đến thử xem chu dương đang nghe họa lầy nói lời sau trực tiếp trên sàn nhà đứng dậy đối với hắn chính là một quyền chu dương giáp sơn lập tức khi nhìn đến trọng tài r a hiệu có thể lên trận sau theo huấn luyện viên tổ cùng ba tên là cờ đám cầu thủ ra sân c ă n ngăn tiểu tử này trước kia không nhìn ra á ó nhìn trong đám người như là một tòa núi nhỏ mặc dù bị đụng mấy lần nhưng đều không thế nào động địa phương tại đụng phải mấy tên đệ toật t h t sợ toàn cầu thủ đều nhìn thấy ho n h tới họa lẫy nhìn thấy sặc tới sau sừng sốt một chút chu dương còn không biết đi lên lại là một quyền đi chu dương dừng tay ho nhìn một tay lấy chu dương từ trên sàn nhà kéo dậy sau hướng băng ghế kia đi vào trong ngươi đừng cả ta chu dương vừa định lại tiến lên bị ho nhìn một đem cho t ú n g trở về đệ toản tịt sợ toàn đầu kia căn bản không dám đổi tới nhìn thấy ho nhìn để đệ toản tịt sợ toàn đám cầu thủ cảm thấy việc này vẫn là phải lý trí một chút chương một trăm chín mươi bảy đã kết thúc cổ bệ cùng bên người đội y nói mấy phút nhưng đầu của đối phương lắc đều nhanh cùng không sóng trông như nếu như ngươi nhất định phải kiên trì bên trên chàng ta không bảo đảm ngươi có thể sẽ sớm giải nghệ đội y bị cổ bệ mài đến không kiên nhận trực tiếp xiết câu nói tiếp theo hậu quán xem xét phản ứng của hắn à vậy quên đi. ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi tại phòng thay quần áo bên trong cổ bệ rất muốn lập tức trở lại đem trận đấu này đánh xong trải qua băng thoa sau hắn có loại h ảo giác cảm thấy mình hẳn là không có vấn đề gì nhưng đội y biết cổ bệ cái này mùa giải đã lập tức kết thúc mà lại tại ngày nghỉ thời điểm cũng muốn mấy tháng qua dưỡng thương lúc này cổ bệ nhưng là ở vào trạng thái đỉnh phong a cứ như vậy giải nghệ lời nói kia quá h ù p h í vìn sợ ngươi qua đây hạ ban đêm nhìn xem đem vé máy bay sớm đặt trước một chút còn có trở lại l o ạ a n g d lết sau mấy ngày nay mọi người nếu như giải trí lời nói nhìn đều chơi thứ gì chính ngươi trước có cái đại cường đợi đến trên máy bay sau chúng ta lại thảo luận nha nhớ được tránh đi cầu thủ không bao lâu cổ bệ liền theo nhân viên công tác tiến về bệnh viện mà chu dương cùng cổ bệ trước sau chân cổ bệ nhấc chân vừa rời đi cái này bên trong không bao lâu chu dương liền tức giận cùng mấy tên nhân viên công tác vào nhà lớn vốn chung cùng chu dương hai người trực tiếp bị phá n á p ý phạm quy bị tại chỗ phạt dưới cái này mấy tên los hang dơ lết l à c ỡ nhân viên công tác ngay từ đầu đang còn muốn trên sàn thi đấu cùng đồng nghiệp của bọn họ duy trì d ư ớ i trật tự nhưng nhìn thấy chu dương bộ dáng bây giờ thật sợ hắn rời đi đấu trường sau đi tìm v lầy nếu như cổ bệ nhìn thấy chu dương tiến vào tới nhất định tại nhân viên công tác nâng đỡ đánh hắn mấy quyển mình xuống dưới không có gì trên sàn thi đấu còn không có người cùng o nhìn đó sao cổ bệ không rõ ràng chính là kỳ thật lúc ấy lớn vốn t r u n g đi tú ngã trên mặt đất hắn lúc los a n g e r s lết lạ cờ mấy tên cầu thủ đều đọc thủ thiền sư thật lâu đứng tại kia bên trong vừa mới tại dặn dò vìn sở trước đó hắn liền đã biết cái này trận chung kết xem như kết thúc cho dù trận đấu này bị ép đình chỉ một lần nữa lại đánh los a n g e r s lết lạ cờ cũng không có nhiều thắng khả năng mấy tên trọng tài cùng los hang r lết lạc ờ đầu kia trao đổi một chút sau lại thương lượng trong chốc lát cuối cùng bởi vì los hang r lết lạc ờ tăng thêm ba trận đám cầu thủ còn có mười hai người có thể tranh tài cho nên tranh tài kế tiếp theo tranh tài trở lại los hang r lết lạc ờ phát hiện đệ t o à n tình sở toàn đầu kia có vẻ như ôn hòa rất nhiều mục đích của bọn hắn đã tới t đó chính là đem los hang r lết lạc ờ mấy vị nhân vật lợi hại toàn bộ làm hạ tràng sau đó lại đến cùng dạng này lạc ờ tranh tài o nhìn tựa như là phía trước New n e w e r s xin net cutter đồng dạng đệ t h u n t ì n sở toàn không dám trọc cuối cùng tranh tài lấy một trăm linh chín tám mươi chín kết thúc tại tranh tài kết thúc một khắc này lọt sang giờ lết lạ cờ bên này mười điểm yên tĩnh an tĩnh đều có chút kiềm chế đệ toản thịt sợ toàn từ đó tại vốn mùa giải cải biến đấu pháp sau dựng nên lại một cái quý sau thi đấu đ ị c h nhân cái này cựu h á n xem như kết lại đối với cổ bệ cùng ó nhìn loại kinh nghiệm này qua sóng to gió lớn cầu thủ đến nói không tính là gì ngược lại cái này mùa giải lạ cờ thu hoạch nhiều lắm nhưng cái khác cầu thủ liền không nghĩ như vậy cổ bệ tại tiến vào phòng bệnh nhìn thấy ồ đồm sau hai người đều cười cười ồ đồm càng nhiều hơn chính là cười khổ h ã tử vừa mới bắt đầu hưng phấn càng về sau an tĩnh xem hết cả trận đấu lúc đầu trận chung kết kết thúc về sau hai chi đội bóng đám cầu thủ hẳn là trao đổi lẫn nhau dưới nhưng đệ t o à n thịt sở toàn đầu này chỉ có b i ể u lục cùng lo nhìn đối mặt về sau hai người đi qua nắm lấy tay người phát huy không tệ bất quá các người đội bóng hôm nay làm sự tình l o t sang giờ i ế t l à c cờ hạ cái mùa giải sẽ gấp bội trả lại s ạ c phía trước một câu sau khi nói xong lập tức túi đầu xuống cùng b i ể u lục thì thầm một chút vậy chúng ta dưới mùa giải thấy rồi nhìn thấy s ạ c gật đầu sau b i ể u lục cũng quay người rời đi h ã n tâm tình bây giờ có chút phức tạp nhưng càng nhiều thật là h ư vấn cái khác mặc kệ hắn trước muốn thể nghiệm dưới cầm tới tổng quán quân t v ố n trận đấu đệ t o à n thịt sợ toàn đội dạ xịt cầm tới 12 phân 7 bảng bóng rổ ba mũ ni e s á phân 5 bảng bóng rổ hai kiến tạo phổ lâm tháng bốn ă m 24 phân 3 bảng bóng rổ ba kiến tạo điệp lục 31 phân 7 bảng bóng rổ bốn kiến tạo ba tắt bóng e v a n 19 phân 5 kiến tạo l ạ cờ c bên này o nhìn h a phân 16 bảng bóng rổ sáu mũ toàn t h â n bảy phân hai bảng bóng rổ chín kiến tạo cúc năm phân bốn bảng bóng rổ một mũ fisher chín phân hai bảng bóng rổ sơ ngus h phân ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo đội bóng tại không có mỉm ô đồ n cộ bê tru dương bọn hắn về sau chủ yếu phải phân điểm rơi vào sặc cùng q o à n tần chủ yếu tổ chức đội bóng cái khác ba tên cầu thủ bị triệt để phong chết đến hiệp bốn sau cùng sáu phút hơn lo sang giờ lết lạc cờ đã tiến vào rác rưởi thời gian điệu lục sở dĩ cảm thấy có phức tạp cảm xúc ở bên trong là bởi vì đệ toạc tịt sợ toàn đội vốn mùa giải đã có chút cường n ộ i chi kết thúc ý tứ lúc này đệ toạc đầu này ba mươi tuổi trở lên cầu thủ đã vượt qua hơn phân nửa mình cũng đến ba mươi tuổi mà nó l o sang giờ lết lạc cờ liền khác biệt chứ họ nhìn cùng phịt sợ ngoài ý muốn cái khác cầu thủ đều tại hơn hai mươi tuổi phía trên tiếp cận ba mươi tuổi cầu thủ đều rất biết đánh mà hai mươi tuổi ra mặt cầu thủ cũng có chủ dương vụ dạ xịt dạng này cầu thủ tồn tại nếu như đội bóng không tăng tốc tiến hành cầu thủ vận hành lời nói đoán chừng tiếp qua mấy năm đệ toặt tịch sở toàn đội chiến lược liền muốn xuống tới đi chu dương cùng m ỉ m phân đến một cái phòng bệnh ồ đồn cùng cổ bệ hai người ở tại ba người phòng bệnh bên trong nhà này đệ toặt bệnh viện mặc dù c ũ đến chút nhưng khiến người ta cảm thấy rất lớn bởi vì dù sao khó khăn nguyên nhân bốn người bọn họ sẽ tại mấy trời lại bay trở về los a n g e l e s nghe t h i ể n sư bên người trợ lý huấn luyện viên vìn sợ nói los a n g g lết là cỡ lại phái chuyên môn đón hắn nhóm máy bay tới đến bệnh viện qua sắp đến một giờ chu dương đau đ ớ n trên người cảm giác mới chậm lúc này mặt của hắn đã bị đánh xưng có hai nơi tương đối nghiêm trọng vết thương mà ngực cùng trên đùi chảy thương ngược lại không nghiêm trọng lắm lần này là thật bắt hắn cho k h í đến đối với lo sang e ơ lết lạ cờ đến nói dạng này cường độ tranh tài bọn hắn trải qua hai lần hai lần đó lo sang e ơ lết lạ cờ đều chiếm được tổng quán quân lúc ấy trẻ tuổi cô bệ cùng đang đứng ở trạng thái đỉnh phong sặc hai người đều biết hiện trường trình độ kịch liệt là như thế nào hiện nay liên minh bên trong bóng rổ so sánh tiểu đan thời kỳ đó muốn ít rất nhiều cùng loại đối kháng vô luận là ó nhìn hay là từ thời đại kia tới lao cầu thủ đều nói hiện tại ở trong trận đấu nhìn cầu thủ chậm ch nhưng khi los a n g z e lết lạc cờ thời gian qua đi mấy năm lần nữa gặp được dạng này cường độ tranh tài lúc cái khác cầu thủ hay là rất không t h í chứng rất nhiều nguyên nhân đều thúc đẩy hiện tại tranh tài phòng thủ cường độ không có lấy trước như vậy hôm k á c t ỷ như ngay lúc đó tranh tài tại bóng rổ bên trên phải phân không phải rất nhiều càng nhiều hơn chính là trên sàn thi đấu đám cầu thủ thân thể đối kháng tranh tài như vậy vô luận từ thường thức tính cùng nba đối hải ngoại thị trường mở rộng phương diện đều sẽ có nhất định lực cản thích bạo lực cách đấu cái gì đại khái có thể đi nhìn quyền kích cùng cách đấu tranh tài mà cái này bên trong là bóng rổ sân khấu xinh đẹp tiến công trôi chạy phối hợp cùng huấn luyện viên chiến thuật đều rất có xem chút lâm đạt lúc này đã tại gian phòng của mình bên trong khóc mấy lần lúc này vành mắt nàng đều khóc đỏ nhìn thấy lúc ấy hiện trường trực tiếp đánh nhau hình tượng ngay từ đầu nàng còn cho là mình là đang nằm mơ đâu nhưng khi nàng thanh tỉnh một chút về sau liền phải lập tức đổi u tới los angeles đi về đến nhà bên trong bắt đầu thu dọn đồ đạc thời điểm tiếp vào đồng học gọi điện thoại tới nói hiện tại los angeles là cờ tại đệ tọc đâu ngay tới nơi này lâm đạt trực tiếp ngồi lên giường chương một trăm chín mươi tám chu lão sư hay là Có lúc chú ý của ý là này g ư ơ i chu n g t dương an tĩnh ngồi tại trên giường bệnh cách hắn không sao mỉm cầm một cái bản bút ký tại kia bên trong tỉnh thoảng nhớ thời đại này cùng tiểu đan chín mấy năm thời điểm không giống sao ta cảm giác đều không khác với a ngươi nhìn hiện tại chúng ta đội bóng đó nhìn bao nhiêu lợi hại còn có ta đến lúc kia chính là phân tán không được lực chú ý a đừng cắt bút ngươi nhìn đây chính là ngươi thành tích ra không được nguyên nhân kiến thức bên trên có vấn đề nha thả cái này bên trong ta tới đi bên ngoài tiểu hộ sĩ vừa vừa vào nhà giật mình cái này làm gì chứ lên lớp đâu thầy thuốc chúng ta nói ngươi bây giờ liền có thể xuất viện tiểu hộ sĩ nhìn xem cao lớn chu dương trên mặt máu ứ a động đều nhanh không gặp vị này lo sang d ơ lết lạc ờ châu á cầu thủ cùng cái khác ba vị lạc ờ cầu thủ thụ thương khác biệt chính là hắn là cùng người đánh nhau bị thương mà cô bệ ô đồn mỉm bọn hắn là thật cần nhiều tĩnh dưỡng một đoạn thời gian ta cảm giác ta còn có thể lại trị liệu một chút cái k i a nằm viện lời nói không có vấn đề bất quá mỗi ngày tiền nằm bệnh viện ngươi là muốn giao nhìn qua manh manh tiểu hộ sĩ lúc này nhắc nhở đến cái này ta biết chúng ta đội bóng sẽ cho thanh lý cho nên nói đầu tiên ngươi muốn tại quan niệm bên trên phát sinh cải biến nhất định mới được ngươi so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút ta còn tưởng rằng những vật này ngươi đều hiểu do nữa nha mặc dù tiểu hộ sĩ nhìn qua thật đáng yêu chu dương bình thường tương đối thích cùng nàng nói chuyện phiếm nhưng bây giờ cũng không quá đúng lúc mà lại chu dương cảm thấy tiểu hộ sĩ đánh xóa cũng nhanh có hiệu lực hắn đều muốn quên vừa mới nói là cái gì nhìn hai người lại bắt đầu lên lớp tiểu hộ sĩ t hiện tại không phải là cường tráng tiền phong chính là đội bóng nội t u y ế n trọng yếu bảo h ộ sao ta đang còn muốn mới mùa giải ra tăng thể trọng tới mì một m bên cầm nhờ bệnh viện công nhân vệ sinh mua bút cùng sách tại k i a bên trong nhớ vừa nói không đã biến h u y n h đệ của ta、à. chu dương làm ra một cái làm cho đối phương thanh tỉnh một chút động tác mìm ngươi tin tưởng ta không chu dương lập tức lại đối hẳn nói không tin ngươi ta tại cái này cái gì đâu ta hiện tại đã sớm đói khát khó nhịn nhanh giảng mìm lúc này đã đối liên quan tới nở bờ bên trong một chút phương diện mới kiến thức bày biện ra tương đối đói khát trạng thái câu học như khác hẳn là cái dạng này đi bình thường thời điểm hai người thật đúng là tiếp xúc không nhiều mìm chỉ biết chu dương vừa tới đội bóng thời điểm ngay tại trong đội sinh ra lực ảnh hưởng nhất định mà lại không thể không nói chu dương chơi bóng coi như không tệ nhưng vấn đề liền đến dạng này một tên mới vừa từ đại học bên trong tới nba năm nhất sinh vì cái gì lên cao nhanh như vậy đâu nhất làm cho mìm cảm thấy không quá cân bằng chính là nhìn thấy ổ đồn tên này đã đánh bảy năm nba cầu thủ hiện tại đã ngồi vững vàng l ạ cờ một trận nhìn lại mình một chút mặc dù đánh sáu năm soa ổ đồn thiếu một năm nhưng mình cũng đánh rất dốc sức a vì cái gì mình hay là lo sang d lết là cờ dự bị nhưng những này cũng coi như rơi quay đầu lại lại đi nhìn chu dương mặc dù tại lò sang giơ lết cái này bên trong không phải chủ lực có khi lại cho người ta hơn hẳn chủ lực cảm giác cho nên hắn cảm thấy trong này nhất định có cái gì hắn không có chú ý tới đồ vật bị mình xem nhẹ hoặc là cái khác một chút phương diện còn có thể đề cao hiện nay liên minh một cái s u thế là tiền phong dần dần trở nên toàn năng lời nói ngươi trước chờ chút ta còn chưa nói xong tương đối trọng yếu một điểm là làm tiền phong hoặc lớn tiền phong ngươi thể trọng không nên quá nặng tại trên sàn thi đấu cũng đừng cho đội bóng quá cồng kềnh cảm giác ngươi minh bạch ta nói sao giảm bớt trọng lượng còn có trong trận đấu tận lực biểu hiện nhẹ nhàng chút là ý tứ này a không sai thiên phong ném ba phân nghe nói qua không không có đúng c ầ m bút nhớ kỹ thiên phong ném ba phân đúng chu dương một bên giám sát mỉm ghi bút ký một bên xuống đất đem y tá lấy ra thuốc cùng l ọ sang giờ lết lạ cờ cho chuẩn bị điểm tâm mở ra một túi bắt đầu ăn thiên phong nếu có thể ném ba phân vậy nhưng quá kích thích mỉm ngơi bây giờ bắt đầu thương thế tốt lên về đội bắt đầu luyện ba phân đến lúc đó cần tình huống dưới đột nhiên đến nhớ ba phân ngươi một cái mùa giải trận đồng đều phải phân khẳng định thiếu không được còn có nhanh nhẹn vấn đề có thể biểu hiện nhanh nhẹn nhưng là thế nào có thể làm đến chân chính nhanh nhẹn đâu mìm lại bắt đầu c ắ n bút nhìn thấy chu dương đưa tay chỉ xuống sau lập tức đem bút bỏ vào trên giường bệnh vấn đề này hỏi thật hay một nguyện ý ngay bên kia nguyện ý giảng cái này liền hình thành một loại nhu cầu lúc đầu tại bệnh viện chu dương nhàn không biết nên làm cái gì thời điểm mìm cho hắn tìm sự kiện làm đó chính là lên lớp một tên liên minh bên trong đồ công nhân cầu thủ muốn thu hoạch được tăng lên hiện tại vô luận là f a n bóng đá lót xăng dơ lết lạc ở bạn còn có truyền thông phương diện đối với ô đồn cùng chu dương hai người biểu hiện đều là khen không dứt miệm mặc dù có tranh luận nhưng phóng tầm mắt nhìn tới cái kia từng người từng người khí không nhỏ cầu thủ lại hoàn toàn không có tranh luận đâu dứt khoát chu dương giống mỉm đưa ra mười nghìn đô la học phí một ngày bên trên một tiết khóa mỗi tiết khóa hai giờ khoan hãy nói một lúc bắt đầu hai cái to con nằm tại trên giường bệnh còn có chút không thích đứng dạng này lên lớp nhưng nói nói cuối cùng cảm giác hai giờ căn bản hãm không được ca chu dương t ậ n lực đem một tiết khóa không chế tại hai giờ khoảng mười phút ở giữa không có nghỉ ngơi cùng mỉm nói là đại học hiện tại một tiết giảng bài hai giờ ở giữa còn có nghỉ ngơi đâu cái này chẳng những không có nghỉ ngơi còn thêm hơn mười phút đồng hồ có thể nói là rất đáng m ì n nghe cũng cảm thấy là chuyện như vậy mỗi ngày hắn nghe được đều rất chân thành bút ký cũng nhớ không ít cái này một tiết khóa hơn một ngàn đô l à đâu nếu như ngươi là tư chất phương diện chính là chậm lời nói trước tiên có thể từ ý thức thượng sứ phải tự mình trở nên mo một chút không cần phải sợ ném cầu nhanh chóng phản ứng góp lấy cảm giác đi làm bước kế tiếp là được cũng nên có cái quá trình thích thứ mà ngươi phải nhớ kỹ không muốn lại luôn muốn muốn trở thành một vị có chút vụng về tại dưới rổ trung tâm phong như thế một cái hình tượng tại trên sàn thi đấu nếu như không thường, thường động liền nhiều di động nhiều chạy lấy được banh sau phản ứng của mình phải nhanh một chút sau đó thời gian d à i động tác phương diện thích những lời nói ngươi nhanh nhẹn độ liền có khả năng thu hoạch được không nhỏ để cao nhìn ta làm gì nhớ a nhớ kỹ ngay tại kia bên trong như có điều suy nghĩ mìm đột nhiên nghe tới chu dương tăng lớn âm lượng sau giật này mình sau đó hắn bắt đầu ở sách bên trên thật nhanh viết mấy ngày nay mình phản phất lại trở lại thời học sinh ha ha tại cái này ở đây viện đội bóng cho thanh lý tiền nằm bệnh viện còn có chính là ngoài ý muốn đạt được một món thu nhập ngẫm lại liền cảm giác đắc ý cùng một tuần bảy ngày trên lớp song cầm mười nghìn đô lạ cùng mùa giải trước đáp ứng lâm đạt mua cho nàng sờ mát phôn tiền liền có c h ư ơ n một trăm chín mươi chín không tiếp điện thoại ta m ỉ một m năm thu nhập chỉ so c h u dương cao hơn mấy trăm ngàn đô la nhưng cái kia cũng sắp tiếp cận bốn triệu xuất ra một mươi đô la nghe một chút c h u dương ý nghĩ hắn cảm thấy hay là rất không tệ mình đánh sáu năm n ba ờ tiền lương mới hơn ba triệu đô la xem người ta năm nhất sinh năm nay tiền lương cũng là hơn ba triệu cái này khiến mỉm sinh ra tương đối cảm giác nguy cơ mãnh liệt n ba ờ nơi này đám cầu thủ có thể tại cái này bên trong sinh động cũng cứ như vậy mấy năm hướng nhiều nói hơn mười năm đi nhìn xem mình bây giờ còn có mấy năm cũng tại hơn ba mươi tuổi lão tướng hàng ngũ liền có chút nóng này nếu như một c h i đội bóng tại cầu thủ hơn ba mươi tuổi nào đó một năm đột nhiên bắt đầu cho là hắn là lao tướng thời điểm tên này cầu thủ giá trị bản thân liền ngay lập tức sẽ ngã hơn mấy trăm vạn đô la cầu thủ hay là tên kia cầu thủ giá trị bản thân lại không phải lúc đầu giá trị bản thân cộ bệ tại trận chung kết kết thúc về sau chỉ đi xuống lầu nhìn qua chu dương cùng mì một lần còn kém chút đem thương thế biến đại từ đó hắn liền rốt cuộc không đi xuống nhìn chu dương cùng m ì bọn hắn đi cái này lần tiếp theo lâu đem mình một cái mùa giải cho bị mất tại cung ố đổm nói chuyện p i ế m thời điểm biết được cộ bệ kém chút ngã xuống sau hắn cũng không đi xuống hai người mười điểm buông l ban ngày cổ bệ sẽ cho lão bà gọi điện thoại trò chuyện một hồi sau lại cho dưới lầu kia hai tên ra hỏa gọi điện thoại hỏi một chút t h ư ơ n g thế tại phòng bệnh bên trong cổ bệ không có việc gì cầm mình mua mới nhất một cái sở mát phô chơi mà ố đồm thì là cầm lấy bản bút ký của mình máy tính gõ gõ đập đập tại cùng dân mạng nói chuyện phiếm ngươi chơi cái gì đâu vui vẻ như vậy cổ bệ có chút kỳ quái nhìn ố đồm hỏi hắn ố đồm không nên tới hỏi một chút cái này điện thoại có cái gì mới công năng cái gì sao có dân mạng mắng ta đâu ha ha người có bệnh a người khác mắng ngươi ngươi còn vui vẻ như vậy cậ bé lập tức phát p ì cười dứt khoát trực tiếp ngồi dậy kế tiếp theo ngẩng đầu nhìn ô đồm ở trong đó làm cái gì đâu ta nói ngươi gần nhất nghe nói twitter sao ô đồm bình tĩnh sau đó đ ố i trước mắt huynh đệ nói đến đẩy cái gì c ậ b ệ không có quá minh bạch twitter ta cũng là vừa nhìn thấy đúng vậy à trước mấy ngày ngươi cũng không có cười đến ngốc như vậy qua ngươi làm một cái thử một chút hắn cùng bình thường chúng ta phòng khách không giống nhau lắm ta đã có ba mươi nghìn nhiều fan hâm mộ ta xem một chút c ậ b ệ tại trên điện thoại di động của mình đưa vào ô đồm nói thật là có thiên tay đăng ký một cái Ta, ta n ồ đồn lúc đầu tại k i a bên trong trò chuyện chính vui vẻ khi thấy xác thực cổ bệ twitter tài khoản lên một chút từ chướng bảy hơn vạn phan hâm mộ sau nụ cười trên mặt dần dần biến mất mẹ nó mình chơi ba ngày twitter còn không đổi kịp cổ bệ một chương tự chủ cho nên mấy ngày nay ta nói cho ngươi đều ghi nhớ sao chu dương một bộ lão sư bộ dáng tại m ỉ m bên cạnh giường bệnh đứng hỏi ta nghĩ lần này là không có m ỉ m lúc này có chút thất lạc hắn gái này bảy ngày căn bản không nghe đủ a không thể không nói chu dương có thể lập tức tại lo s a n g g i lết lạ cờ đánh ra thành tích xác thực có rất nhiều nhận thức mới a m ỉ m thậm chí có loại không có sớm một chút để chu dương cho hắn lên lớp tâm tình không có việc gì ngươi không phải cùng lo s a n g g i lết lạ cờ ký mấy năm sao đến lúc đó có thời gian chúng ta còn có thể đến chính thức b ả n giảng bài khu khụ chính thức bạn là có ý gì mìm không có đại minh bạch Cái này mình ấ kiếp trước năm kia là từ hai nghìn năm đến ngay lúc đó thời điểm vô luận là đội bóng còn có các h truyền thông dần dần minh bạch một chút đã cải biến quan niệm Mà tại cái này bên trong chu dương có thể sớm cùng một chút cầu thủ chia sẻ một chút tăng thêm nơi này nhu cầu tựa hồ không nhỏ còn có chính là tự thân lực ảnh hưởng cũng làm cho một chút cầu thủ đối với mình tương đối tín nhiệm túi bên trong cất m ỉ m cho mình mười nghìn đô la học phí đứng tại bệnh viện lối đi ra chu dương có chút không muốn đi ra bệnh viện này những ngày này thời gian hắn cùng m ỉ m nói rất nhiều nhưng chương trình học kết thúc sau chu dương đột nhiên liền không làm sao nói vô luận m ỉ m làm sao đuổi hỏi thế nào chu dương đều không trả lời cùng ngay một đôi bài học trình kết thúc thật sao khi mình đã không có việc gì cùng ổ đồn cùng cỗ bệ từ biệt sau chu dương lập tức nao hải bên trong lại bị trận chung kết ngay lúc đó hình tượng cho s u n g kích đến hắn lúc này nhớ tới đệ toạc thì sợ toàn đội liền tức giận tại bệnh viện thời điểm còn có thể cùng m ỉ m phân tán chút lực chú ý nhưng sau khi ra ngoài chu dương trong lúc nhất thời không biết mình muốn đi đâu bên trong muốn làm gì lâm đạt lúc ấy đến lo sang rơ lết sau phải lập tức đi đệ toạc điện thoại bên trong chu dương để lâm đạt lập tức trở lại bởi vì lúc này nàng đang muốn cùng học tập tiểu tổ cộng đồng học tập đâu trường học cũng lập tức liền muốn khảo thí c u n g tiểu cô nương tại điện thoại bên trong q u á y giày đòi hỏi hai ngày mới rốt cục để nàng trở lại bần s、sì、ỉ vạn ý h A châu trở lại chỗ ở sau chu dương từ đầu đến cuối không có từ loại kia phẫn nộ cảm xúc bên trong đi ra tới mình tại phụ cận siêu thị mua không ăn ít liên một ngày như vậy trời trải qua thiền sư c ậ bé điện thoại đánh tới qua mấy lần hắn cũng không có nhận ta là n g ư ơ i hẳn phải biết ta là id h i e w tại đầu bên kia điện thoại đối cổ bề nói đến hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy gọi điện thoại cho ta c ậ bé buông xuống ổ đồm laptop bắt đầu đem tinh lực tập trung đến cái này bên trong lúc này ổ đồm đã ngủ hơn hai giờ vẫn không có tình ý tứ đã nhanh đến mười một điểm rồi ngươi bây giờ còn không động đậy đúng không đúng vậy cần kế tiếp theo t í n h dưỡng đội bóng dự định cùng ngươi cần tin tức này thế nào thiền sư muốn nghe cổ bệ tại đầu kia hưng phấn kêu to lên bất quá cũng không có bọn hắn làm cái sáng suốt quyết định vậy được rồi xem ra ta còn có thể lại tại loạt sang g i lết lạ c ỡ đánh mấy năm mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng cổ bệ lúc này thật nghĩ lập tức nhảy dựng lên chúc mừng t h â m bên trong một khối đá cuối cùng rơi xuống cấp trên vừa làm ra quyết định ta lúc ấy cũng ở tại chỗ lúc này đã không nhịn được muốn thông chi ngươi ta nghĩ bọn hắn lập tức cũng sẽ thông báo cho ngươi đi đây là một tin tức không tồi phiêu ngươi cũng hẳn là cảm thấy cao hứng bởi vì ta còn tại lo sáng giờ lết lá cơ ha ha không sai à đúng gần nhất ngươi cho chu dương đi qua điện thoại sao tiểu tử này thế mà không tiếp điện thoại ta thiền sư tại đầu kia giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì như đột nhiên đối c ổ bệ nói đến chương hai trăm khoa chỉ đạo tại chỗ ở của mình chu dương mỗi ngày không biết nên làm sao sống mới tốt cả một cái mùa giải chính mình cũng tại chuẩn bị lấy tranh tài nhưng lúc này trước mùa giải đã kết thúc lúc không có chuyện gì làm chu dương liền sẽ nhớ tới đệ toạc thịt sờ tòn sau đó p ẫ n nộ liền ngay lập tức sẽ chiếm cứ đại não của h ắ n ai vậy đừng gõ chu dương hơi không kiên nhẫn một bên kéo lấy rõ ràng mập không ít thân thể qua đi mở cửa cái kia xin hỏi chu dương có ở nhà không cộ bệ lúc này người mặc màu xám hưu nhà não chân nơi đó còn có băng gật đâu ngồi trên xe một tên lái xe cùng hai vị cường tráng bảo tiêu lúc này mới mấy ngày không gặp ngươi liền không biết ta sao cộ bệ chu dương mở cửa ra một nửa sau kinh ngạc hướng hắn nói đến đúng vậy a không có mấy tháng ta đều nhanh không nhận ra ngươi thiền sư hai tháng trước nói với ta ngươi không tiếp hắn điện thoại còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu cho nên ta ghé thăm ngươi một chút bởi vì đã trải qua một cái mùa d à i quan hệ của hai người cũng không tệ cổ bệ trực tiếp quay người tiến vào chu dương gian phòng tay phải giơ lên ra hiệu bọn bảo tiêu khỏi phải cùng tiến đến chu dương lúc ấy trực tiếp l i ề n phun hai tháng ngươi mới nhớ tới chủ xoáy lời nói tới xem một chút ta sao chu dương khó có thể tin nhìn xem cổ bệ n ê n ngang từ hắn bên người đi qua ngươi là kinh lịch biến cố gì hả chá ta vô ý mạo phạm cổ bệ nhìn xem phòng bên trong một mảnh hỗn độn đối với hắn nói ở bên ngoài đeo kính đen cổ bệ đến chu dương gian phòng bên trong đột nhiên có chút thấy không rõ phòng bên trong đồ vật dứt khoát trực tiếp lấy xuống kính mắt nghỉ n không đúng n g ư ơ i có chuyện n g ư ơ i cùng ta vừa tiếp xúc cái kia chu dương không giống à đúng ta có thể không đến nhưng một phương diện ta cũng muốn hô hấp dưới phía ngoài không khí mới mẻ một phương diện khác muốn tới đây một chuyến cùng ngươi nói sự kiện không cần lo lắng cho ta chân đã tốt không sai bị lắm ngươi nói chu dương lúc này trở nên nghiêm túc thu thập một chút hôm nay cùng ta đến huấn luyện quán đi huấn luyện ta cảm thấy ngươi một chút động tác hoặc là không có huấn luyện hoặc là chính là huấn luyện cường độ không đủ huấn luyện quán đã biết hai người chúng ta sẽ đi ta người thập biến dạng này trạng thái ta đoán chừng n g ư ơ i muốn ngồi một cái mùa giải băng ghế minh đệ của ta cổ bệ ngồi trên ghế đánh giá cái này rõ ràng béo không ít ra hỏa lắc đầu sau ra hiệu hắn bắt đầu chuẩn bị nếu không ba ngày về sau đi thật có l ỗ i ta hiện tại ta hiện tại không nghĩ tới đi có thể có được cổ bệ chỉ đạo tự nhiên là chuyện tốt đã nhưng bây giờ chu dương còn thật không có cái tâm tình này không có vấn đề cùng một tuần cũng được cứ như vậy định cổ bệ nghe tới chu dương lời nói đồng thời giống như là đột nhiên đụng phải lò so đồng dạng từ trên ghế bắn lên sau vỗ nhẹ hắn hai lần bả vai sau liền khập khiễng rời đi chu dương mình cũng phát hiện, hắn hiện tại khả năng xuất hiện một vài vấn đề nhưng lại không muốn chủ động đi tư vấn một chút đồng đội cái gì trước kia lúc ở trong nước cũng từng có tình huống như vậy chỉ bất quá khi đó không thể không làm việc đến kiếm học phí cho nên dần dần cũng liền không có như vậy ảnh hưởng mình nhưng bây giờ lời nói mỗi ngày đợi tại cái này bên trong ở nước ngoài đi nhìn bác sĩ tâm lý là một kiện chuyện rất bình thường có chút tâm lý vấn đề liền kỳ thật nếu như không phải lớn vấn đề tựa như là được một trận cảm mạo đồng dạng mà trên cơ bản tâm lý triệu chứng đều là không lớn vấn đề o nhìn cùng cỗ bệ có chuyên môn bác sĩ tâm lý mà đội bóng nội bộ cũng có bác sĩ tâm lý cung cấp đám cầu thủ tùy thời đi tư vấn ta là giắt sơn huấn luyện viên gần nhất không có sao chứ hôm nay cổ bệ cho ta gọi một cú điện thoại nói nhìn xem ngươi ta mới nhớ tới hai tháng này trôi qua thế nào rất tốt h chu dương vẫn cảm thấy không thích hợp xem ra thật đúng là không được tốt chu dương không có chuyện đi xem một chút bác sĩ tâm lý ta không phải khen ngươi giống như ngươi vừa tiến vào nở bờ a năm thứ nhất liền đánh ra thành tích như vậy cầu thủ đối với đội bóng đến nói là mười điểm khó được cũng là hiếm thấy cho nên một cái mùa giải xuống tới hẳn là cũng góp nhặt không ít áp lực tâm lý a ta cùng cổ bệ tán gẫu qua mấy lần hắn nói hắn sẽ hàn huyền với ngươi nói chuyện xem ra quan hệ của các ngươi cũng không tệ lắm hắn hôm nay vừa đi không bao lâu nói là để ta quá khứ chỉ đạo huấn luyện của ta ta nói lại m ớ i trời không sao người tận khả năng nghỉ ngơi khoảng cách thông thường thi đấu còn có đoạn thời gian đâu vậy được có chuyện gì nếu như ta lại không thể lập tức tiếp ngươi điện thoại thời điểm lưu cho ta nói ta ơn ngài huấn luyện viên mặc dù lúc ấy cổ bệ cùng giắt sơn đều đem việc này cấp bên nhưng bọn hắn cuối cùng là nhớ lại tổng quán quân cái gì có đôi khi không phải dễ dàng như vậy là được ý s a thi đấu bên trong mỗi một vòng đấu chúng ta cũng có thể bị đào thải không phải sao v â n lòng chút hẹn gặp lại thiền sư lúc này mặc đồ ngủ cúp điện thoại ngày nghỉ sinh hoạt thật đúng là mỹ h ả o hoa giắt sơn d ố i cái lưng m ệ t m ỏ i sau lại bắt đầu một ngày giải trí sinh hoạt c ậ bệ lúc này đã lấy tháng ba năm năm hai một trăm sáu mươi nghìn đô la cùng los angeles lết lạc ờ tiếp theo hẹn mà họ nhìn cùng los angeles lết lạc ờ tiếp theo hẹn tin tức đã chuyển tới tháng một năm tám chín bảy mươi nghìn đô la dù nhưng đã đừng thi đấu nhưng trên mạng liên quan tới cái này tiếng thảo luận hay là không ít thủ những người đi trước nhìn thấy chính là c ậ bệ lại đem người khoác tử kim chiến vào ra sân hắn năm nay hơn 17 triệu đô l à tiền lương mặc dù không có trước đây ít năm 2.300 vạn đô l à một năm o nhìn cầm được nhiều nhưng ở thời đại này vẫn là giá trên trời hợp đồng thiền sư nói chính là chu dương suy nghĩ sự tình cái này tại hiện t r o n g con mắt người bình thường không có như vậy quan trọng sự tình tại chu dương cái này bên trong lại có vẻ rất trọng yếu đó chính là làm sao có thể tại trận chung kết bên trên lần nữa cùng đệ t o ạ t k ị c sở toàn đội gặp nhau nếu như đến lúc kia lời nói hắn nhất định sẽ không xúc động như vậy nhưng lại là như phiêu nói một cái mùa giải một chi đội bóng đến mùa thi đấu mỗi một vòng cũng rất có thể bị đào thải trước mùa giải cùng bọn hắn giao thủ qua san antonio sở tơ cùng phổ ẩn n i s u n gặp được bọn hắn thời điểm trên internet đ ố i tiếng hô của bọn họ cao bao nhiêu nhưng cuối cùng không phải cũng bị đào thải sao ta nhìn ngươi hay là huấn luyện thân thể đi cái khác trước để qua một bên cỗ bệ mặc dù có chút phí sức nhưng y nguyên khăng khăng mình đi đến màu đen trên cái băng d ả i ngồi xuống bảo tiêu liền đứng tại cách đó không xa thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn xem một chút động tác ta vẫn là có thể làm không ngươi làm không được ngươi bây giờ hình thể trời ạ rất khó tưởng tượng ngươi là một tên nba nghề nghiệp vận động viên ngươi không thể cùng ta so ngươi nhìn ta hiện đang hành động có được hay không tiến vào sân dận động một khắp này cổ bệ cảm thấy trên thân tế b à o tựa hồ cũng lập tức vừa tỉnh lại quen thuộc vòng rổ sàn nhà quen thuộc bóng rổ dày ma sát sàn nhà lúc động lòng người thanh âm còn có bóng rổ sát lưới mà quá hạn mỹ rượu âm vang đều để cổ bệ cảm thấy thoải mái dễ chịu hắn yêu nơi này hết thảy nhưng lý trí cuối cùng vẫn là đem hắn đặt tại trên cái băng dài người có phải hay không đối đệ toàn t ỉ n sở toàn đội còn không nhỏ chấp h nhiệm cổ bệ lúc này an tĩnh đi đến trên sân bóng đột nhiên đối chu dương nói đến thanh âm như vậy đem hắn giật này mình ta nghĩ tại trận chung kết bên trên đem bọn hắn đánh bại nhưng phía trước lại còn có rất nhiều tranh tài muốn đánh. Ta hiện tại thể t hiện hận không thể lập ứ cụ c ù n bệ lúc đầu muốn cùng chu dương nói một chút hắn nói đến đây bên trong đột nhiên n g h ĩ đến bên trên mùa giải không thiếu thời gian mình không đều tại sinh chu dương khí à còn có chính là ta lo lắng sẽ đánh không đến trận chung kết dạng này liền không thể cùng đệ t o ọ n kịch s ở toàn đội gặp nhau có lẽ ngươi sẽ tại trận chung kết bên trên đụng phải mi a mi hít hoặc nẹt đâu chẳng lẽ không đúng sao chúng ta có thể tại thông thường thi đấu bên trong cùng đệ tọa kịch sợ toàn đội đọ sức đọ sức lại hoặc là quý trước thi đấu liền có thể cùng bọn hắn gặp nhau lịch đấu ta không nhìn nhưng tổng có cơ hội có thể đụng tới bọn hắn không phải sao cho nên ngươi có thể đừng tại đây luyện ném r ồ i sao chạy cho ta vòng đi ta muốn tại cái này bên trong ném một hồi chu dương nói quên cổ bệ trên thân có tổn thương không có tốt đẩy cổ bệ một đ ê m cái sau trực tiếp na xuống không cần tới ta không sao cổ bệ có chút khẩn trương đưa tay đối cách đó không xa bọn bảo tiêu nói đến hắn thuê thế nhưng là nghề nghiệp bảo tiêu tới sau chu dương chưa hẳn có thể chống đỡ được còn có mấy tháng tranh tài nhưng bây giờ chu dương liền bắt đầu cùng cổ bệ cùng một chỗ bắt đầu huấn luyện cổ bệ cũng là một ngày buồn bực hoảng ra hít thở không khí còn có thể biết dưới tiểu huynh đệ của mình để hắn t ạ i trên sàn thi đấu ít một chút sai lầm khoảng thời gian này trừ cùng c ổ bệ còn có ổ đồn duy trì nhất định liên hệ sau chính là mỉm chu dương ngươi chừng nào thì còn nhập học ca mịn tại đầu kia có chút nóng nảy nói đến hắn là thật không nghe đủ chu dương khóa nghe hắn tại kia thảo luận cảm thấy chu dương thật có thể là bị bóng rổ chậm trễ bóng rổ chỉ đạo lao sư ta hiện tại không có thời gian a kia đến quý trước thi đấu hẳn là không sai biệt lắm đi m ị tại kia bên trong kế tiếp theo kiên trì đến lúc đó ta xem một chút một tuần khóa chính thức lời nói năm mươi ng thành dao bột một tiếng đầu kia đi điện thoại cho treo cái này mùa giải lò x a n g dơ lết lạc ờ đến mấy tên mới cầu thủ còn có từ đệ t o à n tiền sở toàn đội đạt được gây van trận đầu quý trước ngựa đua bên trên bắt đầu lò x a n g dơ lết lạc ờ giao đấu phổ ẩn nì sùn c ộ bệ lúc này tổn thương đã tốt m ì m cùng ổ đ ổ m hai người còn tại bệnh viện bên trong hôm nay đối phương xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là mấy dị ẩn s ở tụ a mi dơ bạt bô xạ nặt cùng bờ kẹo lạc ờ đầu này theo thứ tự là ó nhìn chu dương h a n tần c ộ bệ vụ giả sĩ phố ennis sùn đội trước mùa giải thế mà bị los angeles la cờ cho đào thải cái này mùa giải bọn hắn tại cầu thủ bên trong phát hiện sở tù à m ị giờ năng lực cá nhân lên cao rất nhiều mà lại hắn cùng nạt hai người phối hợp phi thường tốt cái này mùa giải phố ennis sùn y nguyên cường thế chu dương sớm huấn luyện để hắn các phương diện đã khôi phục lại bên trên mùa giải trình độ mà lại hắn tại cổ b ệ chỉ đạo d ư ớ i huấn luyện cường độ tăng lên không ít mình cũng đi mấy lần đội bóng bác sĩ tâm lý kia bên trong khi hắn đi cùng bác sĩ nói chuyện phiếm thời điểm đối phương phát hiện chu dương kỳ thật đã không có vấn đề gì bởi vì làm căn bản thượng thiên trời muốn cùng cô bê cùng một chỗ cho nên rất nhiều lời nói chuyện liền đã khá nhiều cộ bệ tại bên trên mùa giải trận chung kết thời điểm không phải cùng chu dương trang giả vờ giả vịt hắn là thật cầm chu dương khi huynh đệ của mình đối đại giống nhau tiểu tử này nếu như có thể đem tình thế bảo trì lại ồ đồm không mấy năm hẳn là liền đánh không lại chu dương đi trọng tài đưa bóng q u ă n g lên mời di ẩn dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến nạt trong tay mặc dù tại quý sau thi đấu bên trong nhưng đối phương tựa hồ không có quá đem hiện tại tranh tài tính chất coi ra gì bọn hắn giống như tại tranh tài trước đó đã diễn thử qua mấy lần như vậy mười điểm trôi chạy sợ tù ạ mị dợ tiếp nhận nạt cầu sau trực tiếp một tay bảo trừ phải phân. hiện trường không nhiều phèn hâm mộ bóng đá lúc này hưng phấn lên quý trước thi đấu xem ra cũng có đặc sắc tranh tài nhìn một trận quý sau thi đấu nếu có một phương cầu thủ không muốn đánh lời nói chỉ là làm nóng người kia trên cơ bản hai đội cũng liền ý tứ ý tứ liền s o n g nhưng nếu như hai tri đội bóng đều có không thấp tiến công dục vọng thời điểm quý trước thi đấu cũng sẽ tương đối kịch liệt lạc ờ nhìn bên này đến đối phương biểu hiện sau cũng không cam chịu yếu thế cổ bệ vừa mới khôi phục không lâu hiện trường phèn hâm mộ bóng đá cũng thấy rõ ràng cổ bệ sau lưng số tám đã biến thành số hai mươi bốn đối với cổ bệ đến nói cái này một mùa giải là hắn nghề nghiệp kiếp sống một cái chuyển hướng Kinh lịch không sai biệt lắm một nửa nghề nghiệp kỳ hắn đối với mình quần áo chơi bóng rẫy số làm ra cả i biến hoan thân cầm tới cỗ bệ cầu sau có chút ngoài ý m u ố n sau đó ho nhìn tiếp vào bóng rổ sau hai tay bạo trừ phải phân đều khẩn trương điểm mỗi một lần cùng l o s a n g z e lết lạc ờ tranh tài có lẽ đều là một lần quý sau thi đấu diễn thử nạt lúc này nhìn thấy bên người đồng đội có có chút tinh thần tan giã lập tức đối bọn hắn nói đến l o s a n g z e lết lạc ờ hiện tại trạng thái đã chứng minh bọn hắn cùng trước đây ít năm phát sinh biến đổi lớn cộ bệ cùng ho nhìn hai người đã bắt đầu liên thủ mà ô đổm tru dương vụ dạ sĩ phát huy của b trước mùa giải bọn hắn vọt thẳng đến trận chung kết cái này cũng mang ý nghĩa chi này đội bóng hiện tại về đến rồi đây đối với cái khác tây bộ đội bóng áp lực phi thường lớn bởi vì là cờ chi này đội bóng hoặc là hỗn loạn hỗn loạn đến bọn hắn ngay cả quý sau thi đấu vòng thứ nhất muốn tấn cấp đều rất khó khăn nhưng khi bọn hắn bắt đầu nghiêm túc thời điểm lo sang dơ liết là cờ chiến lược sẽ để cho toàn liên minh đội bóng đau đầu sợ tù ạ m ị giờ y nguyên tiếp nhận bóng rộ khi nhìn đến nó nhìn tới sau lập tức chuyền bóng đến mở kia bên trong cái sau trực tiếp ba phân trung đích phố en n ị sùn đội hiện tại nhất quán ở trong trận đấu mười điểm tỉnh tá nát cho rằng chỉ muốn như vậy làm được đều tương đối đúng chỗ đến quý sau thi đấu los hangze lết lạc ờ y nguyên đánh không lại bọn hắn thường như cái này mùa giải thông thường thi đấu đồng dạng bọn hắn hiện tại đã rất tự tin phố ennis sủn chi đội ngũ này bây giờ tại nhiều khi tốc độ m u ố n so cái trước mùa giải càng nhanh bát bồ s ạ cũng bị đội bóng coi trọng tên này trẻ tuổi cầu thủ có thể tùy tiện dùng tốc độ xé mở phòng tuyến của đối phương tại nát không còn trận thời điểm bát bồ s ạ cũng có thể dẫn đầu đội bóng s o n g pha chiến đấu hiện tại bọn hắn đội ngũ bên trong sở tủ ạ mị dợ cùng m ấ y dị ẩn hai tên cầu thủ ở trong trận đấu cũng sẽ cho đội bóng nội tuyến vòng đai phòng thủ đến tăng cường trên sàn thi đấu mọi người muốn quan tâm kỹ càng đối phương đấu pháp c ộ vệ ở bên cạnh nhắc nhở lấy mình cầu thủ ta nhìn đối phương hoàn toàn không có thư gian ý tứ ho nhìn cầm tới bóng rổ sau trực tiếp cứng ngắc lấy ném rổ b ạ t bồ xạ cầm tới bóng rổ sau vọt tới trước trận t ạ i qua rơi chu dương h o à n tần hai người sau trực tiếp nhẹ nhõm bên trên rổ phải phân hiện trường xuất hiện tiếng kinh hô cùng tiếng gạo hiện tại có không ít p a n bóng đá còn đang vì bắt bồ xạ hoan hô phố ennis bên này tựa hồ ở phía sau vệ bên trên xuất hiện một vị lợi hại cầu thủ kỳ thật đêm nay tại sở tạp tân sơn d ậ n động bên trong fans hâm mộ bóng đá càng muốn nhìn hơn đến là los a n g e l e s l à c ờ kia mấy tên mới cầu thủ năng lực phố ennis sùn như bây giờ đấu pháp nếu như thành hình đối với chúng ta đến nói rất bất lợi a phố ennis sùn có lẽ đến quý sau thi đấu hội quét ngang đối thủ j a á p sơn vừa cùng vịn sở nói một bên chăm chú nhìn trước mắt tranh tài Trưng 201, bờ ra thiểm điện. đối với cái này mới mùa giải thiền sư rất chờ mong cái này có lẽ sẽ là hắn làm huấn luyện viên đội bóng cuối cùng một năm những năm này làm huấn luyện viên để g i á sơn mười điểm mọi mệnh không phải trên thân thể mà càng nhiều hơn chính là phương diện tinh thần bên trên mùa giải trước bụt cùng phiêu trò chuyện nhiều lần thiền sư cũng có chút buồn bực không rõ ràng hắn là có ý gì về sau mới biết được nguyên lai、like、los angeles lạ cờ muốn cùng thiền sư lại ký mấy năm hợp đồng tại cái trước mùa giải j a c k s o n liền có nghĩ tiến về đèn vợ nụ g h t đội hy vọng có thể làm tới một cái tầng quản lý vị trí đến làm một chút tại hắn minh sắc làm ra quyết định trước đó j a c k s o n sẽ trước quay về mình một chỗ tương đối yên lặng phòng ở bên trong nghị phép có lẽ là một năm có lẽ là hai năm trong khoảng thời gian này bên trong hảo hảo nghĩ giới mình tiếp xuống dự định thiền sư mấy năm này mỗi một cái mùa giải đều cơ hồ là nghĩ các loại biện pháp đến để thăng los a n g e l e s lạ cờ nếu như hắn có thể để cho los a n g e l e s lạ cờ cũng có thể giống chi ca go bùn như thế lại đến cái tam liên quan kia danh tiếng của hắn đoán chừng sẽ còn dâng lên rất nhiều lấy dạng này tư lịch đi nhận lời mời một nhà đội bóng tầng quản lý chức vị không khó lắm đi vu d ạ xịt bên trên rổ không trúng sợ tù ạ bị rợ cầm tới bóng rổ sau lập tức c h u y ể n bóng đến bạt bồ xạ cái sau đột nhiên tại los a n g e l e s lạ cờ ba người phòng thủ bên trong vọt tới trước trận tải cuối cùng không đến ba giây bên trong quả quyết xuất thủ bà phân g i n g ruột nhập lưới 30, phố ennis s ù n đội chúng đích g é p chạm canh gác ba phân sau phản siêu l ạ c ờ hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này đã tiếp cận cùng nhật hôm nay thượng tọa xuất vượt qua năm mươi nhưng cùng thông thường thi đấu bên trong sở tạm vẫn sân dận động thượng tọa xuất đến so hay là ít đi rất nhiều nhưng bên trên mùa giải phố ennis s ù n đội còn không có quên los angeles l ạ c ờ bốn hai đào thải bọn hắn cho nên tại quý trước thi đấu thời điểm đám cầu thủ đánh dị thường ra sức g i ờ a n t o n y tỉnh táo nhìn xem hiện trường tranh tài thắng thua với hắn mà nói không quan trọng trận đấu này thật sự là cái gọi là thắng bại coi nhẹ nhưng cơ hồ mỗi một hiệp phổ e n n i s huấn luyện viên trưởng thấy đều rất chân thành hạ tại não hải bên trong không ngừng tự hỏi mỗi một tên cầu thủ tại thông thường thi đấu nhưng có thể phát huy tác dụng có n ạ t nơi tay phổ e n n i s sủn căn bản không lo vào không được quý sau thi đấu như vậy mấu chốt liền là thế nào tại thông thường thi đấu bên trong nhanh chóng đưa bóng đội rèn luyện càng thêm lợi hại mặc dù bên trên mùa giải bị tây bộ danh tiếng đang thịnh lạc ờ cho đào thải nhưng nói thế nào bọn hắn cũng là lúc ấy thông thường thi đấu quán quân a cái gì lúc này t i ề n sư cho là mình nghe lầm nữa nha nghe nói chu dương tại trong đội hiện tại xử lý ben đ â v ĩ n sợ lần nữa sau khi nói xong lập tức che miệng n ở nụ cười tiểu t ử này hắn đợi một chút đi thiền sư nhìn thấy đám cầu thủ lục tiếp theo sau khi trở về lập tức bỏ dở nói chuyện phiếm cổ bệ cùng chu dương từ bệnh viện sau khi trở về mìm cùng ổ đồm hợp lại kế liền ở một cái phòng bệnh đi hiện trường bọn hắn chính quan sát mình đội bóng cùng phổ ẹn nịt sùn quy trước thi đấu trực tiếp đâu ổ đồm giai đoạn này cả người đều tại twitter bên trên sinh động đây lập tức hắn phan hâm mộ lượng liền muốn qua ba trăm ngàn mà cổ bệ lúc này p a n hâm mộ số lượng đã qua bảy trăm bảy mươi vốn là hắn ổ đồ bắt đầu trước chơi twitter được không? vì cái gì ngày đầu tiên cổ bệ phan hâm mộ liền vượt qua hắn ngẫm lại đã cảm thấy cổ bệ lực ảnh hưởng thực tế là quá lớn năm nay phổ n nisun bên trên mùa giải ta cũng không gặp sở tù ả mị giờ bao nhiêu lợi hại a ô đồ một bên vào đầu một bên cảm thấy kỳ quái nhìn xem trực tiếp nói đến trận đấu này chính là hai ta không có đi lên nếu như hai người chúng ta đi lên lời nói đoán chừng phổ nisun đội hiệp một lấy không được ba mươi p h ầ n mìm có chút tức giận nói đến chờ hắn thương thế tốt lên liền luyện ba p h ầ n hiệp hai tranh tài lo sang dơ lết lạ cờ dùng bờ dân thay đổi tru dương tranh tài tiếp, tiếp theo phoen n i s ù n đội bên kia cũng không có gì động tính vừa rồi ngươi nói cái gì tới thiền sư quay đầu nhìn thoáng qua chu dương sau tiếp tục cùng vịn sợ nói đến ta cũng là nghe đám cầu thủ nói mà đám cầu thủ là nghe mìm nói mà lại mìm đã bên trên một t u ầ n khóa xử lý bên giáo cái gì tiếng trung sao giác sơn cũng có chút hiếu kỳ kế tiếp theo hỏi không cùng bóng rổ có liên quan nghe nói là hắn đối với hiện tại bóng rổ hệ thống một loại tương đối tiền vệ nhận biết thiền phong ném ba phân cái này ngài nghe qua sao vịn sợ sau khi nói xong mình lập tức nợ nụ cười thiền phong ném ba phân cái này liền có chút kéo đi tiểu t ử này mặc dù có khi trên sân dưới sân không biết hắn suy nghĩ cái gì nhưng hắn tổng có thể trở thành lò s a n g dơ lết l ạ cờ một sự giúp đỡ lớn hy vọng lần này cũng là đi mỹ t ự i h ồ nghe phải còn rất hăng hái nghe nói hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi nghị kê tiếp theo nghe chu dương lên lớp về sau có lẽ chúng ta cái này chu dương còn có thể trở thành một tên huấn luyện viên hắn thích hợp tại trên sàn thi đấu hoàn t ầ n tên này cầu thủ thích hợp trở thành huấn luyện viên thậm chí có một ngày đi tới ta trên vị trí này ta cũng không kinh ngạc mà chu dương lời nói mặc dù hắn hiện tại nhìn qua vẫn là như vậy để người không tưởng tượng được hành vi ngữ còn có hắn tại trên sàn thi đấu tiếp đấu nhưng tên này cầu thủ tiềm lực hay là rất to lớn cái này mùa giải đoán chừng có không ít cầu thủ năng lực đều sẽ có nhất định lên cao đi vì sờ ngơi ư cái này nói không sai ta cũng nghĩ như vậy trải qua trận chung kết t ẩ y lễ vô luận thắng hoặc không thắng đối một chút cầu thủ tại sau này kinh nghiệm hoặc năng lực cá nhân bên trên có lẽ đều sẽ không nhỏ đ ể cao hiện ở trong trận đấu vụ dạ xịp đánh ra dáng mà đã là nở ba năm thứ tư h o à n tần trong trận đấu càng phát chấm ổn bên trên mùa giải bọn hắn cho người ta một loại cảm giác đó chính là trong trận đấu tương đối xúc động thông thường thi đấu còn tốt chút đến quý sau thi đấu còn tốt chút đến quý sau thi so chia lên thay đổi rất nhanh liền rất có thể nhìn xảy ra vấn đề tới nhưng trước mùa giải l o sang e l e s lạc ờ tựa như là một đầu lớn lạc đà mặc dù còn có chút g ầ y yếu nhưng lại tại đàn ngựa bên trong ý nguyên như vậy đ ứ n g vững rất bắt mắt có thể vọt tới trận chung kết đội bóng đã rất không dễ dàng nhất là bọn hắn hay là tại cạnh tranh kịch liệt tây bộ lúc này truyền thông đã bắt đầu các loại dự đoán trong đó tranh luận tương đối nhiều chính là san antonio sở tơ cùng l o sang e l e s lạc ờ cuối cùng ai có thể tấn cấp đến trận chung kết chủ đề năm nay lại là một cái số lẻ năm đối với san antonio s p t r chi này đội bóng hiện tại vừa đến số lẻ năm liền đoạt giải quán quân gây nên đám dân mạng nhiệt nghị thậm chí mấy nhà truyền thông cũng cảm thấy năm nay san antonio sở tơ hẳn là lần nữa đoạt giải quán quân đi nếu như không là lúc ấy cùng miami hít tại liền đó nhìn phải trăng đi ở vấn đề trên dưới tay quá ác hoặc là nói lúc ấy dứt khoát từ bỏ họ nhìn lời nói như vậy có lẽ hiện memphis rít rơi lìa sập t a u g ạ xôn đ ệ đệ tiểu gà xô liền đã đi tới los angeles lết cơ bất quá miami hít đội khi lấy được tiểu gà xô sau trực tiếp đem hắn chuyển xuống đến phát triển liên minh đi đối này quan phương cho thuyên pháp là mark còn cần nhiều rèn luyện tại năm nay mùa hè mùa giải cùng trong đội đấu đối kháng ở trong tiểu gạ sơn đều không có đạt tới mi a mi hit yêu cầu cảm giác mark không có hắn ca ca đau gạ sơn đánh tốt mặc dù vừa tới đến nở bờ a mark cũng không có đạt được hắn muốn đánh ngộ nhưng hắn y nguyên đối với mình rất có lòng tin k a k a của mình hiện tại ngay tại memphis chơi bóng đâu là đội bóng bên trong lãnh tụ cấp cầu thủ sau này mình đi cái k i a chi đội bóng đều có thể nhưng hắn rất muốn trở thành vì chi k i a đội bóng lãnh tụ cấp cầu thủ hiện tại mi a mi hit đang thiếu dạng này nhưng để hắn không hiểu chính là vì cái gì mình sẽ bị mi a mi hit nhanh như vậy liền cho chuyển xuống tại s i o u x p h o n bầu trời lực lượng đội phòng huấn luyện bên trong nhìn xem hiện trường l ạ cờ cùng phổ e n n i sùn hai chi đội bóng tranh tài tâm bên trong rất cảm giác khó chịu truyền thông báo cáo nói nếu như ngay lúc đó là cờ không có hướng miami giao ra tuyển tú quyền như vậy hiện tại hắn có lẽ đã thay thế l ạ cờ ra sân đánh quý trước thi đấu l ọ t thăng dơ lết l ạ cờ vì để cho họ nhìn cũng đợi tại đội bóng bên trong là trả giá đ ạ i giới ngay cả tiếp theo mấy năm tuyển tú quyền bị giao dịch ra ngoài nếu như muốn lại ở phía sau đạt được tân tú đội bóng liền muốn cùng cái khác đội bóng tại giao dịch ở bên trong lấy được tuyển tú quyền trước mắt đi tới đội bóng cầu thủ đều là bị giao dịch tới hoặc là từ tranh tài cùng một chút số liệu bên trong phát hiện cũng không tệ lắm về sau liên hệ hắn tiếp bóng đội thử h ấ n trước mùa giải vẫn là người mới bạt bổ x ạ tại cái này mùa giải bên trong n g h i ệ m nhiên là muốn trở thành đội bóng hoạch t â m một trong bọn hắn dạng này đội bóng động một chút lại bóng rổ bay đầy trời thời điểm cần chính là có vận động thiên phú cầu thủ nặc thậm chí cảm thấy tại hắn chơi bóng quá trình bên trong có thể có dạng này một vị đồng đội rất nhiều có lẽ có nguy hiểm tương đối chuyền bóng cũng có thể bắt hắn làm thí nghiệm đội bóng tốc độ sẽ nhanh hơn sẽ để cho đối thủ cảm thấy tại phòng thủ đầu không có chỗ xuống tay. c h u dương kỳ quái nhìn xem phổ e n n i s sùn đội bên này cần thiết hay không một tiết tranh tài đánh xuống ba mươi phân lò s a n g dơ lết lạc cờ hiện tại dự bị đám cầu thủ tâm bên trong đều có chút dài cỏ tại một chi nhanh chóng lên cao đội bóng bên trong tự thân giá trị bản thân cũng có thể lập tức đi theo nước lên thì thuyền lên trước mắt lò s a n g dơ lết lạc cờ tại chuyển bóng trên có toán tân cùng c h u dương phải chia lên còi ô độm cộ bệ dạng này cầu thủ phòng thủ đầu sắc mịn cũng không tệ như vậy nói cách khác vô luận từ cái tiêm ộ t cái phương hướng đi cố gắng đều sẽ có được nhất định thu hoạch cộ bệ tại đội hình như vậy bên trong biến hóa càng thêm rõ ràng hắn có đôi khi trong huấn luyện đột nhiên không có như vậy nghiêm khắc cùng chửi ẩm lên để không ít lạ cờ đồng đội đều không quá thích ứng c ổ bệ ngươi là bị cái gì kích thích sao đã đội bóng không ít phương diện đều đã hoàn thiện không sai bịt lắm kia c ổ bệ cũng sẽ không ở đấu trường mũi tiến công bên trên như vậy liều hắn sẽ đem tinh lực càng nhiều vùi đầu vào phân tích tranh tài cùng đồng đội phối hợp tranh thủ chấp hành tốt phiêu giác sơn bố chi tam giác tiến công mục đích rất đơn giản chính là muốn cầm tới cái này mùa giải tổng q u â n cùng trước mùa giải so sánh cái này mùa giải cộ bệ trở nên càng thêm ổ định đại hợp cùng tới tay mình tại lo sáng giơ lò giác sơn còn tại đội bóng bên trong các đội hữu cũng không tệ hắn ở trong trận đấu có thể càng chuyên tâm đi muốn như thế nào thắng được tranh tài mà không phải một mực đi tiến công như vậy hiện tại vấn đề đến bọn hắn những ngày lót sang d ơ lết l à cờ dự bị nhóm nên dọc theo phương hướng nào đi cố gắng đâu không ít người đều nghe nói chu dương xử lý bên sự tình mìm lúc này đối với chu dương thái độ làm cho hắn các đội hữu cảm giác rất khó mà tưởng tượng nổi nhất là ngươi là tiền phong muốn bao nhiêu luyện tập ba phân cái này để đám cầu thủ cảm giác chu dương giống như là tại cầm mìm làm trò như phong tầm mắt nhìn tới hiện nay liên minh bên trong nóng đội coi như lần trước không được đến đó nhìn nhưng lúc này y nguyên đối với hắn theo đuổi không bỏ đâu liên minh bên trong y nguyên đều đang theo đuổi lại trọng lượng có đại lực lượng giá trị tại d ư ớ i rổ có thống trị cấp lực lượng đại gia hỏa đến đánh trúng phong thiền phong ném ba phân quá ít tốt a đối với lúc này còn tại nằm với mỉm tất cả mọi người chờ lấy hắn sau khi về hàng nhìn hắn trò cười đâu chu dương hiện tại làm được nhiều nhất sự tình chính là ngờ người mùa giải sơ vô luận là đoạn thời gian trước trong đội đối kháng hay là hiện tại quý trước thi đấu đều để hắn cảm giác rất không tệ loại này tại trên sàn thi đấu đổ mồ hôi như mưa cảm giác rất tốt đội bóng không có cho hắn giống c ô bệ o nhìn như thế với h ư u chuyên môn bác sĩ tâm lý bất quá chu dương hay là sẽ tại đội bóng cầu thủ cùng nhân viên công tác bắt đầu trở về thời điểm không có việc gì liền đi hỏi một chút cùng bác sĩ nói chuyện phía bên trong biết được mình loại tâm lý này vấn đề tại không ít cầu thủ bên trong đến đối so tính rất nhẹ mà lại tại lúc trước hắn vụ dạ xịp còn liên hệ đến đội bóng bác sĩ tâm lý tại điện thoại bên trong tư vấn qua đây là kiện lại chuyện không quá bình thường giống vụ dạ xịp dạng này cầu thủ chủ muốn cân nhắc chính là đội bóng có thể hay không tại cái này mùa giải khai trừ hắn loại hình mà chu dương vấn đề là có thể tại trận chung kết bên trên cùng đệ bọn hắn là cờ có thể hay không đi đến một bước này hắn lúc này tương đối chờ mong thông thường thi đấu đến nhưng cũng không phải là gấp gáp như vậy quý trước thi đấu hắn cũng rất hưởng thụ đương nhiên vốn mùa giải mục tiêu của hắn cũng sẽ không quên đó chính là cái này mùa giải để cho mình không ít kỹ thuật năng lực càng thành thục một chút c ậ b ệ một mực đi theo chu dương thỉnh thoảng còn đem một vài chi tiết đồ vật đưa cho hắn nhìn thế nào có thể tại hắn hiện hữu cơ sở bên trên giảm ít một chút sai lầm thế nào có thể phát huy tốt hơn cùng đều làm nhất định nghiên cứu thảo luận đối với chu dương tên này cầu thủ cổ bệ cảm thấy lấy trước ra một bộ phân là được đem kinh nghiệm đều cho một tên cầu thủ hắn chưa hẳn có thể lập tức hấp thu tại biết mấy cái kinh nghiệm thời điểm muốn để hắn ở trong trận đấu đi cảm thụ thậm chí tái phạm mấy lần sai lầm liền có thể hiểu được cùng tốt hơn lĩnh mộ nghĩ muốn cầm tới tổng quán quân c ộ bệ cảm thấy đội bóng bên trong hiện tại hoa nìn cùng ổ đ ồ m hai vị cầu thủ là á t không thể thiếu dự bị phương diện chu dương phi sở cung h o à n t ầ n ba người bọn hắn cũng rất trọng yếu n ạ c tại vận động bên trong nhiều mấy phân phong rong b ạ t bồ xạ cầm tới hắn cầu sau trực tiếp qua rơi lo sang giờ lết lạc ở hai tên cầu thủ sau tại khoảng cách hoa nìn sau khoảng cách nhất định thời điểm trực tiếp ném, ném cầm dạng này thi đấu trạng thái trẻ tuổi bắt bổ xạ muốn không nổi danh cũng khó khăn nạt cảm thấy trận đấu này mình cầm tới mười cái kiến tạo h ắ n không phải là vấn đề mà tại đội bóng nhanh chóng nổi bật ra tên này bờ ra dịu cầu thủ hắn cảm thấy vốn trận đấu hai mươi phân đều ngăn không được hắn chương hai trăm linh hai hai vị xuất sắc người trẻ tuổi ta nói cô bệ người ở nơi nào làm gì chứ Chu dương tại băng ghế kêu bên trong có chút r ả n h đến h o à n g trong lúc vô tình ngắm đến cô bệ tự mình một người tại kêu bên trong cầm điện thoại di động thỉnh thoảng cười ngây n g á n g vẻ đã cảm thấy kỳ quái người chơi twitter sao ta gần nhất đang chơi phan hâm mộ nhanh một triệu cỗ bệ lời nói phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang nện và chu dương trên đầu năm nay nghĩ đi nghĩ lại đem việc này cấp q u ê n lúc ấy mỉm tại điện thoại bên trong cũng nói ô đồn hiện tại đang dùng một cái phần mềm mỗi ngày đều muốn dùng không thiếu thời gian lúc ấy chu dương còn tại cùng mỉm nói trong khóa học cho đâu đem việc này cho xem nhẹ ô đồn cũng đang chơi twitter đ â u a làm sao rồi a nha ngươi nhất định chưa từng nghe qua việc này năm nay mới ra đến một cái sản phẩm đi chơi người còn không nhiều ngươi có thể còn không có cùng cỗ bệ nói xong cũng phát hiện chu dương tại kêu bên trong hung hăng đạo về sau nghĩ tới điện thoại di động tại phòng thay quần áo bên trong đâu ta tại sao phải đưa di động phóng tới phòng thay quần áo bên trong chu dương nhìn chừng chừng lấy cổ bé hỏi ha ha nó lại không phải khối băng tranh tài kết thúc twitter hóa không được cổ bệ sau khi nói xong đơn giản làm sau đó lại bắt đầu cười ngây ngô cũng không lâu lắm để điện thoại di động xuống sau cổ bé lại bắt đầu nghiêm túc nhìn lên tranh tài nếu như nói còn tại trường cấp ba thời kỳ chu dương đến nói hắn mong đợi nhất chính là có thể có trực tiếp truyền hình lúc kia hắn thu hoạch chờ mong giá trị hay là rất khả quan bởi vì vì một cái là chu dương cũng không thấy phải tư chất đẳng cấp đối với mình có ảnh hưởng gì một cái khác liền là hắn lúc đó đã tại đội bóng bên trong tiếp cận nghiền ép thực lực của đối thủ hệ thống bên trong cho ra tư chất bình xét cấp bậc cùng lúc ấy chu dương tương đối coi trọng lâm thời kỹ năng bao đều đối với hắn rất hữu dụng nhưng theo đến đại học liền sẽ phát hiện hắn ngay lúc đó tư chất đẳng cấp trên cơ bản liền bắt đầu tương đối miễn cưỡng muốn chờ mong giá trị cũng nhiều nhưng lúc kia tăng lên đẳng cấp còn không phải như vậy khó khăn nhưng đến nở bờ a đâu chu dương không dám nhìn kỹ tối thiểu muốn tấn thăng đến cấp b tư chất cần chờ mong giá trị đều theo mười triệu đến kế qu cho nên trừ mỗi trận đấu bên ngoài chu dương cảm thấy mình nhất định phải còn muốn có cái gì thủ đoạn khác đến cho mình gia tăng chờ mong giá trị mới được mà một năm này twitter xuất hiện là một cái cơ hội chu dương lúc này tâm tư cũng bay xa còn tốt hiệp hai cùng hiệp ba tranh tài hắn đều không có ra sân đội bóng bên trong cái này mùa giải tới người mới bắt đầu lục nối liên trận phạm mạ tu di A, p giấc mơ ạ nổ vịt còn có bên trên mùa giải đệ toạn thịt sợ toàn đội h ê văn muốn nói h ê văn tại đệ toạn thịt sợ toàn thời điểm đánh còn được hắn cũng không có làm cái gì tiểu động tác phòng thủ tích cực nhưng cũng không có cùng cầu thủ có quá nhiều thân thể tiếp xúc ban đêm nhất định phải trở về đem twitter đăng ký một chút mới được câu đầu tiên nói cái gì cho phải đâu chu dương tại kêu bên trong một bên làm bộ xem so tài một bên giả v ợ như nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ nhìn chu dương có thể cầm tới bên trên mùa giải thành tích không phải là không có nguyên nhân thiền sư vừa quay đầu lại nhìn thấy chu dương đang cố gắng suy nghĩ tranh tài ngay trước lo sang giờ lết lạ cờ người mới mặt khen xóng tiện tay muốn một cái t ạ m dừng tranh tài đột nhiên đình chỉ để chu dương suy nghĩ đột nhiên trở về cô bệ hoan tần chu dương ra sân đấu pháp không có vấn đề gì chứ vậy được nghỉ ngơi đi tranh tài đã đi tới hiệp bốn giáp sơn cảm thấy đừng để tranh tài đánh được điểm số quá thấp dự án tốn g h ỉ tại hiệp hai tranh tài nhìn thấy los angeles l à c ờ thay người sau bọn hắn cũng lập tức thay đổi người mới ra sân nhưng tranh tài ý nguyên kịch liệt để mắt hiệp hai tranh tài lúc kết thúc so phân là năm mươi mốt bốn mươi tám hiệp ba là tám mươi hai bảy mươi bảy hôm nay tranh tài phổ e n n i t sùn đội bên này một mực duy trì dẫn trước o n i n cùng bờ d â n tại hiệp bốn tranh tài đi lên mà cái khác ba tên cầu thủ cũng đã thay đổi chu dương đánh tiểu tiền phong vị trí o à n t ấ n hậu vệ tổ chức los angeles l ạ cờ thành viên mới tại cái này mùa giải đi tới đội bóng sau phát hiện một cái hiện tượng đó chính là chu dương mặc dù một năm này là hắn tại lb a năm thứ hai nhưng ở đội bóng bên trong phân lượng lại không tiểu đầu tiên chính là ho n i ì n c ộ bệ đối chu dương thái độ phước diện hai người kêu ho n i ì n còn tốt chút hắn đồng dạng tại tâm tình tốt thời điểm sẽ cùng người bên cạnh mở một chút trò đùa mà cộ bệ liền khác biệt cộ bệ có khi trên mặt quả thực giống viết người sống chớ nhìn trước như mười điểm lên h gốc huấn luyện bên trong hắn cũng sẽ tìm một chút cầu thủ khi buổi luyện một người như vậy lại tại bình thường thời điểm đối chu dương cùng minh đệ đồng dạng đây là tình huống như thế nào còn có chính là đội bóng cái khác cầu thủ ở trong trận đấu chẳng những nghe cô bệ cũng nghe hắn chu dương tiểu t ử này lai、like、lịch gì sau đó gần nhất mấy tuần thời gian mọi người lại đang thảo luận chu dương xử lý bên sự tình bởi vì từ chúng tâm lý những n à y cầu thủ tại nhìn thấy chu dương thời điểm hay là rất k h á c h khí đội bóng hồng nhân a đây là vợ d ă n g ngươi chỉ cần đem đối phương mẩy gì ẩn phòng tốt thế là được v ề phần s ở tủ a my dợ tận lực phòng là được cái kêu bạt bồ x ạ dậy cho ta lót xăng dơ lết lạ cơ băng ghế kêu bên trong nhìn năm đó trạng nguyên khoa mai vợ dân nghiêm túc hướng chu dương gật gật đầu sau chạy đến trên vị trí của mình trải qua một cái mùa giải sau hạ t ầ n cổ bệ cùng chu dương ba người bọn hắn đã có một chút ăn ý hoa n tấn đầu nào dễ dùng cho nên một chút trong trận đấu chiến thuật chi tiết từ hắn bố trí mà chu dương sẽ đi xử lý một chút cục bộ vấn đề hoặc là lập tức xung làm người tổ chức nhân vật mà cổ bệ tại có trong hai người một người ở đây bên trên lúc đều sẽ cảm giác rất nhẹ nhàng hắn chỉ cần tiến công tại một chút thời gian truyền mấy cái cầu l i ề n tốt cái này mùa giải thông thường thi đấu đối với lạc cờ đến nói trở nên không có như vậy để bọn hắn lo lắng người mới rèn luyện bên trên nhiều giới một chút công phu cái khác trên cơ bản đều không có vấn đề gì thiền sư trước khi đến một văn phòng thời điểm hoặc là bình thường cùng một chút tầng quản lý nhân viên tiếp xúc bên trong đều sẽ phát hiện bọn hắn đại bộ phận phân tâm tình cũng không tệ nếu như nói bên trên một mùa giải lo sang giờ lết lạ cờ còn có không ít vấn đề như vậy cái này mùa giải tựa hồ chi này đội bóng đã chuẩn bị không sai bị lắm mấy gì ẩn lúc này tay đều cảm giác có chút lạnh đội bóng hôm nay rất cho lực hắn cũng không có ra sân bao lâu thời gian đội bóng liền muốn đại bị phân thắng được đối phương bất quá nhìn vừa rồi bọn hắn tạm dừng sau đội hình liền biết hôm nay ai có thể thắng được tranh tài thật đúng là khó mà nói sớm liền thấy chu dương bặt hai người chạm mặt sau sở tạm tân sân g i ậ n động fans hâm mộ bóng đá đều hưng phấn lên hai vị này là hai tri đội bóng năm t r ư ớ c thu hoạch nhất nhanh lên thăng cầu thủ cái này mùa giải là bạt bổ xạ đi tới nở bờ a thứ tư cái năm tháng cũng là tại hắn hay là năm ba sinh thời điểm năng lực đột nhiên bày ra mà chu dương lúc này chỉ là năm hai sinh nhìn thấy chu dương hung hăng lui lại bờ ra dưới thiểm điện đột nhiên nở một n ụ cười đối phương là lo lắng cho mình nhanh chóng sau khi đột phá trên mặt mũi sẽ tương đối khó xem đi nặc cũng biết bạt bổ xạ bước kế tiếp sẽ làm thế nào nếu như đối phương đối với hắn cẩn thận quá mức vậy cái này trẻ tuổi giá hỏa liền ngay lập tức sẽ nhảy ném phải phân khi bạn b ổ xạ đã dùng sức bắt đầu lên nhảy thời điểm đột nhiên có loại cảm giác xấu hắn cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này xuất hiện kết quả tại một giây sau biết vừa mới hắn lên nhảy thời điểm nhìn thấy chu dương đã chạy đầu này chạy tới cái này năm hai sinh không có chút nào g i ả m tốc ý tứ hắn lúc này muốn truyền cầu đã tới không kịp vừa mới căn bản không có hướng bốn phía nhìn xem mình đồng đội đều ở đâu bên trong a ngay tại cái này mấy giây bên trong chu dương đã thành công hoàn thành phong cái sau nhân thể chạy ra ngoài động tác ăn khớp để phổ ẹn nịt sùn đội ở đây đám cầu thủ quả thực khó có thể tin nát căng làm mở to hai mắt tại hắn bắt đầu bắn vọt thời điểm liền đã nghĩ kỹ muốn tránh đi bên trái sở tù ả mị dở sau đó vọt thẳng đến dưới rổ bên trên rổ phải phân cho nên bạt bổ xạ cái này bên trong chỉ là cái thứ nhất câu chu dương căn bản không có đem mũ việc này quá để ở trong lòng hắn biết chỉ cần bạt bổ xạ nhận lo lắng cho hắn bị qua rơi khẳng định ngay lập tức sẽ ném rổ đi phải phân lúc này kia tiểu tử trên cơ bản sẽ không nghĩ tới chu dương lại dám xông lại mũ hắn hiện trường fans hâm mộ bóng đá không có kịp phản ứng khi bọn hắn muốn gieo h ò thời điểm chu dương đã đến trước trận rừng nhảy ném v h ả i phân hắn vừa mới dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy sở tù à mị dở theo sát tại phía sau hắn đâu nếu như đi lên đối phương liền có thể cho mình một cái rắn rắn chắc chắc nổi l ầ u lớn giờ h n tốn ỉ an t ĩ n h đứng tại kia bên trong ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi chu dương tên này cầu thủ g i a hỏa này vừa mới thế mà để phổ hẹn nịt sùn đội ở đây cầu thủ mày may b ắ t hắn không có cách nào giáp sơn chỉ bất quá bởi vì là mình đội bóng t r ò nên n đối với cầu thủ đến nói có lúc không gặp qua tại đem thưởng thức tâm tình biểu đạt ra tới hắn muốn để đám cầu thủ tâm thái bảo trì tại một cái bình thường tiêu chuẩn bên trên người hung hăng mánh khen hắn có đội viên có thể đem tranh tài đánh tới và o không được quý sau thi đấu n g ư ơ i tin hay không mà n g ư ơ i ý vị chức trách tại trên sàn thi đấu tranh tài rất có thể sẽ xuất hiện vụn cắt hình phong cách đối phương vừa dùng lực tranh tài đầu này lên tán đội bóng s i khí lại trượt quá nhanh cho nên thiền sư những p ư ơ n g diện này vẫn tương đối coi trọng thông thường thi đấu vẫn là để đám cầu thủ tùy tiện đánh Huấn luyện ngươi cùng của một c h ú trận an bài c h t quý trước thi đấu mà thôi nhưng coi như thế cổ bệ cũng nhận được hai mươi sáu phân bảy bảng bóng rổ sáu kiến tạo khủng bố số liệu hắn ra sân vẫn chưa tới hai mảnh thời gian theo sau trận đấu cổ bệ cùng các đội hữu nói chuyện phiếm đến xem cổ bệ cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực trận này ném rổ huấn luyện tranh tài cảm giác không sai đây là cổ bệ đối với vốn trận đấu đánh giá Hào s những dọc ra i phi là A76 s cờ bệ. ngày h n cầu thủ bây giờ tại trên sàn thi đấu đều có điên cuồng phải phân năng lực cổ bệ ở trong trận đấu biểu hiện tiền sư đã quen thuộc hơn nhưng khi hắn nhìn thấy cổ bệ cái này đến cái khác phải tiến hành cùng lúc vẫn sẽ có chút kích động đây là bọn hắn los a n g r lết lạc ở mỗi cái mùa giải tranh đoạt tổng quán quân nhất đại tư bản đương nhiên là toàn đội không khí còn có thể thời điểm mấy năm trước giác sơn thật nghĩ để bụt đem cổ bệ giao dịch đi tới nhưng từ khi trước mùa giải cổ bệ chủ động tìm hắn đến trò chuyện chiến thuật bên trên như thế nào chấp hành cùng sự tình thời điểm giác sơn đã bông xuống ý nghĩ như vậy bụt tiến sĩ cảm giác lo sang d ơ lết i l à cỡ tại kinh lịch mấy năm thung lũng kỳ về sau lại muốn nên đón mới cao phong thời kỳ hắn đầu tiên tại huấn luyện viên khối này nghĩ tới chính là p h i ệ u không thể đi nhưng lần này hắn không thể quyết định chính là thiền sư hiện tại chỉ muốn đánh xong cái này mùa giải sau đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian đoạn thời gian này không biết là mấy năm có lẽ như vậy thật giống ngoại giới xuyên như thế phim muốn giải nghệ bắt đầu đi đội bóng tầng quản lý lộ tuyến chu dương ra sân thời gian cũng không tính n ắ n nhanh muốn đuổi kịp cỗ bệ ra sân thời gian nhưng chỉ cầm tới mười phân hai bảng bóng rổ ba kiến tạo số liệu vốn trận đấu không ít truyền thông cũng đang quan sát vị này châu á cầu thủ nhưng ở tranh tài chi sơ cái bạt b ổ xạ cầm banh về sau tựa hồ cũng không có cái gì đặc sắc biểu hiện hơn nữa nhìn số liệu tựa hồ so mọi người mong đợi còn thấp hơn chút tại ngắn gọn buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau chu dương tại taxi bên trong không kịp chờ đợi đăng ký một cái twitter hảo nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết câu nói đầu tiên nên nói cái gì lục soát dư hạ tại trên giường bệnh tự c h ụ p lập tức xuất hiện tại trước mắt của mình hồi t ư ở n g đến cổ bệ sau khi xuất viện cùng mình huấn luyện chung thời gian tấm hình này hẳn là có mấy tháng đi trở lại chỗ ở sau chu dương lập tức bật máy tính lên mình n h ẹ n nửa ngày cuối cùng quyết định hay là ăn trước phần cơm lại nói đệ toàn thịt sợ toàn đội các ngươi cái này mùa giải chờ lấy sớm nghỉ đi truyền thông tốc độ phản ứng hay là chậm một chút tại vào lúc ban đêm hai mươi hai điểm nhiều chu dương phát đầu này twitter về sau vừa qua một giờ lập tức liền đạt được không ít người phát mọi người thấy chính là một cái giường phía trên đặt vào số m ư ơ i năm lò sáng dơ lết lạ cơ p h ụ chỉ cần là chú ý lo sang rơ lết là cờ tranh tài hoặc là biết chu dương là ai người yêu thích bóng rổ trên cơ bản đều có thể một chút nhận ra đây không phải chu dương sao sau đó chu dương lại phát tấm mình ở bên ngoài tản bộ hình tự sướng trong vòng một đêm mình twitter liền chướng ba m ư ơ nghìn nhiều fan hâm mộ hắn lục soát dưới mình lo sang rơ lết là cờ cầu thủ phát hiện trước mắt chỉ có năm người đăng ký twitter theo thứ tự là ô đồn cộ bệ om nghìn mìm cung văn tần tính đến mình là sáu người cộ bệ fan hâm mộ nhiều nhất đã 87 m m nghìn ô đồn cũng không ít bốn ngàn p h n o nhìn chỉ là đăng ký một cái twitter cái gì đều không có bột men tia hiện tại liền vượt qua một trăm chín mươi nghìn mịn phát twitter nhiều nhất có ba mươi mốt đầu fan hâm mộ năm nghìn hai trăm ba mươi mốt người toàn tần fan hâm mộ tám trăm sáu mươi chín người xem ra mọi người đối với los angeles là cờ chú ý điểm tới nhìn hay là o nhìn c ũ n g c ố bệ nhiều một chút mà ô đổm l ờ i nói lúc này vô luận là nổi tiếng hay là lực ảnh hưởng đều đang nhanh chóng lên c a o lấy đối ở hiện tại đến nói twitter dù nhưng đã xuất hiện mấy tháng nhưng nó vẫn là cái rất sự vật mới mẻ tại truyền thống truyền thông bên trên đều rất ít thảo luận nó nhưng dần dần đám người phát hiện tại twitter bên trên tin tức truyền bá rất nhanh mà tại mặt khác đến xem twitter đăng ký nhân số nhưng đang nhanh chóng gia tăng lấy ngày thứ hai hơn bốn giờ sáng để toàn t ị c h sở toàn quan p h ư ơ n g twitter đáp lại chu dương đầu thứ nhất twitter đến lúc đó nhìn xem a i t r ư ớ c nghỉ lạc sự kiện lần này đến buổi chiều ngày thứ hai hơn hai giờ truyền thống truyền thông mới đưa tin việc này một ngày này mỉm cũng coi như khỏi bệnh tái xuất giác sơn huấn luyện viên có ý tứ là để mỉm đang huấn luyện quán bên trong nhiều huấn luyện mấy ngày quý trước thi đấu tiếp xuống ba trận đấu hắn liền khỏi phải tham gia kết quả để thiền sư ngoài ý muốn chính là mỉm trực tiếp thoái thác bốn trận đấu nói mình muốn đi thêm huấn luyện một ch Tiêu nghe tới những ngày vui mừng gật đầu đối với giống mỉm dạng này cầu thủ hắn không ôm ấp hy vọng quá lớn bởi vì đều đã đánh nhiều năm như vậy mỉm người thành tích t h ý nguyên không gặp khởi sắc có lẽ vận khí không tệ lời nói hắn đến cái khác đội bóng cũng có thể cầm tới hai trăm bốn triệu đô l à một năm tiền lương ở trong trận đấu rất l i ề u mỉm s á t thực cho người ta lưu lại ấn tượng không tồi nhưng tốc độ của hắn có khi theo không kịp đối phương là một loại rất trí mạng được điểm luyện tập thế nào mỉm hôm nay toàn đội ngắn ngủi sau khi kết thúc huấn luyện liền muốn tại sân nhà cùng đạ lạc mạ vở dịt đánh một trận tranh tài mỉm y nguyên trong huấn luyện ba phân cầu huấn l ta đang tiến hành ba phân lúc huấn luyện cảm thấy mình giống như lần thứ nhất cầm lấy bóng rổ như mìm có chút hệ p o ả i đối chu dương nói đến vậy ngươi cự li sa nhảy ném thế nào hai người bắt đầu giao lưu thời điểm chung quanh lạ cờ cầu thủ bắt đầu nhìn lên náo nhiệt mìm ngươi khỏi phải cho ta năm mươi n g h n đô la ba mươi nghìn đô la ta dạy cho ngươi một tuần ba phân cầu ném rổ thế nào sau ợ đứt s khi nói xong tất cả mọi người cười to cẩn thận mìm về sau ba phân so ngươi còn lợi hại hơn a chu dương sau khi nói xong chung quanh chính đang nghỉ ngơi bên trong các đội hữu cười vui vẻ hơn mìm lúc này cảm thấy mình có chút q ẫ n đừng để ý đến bọn hắn ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. nếu như ba phân đổi cự ly xa tới gần bỏ banh vào dỗ lời nói vẫn là phải gần rất nhiều ta có nắm chắc nhiều đến một chút phân không phải để ngươi không ném ba phân hiện tại ngươi lập tức liền muốn lên trận trong trận đấu trước xa ném đi bất quá không phải cự ly xa ba phân ta tại trận tiếp theo tranh tài ra sân chủ dương v u n g lòng một chút huấn luyện viên trưởng cũng không có từ bỏ ngươi đây ngươi cái này mùa giải tại lo sáng giờ lết lạ cờ phân lượng ý nguyên không thiểu không phải nói cho ngươi đi siêu việt o nhìn cùng ô đồn bọn hắn ngươi cũng chưa chắc có thể làm đến mà là vì ngươi ngày sau giá trị bản thân dân lên cân nhắc ngươi nói đúng không năm mươi đô là bên trên một t ầ n khóa mỗi ngày nửa giờ trước mắt los angeles la cờ còn không có cái khác cầu thủ muốn đi nghe chu dương khóa một bộ phân hiện tại trạng thái cũng không t ệ lắm còn có một bộ phân mặc dù ở vào los angeles la cờ khu vực biên giới nhưng nếu là dùng tiền đi nghe cái này năm hai sinh khóa cảm thấy còn là có chút xấu hổ bốn trận quý trước thi đấu xuống tới chu dương trận đồng đều số liệu chỉ có sáu phân một hai bảng bóng rổ một năm kiến tạo có truyền thông đã cho rằng chu dương đi tới nở bờ a năm thứ nhất cầm tới số liệu có lẽ chỉ là phụ dung sớm nở tối tản tại cạnh tranh kịch liệt như vậy los angeles la cờ bên trong rất nhanh hẳn là liền sẽ bị mai một rơi cũng có nói nếu như là tiền phong vị trí bên trên lời nói còn tốt chút nhưng ngươi phải có tương đối cao lớn cường tráng dáng người cùng còn có thể tốc độ phản ứng so như bây giờ diêu minh giống tại ba số bốn vị bên trên châu á cầu thủ chưa hẳn có thể đánh ra bao lớn thành tích ra mỹ từ trở lại đội bóng sau liền hứng thú bừng bừng bắt đầu ở nguyên có một ít huấn luyện cơ sở bên trên bắt đầu thêm luyện chu dương cho hắn bố trí lớp học làm việc thiền sư có khi sang đây xem đến mìm tạ i kêu bên trong luyện tập phải mồ hôi đầm địa dáng vẻ liền có chút dở khóc dở cười trước kia muốn để cầu thủ thời gian huấn luyện nhiều chút sự tình hắn cũng không phải là không có làm qua nhưng phát hiện cầu thủ huấn luyện tính tích cực cũng không cao cũng may đội bóng cũng có nhất định kế hoạch huấn luyện ở huấn luyện xong thế là được về sau p h i l không phải gặp được tương đối mấu chốt hoặc tình huống đặc biệt là không đi yêu cầu cầu thủ thêm luyện mặc dù không biết chu dương tại cho mỉm khi đi học đều nói thứ gì nhưng tối thiểu ra hỏa này trước kia huấn luyện lượng bên trên lại tăng thêm thời gian huấn luyện cái này cũng không thể nói là một chuyện xấu ý trước thi đấu cuối cùng một trận đấu muốn đi san antonio sở tơ cùng san antonio sở tơ đánh một trận. trận đấu này hay là rất hấp dẫn f a n hâm mộ bóng đá bên trên một trận cùng đạ lạt mạ v à dịp tranh tài cuối cùng đạ lạt mạ v à dịp lấy chín mươi tám tám mươi chiến thắng los angeles lết lá cờ lá cờ đầu này có thể nói là đánh mười điểm bung l ỏ n g thiền sư nhìn thấy hiệp ba tranh tài mình đội bóng loại kia cùng đùa dỡn kình trực tiếp cười sau đó liền cùng trợ dậy bọn họ nói chuyện p h i m đi tại quý trước thi đấu bên trong j a c k s o n cũng nhìn thấy los angeles lết lá cờ tin cậy đám cầu thủ năng lực trên cơ bản cho thấy còn có thể đổ công nhân trình độ mà từ đệ toàn k ị t sợ toàn đội tới e van càng là có tùy thời trở thành cổ b ệ hoặc sợ dự bị biểu hiện mà đội bóng nếu như hai vị này có một người bị thương e van cũng có thể lập tức trên đỉnh tới ô đổi y nguyên mỗi ngày tại bệnh viện bên trong chơi twitter mà los angeles lạc cờ liền muốn đánh cuối cùng một trận quý trước thi đấu bọn hắn lần này đối mặt chính là san antonio sờ tơ truyền thông bên trên thanh n â m tựa hồ là nói năm nay san antonio sờ tơ nhất định đoạt giải quá n quân hôm nay đi tới sở tạm t ự n sân d ậ n động fans hâm mộ bóng đá nội tâm chia chủ yếu mấy loại san antonio sờ tơ hy vọng bọn họ thắng trận los angeles lạc cờ hy vọng bọn họ thắng còn có chính là los angeles lạc cờ đang đánh pháp bên trên có phải là rất khó thắng được san antonio sờ tơ tại lạc cờ bên này ngược lại thật náo nhiệt mọi người đem đ ư c chú ý đều tập trung vào m ì trên thân thậm chí lót a n g e ơ lết l à c ờ chủ xoáy đều có chút hiếu kỳ cái này thời gian một tuần mìm nghe nói lại móc năm vạn ra ngoài mà chu dương tựa hồ quý trước thi đấu thật là đi làm nóng ư ờ i sau khi trở về còn muốn cho mìm lên lớp lót a n g e ơ lết l à c ờ ở vào tương đối biên giới hóa mấy tên cầu thủ đều muốn nhìn mìm trò cười bọn hắn cảm thấy cái này to con hẳn là bị chu dương cho đùa địch vị tiên năm hai sinh là tại mở hắn mìm trò đùa tại những này cầu thủ bên trong bọn hắn cảm thấy đã bên trên hai tuần khóa hết thẻ hoa sáu vạn đố lạ cái này sáu mươi ngàn cũng không phải số lượng nhỏ a mà tại chu dương cùng mỉm hai vị này một năm tuổi ba triệu nhiều một chút cùng một vị lương một năm tiếp cận bốn triệu hai người sáu mươi ngàn đô l à thật đúng là không có quá để trong lòng trước mấy trận đấu chúng ta đội bóng trên cơ bản đều là lấy làm nóng người làm chủ nếu như quý trước thi đấu bên trong làm nóng người nhưng không có đem tâm tính cầm trở về trên cơ bản xem như phí sức các ngươi nhìn cùng chúng ta giao thủ mấy c h i đội bóng nhiều nghiêm túc chúc nghiêm túc l ọ t xăng dơ hết lạ c ờ lúc này có cầu thủ đột nhiên nhịn không được bật cười phía trước tranh tài đối phương nghiêm túc như vậy cùng lạ cờ tranh tài mặc dù chủ lực thời gian lên sàn chỉ so lót sang giờ lết lạ cờ nhiều một chút nhưng cuối cùng đối phương đội bóng cũng không có đại bị phân thắng được lạ cờ ai lại cười ta thông thường thi đấu cho hắn mười trận đấu giả thấy thế nào thiền sư sau khi nói xong chung quanh thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại mọi người ai cũng không dám rõ ràng như vậy hiện lộ mình lúc này cảm xúc trận đấu này yêu cầu của ta là đem trạng thái đều điều chỉnh trở về chúng ta lập tức muốn đánh thông thường thi đấu nếu như các ngươi là như vậy trạng thái tiến vào thông thường thi đấu vậy chúng ta có lẽ phải thua tối thiểu hai mươi trận đấu bởi vì dạng này trạng thái các người muốn thắng cầu đoán trường không dễ dàng như vậy san antonio sờ tơ lao đem hiện tại không ít ngựa nô cùng qua sang năm liền ba mươi mà đùn cần hiện tại liền ba mươi tuổi bắt cờ trẻ tuổi một chút năm nay cùng đùn cần kém sáu tuổi còn lại cầu thủ cơ bản đều hơn ba mươi tuổi nếu như là cái khác đội bóng đoán trường sớm bắt đầu giao dịch cầu thủ nhưng ở b bổ, bổ vịt xem ra đội ngũ của bọn hắn hiện tại vừa vặn đ a n cầu thủ không cần ra sân quá nhiều thời gian nhưng ở trong trận đấu chỉ muốn tiến công hiệu suất không thấp là được bọn hắn y nguyên sẽ tạ tranh tài quá trình bên trong để một chút đội bóng n â n hàn Tô tổ, tổ vì tại vì lúc trước cùng đám cầu đám hôm ủ lại nói cười đi tới thi Đùn cân cùng、bảo、văn bọn hắn trên sàn một chút. h đấu. bảo nay san antonio s p t r xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là đùn tẩn bảo văn ngựa đặc biệt bát cờ càng đức bên trong l ạ cờ đầu này theo thứ tự là mỉm chu dương hoàn tẩn cổ bệ cùng sâm nhứt giác sơn ngay từ đầu liền cho mỉm xuất ra đầu tiên vị trí cũng là hiếu kỳ ở bên trong nhìn mỉm khoảng thời gian này lên lớp sau hiệu quả thế nào đầu tiên đùn cân cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến bát cờ kia bên trong n g a đặc biệt trước trận tiếp vào bóng rổ sau trực tiếp bà phân trung đích cộ bệ mang bay qua nửa tràng hoàn t ầ n tiếp nhận bóng rổ sau bắt đầu tổ chức tranh tài mìm cầm tới và h n tần kích địa chuyền bóng phía sau lương thân đánh đơn thạch phật bị trực tiếp phong cái tại mìm còn không có kịp phản ứng thời điểm đùn c ầ n đã đoạt trước một bước cầm tới bóng rổ sau lập tức chuyển xa cầu đến bạt cờ nơi đó đi càng đức bên trong lấy được banh sau trực tiếp chuyển bóng đến bảo văn trong tay tại c h u dương phòng thủ dưới bảo văn trực tiếp thẳng chuyển đến đã chạy quá khứ bạt cờ kia bên trong cái sau đứng dậy chính là một cái bà phân tại l o ạ a n g dơ hết lạc cờ cái này bên trong xem ra là cảm giác quen thuộc cụ b một mực không có muốn banh hắn ăn tính dẫn bóng Đối mặt với bảo văn phòng thủ chu dương trực tiếp nhảy ném không có mìm đột nhiên lên nhảy cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến đ o à n tân kia bên trong cái này một động tác để g ắ t sơn kinh ngạc một chút có lẽ chỉ là ngẫu nhiên một cái phản ứng nhưng lần này mìm tốc độ phản ứng xác thực nhìn qua nhanh hơn không ít luke nhìn cơ hội không nhiều lại đem cầu c h u y ể n ra ngoài đùn cần coi là mìm sẽ m ạ n h đánh nhưng hắn dự phán sai lầm mình đang lùi lại thời điểm nhìn thấy mìm vậy mà cùng hắn mặt đối mặt làm lấy giống nhau động tác còn không có cùng thạch phật lao ra mìm trực tiếp nhảy lên cự ly xa hai phân nện g i trung đích cái này cự ly xa hai phân nhưng so với mình luyện ba ph tối thiểu tại khoảng cách bên trên gần thêm không ít không thể a cộ bệ cởi vỗ xuống m ỉ m sau chạy l ạ cờ đám cầu thủ cũng không nghĩ tới m ỉ m thế mà nhanh như vậy liền phải phân hắn không phải là khoảng cách gần ném r i hoặc đến cái tiểu câu tay cái gì sao m ỉ m đi theo đối với trở về chạy thời điểm tìm dưới chu dương nhưng đối phương ngay tại kia bên trong nhìn c h ầ m c h ầ m san antonio sờ tơ cầu thủ đâu m ỉ m tốc độ s á c thực tương đối chậm nhưng tựa như chu dương lúc ấy tại bệnh viện đối với hắn nói như vậy chỉ cần ý thức mau một chút lời nói thân thể động tác cũng sẽ sớm một chút cùng tiến vào sai lầm có lẽ sẽ nhiều hơn một chút cái này chỗ hắn muốn so dĩ vãng phản ứng phải nhanh sau khả năng mang tới tác dụng v ụ nhưng chỉ cần giống vừa rồi như thế cho dù chu dương c h ú n g đích viên kia ghi bàn mìm cũng sẽ không tổn thất cái gì tại khả năng dẫn đến sai lầm xuất so sánh tiểu nhân tình huống d ư ớ i đem phản ứng của mình tăng tốc có lẽ liền sẽ lấy được kết quả tốt trước kia mìm căn bản sẽ không như thế suy nghĩ nhưng hôm nay hắn làm được hơn nữa còn trở thành vốn trận đấu cái thứ nhất phải phân lo s a n g giờ lết lạc ờ cầu thủ sau đó đủn cần muốn tới bóng rổ sau mạnh ăn mìm ném rổ phải phân 8, san antonio sờ tơ tiết tấu một khi đánh lên thật đúng là không tốt lắm bảo vệ tốt bọn hắn cổ bệ trước trận tiếp vào c h u dương truyền bóng sau trực tiếp tại mặt cờ kia bên trong nhạy ném ba phân giống ruột nhập lưới san antonio sờ tơ hiện tại nhìn cổ bệ quả thực là los angeles l ế ạ cờ tiến công c ủ a n h â n bọn hắn phát hiện quý trước thi đấu cổ bệ tại trên sàn thi đấu hiệu suất không thấp hắn trừ kiến tạo số lượng không thấp bên ngoài mình còn có thể cầm tới trận đồng đều hai mươi được điểm số theo j a c k s o n đem cổ bệ bình quân ra sân thời gian áp xúc đến không đến một mươi tám phút tình huống dưới cầm tới hơn hai mươi phân kia đến thông thường thi đấu bên trong một trận đấu xuống tới hắn có thể được đến bao nhiêu phân cái này mùa giải tây bội nhưng dễ nhìn san antonio sờ tơ cầu thủ tại trên sàn thi đấu đoàn đội bóng rổ đã lạt mạ vợ d í t lúc này chiến lược để mọi người nhìn qua cảm giác cũng rất cao lót xăng dơ lết lạ cờ xa hoa đội hình xuất hiện lần nữa phố el nisun đội tự hồ cũng biến thành so bên trên mùa giải mạnh hơn cùng phiêu so sánh tại đầu này bộ vụ vịt nhìn qua liền không có nhẹ nhàng như vậy cùng hắn dự đoán không sai bị lắm hai chi đội bóng ngay từ đầu liền không có như vậy buông lỏng hắn tương đương với tại hiện trường đến xem hai tri đội bóng đấu pháp đặc điểm cùng losang e i l e t l à cờ cầu thủ tại cái này mùa giải đều có ai có thể tại cuối cùng đưa đến tác dụng để hắn không quá cao h ứ n g chính là losang e i l e t l à cờ vốn mùa giải lại thêm lợi hại cầu thủ c h u dương từ đầu đến cuối không thế nào thi đấu hắn cùng truyền thông đã nói ý nghĩ không giống tên này châu á cầu thủ đến cùng thực lực như thế nào còn muốn tại thông thường thi đấu bên trong đi nhìn tại san antonio sở tơ bên này càng đức bên trong ba phân không có s a o sở mực cầm tới mìm chuyền bóng sau vọt tới trước trận cậu b lần nữa lấy được banh sau ba phân lại chúng hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức tinh thần đối phương nhanh chóng kéo ra p h ầ n kém ưu thế cứ như vậy bị los a n g e r s lết lạ cờ đội ngang bặt cờ vừa muốn chạy nghe tới gì nào bị l ì ở đây bên cạnh thanh â m sau trực tiếp cùng các đội h ư u quá khứ bộ bộ vịt muốn một cái t ạ m dừng cũng không biết vì cái gì j a c t s o n không có để ho nhìn đánh x u ấ t ra đầu tiên tại phòng thủ bên trên nếu như không có biện pháp gì lời nói chúng ta tiến công muốn đuổi theo los a n g e r s lết lạ cờ tốc độ trực tiếp đi lên cùng đối phương l i ệ u điểm số phòng thủ bên trên đối phương chưa hẳn làm so với chúng ta tốt mà chúng ta tiến công hiệu suất phương diện nếu như trận đấu này nếu có thể thắng được đến hẳn là không sai bị lắm bột bộ, bộ vịt sau đó để năm nay tân tú thi chức tiểu tiền phong ngựa ngươi khoa tháp ra sân mà los angeles lết lạc ờ chu dương cộ bệ cùng s ờ mỹ hạ tràng thay thế bọn hắn theo thứ tự là bờ răng p h ạ mạ vũ i ạ xịt khoa mai bờ răng trước mùa giải dùng cũng không nhiều nhưng tên này cầu thủ hay là rất có thể đánh vũ i ạ xịt tại trải qua bên trên mùa giải tẩy lễ sau hiện tại cũng biến thành t r ầ m ồn một chút nhưng hắn ở trong trận đấu ỉ lại chu dương thời điểm hay là nhiều chút hiện tại cho rằng chu dương sẽ cho học sinh của hắn mỉm không ngừng cho ăn bánh khả năng không có dì nào bị l ì dẫn bóng đến trước trận đối mặt với vụ dạ x ị p trực tiếp qua rơi đối phương sau lần nữa qua rơi pha mạ cùng đoàn tần sau bên trên rổ phải phân yêu lao đột phá có khi để người rất khó tìm đến tiết tấu hắn lúc này chỉ cần nghĩ đến phân phòng hắn cầu thủ hay là rất khó khăn bắt cờ có tổ chức có độ chính xác mà dì nào bị l ì tiến công càng là sắp bén pha mạ đến trước trận sau bị đối phương trực tiếp phóng chết đoàn tần lúc này tới lấy đến bóng rổ hậu chuyện cầu đến mìm kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên ném rổ phải phân thủ tiết tranh tải mìm đã cầm tới bốn phân chủ dương ngươi bây giờ cái kia trường luyện thi một tháng bao nhiêu tiền ta gần nhất nghe nói cũng muốn học một chút h nhìn lúc này cởi hì hì ra hiệu bên cạnh cầu thủ ngồi hắn nơi đó đi sau đó đặt mông ngồi tại chu dương bên người hỏi một tuần năm mươi n g à n không tiếp thụ đánh gãy chu dương sau khi nói xong nhìn thấy o ọ nhìn có chút vẻ giật mình ngươi cái giá tiền này định phải có phải là có chút cao ngươi xem một chút ngươi để chúng ta đội bóng tân tú nhóm còn có tiền lương không cao làm sao bây giờ lo sang giờ lết l ạ cờ cái khác cầu thủ lúc này cũng vui tươi hớn hở nghe sập tại kia bên trong cùng chu dương nói đùa bất quá chu dương tưởng tượng đối với lúc này là cờ một chút một năm lấy không được một triệu đô l ạ còn có thấp hơn tiền lương cầu thủ một tuần năm mươi n g h n đô là xác thực đắt tiền một tí. nếu có muốn nghe tiền lương không cao có thể nghe cái khác phiên bản đồng dạng sẽ có đề cao giá cả tương đối cũng sẽ tiện nghi chút chu dương nói nghiêm túc đến kia là một tháng năm mươi ngàn hay là một tuần xuống đến hai nghìn đô l à tả hữu một tuần mười ngàn không tiếp thụ đánh gãy ha ha ta xem một chút nếu không ta báo mười ngàn đô la ban này đi họ nhìn cười nói xong nhìn thấy ở đây mịm trực tiếp c h ú n g đích một cái dẫm tuyến hai phân hôm nay mịm là siêu trường phát huy thế nào giác sơn nhìn thấy lần này đội bóng phải phân sau rõ ràng thân thể nghiêng về phía trước một chút san antonio sờ tơ bên này không nghĩ tới los angeles l à c cờ một vị k h á c vừa mới khỏi bệnh trở về dự bị tiền phong thế mà thủ tiết tranh tài còn không có kết thúc liền đạt được sáu phân mà lại tên này cầu thủ là dùng tiền thuê không sai huấn luyện sư còn là thế nào đối phương lúc này mới chú ý tới mỉm đấu pháp đã có chút cải biến tên này cầu thủ không còn quá nhiều đem tiếng công trọng tâm đặt ở mạnh đánh cùng tiểu câu trên tay mà là lựa chọn kéo ra xa ném vừa mới cầm bánh lại hướng sau một điểm chính là ba phân mỉm lại d i á m dạng này đi ném rộ hơn nữa còn là giống ruột nhập lưới mặc dù trước kia mỉm trên cơ bản tại bình thường đồ công nhân tiền phong cái này bên trong tranh tài các hạng số liệu đều tương đối nhưng ngẫu nhiên cũng có đột nhiên đánh tốt thời điểm nhưng hôm nay tranh tài san antonio sở tơ đám cầu thủ luôn cảm giác hắn có chút không quá bình thường có khi một trận đấu mới đến sáu phân mỉm tại vừa mới cái kia dẫm tuyến hai phân trúng đích sau cảm giác phải lòng tin của mình tăng cường một chút hắn trong lúc vô tình nhìn thấy mình đội bóng trên ghế đầu chu dương cùng o nhìn tại kia bên trong trò chuyện khí thế ngất trời thiền sư cũng mặc kệ chỉ là khoanh tay an tĩnh nhìn xem tranh tài phía trước mấy trận đấu bên trong san antonio s p t r tóc này hiện lạ cờ trên cơ bản ở trong trận đấu đều không có quá làm cho chủ lực ra sân hôm nay bọn hắn dùng đội hình như vậy thế mà cùng bọn hắn một mực duy trì so phân nhất trí san antonio sở tơ đầu này lão nhân ở đây bên cạnh vừa đi vừa về đi tới cái này liền kỳ quái mìm chẳng lẽ là tại bệnh viện bên trong liền bắt đầu huấn luyện sao lo sang dơ lết lạ cờ bây giờ tại phong vị tuyến trên coi ô độm bờ răng trụ dương hiện tại chẳng lẽ lại thêm ra một cái mìm bọn hắn muốn làm gì nghĩ đến cái này bên trong bộ vịt liền cảm giác có chút đau đầu thế là trở lại băng ghế tịch kia bên trong sau khi thở dài tiếp tục xem lên tranh tài thủ tiết tranh tài lúc kết thúc đủn cần bọn hắn không thể lại đến đi lót xăng dơ lết lạc cơ đội hình dự bị nếu như đem san antoni o sở tơ chủ lực đánh bại hoặc làm ộ t mực so phân rằng có đến cuối cùng liền có ý tứ đến lúc đó nói cái gì a san antoni o sở tơ chủ lực chỉ là đi lên nóng người không quan tâm thắng thua các truyền thông sẽ tin sao hiệp hai thời điểm tranh tài san antoni o sở tơ cái này bên trong chỉ làm cho trên yêu đao trận những vị trí khác bên trên đều thay đổi dự bị mìm hiệp hai tranh tài cầm tới tám phân hiệp ba đ á n sáu phút hơn sau bị thay đổi cái này một tiết hắn dựa vào phạt bóng cầm tới một phân đi trở về đến mình đội ngũ bên này thời điểm thiền sư còn tới vô vô phía sau lưng của hắn mà tại băng ghế trên ghế là cờ đám cầu thủ có một nửa đã không cười nổi cái này bình thường thông thường thi đấu một trận xuống tới cầm tới mười phân đều khó khăn đại gia hỏa hiện tại liền đã được đến mười lăm phân ba bảng bóng rổ một kiến tạo mặc dù bây giờ là quý trước thi đấu cuối cùng một trận nhưng đối phương cầm tới số liệu vẫn là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc bọn hắn đối mặt cái gì đội bóng là san antonio sờ tờ san antonio sờ tờ Trận t đầu sau h tài đó y t ì hắn h u đem lý do này nhỏ giọng cùng a a dông còn có tủ gì ạ bọn hắn nói ra hai người nghe về sau cũng cảm thấy rất có đạo lý lúc này bọn hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra ý trước thi đấu thành tích đương nhiên không thể quá coi là thật muốn tới thông thường thi đấu thời điểm mới biết được đâu mà lại từ lo sang giờ lết lạc cờ cái này mùa giải nhân số đến xem tại số bốn vị bên trên cầu thủ liền không ít tiền phong vị trí cũng có mấy cái có thể tương h ỗ thay thế đâu nói cách khác cái này mùa giải lo sang giờ lết lạc cờ cầu thủ nghĩ muốn cầm tới không sai số liệu trừ phi tự thân năng lực không tệ còn có chính là huấn luyện viên an bài khá nhiều già sân thời gian nếu không muốn cầm tới bên trên mùa giải như thế số liệu hay là không dễ dàng bọn hắn nhìn xuống cách đó không xa ngay tại nghiêm túc xem so tài chu dương gần nhất truyền thông đưa tin bọn hắn cũng nhìn có lẽ thật giống đưa tin bên trong nói như vậy lọt t ă n g dơ lết lạ cờ vốn mùa giải bọn hắn cũng là có cơ hội tại bọn hắn không đi tới lạ cờ trước đó từ tranh tài bên trên còn có tin tức bên trong đã cảm thấy chi này đội bóng thật nuôi cầu thủ à. nhìn văn tuần vũ dạ x ị t cùng chu dương những n à y cầu thủ bọn hắn nhìn quá r ấ t nhưng bây giờ trải qua một cái mùa giải về sau cơ bản đều mạ vàng thành công nói cái gì đó không bất chu dương lúc này cảm thấy cùng hắn cách hai tên cầu thủ tụ gì à bọn hắn tựa hồ đang nói chuyện mình lên lớp sự tình đâu bên kia nhìn thấy chu dương quay đầu nói câu sau lập tức không có động ngươi tại không có ở ta nơi này bên trong khi đi học đồng dạng đều làm sao tiến công chu dương một bên tại hành lang đi vào trong lấy vừa hướng mìm hỏi lúc đầu lúc này hẳn là tốt thật vung lòng thời điểm chu dương cùng mìm hai người ở nơi nào trực tiếp liền nói mở câu tay khoảng cách gần bên trên rổ s a ném cũng không phải là không có nhưng ta nghĩ bên trên mùa giải lời nói hẳn là rất ít đi cái này liền đúng ngươi động tác chậm tăng thêm lại luôn luôn nghĩ khoảng cách gần ném rổ hoặc bên trên rổ đối mới biết sau sẽ không để cho ngươi làm như vậy đây cũng là ngươi luôn luôn phải phân thiếu một nguyên nhân trái lại hôm nay san antonio sở tơ không nghĩ tới n g ư ờ i có thể không ngừng bên ngoài bên cạnh chế tạo sát thương cho nên trong này cũng có đối phương chuẩn bị không đủ tình huống ta nói sao mỉm có chút xấu hổ nợ nụ cười cái kia hả chu dương các ngươi h a i cùng ta cùng đi buổi trình diễn thời trang ta điểm đi cô b ệ bờ răng evan fisher đi tranh thủ thời gian nắm chặt chơi lập tức muốn đánh thông thường thi đấu thiền sư từ k h á c một bên góc rẽ nghe được có người phân tích mỉm biểu hiện hôm nay lúc còn tưởng rằng hắn vị nào trợ lý huấn luyện viên cùng đội ngũ cùng một c h â đâu tiếp nhận ngần đầu một cái phát hiện chu dương cùng mỉm cũng vừa vừa phát hiện hắn giống như là học kỳ t r ư ớ c lao sư cùng các học sinh giao lưu đồng dạng los h a n g e r lết lạc cờ đám cầu thủ nghe tới thiền sư nói như vậy rất tán thành lúc này không chơi lúc nào chơi đâu thế là những n à y đám cầu thủ l i ễ u d u rời đi sân dận động c ộ b ệ cùng n e van hai người trò chuyện cái gì đi tới los h a n g e r lết lạc cờ một đoạn thời gian n e van lúc này y nguyên có chút c â u n ệ trước mùa giải chính là hắn tại đệ t o à n t ị t sợ toàn đội cộng đồng tham dự đánh bại los h a n g e r lết lạc cờ cũng cuối cùng cầm tới tổng quán quân nhưng khi hắn đi tới chi này đội bóng sau lại nhận không sai đáy n ộ mới các đội hữu đều đối với hắn thật nhiệt tình cộ vệ cũng là như thế tại lạc nhìn b bọn hắn nhặt được bảo một chi đội bóng nếu như chỉ dựa vào ngôi sao bóng đá đến thi đấu là sẽ không mọc xa bọn hắn còn muốn có không tệ băng ghế chiều sâu tại ngôi sao bóng đá cần thể năng khôi phục nghỉ ngơi kỳ bên trong hắn dự bị nhóm có thể thay thế bọn hắn ra sân cũng có không tệ phát huy mà evan không thể nghi ngờ r a tăng los angeles lạ cờ băng ghế chiều sâu đây là một trận quý trước thi đấu mà thôi cho nên ta cảm giác đại gia chủ muốn ý nghĩ hay là đặt ở làm nóng người bên trên thiền sư lúc này mười điểm nhẹ nhóm đối các phóng viên nói đến evan có chút lúng ngồi ở kia bên trong đây là hắn lần thứ nhất đại biểu los a n g e l e lết lạ cờ có mặt buổi trình Mà cảm mình bờ dân cảm giác r ấ tại có mặt, mặt m đội bóng bên trong hẳn luận à cảm huấn luyện khắc khổ trừ cổ bệ bên ngoài chính là phí sở vững chắc kiến thức cơ bản thân thể cường hãn cùng trung thực chấp hành huấn luyện viên ăn bài cho đồng đội sáng tạo cơ hội hoặc chuyền bóng còn có hắn kia đột nhìn tên bắn lén ba phân Có lúc là dạy h o a trên ấm, l ạ i là có thể cứu thể đội ba ó n trong nước g tại l ử Trận đầu tranh đầu t à i 22, 20 kết thúc. sáu a Antonio n Sartre so phân thành mươi gì. b ở i cái vì n à y trên cơ b ả n chính Angeles cỡ thủ là Los lạ cầu n g h i ê m t ú chín sau trộn đ á ra thành t c h Hiệp đi. bộ bộ vì khi nhìn đến cái này một tiết bọn hắn thay đổi chủ lực cầu thủ vẫn không có phản siêu đối phương sau trực tiếp tại hiệp bốn đem dự bị đ ề u đổi tới cuối cùng tranh tài lấy một t r kết thúc san antonio sở tơ đầu này biểu hiện cũng không lý tưởng có lẽ quý trước thi đấu đám cầu thủ đánh đều rất buông lòng đi đến lúc đó thông thường thi đấu đang nói có lẽ sẽ chuẩn xác hơn một chút giác sơn lúc này ở đáp trả phóng viên đặt câu hỏi vừa mới phóng viên hỏi chính là thấy thế nào mang chu dương tại quý trước thi đấu tương đối t h ấ p mê biểu hiện đâu vốn trận đấu chu dương chỉ lấy được sáu phân ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo thành tích đối này kỳ thật phiêu cũng có chút không đại lý giải chẳng lẽ chu dương đem tinh lực đều dùng đến khai ban thu học sinh phía trên rồi cái này chỉ có thể đợi được thông thường thi đấu đáp án mới có thể công bố đi nếu như chu dương cái này mùa giải số liệu trượt lời nói tự nhiên hắn thời gian lên sàn cũng sẽ giảm ít rất nhiều giác sơn nối này không có cái gì lo lắng người số liệu không tốt trong trận đấu đưa đến tác dụng không lớn liền sẽ không đạt được bao nhiêu thời gian lên sàn hắn hay là rất quan tâm lo sang giờ lết lạ c ờ tỷ số thắng cùng vốn mùa giải mục tiêu của bọn hắn ngươi cảm thấy hiện tại xa ném lời nói hay là thật thoải mái thật sao huấn luyện quán bên trong chu dương cầm bóng rổ hỏi mỉm không sai ta xuất viện về sau tại ba chia lên không ít tốn thời gian cũng rất thụ đa kích để một cái không quá am hiểu tới gần bỏ banh vào d ô đánh lớn trước cùng tiền phong cầu thủ đi ném ba phân ngay từ đầu mìm còn hứng thú bừng bừng ở nơi nào luyện nhưng thời gian dài hắn phát hiện một vấn đề cái này mẹ nó cầu cũng không tiến vào a ném mười lần ba phân có hai ba về một cầu đều không tiến vào nói cách khác tại đám cầu thủ đều lúc huấn luyện các đội hữu liền thấy qua mìm ném hơn hai mươi cái ba phân một cái không trúng tình huống nhưng luyện cái này tầm vài ngày về sau chu dương để hắn tại thời điểm tranh tài ném cự ly xa hai phân cầu thời điểm rõ ràng mìm liền cảm giác dễ dàng rất nhiều trước kia mìm tại xa ném thời điểm cũng là có nhất định độ chính xác Mà bây giờ hắn cảm giác rõ ràng xa ném hiệu suất tăng lên vậy ngươi bây giờ luyện cự ly xa ba phân đi đang nói chuyện vài câu sau chu dương hiểu rõ đến tình huống sau hắn đối mìm để cao yêu cầu mìm nháy mắt liền h ò a đá hắn không nghĩ tới chu dương lại đột nhiên nói như vậy khi ngươi cự ly xa ba phân có nhất định độ chính xác n g cảm thấy có thể hơi thích ứng một chút tình huống dưới không yêu cầu ngươi độ chính xác đạt tới bốn mươi trở lên tại hai mươi ba mươi tạ hữu đi sau đó ngươi lại đi ném phổ thông khoảng cách ba phân cầu uy nếu không ta vẫn là cải đầu cự ly xa hai phân được rồi mìm nghĩ đến mình muốn bắt đầu luyện cự ly xa ba phân thời điểm cảm giác ra đầu đều hơi tê tê mình bị một lần một lần không tiến vào sau mang đến tâm lý sung kích còn có chung quanh các đội hữu t r e o t r ọ n g không được chu dương một trong đó phong cầu thủ đi đánh ba phân ngươi nhận vì cái này hợp lý sao nếu không ta đem ngươi giao học phí đều trả lại cho người đi ta luyện ta luyện không đến một giây mìm liền sợ hắn nhìn chu dương có chút tức giận sau không có lại nói cái gì tự mình một người cầm banh bắt đầu ném cự ly xa ba phân đi phía trước ba cái cầu đều là ba không c í n h thiền sư mở xong buổi trình diễn thời trang sau tới lấy đồ vật thế mà có thể nghe tới đập bóng rổ thanh âm hắn còn cho là mình xuất hiện nghe nhầm nữa nha nhưng đi đến nơi này thời điểm phát hiện mìm tại kêu bên trong luyện cự ly xa ba phân hình tượng này cũng quá quỷ dị đi mình chủ động thêm luyện ba phân thời điểm giác sơn coi là còn không có gì nhiều một loại kỹ năng tóm lại không phải chuyện xấu nhưng bây giờ mìm đây là muốn làm gì luyện tập tranh tài sau cùng biệt sát sao cùng số lần đã ra ngoài quậy l à c c đám cầu thủ so sánh mìm bây giờ còn tại huấn luyện đã rất khó khăn phải g i á sơn nhìn trong chốc lát sau không tiếp tục váy g ầ y chu dương cùng mìm bọn hắn huấn luyện thậm chí không có để bọn hắn chú ý tới hắn chỉ là tại cửa phụ cận thiền sư trực tiếp rời đi huấn luyện q u á n mìm cùng một chút trẻ tuổi cầu thủ khác biệt chính là hắn hiện tại có lẽ lập tức liền phải đối mặt giải nghệ vấn đề một tên đồ công nhân cầu thủ ba mươi tuổi khoảng trừng trên cơ bản liền muốn lui không giống minh tinh cầu thủ bọn hắn lực ảnh hưởng cùng trên trận đánh ra thành tích nhìn mi ami h ị c ninh cùng hệ tổng còn có los a n g e l e s l à c ờ h ọ nhìn những n à y cầu thủ đều là chạy bốn mươi cầu thủ y nguyên sinh động tại trên sàn thi đấu m ì không nghĩ cứ như vậy hai ba cái mùa giải liền lựa chọn giải nghệ hắn suy nghĩ nhiều đánh mấy năm mà lại chu dương cảm thấy đã thu học phí liền muốn đối học sinh của mình phụ trách một chút dù sao mỉm bảo ngày mai thứ hai tuần học phí liền sẽ giao đến trên tay hắn hiện tại một tháng chu dương cho mình định là bên trên hai tuần khóa còn lại hai tuần nghỉ ngơi còn có tranh tài một đánh tranh tài bên ngoài còn phải đi học vì kiếm số tiền kia chu dương cảm giác mình cũng là thật cực khổ mà lại khoảng thời gian này là cờ trong đội luôn luôn tràn ngập một loại cảm xúc giống như hắn đang đ ù a mỉm sau đó các đội hưu chuẩn bị nhìn cái này to con có một ngày tại khi đi học đột nhiên không muốn học đến lúc đó chờ lấy nhìn hắn cùng chu dương trò cười chương hai trăm linh năm sắp bị tức điện thông thường thi đấu trận đấu thứ nhất đối thủ là mi ami hịch lựa đội chi này đội bóng tại bên trên mùa giải giới ý tiếp quản về sau bắt đầu trở nên để tây bộ đội bóng đều không thể không chú ý bọn hắn huấn luyện viên huyền thoại giới ý để hắn đội bóng nhảy lên trở thành đông bộ quán quân mạnh mẽ nhất tranh bằng người bên trên mùa giải nếu như họ nhìn gia nhập bọn hắn tổng quán quân có lẽ đều là bọn hắn đội bóng nội bộ lúc này cũng mười điểm đoàn kết giá ý đem trận đấu này xưng là vốn mùa giải trận chung kết diễn thử và lúc này lòng tin cũng đặc biệt đủ hắn cho là mình dẫn đầu đội bóng lúc này đã tới một cái mát trị số Còn có tựa hồ tổng quán quân cúp cách mình đã không còn xa xôi đẹp hàng sân g i ậ n động phét hâm mộ bóng đá nhiệt tình gieo hò bọn hắn sân nhà đội bóng có thể cảm t h ụ được m ì n h mấy ngày nay luyện xa ném ba phân để hắn phiền muộn không ít nhưng vì mình tương lai mấy năm có thể đánh ra tốt trạng thái vẫn cảm thấy có thể tiếp nhận thông thường thi đấu chính thức bắt đầu sau luôn luôn để đám cầu thủ cảm thấy hưng phấn vô luận mình đội bóng kinh lịch lớn tẩy bài vẫn là không có cái gì biến động tại cái này mới mùa giải bọn hắn lại trở lại cùng cùng một chỗ chạy điểm lên thực lực của đối phương cũng không yếu mà lại hiện tại cũng là thông thường thi đấu đánh thủ trận đấu song phương cũng sẽ không giống ý trước thi đấu như thế tùy tiện đánh một chút l ạ cờ đám cầu thủ mong mọi bọn hắn có thể cầm tới trận đấu này thắng lợi đang huấn luyện viên nhóm xem ra đây cũng là kiểm nghiệm đám cầu thủ tốt nhất thời khắc thiền sư hôm nay mặc một thân vừa vặn đổ vét đứng tại bên sân rất ít nói chuyện lo thăng rơ lết l ạ cờ huấn luyện viên tổ kia bên trong cũng tương đối yên tĩnh lại thêm l ạ cờ đám cầu thủ tương đối ổn định cảm xúc vừa vặn cùng đối diện mi a mi hít tăng cao cảm xúc hình thành tươi sáng đối so trận đấu này lớn nhất một cái xem chút chính là mấy năm gần đây lên cao nhanh chóng h ỏ cùng đỉnh phong cộ bệ quyết đấu không bao l miami xuất r a đầu tiên làm n ỉ n h antoin o s i h ò a cùng uy l i a m l ạ cờ đầu này theo thứ tự là họ nhìn mìm cúc cổ bệ sơ nhus tranh tài bắt đầu họ n ỉ n trực tiếp cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến cổ bệ kia bên trong sơ nhus ở bên cạnh tiếp nhận cổ bệ chuyển bóng trực tiếp ba phân giống ruột nhập lưới ngươi không dám cùng ta đánh thật sao h ò a còn chưa chuẩn bị xong đâu là cờ đầu kia liền phải phân ta sợ để tâm linh của ngươi bị thương tổn cổ bệ tùy tiện nói câu liền chạy đi họa hoàn toàn không có hiểu rõ đối phương đây là ý gì giống bây giờ họa tiểu hoàng đế antony dạng này rất trẻ trung ngôi sao bóng đá cổ bệ biết bọn hắn có nhất định năng lực nhưng cũng chỉ là dừng lại tại biết bên trên m à thôi gặp được lạ cờ bọn hắn y nguyên thắng không được chính là và nhanh chóng dẫn bóng đi tới trước trận h ã n tại trận đấu này trước khi bắt đầu não hải bên trong diễn thử rất nhiều lần mình cùng cổ bệ quyết đấu nhưng đối phương tiến công dục vọng tựa hồ không có trước kia mạnh như vậy các ngươi cái này mùa giải lấy không được đông bộ quán quân người nói cái gì đệ toàn tịt sở toàn đội có thể cầm tới chúng ta muốn cùng đệ toàn t ị sở toàn tại trận chung kết bên trên trạm mặt cổ bệ cố ý chọc tức một chút hắn nghe tới nơi này họa đột nhiên tăng tốc độ qua rơi cổ bệ sau tại cúc cùng mìm kêu bên trong truyền bóng đến m ỉ n h trong tay cái sau trực tiếp bạo trừ phải phân giải ý ở đây bên cạnh quan sát tranh tài l ọ ạ i thăng dơ lết lạ cờ đang đánh pháp bên trên tựa hồ cùng trước mùa giải có khác biệt rất lớn cái này khiến hắn lập tức cảnh giác mìm cầm tới cúc truyền bóng sau đối mặt với an t o in trực tiếp nhảy ném bóng rổ bị an t o in thành công q u a y nhớ được họa cầm tới m ỉ n h kích địa truyền bóng sau vọt thẳng đến trước trên trận rổ phải phân tốc độ là thật nhanh tiền sư tại kêu bên trong c à n t h ẳ n đến xem ra liên minh bên trong lại muốn nên đón một đời mới ngồi sau bóng đá cộng bệ hơn phân nửa trận sau y nguyên lựa chọn chuyền bóng hắn lúc này vô tâm tiến công muốn nhìn một chút mình các đội hữu tiến công trạng thái là dạng gì mìm lấy được banh sau trực tiếp nhẹ ném hai phân không trúng quả nhiên giống các đội hữu nói như vậy mình tới thông thường thi đấu lời nói liền không chiếm được ra sân giao đấu san antonio sở tơ lúc cầm tới hơn mười phân sau mìm vừa nghĩ một bên nhìn thấy đối phương họ xì cầm tới bảng bóng rổ sau chạy ra ngoài mi ami tốc độ rất nhanh thiền sư nhìn mình đội bóng hiện tại cần điều chỉnh một chút tại là cờ cầu thủ đội theo dưới họ xì trực tiếp nhẹ nhõm ném rổ phải phân lập tức thiền sư muốn một cái tạm dừng. mìm có thể nhiều t r u y ề n một chút cầu nếu như m ở không ra cục diện lời nói có thể đem cầu t r u y ề n cho hơi van các người đối cho mình chướng số liệu chẳng lẽ không khát vọng sao thiền sư sau khi nói xong đám cầu thủ đều nợ nụ cười mặc dù so phân lạc hậu lấy nhưng view cảm giác hay là thật hài lòng cộ bệ cũng không có vội vã tiến công đối với đồng đội biểu hiện không được tốt cũng không có tâm tình gì tối thiểu nhìn qua là như vậy mi ami hiện đang nhìn dạng này là cờ thật có chút cảm thấy sợ hãi cộ bệ vị này hiện tại cơ hồ không người nào có thể ngăn cản cầu thủ cứ như vậy đi theo đội bóng trở về chạy tại cộ bệ đầu này xem ra hắn đang tìm truyền bóng cái loại cảm giác này mình cảm thấy vốn trận đấu ở phía sau phải một chút phân liền có thể thắng được đến cho nên cũng không quá sốt ruột lót a n g e ơ lết lạc cờ hiện tại hẳn là đem tiến công cơ hội phân tán đến cái khác cầu thủ trên thân cho nên đừng quá đem tinh lực tập trung đến cổ b ệ trên thân miami hít bên này cũng không có đ ổ i cầu thủ mà lót a n g e ơ lết lạc cờ đầu kia bờ dân đi tới số bốn ị chu dương đánh tiểu tiền phong e van thay thế sở m i ệ n chu dương nhìn thấy mỉm sau lắc đầu ra hỏa này để hắn cảm thấy một tên cầu thủ sở dĩ trước đây ít năm đánh r a phổ thông đồ công nhân cầu thủ số liệu là có nguyên nhân bờ dân mang bành q u a nửa tràng hắn cũng không có chuyền bóng mà là trực tiếp lựa chọn cường công tiếp nhận bị mình trực tiếp tới nhớ nổi lầu lớn chu dương lấy được banh sau nhìn thấy mình lập tức liền muốn ra ngoài mà đối phương cỏ xì cũng biết chu dương lúc này ở nhìn mình chỗ đứng cho nên hắn bắt đầu bức bách chu dương chờ lấy hắn ra ngoài hoặc xuất hiện sai lầm đúng lúc này chu dương làm bộ kích địa chuyền bóng sau đưa bóng nện vào cỏ xì trên ủi trọng tài sau khi thấy lập tức ra hiệu mi a mi hít đầu này ra ngoài cái này mẹ nó chu dương nhìn vẻ mặt khiếp sợ cỏ xì không lộ vẻ gì trình diện bên cạnh phát bóng đến mìm kia bên trong mìm ạ y cùng đỉnh đọ sức bên trong đối phương lại đ và nhặt được bóng rổ sau bắt đầu vọt tới trước trận anto in cầm tới bóng rổ sau cự ly sa ném rổ giống ruột chung đích tám ba cảm giác cái này mìm là bị chu dương cho hủy hiện tại đã không bên trên rổ cũng sẽ không xa ném bó nhìn ngồi ở đây dưới sau khi nói xong các đội hữu lập tức h à h à phá lên cười động chu dương lấy được banh sau đ ố i mìm đầu kia hô một câu trái tay chỉ vào đầu của mình ra hiệu hắn muốn dựa vào ý thức của mình cùng đảm lượng đến chơi bóng mìm hôm nay vừa mở trận đem l ự c chú ý đều phóng tới sa ném đi lên cho nên tại dẫn bóng cùng cường công thời điểm lộ ra rất vụ về e van cầm tới bóng rổ sau vọt tới trước trận tại cùng uy l i am đọ sức bên trong trực tiếp xuất thủ bà phân trung đích thiền sư sau khi thấy lập tức tâm bên trong dễ chịu một chút vẫn được e van nhìn qua hay là khiến người ta cảm thấy ổn định tại họa ba phân không có sau cỗ bệ cầm tới bảng bóng rổ sau bắt đầu vọt tới trước trận mịn vừa chạy tới tiếp qua hắn chuyển bóng sau tại ba phân tuyến bên ngoài trực tiếp nhảy dựng lên động tác này nhưng đem hiện trường fans hâm mộ bóng đá dọa cho hỏng mịn cái này là cờ dự bị tiền phong điên rồi sao nhưng khi cầu g i n g ruột nhập lưới thời điểm hiện trường fans hâm mộ bóng đá lần nữa phát ra tiếng kinh hô mà lo s a n g rơ lết lạ cờ v ă n g ghế tịch nơi đó đã không có âm thanh tất cả mọi người tại nín hơi nhìn xem một màn này mỉm c h ú n g đích một cái ba phân chín tám lo s a n g rơ lết lạ cờ đem so phân phản siêu màm nỉnh hai tay chống n ạ n h nhìn mấy giây sau trở về cầm banh đi nóng đội hiện tại là thật không biết lo s a n g rơ lết lạ cờ đang đánh cái gì cộ bệ không tiến công o nhìn bị thay đổi trận e v a n thay thế sờ n ư ớ t ra sân mỉm ném ba phân thiền sư là không sợ đội bóng có biến hóa hắn cho là mình đám cầu thủ cũng phải hiểu như thế nào đi tại trên sàn thi đấu mình đi ứng đối tranh tài mà không phải mình muốn nắm chặt ở đối phương lỗ thai nói cho hắn muốn làm sao đánh giống mìm dạng này cầu thủ một cái mùa giải chỉ sợ cũng không chiếm được mấy cái ba phân đi họ xỉ、si、cầm tới w i l l i am chuyền bóng sau trực tiếp xông qua dự định bên trên rổ phải phân bị mìm trực tiếp tới nhớ máu mũ mìm lúc này trạng thái để họ xỉ、si、cho là hắn muốn đánh hắn đâu tại mi a mi hít cái này bên trong còn không thế nào kịp phản ứng thời điểm cổ bệ cầm tới mìm chuyền bóng sau v ọ t tới trước trận trực tiếp nhảy lên ba phân đánh tấm nhập giò 12 ờ bọn hắn đây là không ném hai phân cầu sao giải ý ở đây bên cạnh nhỏ giọng nói thầm hắn cảm thấy h a m a n g banh qua nửa tràng, tại cổ bệ cũng không tức giận hạ lúc này buồn bực nghĩ đến mấy năm trước có nhìn cùng cổ bệ ở trong trận đấu lấy được banh trên cơ bản đều là mình công mà bây giờ cổ bệ thế mà cho phép chu dương chỉ huy đội bóng không sai không sai các người phối hợp rất tốt là c ờ đám cầu thủ đều chờ đợi chu dương t r u y ề n bóng đâu ngay cả mi a mi hít cầu thủ cũng thế ngay tại mọi người coi là chu dương muốn cầm tới kiến tạo thời điểm chỉ thấy tên này châu á cầu thủ mình ném một cái ba phân không sai là phong cách của hắn g ắ á sơn sau khi nói xong nhìn trước mắt vin sơ phát hiện hắn đã tại kêu bên trong cười lên giá hỏa này một khi cầm tới bóng d ổ ngay cả mình đồng đội đều sẽ không biết làm sao họa ba phân không có sau bờ d ầ n cầm tới bóng rổ cộ bệ đón thêm qua chuyền bóng sau hấp dẫn đến họa sau trực tiếp lại đem cầu chuyển đến chu dương kia bên trong h ọ cảm thấy cộ bệ đây là không có đem hắn đặt ở mắt bên trong a muốn chọc giận nổ được không? mà chu dương cầm tới bóng rổ thời điểm đột nhiên định tại kia bên trong bất động phòng thủ hắn vỏ x i đầu tiên là giật nảy mình giá hỏa này làm gì chứ khi hắn nhìn thấy chu dương làm ra ném rổ động tác thời điểm vừa nhảy dựng lên kết quả trơ mắt nhìn xem chu dương đột nhiên lên nhanh tiến lên hai tay bạo trừ phải phân có thể hay không cùng chờ ngươi đồng đội lạ cờ ở đây đám cầu thủ còn không có toàn chạy về đến đâu liền thấy chu dương đã phải phân gia ủy cũng buồn bực đây là cái dạng gì tuyển thủ a nhìn xem bị chu dương đùa bỡn sừng sốt vỏ xi và tức giận họa gia hiệu muốn một cái tạm dừng vốn cho là bọn họ có thể cùng lọt sang giơ lết lạ cờ đánh đến cuối cùng thắng được bọn hắn. nhưng bây giờ dễ bị cảm giác nhiều nhất chính là hỗn loạn còn có thể hay không hào hào chơi bóng chương hai trăm linh sáu một tay bài tốt cầm trong tay năm nay chu dương mua cho nàng nạp ít đá n 7 3 điện thoại ba hai triệu x hai dây đại nội tồn nhưng chụp ảnh nhưng thu hình lại điện thoại mẫu lam nhà t á o để các bạn học nhìn xem là như vậy tới mát nhưng lâm đạt khuê mật hôm nay có khóa cho nên bên cạnh nàng hiện tại không ai dám tới gần tại chu dương xem ra lâm đạt tựa hồ hay là cái kia mang theo lông xù nón nhỏ từ mùa đông bên trong hơi một tí đuổi theo hắn nhất chân muốn đá hắn tiểu nữ hải điện thoại bên trong đã tồn mấy chụp tấm mình cùng ch trước kia muộn hồ lô làm sao hiện tại liền thành n ở ba ờ cầu thủ đây lâm đạt trong lòng bên trong vừa nghĩ một bên nhìn lên tranh tài hết t hệ cảm giác đều là như vậy không chân thực lúc trước chu dương nói muốn đánh n ở ba ờ thời điểm cái này tiểu ra nhưng thật ra là làm tốt chu dương làm việc về sau đến cho lâm đạt tích lũy học phí chuẩn bị vừa mới bắt đầu đến p e n s y v a n i a ạ châu lập đại học thời điểm mọi người không có cảm thấy cái gì nhưng khi hắn nhóm biết được từ cái này bên trong đi ra trường học n h ỉ tợ tạm nghỉ l ì ô h đội trưởng chu dương m ộ i m ộ i thế mà là cái học bá là học bá cũng coi như dáng dấp còn rất xinh đẹp truy cầu lâm đạt nam học sinh hàm cái bốn cái niên kỷ t h ậ m c h í nghe nói còn có đến từ giáo sư đại học truy cầu từ khi tiểu cô nương đi tới trường đại học này về sau vô luận là thành tích học tập hay là ăn mặc đều thành trường học cọc tiêu hình nhân vật lâm đạt trải thẳng t ó c tóc dài nàng bạn cùng phòng hoặc một cái hệ nữ học sinh liền bắt đầu trải thành t ó c thẳng mà khi lâm đạt bắt đầu đem mái tóc dài của mình biến thành vũ mị g ọ n sóng hình thời điểm toàn trường lưu hành tập tục tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng của nàng các nam sinh nhìn thấy chung quanh nữ sinh bắt đầu không ít đều xuyên áo không bâu áo thời điểm bọn hắn lập tức sẽ đi trường học nhà ăn bên trong cùng nữ thần lâm đạt sau khi xuất hiện chứng thực một chút quả nhiên lâm đạt hiện tại x dáng dấp đẹp mắt cũng không chỉ một mình nàng rất nhiều nữ hải tử cũng không cùng theo lâm đạt mà là có phong cách của mình nhưng trường này bên trong nữ thần lâm đạt trên thân nhãn hiệu thật không ít đi tới đại học về sau lâm đạt chủ động muốn học hai năm trường trình học tiếp theo là nàng có vị mình tinh ca ca tại l bờ a đâu cũng không biết anh của nàng bây giờ tại lạ cờ đánh thế nào có thể đi lạ cờ hẳn là rất không tệ a nếu như là tại lo s a n g g i liếc chu dương dạng này cầu thủ tự thân danh khí vẫn là không có cô bệ o nhìn danh tiếng của bọn hắn lớn còn có bợ giảng cùng m ỗ li bọn hắn cũng có không thấp nổi tiếng ban đầu muốn nhìn ngôi sao bóng đá tin tức hiện tại cái thứ nhất trình tự hay là cô bệ o nìn một l ì sau đó là ô đồn hoàn tân các m ạ n lại hướng xuống mới là chu dương v ụ gia x ị t cùng lì vỉn g ợ tổng những ngày cầu thủ bởi vì có lúc cầm tới không sai số liệu cho nên chu dương cũng có sẽ xuất hiện tại nhiệt độ đi lên phía trước tình huống thậm chí một cái mùa giải cũng sẽ có mấy lần trở thành cùng cô bệ sau bọn hắn sánh vai tin tức nhiệt độ t ỷ như bên trên mùa giải trận chung kết hắn cùng lớn vốn trông xoay đánh nhau tin tức mà từ các cái địa phương ra cầu thủ bọn hắn chỉ cần đi vào nba lại có thể tại đội bóng bên trong n g ô i trận đấu có chút thời gian ra sân đánh banh trên cơ bản đều sẽ trở thành nơi đó minh t i n h cấp cầu thủ nơi đó học sinh lấy bọn hắn làm mục tiêu mặc kệ tiến vào nba quê hương người đánh thế nào hắn đã tiến vào nba liền từ khía cạnh nói do hắn là có không thấp thực lực lúc này tan học học sinh dần dần nhiều hơn bọn hắn đi tới cái này bên trong bắt đầu nhìn lên tranh tài hôm nay là nba thông thường thi đấu trận đấu là cờ cùng mi a mi hít hai chi đội bóng kịch chiến say xưa mà lại lo sang d ơ lết lạc ờ bên trong liền có bọn hắn b e n x ì vạn nhì ạ châu lập đích sư ca đang đánh cầu đâu nhà ăn lúc này bán một chút quả vặt thúc năm tốt ba tình lữ cũng ngồi xuống nhìn lên tranh tài lúc này học sinh nơi này nam sinh hay là nhiều một chút bọn hắn cảm giác rất hạnh phúc bởi vì tại cái này bên trong bọn hắn đã có thể xem so tài còn có thể thỉnh thoảng nhìn một chút mình trong suy nghĩ nữ thần lâm đ ạ n nàng có khi an t ĩ n h ngồi ở kia bên trong mi a mi hít cầu thủ mẫu ít trạng thái trực tiếp cười ra tiếng cũng có gặp được chu dương đã sắc phải phân sau sẽ kích động nhảy dựng lên nhất cử nhất động của nàng dẫn mìm n cùng hòa n g ư ờ i e van gần như đồng thời tìm dưới thiền sư bất quá không bao lâu bọn hắn lẫn nhau nhìn mấy giây sau mìm liền minh bạch mà hevan còn có chút không hiểu lắm cái này q u ý trước thi đấu giác sơn không phải cũng thỉnh thoảng tới bố trí một chút đơn giản nhiệm vụ sao cái kia chúng ta chủ xoáy không đến nói chút gì sao e v a n nhìn liền tự mình còn không biết chuyện gì xảy ra cái khác cầu thủ đã bắt đầu nói chuyện phiếm chi đội ngũ này như thế tùy ý sao bình thường không có lớn chiến thuật cải biến giác sơn sẽ không tới hắn không đến chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ là được ngươi cũng có thể cho chúng ta ngược lại mấy chén nước chu dương cùng e v a n sau khi nói xong không để ý hắn hóa đá tại kia bên trong mình cùng cổ bệ trò chuyện vậy bọn hắn nếu là cải biến đấu pháp làm sao bây giờ chúng ta e v a n còn có chút không cam tâm cảm thấy chu dương là cùng hắn đùa dẫn đâu mình điều chỉnh có thể hay không cụ bệ đột nhiên quay người lãnh khóc nói câu e v a n lập tức không lên tiếng hắn biết chi này đội bóng lao đại là ai ta vẫn là không lớn muốn đánh các ngươi đánh trước lấy nếu như lạc hậu nhiều lắm ta lại công cụ bệ tại kia bên trong tiếp tục cùng chu dương nói ngươi dạng này ta luôn cảm thấy là lạ ha ha sẽ quen thuộc cổ bệ cười đối chu dương nói đến e v a n nhìn về phía cái khác cầu thủ không phải tại kia bên trong ngẩn người chính là cầm khăn mặt lau mồ hôi đi mình một người tại cái này bên trong khẩn trương nửa ngày kết quả cũng không thế nào nghỉ ngơi tạm dừng liền kết thúc một lần nữa sau khi trở về mi a mi h ị c bên kia r ù n g r ồ n thay đổi w i li l am lạ cờ đầu này không có biến động thiền sư căn bản liền không có đứng dậy quá khứ lạ cờ bên này xem như nghỉ ngơi một chút anto in phát bóng đến đ o a kia bên trong ngươi nói ta hiệp này phòng không phòng ngươi cộ bệ thanh âm không lớn đối hòa nói đến ngươi tùy tiện hòa không cao hứng đối cổ bệ nói đến tiếp lấy hắn nhìn cổ bệ tốc độ đều chấm rất nhiều họ cũng mặc kệ hắn trực tiếp qua rơi cổ bệ sau hấp dẫn đến lạ cờ cái khắc cầu thủ phòng thủ chuyền bóng đến mình trong tay mìm đột nhiên cảm nhận được đối phương thập phần cường đại khí chàng cùng lực lượng mình một cái không có đứng vững trực tiếp ngồi trên đất mình bạo trừ cầm phân sau nhìn ngồi dưới đất mìm trực tiếp đi ra người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là tốt đánh đâu đ ư n g một cái liền ngãm nỉnh tâm bên trong lúc này nghĩ đến lo xăng dơ lết lạc cờ hiện tại cũng liền lo nhìn là bọn hắn niên đại đó hơn nữa còn là niên đại đó tương đối trẻ tuổi cầu thủ bên trên mùa giải trận chung kết bên trên đệ toàn thịt sở toàn giao đấu l à c ờ kia mấy trận đấu mình cùng với tổng đều nhìn bọn hắn cảm thấy đệ toàn t h sở toàn đội đánh có chút thập kỷ chín mươi bóng rổ ý tứ nhưng còn ch còn có chính là chu dương cũng không phải một mực tại trên sàn thi đấu các loại trốn tránh từ hắn dám cùng đối phương vốn đánh nhau đã cảm thấy hắn hay là có dữ dội một mặt chu dương chuyền bóng đến bờ răng kia bên trong cái sau nhảy ném không có sau mìm lập tức đoạt kế tiếp bảng bóng rổ tại sau khi hạ xuống mìm cùng vay tiền đụng phải chủ nợ như vậy nhanh chân liền chạy động tác đột nhiên này đem mình giật n y mình mìm đến cạnh ngoài sau đó xoay người ngừng một giây sau nhảy lên hai phân n ệ n giỏ mà vào thiền sư lúc này đã từ trên ghế đầu đi đến bên sân hắn tương đối buông lỏng nhìn xem trận đấu này vốn mùa giải h ắ n cảm thấy mình đội bóng đội hình không sai mình chính cầm một tay bài tốt tại cùng cái khác đội bóng đ ỏ c sức giống phá mạ t u Di ạ cùng giặt những n à y cầu thủ cũng là có nhất định năng lực m ì v ố n mùa giải xem ra hắn cho người ta bước đầu ấn tượng là đã có nhất định tầm bắn vốn cho rằng trận đấu này sẽ tương đối kịch liệt nhưng hiện tại xem ra thắng được bọn hắn không khó lắm chương hai trăm linh bảy thần tướng áp trận giác sơn tại thủ tiết tranh tài bên trong nhịn không được vui nhiều lần g i a y dạng này huấn luyện viên thế mà hiện tại xa vào đến hoang mang ở trong đi là cờ hiện tại cường đại như vậy sao đây là g i ý trong lòng đưa ra vấn đề thứ nhất cộ bệ tại hiệp một tranh tài bên trong chỉ cầm sáu phân sau đó hắn liền vẫn nhìn mình đồng đội thi đấu miami đám cầu thủ cảm thấy hôm nay khẳng định là muốn cùng l o sang e l e s lạ cờ hào hào đánh một trận kết quả các ngươi lạ cờ đây là nghiêm túc sao thủ tiết tranh tài lúc kết thúc miami bên kia đã có chút tức giận hơn lạ cờ đầu này một mực tương đối tỉnh táo đang quan sát tất cả mọi người không có muốn tức giận ý tứ bọn hắn đang nghĩ biện pháp làm sao không để miami hít quá mức sinh khí dù sao tại rất tức giận tình huống dưới liền sẽ va chạm gây gỗ dễ dàng đánh lên sau đó liền có thể sẽ có thương binh có lẽ có cấm thi đấu l o sang g lết lạ cờ cũng không giống như trước mùa giải đẹ toàn tỉnh sợ tỏn như thế hai m t ư ơ n g đối ma n u y ễ n sophan tại miami hiệp ấn hâm mộ bóng đá nhìn hôm nay bọn hắn đối mặt chính là một chi tương đối ma n u y ễ n đội bóng đội bóng tiền phong ném ba phân người cũng dám tin nhưng là cờ bên kia cứ làm như vậy mặc dù sau đó mỉm ba lần ba phân đều rèn sát các ngươi như thế không chiếu cố đối thủ cảm thụ cũng là không đúng đám cầu thủ nghe tới chủ xoáy nói như vậy trước nhìn xuống nét mặt của hắn phát hiện tiền sư tương đối nghiêm túc sau mới không lập tức bật cười vậy làm sao bây giờ ta để lấy bọn hắn tam tiết một cùng không cầm sao tại cuối cùng một tiết ta đang đánh cộ bệ trêu g ẹ o nói đến Hắn cảm giác trận đấu này đã rất khắt chế mình tiến công xúc động trước chờ chút cái khác đám cầu thủ không muốn đem mi ami h ị t làm cho q u ác á dễ dàng như vậy lên xung đột c ụ bệ ngươi vừa vặn tương phản đi lên phải một chút điểm số đối diện đoạn từ mở màn liền bắt đầu sinh khí tại mi ami hit xem ra hiện tại là cờ tựa như là một con tại thưởng thức con mồi mèo đồng dạng hoặc là cho bọn hắn đến t h ô n g khoái hai ba tiết tranh tài đem bọn hắn đánh vào rác rưởi thời gian bên trong đi hoặc là đến lúc đó chúng ta trong trận đấu đánh một trận vốn trận đấu los a n g rơ h ế là cờ đối bờ dân cùng n e van bắt đầu bắt đầu dùng đi xem bọn hắn thông thường thi đấu biểu hiện mìm hiện tại đã không câu n g ệ tại tại dưới rổ tiến công hắn tại tiến công thủ đoạn bên trên bắt đầu có khuynh ê ư ớ n g c ự ly xa hai phân bán ra nhìn qua độ chính xác cũng không tệ lắm chu dương tựa hồ tựa hồ trở về kỳ thật chu dương tại quý trước thi đấu thời điểm một mực không có bất kỳ cái gì kỹ năng thi đấu hắn chính là dựa vào tư chất của mình đang đánh chủ yếu cũng chính là làm nóng người cho nên số liệu phương diện hắn căn bản không có để ở trong lòng dù sao quý trước thi đấu số liệu cũng không tính toán thông thường thi đấu liền khác biệt giống gỗ b ề dạng này có thể không nhìn số liệu y nguyên có thể cầm tới một chút đồ công nhân cầu thủ liệu mới có thể có đến số liệu chu dương hiện tại còn không đạt được nhưng hắn cảm thấy mình nếu như so sánh thực sự cũng là có thể cầm tới cao phân chỉ là từ trường học đánh banh thời điểm chu dương trong trận đấu quan tâm tương đối nhiều chính là đội bóng thắng thua vấn đề đội bóng thua ngươi phải lại nhiều phân thì có ích lợi gì đâu bất quá về sau có cơ hội vẫn là có thể khiêu chiến l ọ t thăng dơ lết lạc ở mỗi cái mùa giải thông thăng dơ lết lạc ở mỗi cái mùa giải h ô n g thăng mũi cao chuẩn bị thế nào rồi họ xị không muốn cùng chu dương có quá nhiều dây dưa hòa muốn bao nhiêu chú ý tranh tài tiết đấu chúng ta còn có hai mảnh tranh tài có thể cùng đối phương liệu đâu giải ỵ cảm thấy đầu tiên Hòa không thể thay đổi đi là cờ dạng này trạng thái nếu như đem Hòa thay đổi trận có phải là nói cho đối phương biết đầu này đã nhận thua rồi sau đó là đem mình cùng an t o in thay đổi đi đội bóng đội hình điều chỉnh d ư ớ i có lẽ sẽ có không tệ hiệu quả mặc dù giải ỵ rất không muốn từ bỏ trận đấu này nhưng hắn hiện tại nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt hiệp một bọn hắn liền lạc hậu mười một phân đang nghĩ ngợi song phương cầu thủ ra sân là cờ bên kia thế mà vẫn là bộ kia đội hình gia ý lúc đầu cảm thấy chu dương tiểu tử này tại trên sàn thi đấu tiết tấu phương diện quá không có quy luật nhưng hắn nhìn chằm chằm chu dương nhìn thời điểm lại có mới ý nghĩ ý nghĩ như vậy trợt lóe lên cảm thấy chưa đủ thành thục nhưng lại khiến người tâm động gia ý ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng nếu như tên này cầu thủ gia nhập miami h i t l ờ i nói đây miami h i t l e không thiếu có thể đánh phong vị cầu thủ nhưng thiếu dạng này đã có thể tự mình công được có hiệu suất cũng có thể ở trong trận đấu lập tức tìm tới đồng đội cho mình thêm kiến tạo cầu thủ gia phát hiện có chu dương ở tranh tài los a n g g lết là cờ trình thể tốc độ tấn công đều đề cao một đến hai cấp bậc c ậ bệ liền không cần phải nói nhưng giống chu dương vị này năm hai sinh ở trong trận đấu có thể có tốt như vậy đấu t r ư ở n g cảm giác cùng ý thức cầu thủ đúng là khó được để tỏ lòng đối với đối thủ tôn trọng c ậ bệ cái này một tiết muốn bao nhiêu tiến công tại tranh tài lúc bắt đầu c ậ bệ nhưng thật ra là nghĩ tại mình không thời điểm tiến công nhìn đối phương đem phân kém chậm rãi đuổi theo đây coi như là cho đối phương mặt mũi đi kết quả mi a mi hịch liền quả thực là không đổi kịp tới chu dương tổ chức đội bóng càng đánh càng hăng hái mà c ậ bệ hung hăng chuyền bóng cũng không tiến công cái này liền xấu hổ các người mi a mi h ị c tại sao phải như thế phối hợp chúng ta ngươi có dám theo hay không ta người dừng lại cổ bệ cầm tới bóng rổ sau còn không có cùng bà nói hết lời trực tiếp liền lao ra không r a n ă m giây họa liền biết hiệp này lập tức kết thúc cổ bệ tại cùng họa kéo dài khoảng cách về sau đón đối phương hậu vệ dồn trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích ba mươi hai m ư ơ i tám họa một cái tay che ngực không cùng cổ bệ nói chuyện hôm nay tiếp xuống tranh tài đã nói xong không tiến công đâu họa còn tưởng rằng cô bệ cùng thủ tiết đồng dạng chỉ là chuyền bóng sau đó chính mình đạo chút lời nói kích thích dưới hắn kết nếu như đối phương căn bản không cho hắn nói xong cơ hội liền cầm xuống bà phân l o s a n g giờ l e t lạc ờ không ít người mới đều rất lợi hại am n ì n h ở đây bên cạnh quan sát trong chốc lát sau đối với tổng nói đến không biết đối phương j a ắ t s o n huấn luyện viên bình thường là thế nào cho bọn hắn bố trí chiến thuật tại trên sàn thi đấu l o s a n g giờ l e t lạc ờ đấu p h á p biến hóa quá nhiều dạng này tranh tài đi xuống chúng ta vô luận là tiết tấu bên trên còn là đối với l o s a n g giờ l e t lạc ờ bên kia dự phán cũng sẽ là một cái khiêu chiến không nhỏ ừ đối phương cũng liền non nhìn không sai kia tiểu từ lúc còn trẻ liền rất ưu tú trên người hắn có chúng ta thời đại kia tinh thần cùng có can đảm hạ thủ cùng đánh nhau khi thế nhưng chúng ta tuổi tắc đã tiếp cận sắp giải nghệ không phải sao có lẽ họ nhìn còn muốn so chúng ta trước tiên lùi dịch đâu mà lại chu dương g i a hỏa này cũng có dạng này k h í thế muốn thắng lo s a n g giờ lết lạc cờ không dễ dàng thật ở như bây giờ vị trí có khi chúng ta cũng không thể quá liều mình có chút thất lạc nói đến trước mùa giải hắn đột nhiên thụ thương kem chút cái này mùa giải cũng cùng một chỗ tiện thể thanh lý nhưng tối thiểu có thể để cho người tuổi trẻ bây giờ nhóm nhìn xem chúng ta thời đại kia năng lực tranh tài mau đánh đến nửa hiệp sau nhưng còn còn lâu mới có được kết thúc tổng cười cùng mình sau khi nói xong đứng dậy chạy giới y đi qua nhìn thấy tổng nói ra mình ý nghĩ sau giới y liên tiếp gật đầu ngươi không nói ta cũng sẽ để ngươi đi lên bất quá có một chút m ì n h cần phải đặt ở hiệp bốn mới được chúng ta cuối cùng một tiết tranh tài không có có thể chịu nổi ho a nghìn tiền phong a m ì n h cần phải gìn giữ lấy không sai thể lực mới được bốn mươi hai hai mươi sáu mi á mi đám cầu thủ cảm giác đến bọn hắn có lẽ hiệp ba tranh tài liền triệt để bị đánh hoa lúc này bọn hắn huấn luyện viên trưởng muốn một cái t ạ m d ừ n g đám cầu thủ rốt cục có thể đưa một hơi sau khi trở về d ư ớ i ý nói chuyện thứ nhất chính là hóa hạ tràng nghỉ ngơi hắn trận đấu này một mực không có tìm xong tiết đấu cùng là cờ thi đấu có loại biết mình cảm giác đang nằm mơ rất không chân thực được không tranh tài trở về miami hít đầu này đội hình là ba long antoine j o n b ệ t ô n g william lạc ờ đầu này tù di ạp ra sân đánh tiểu tiền phong chu dương đến lớn lúc trước bên trong s ợ như thay thế hay van lạc ờ hiện tại cầu thủ không ít n g ư ơ i để cầu thủ a dù sao cũng phải phân đại lượng suy yếu cầu thủ b dù sao c n t h ờ i g i a n t h ế t ấ t s ẽ đ á n h t i ê u n ó t í n h tích cực mà cho nên giác sơn dự định thay đổi cầu thủ để tất cả mọi người có thể cầm tới một chút số liệu tù di ạp cùng s ợ miết ra sân sau cảm giác đối phương là không muốn đánh đội hình như vậy hơn nửa hiệp đoán chừng đã tại giác mà chu dương cảm thấy tựa hồ cái kia bên trong có chút không đúng Và một mực là đối phương phải phân điểm a hắn làm sao dưới đi nghỉ ngơi rồi cái này bên trong hẳn là có vấn đề w i l l i am dẫn bóng cùng sở mười một nhau sau khi đột nhiên c h u y ể n bóng đến tổng kia bên trong cái sau lợi dụng d ồ n thân thể làm nhiệm hộ trực tiếp nhạy ném bà phân trung đích 42, 29. vừa mới còn có chút không yên lòng tiền sư đột nhiên bắt đầu nghiêm túc đối phương tựa hồ cũng không hề từ bỏ tranh tài tại trên sàn thi đấu nóng đội trở nên tỉnh táo rất nhiều chu dương cho c ậ bệ làm một ánh mắt c ậ bé lập tức từ bỏ phòng thủ tổng lập tức chạy đến đằng sau đi mà những này đều đã bị viettong bắt được anto in cùng dồn đạt được viettong chỉ huy sau lập tức nghiêm phòng cổ bệ chu dương nhìn mình không thể cùng cổ bệ phối hợp lập tức bên trên dẫn bóng tiếp nhận bị viettong ngăn trở đối mặt với tên này mi a mi hít lao tướng chu dương mấy lần đều không có đột phá đi vào lọt xăng dơ lết lạ cờ c h ỉ n h thể vận chuyển tựa h ồ bị đối phương cho kẹp lại đồng dạng dứt khoát chu dương trực tiếp nảy ném ả y n sau đó lập tức đi ra ngoài chuẩn bị đoạt bảng bóng rổ mìm cầm tới bóng rổ sau xông đi v à bị ba long trực tiếp cái rơi dồn sớm đã đợi chờ đã lâu hắn nhặt lên bóng rổ vừa vận hai lần đột nhiên tay bên trong không、còn. j o h nhìn n thấy cầu đã đến nơi này thời điểm chuẩn bị nhặt cầu lúc chu dương đang từ từ tới gần hắn đối mặt với an t o in chu dương trực tiếp tới nhớ một tay bạo trừ đối mặt tình huống như vậy lúc ngươi tại trên sàn thi đấu muốn bao nhiêu cùng mình đồng đội đi giao lưu bắt lấy los hang r lết lạ cơ bọn hắn là như thế nào phối hợp hoặc phối hợp chính tại phát sinh lúc ngươi muốn để các đội hữu như thế nào là mới có thể có hiệu đi phòng thủ bọn hắn nhìn nhiều giới hiện ở trong trận đấu ngươi các đội hữu là thế nào đánh gia ý ông đ o một bên xem tranh tài một bên cùng hắn cùng đi phân tích tranh tài vừa mới còn có chút xúc động ạ lúc này trở nên rất tiến tĩnh lúc trước hắn còn cùng các đội hữu nói muốn tại thông thường thi đấu trận đấu thứ nhất bên trong đánh bại lạ c ơ đâu không nghĩ tới đến thời điểm tranh tài bị đối thủ hạn chế thành cái dạng này trẻ tuổi h ò a nghe huấn luyện viên trưởng lúc này nói nội dung cảm thấy mình nhưng có thể vẫn là muốn bao nhiêu học một vài thứ chương hai trăm linh tám lo lắng tái t h ở i đây tổng s á c thực cảm giác hiện tại lò sang giờ lết lạ cờ tiết tấu nhất là chu dương ra sân sau tiết tấu biến hóa rất nhanh nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể phòng thủ đối phương đơn giản chính là tại tương hỗ phối hợp chúng được phân người đột phá tiến công phải phân dạng này lò sang rơ lết lạ cờ đấu pháp lúc này trở nên cẩn thận rất nhiều bọn hắn phát hiện tiếng công trôi chạy độ bên trên xuất hiện một cái tương đối lớn trở ngại đối phương tổng đi lên sau liền bắt đầu quan sát l ạ cờ đến hắn trọng điểm nhìn xem chu dương mỗi một bước động tác cái này khiến ở đây bên trên chu dương cảm giác rất không được tự nhiên không có không ít vừa rồi thả từ cảm giác của ta hoa quý trước thi đấu loại kia đều có chút bành trướng tâm khí lúc này cũng cuối cùng đã tới một cái đỉnh điểm tại gặp được lạ cờ sau liền bắt đầu hướng phía dưới đi gia i ị cùng họa giao lưu thời gian rất lâu thằng đến gia ủy cảm thấy không có gì để nói nhiều họa mới trở lại chỗ ngồi của mình hắn đã không phải là cái kia nhất định phải đem lạ cờ đánh bại hắn nếu như bọn hắn đội bóng có nhìn lời nói xác thực giới ý có thể để nóng đội trở nên rất mạnh nhưng bọn hắn mặc dù có thể đánh nhưng cái khác đội bóng ý nguyên có thể có đối giao phương pháp của bọn hắn tranh tài đánh tới hơn nửa hiệp lúc kết thúc so phân cứng rắn truy hồi đến 49, 56. m i s mi a mi hít cầu thủ cũng có thể hơi b n g lòng xuống bọn hắn cũng không có giống trước đó dự n g h ĩ như vậy đến bây giờ tiến vào rác rưởi thời gian t ậ y tổng tại hiệp hai tranh tài bên trong chúng đích bốn cái ba p h ầ n cũng đưa ra không ít kiến tạo cùng ba lần cắt bóng và ở đây giới chẳng những quan sát đến tổng đấu pháp cùng trạng thái cũng đang không ngừng tự hỏi tiếp xuống phải đánh thế nào g i d i ý thế nhưng là cùng hắn nói hiệp bốn tranh tài sẽ để cho hắn ra sân để hắn hiệp ba tranh tài cũng ngồi băng ghế nghỉ ngơi đội bóng bên trong h ệ t ổ n g mặc dù không tệ nhưng dù sao tuổi tắc ở chỗ này đây g i d i ý phải nắm chặt thời gian bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ mới được coi chừng đối phương chu dương là nhiệm vụ thiết yếu tổng hiệp hai trở về thời điểm h ọ đi qua cùng hắn vỗ tay thời điểm nói đến ta nhìn hắn mới đánh năm thứ hai nờ ba a họa cảm thấy h ệ t ổ n g có chút chuyện bé xé ra to chu dương ở trong trận đấu có khi xác thực thật sống động nhưng hắn cũng là cao sai lầm chuyền bóng tương đối nhiều tuyển thủ a cũng chính là một tên còn có thể đồ công nhân phong vị cầu thủ đi. Chớ vậy tổng Chu tính tình c đã nhỏ rất nhiều còn có hắn nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý bên trên mùa giải tiền kỳ giới ý đô đệ lớn gần đi làm huấn luyện viên đội bóng thời điểm trong đội suýt nữa xuất hiện nội bộ đánh nhau tình huống liền có hai lần một tuần tranh tài đội bóng cũng trên cơ bản muốn nhau nhau một lần nhưng khi d i ớ i y rời núi một lần nữa tiếp nhận ấn x o á i về sau đội bóng nội bộ liền cơ hồ nhìn không thấy mà lại đội bóng trên dưới đều nghe hắn giải y đây chính là d i ớ i y năng lực Và muốn làm bộ đồng ý huấn luyện viên trưởng xem gật gật đầu nhưng cuối cùng hắn chẳng hề làm gì chỉ là dừng lại mấy giây sau có chút tức giận lập tức quay người rời đi đối này d i ớ i y một chút cũng không tức giận có cầu thủ rất biết đánh nhưng vô luận là hắn tại nở bờ a lịch d u y ệ t hay là người tại dần dần trong trận đấu tích lũy ra một chút tranh tài kỹ xảo cũng phải cần hắn một trận một trận đấu đ á n tới cũng c h như hiện tại cỡ lễ vệ lẹn kêu bên trong có cái gọi lẹp dồn ra h sớm muộn cũng có một ngày giới ý muốn đem hắn làm tới miami thì đến nếu như một tên cầu thủ trẻ tuổi có năng lực nhưng đội bóng thành tích không thể đi lên cái này không có gì cũng có biện pháp nhưng nếu như hai tên hoặc mấy tên dạng này cầu thủ kia đội banh của bọn họ nhưng cũng không phải là đồng bộ quán quân lôi cuốn mà là tổng quán quân lôi cuốn đội bóng miami h í c ũ n g lạc ờ hiện tại so sánh hay là kém một đoạn đây là hôm nay tranh tài giới ý khắc sâu cảm nhận được đội banh của bọn họ bên trong có đỉnh phong cố bệ sắt thần sơ news hiện liên minh công nhận siêu cấp tiền phong n n h ì n trạng nguyên khoa my bờ răng trước kia miami h í chủ lực hiện tại chính dưỡng t ư ơ n g ổ đồm chứ những n à y còn có hoàn t o n c h u dương m ì m dạng này cầu thủ đâu lọt thăng dơ lết lạc cờ cái này mùa giải coi như không thế nào nghiêm túc tranh tài cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào quý sau thi đấu đi tiếp sau tranh tài tại tiến công bên trên muốn đem phân k e m kéo ra đến mười lăm phân tả h ư u sau đó hiệp bốn chúng ta tại rác rưởi thời gian bên trong cùng bọn hắn đánh tới kết thúc rác sơn sau khi nói xong liền trực tiếp đi ra phòng thay quần áo hai mảnh tranh tài để phiu ê cảm thấy nửa hiệp sau tranh tài phải tăng tốc hiệp ba trước khi bắt đầu tranh tài giới ỵ để mình cùng ai ra sân n h n g lời nói đánh vài phút lại để cho hắn xuống đây đi thắng lợi lời nói hắn vẫn là phải tranh thủ một chút. mà l à c ờ bên này cổ bệ như cũ tại trận o nhìn b ờ răng cúc cùng vụ ra x ị p bốn người ra sân chứ cổ bệ đều thay đổi đi tại trên sàn thi đấu như thế một mực ngâm cổ bệ cảm giác rất tốt muốn lấy cái gì số liệu đều có thể bất quá hắn cũng biết mi a mi hít có muốn phản kích lý tứ hiệp hai tranh tài hắn tiến công phải rất thoải mái hiệp ba y nguyên phải gìn giữ tấn công như vậy tranh tài bắt đầu vai truyền bóng đến r ổ n kia bên trong mình tiếp nhận bóng rổ trực tiếp để o nhìn lĩnh được phạm quy sau đánh thành hai một năm mươi hai năm mươi sáu mi a mi hít cùng l ọ sang dơ lết l ạ cờ phân kém chỉ kém bốn phân thiền sư nét mặt bây giờ bắt đầu nghiêm túc hắn muốn nhìn mi a mi thịt làm sao cùng bọn hắn lạc cờ tại cái này một tiết đ ọ sức vụ dạ s ị t ba phân không có sau bờ d ầ n cầm tới bảng bóng rổ tại vừa ném ném thời điểm trực tiếp bị mình phong cái cái này mình là thật có tác dụng gia ủy không khỏi cảm thán đến hắn vừa lên đến mi a mi thịt nội tuyến phòng thủ lập tức không giống cái này hai tên lao tướng nếu như có thể trẻ tuổi mấy tuổi bọn hắn mi a mi thịt cũng không đến n ỗ i hiện tại như thế thời khắc cẩn thận w i l l i am trước trận tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp ba phân trung đích lọt xăng dơ lết lạc c vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đem phân kém mở rộng đến hai mươi phân đều không có gì khó khăn kết quả hiện tại nhìn đối phương đều muốn p h ả n siêu bắt đầu thao tác manh như hổ đến đằng sau đường ở vợ dân cầm tới bóng rổ sau nhìn lạc ờ muốn banh lập tức chuyển bóng quá khứ vừa mới ném chúng ba phân uy liam mười điểm tự tin đi phòng cổ bệ nhìn cổ bệ lập tức quay người muốn qua rơi hắn thời điểm trực tiếp triệt thoái phía sau hai bước khi hắn chuẩn bị lại bắn vọt một chút phong cái cổ bệ thời điểm lại phát hiện cổ bệ cách hắn làm sao xa như vậy nguyên lai、like、vừa mới cổ bệ xoay người là cái động tác giả tại uy liam lui lại thời điểm cổ bệ lại chuyển trở về trực tiếp thân thể nghiêng về phía trước ném rổ bóng rổ trực tiếp giống rột nhập lưới Antoin cậu ù n g các đội h n h a bệ chỉ ó n hướng đến g ư về t r cần một cầm banh coi như mi a mi phòng thủ cường độ tăng lớn hoặc nhiều người bao bọc muốn thành công phòng bị đến cũng rất khó ở thời đại này cậu bệ đột phá là rất có sát thương tám mươi chín mươi giác sơn nhìn thấy hiệp ba tranh tài lúc kết thúc rất nhỏ gật đầu mi a mi hít dù vậy cũng phải cùng bọn hắn liều khoảng cách hiệp ba còn có không đến năm phút đồng hồ lúc kết thúc mi a mi hít tạm dừng mình d ư ớ i đi nghỉ ngơi v ệ tổng g i a s ơ n l ạ cỡ đầu này cũng thay đổi cô bệ họ x ỉ cùng hắn lệm nếu như đối phương chu dương bên trên tràng các ngươi nhất định phải coi chừng hắn cái khác cầu thủ tại trên sàn thi đấu nghe v ệ tổng họ tùy thời làm tốt tiến công chuẩn bị phân kém mười phân lời nói liền có hy vọng gia ý nhìn thấy mình đám cầu thủ như vậy liều cũng cảm thấy chưa hẳn cuối cùng bọn hắn sẽ bị thua tranh tài Chú Dương tranh ổ chức đội bóng, cùng công cùng phạ khi nhìn hòa thời không hắn đội đến điểm tiến công không muốn cùng hắn thiếp bóng, muốn gần. mìm mạ Phía t quá ư phương được. ớ c chỉ cần ngăn chặn đối phương là được. Nội tuyến đó nhìn cùng phong tốt. Cổ bệ không nói gì thêm, chỉ phút phong hồ nhìn không thêm, tuyến tốt. tại trong đồng đối ngăn Nội nói bên gì nơi. là là làm đó mìm bệ kêu bên trong nghị nơi. tài đánh tới dạng này tại thiền sư nhìn tới vẫn là không đại lý nghĩ đêm nay đối phương hai vị thần tướng phát huy ra sắc Và ngược lại chỉ là mình phải phân hắn không thể quá nhiều đi muốn như thế nào tổ chức đội bóng sự t ì n h từ hiện tại nhìn đêm nay hắn xác thực cũng làm không được tranh tài trở về mi a mi h i đội hình làm đỉnh hạt lệm hoa si ẩy tổng cục mạ lạc ờ bên này theo thứ tự là o n g h mỹm chu dương p h ạ mạ m vũ Dạ s xi ít vũ Dạ s xi hiệp ba tranh tài không có đánh bao lâu thời gian liền bị thay đổi cái này một tiết để hắn đi lên là muốn nhìn một chút hắn cùng chu dương cái này mùa giải phối hợp thế nào chu dương cầm tới bóng rổ sau bắt đầu dẫn bóng đi lên phía trước miami hít bên kia vừa nhìn thấy chu dương cầm cầu sau lập tức như lâm đại địch nếu như không phải tổng tại chỗ đoán chừng miami hít đầu này lại muốn bị los a n g e l e s lạc ờ lập tức xáo trộn gia ỉ chuẩn bị cùng cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc tìm một ngày cùng v tổng trao đổi hôm nay tranh tài nếu như không phải、Bộ、tổng ở đây bên trên tích cực tổ chức nóng đội lời nói đoán chừng bọn hắn sớm tiến vào rác rưởi thời gian h ạ t lệm các ngươi chú ý chu dương chuyền bóng đến nó nhìn nơi đó đi vậy tổng sau khi nói xong liền hướng về phía trước chạy hai bước tăng lớn phòng thủ phả mạ cường độ lúc đầu muốn chuyển cầu đến m ỉ m nơi đó nhưng chu dương phát hiện đối phương tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư sau đó xoay người nắm đến vụ dạ xịt sau trực tiếp đối với hắn nháy mắt sau đứng kia bất động vừa muốn hướng về phía trước chạy vụ dạ x ị xem xét mình lý giải không đúng lập tức chạy đến chu dương kia bên trong h ọ theo tới trực tiếp đụng vào chu dương trên mà lúc này vũ dạ xịp trực tiếp trung đích ba p h ầ n chín mươi ba tám mươi nhanh vũ dạ xịp vừa cùng chu dương vỗ tay liền bị hắn hung ác đẩy một đêm kém chút ngay tại chỗ bên trên đây là chu dương phát hiện tổng đã muốn lên nhanh ngay tại chu dương đối vụ dạ xịp hô một tiếng thời điểm v a đã cầm tới tổng chuyền bóng sau trực tiếp lên nhanh trực tiếp qua rơi p h ạ mạ chu dương còn không có cùng làm ra phòng thủ động tác liền bị v a qua rơi đây là cái gì tốc độ nhìn thấy m ỉ m thời điểm vạ nhẹ nhõm để hắn lĩnh được phạm quy sau đánh thành hai một pha mạ nhìn thấy vạ hướng hắn xông lại thời điểm căn bản không hề có lực hoàn thủ cứ như vậy bị tùy tiện qua rơi hòa bước đầu tiên tốc độ quá nhanh ở phía sau vệ bên trong hiện tại h ò tại toàn liên minh phân lượng cùng chờ mong đều mười điểm tăng vọt chu dương cầm tới bóng rổ sau tự hỏi làm như thế nào tiến công dạng này mi a mi h ị t xem như hôm nay chỉnh thể chiến lược tương đối không sai o nhìn hiện tại cũng đã bốn lần phạm vi cứ như vậy mi a mi h ị t chớ mắt nhìn thấy chu dương tự mình một người dẫn bóng đi đến họ x ỉ trước mặt thực tế là chưa nghĩ ra chuyển cho ai đây là mình c ô n g rồi họ x ỉ suy nghĩ một chút lập tức ép túi người muốn vớ lấy chu dương trong tay bóng rổ lúc đối phương đột nhiên triệt thoái phía sau một bước lúc này bầu không khí đột nhiên có chút hạ nhiệt độ t ây tổng cung h ạ t lệm bọn hắn đều chờ đợi chu dương động tác kế t i ế p đâu mà chu dương lúc này hành vi lại trở nên kỳ quái họ xì nhìn qua nhanh mười giây mình cũng không cùng trực tiếp xông qua mà chu dương đúng lúc này xoay người một cái qua rơi hắn sau lập tức cao cao nhảy lên nhìn thấy hạt lệm đã ở trên bầu trời đưa tay đập tới thời điểm bóng rổ thành công c h u y ể n rời đến m ỉ m kia bên trong lập tức không có phòng thủ cầu thủ m ỉ m tiếp nhận bóng rổ tại không trung cùng nỉnh rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau đối phương còn đứng ở đằng kia mà mìm đã te xuống đi tới phạt rổ tuyến bên cạnh hắn hai phạt đều chúng nếu như chu dương cuối cùng một tiết không, ra sân lời nói, nếu như cổ không trở lại hai điểm này đều chiếm với tổng cảm giác mới có thắng được lạ cờ khả năng thật không biết losang rơ lết lạ cờ cái này chu dương qua mấy năm sẽ thành tình trạng gì hắn bây giờ tại trên sàn thi đấu ý thức cùng phán đoán liền cái dạng này phần thâm mộ bóng đá nhìn thấy losang rơ lết lạ cờ tiến công miami hít tại kêu bên trong nghĩ biện pháp đã cảm thấy đ ã n g h i ề n mấu chốt chính là miami hít trận đấu này cũng không phải hoàn toàn ở vào hạ phong ba lần nữa xông đi vào sau để o nhìn cầm tới nam phạm tiến h sư thấy cảnh này trực tiếp để bờ dân bắt đầu làm nóng người mị một hồi xem ra muốn đánh trúng phong vị trí miami hiện tại tương đối gấp chính là phân kém một mực không có cách nào co lại tiểu mà là cỡ lo lắng chính là miami sẽ ở phía sau trong trận đấu phản s i ê u bọn hắn v ọ a cũng hơi không kiên nhẫn hắn trực tiếp để tổng c ù n g h ỏ xỉ đi phòng thủ vụ g dạ xịt cùng pha mạ mình đi tới chu dương cái này bên trong chu dương nhìn thấy họa tới sau cầu trực tiếp lấy vào tay bên trong m ỉ m sau khi thấy tới đón qua bóng rồi trực tiếp nhảy ném cự ly xa hai phân nện giỏ mà vào ngươi cũng lo lắng ta đoạn ngươi cầu đúng vậy á hả tại sao phải nói cũng đâu chu dương trả lời song sau nhìn họa trực tiếp chạy đi hắn là không nghĩ tới chu dương trả lời lại như thế trực tiếp trong lúc nhất thời để hắn không biết nên nói cái gì chu dương lại không đốc Và dạng này chiến lược tuyển thủ đi phòng hắn hắn còn chậm rãi tại kia bên trong vận khí không trận banh của hắn đoạn ai mỉm có chút hưng phấn cùng chu dương vỗ tay tương khánh sau chạy tới phòng thủ từ khi bên trên chu dương khóa về sau tầm mắt q u á n g đạn phải phân biến nhiều giống như ngay cả chạy đều cảm giác có lực t r u n g quanh các đội hưu hiện tại nhìn mỉm ánh mắt cũng không phải trước đó ánh mắt như vậy bên trong mang theo mấy phân đối với hắn thành tích tán thành nếu như nói quý trước thi đấu mỉm cầm những cái kia phân khả năng bên trong có nước phân vậy bây giờ thông thường thi đấu mi ami hít như thế cùng lạ cờ liệu chẳng lẽ mỉm bây giờ được số liệu vẫn chưa thể nói rõ một vài vấn đề sao gia ủy cảm thấy cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc trừ muốn tìm tổng nói chuyện p h í a bên ngoài chính là lại nghiêm túc quan sát một chút gần đây l o s a n g e l e s lạ cờ đám cầu thủ biểu hiện mỉm tên này cầu thủ tại phân tích bên trên không phải quen thuộc gần é m tiểu câu tay phòng thủ tích cực nhưng tốc độ chậm sao tranh tài lúc bắt đầu ra hỏa này đều ném ba p h ầ n cộ bể lời nói liền không cần nhiều nghiên cứu tại phong vị tuyến bên trên chủ dương ô đồn còn có mới gia nhập l o s a n g e lết lạ cờ pha mạ tù gì à bọn hắn là gì cảm thấy muốn trọng điểm chú ý đối tượng 195 t r c h giác sơn lập tức sẽ một cái tạm dừng o nhìn mặc dù không tới sáu phạm nhưng cũng không để hắn đi lên cộ bệ cơ hồ là từ trên ghế đầu bắn lên đến như vọt tới bên sân thời gian còn lại còn có rất nhiều cho nên yêu cầu của ta rất đơn giản có thể không cân nhắc đối phương tiến công nhưng chúng ta tiến công hiệu suất nhất định phải lên đi phân kém phải lập tức trở lại mười phân tới hoàn tân cùng chu dương hai người tổ chức tranh tài Và lúc này đã xuất mồ hôi hiệp bốn tranh tài mình đã cầm không ít phân t i ế chương hai n trăm linh chín đừng thành chi chiến kỳ thật khi bọn hắn nhìn thấy los hangers lết lá cờ đang không ngừng phải phân thời điểm liền đã biết vốn trận đấu kết cục sẽ là cái gì mỹm lại ngoài ý muốn mệnh bên trong một cái ba phân quả c â u này hắn đều cảm thấy có chút khó tin nhưng s á t thực tiến bảo mìm cảm thấy đêm nay hắn có chút vượt xa bình thường phát huy tại hắn không ngừng bên ngoài bên cạnh cho mi a mi h ị t cung cấp phòng thủ áp lực thời điểm thiền sư coi như tức quyết định để mìm nhiều đánh một đoạn thời gian tại tranh tài lúc kết thúc hắn cũng cho rằng quyết định này để hôm nay tranh tài đưa đến kết thúc tác dụng vì sơ toan cần cảm giác của bọn họ không tốt nhưng mìm lại ném mở các ngươi tựa hồ cùng bên trên mùa giải so ra cảng cường đại giới đi hướng thiền sư hai người gặp mặt sau nhìn nhau cười một tiếng nếu như các ngươi đội bóng lại có cái lợi hại tiền phong chúng ta liền khó thắng phiêu lập tức khiêm tốn nói đến. nếu như lại có vị không sai tiên phong đêm nay thắng trận chính là chúng ta chúng ta hạ chàng thấy d i ớ ý nghe tới thiền sư lời nói sau nhìn ngồi tại trên ghế đầu một mực nhìn thấy tranh tài kết thúc sạch sau nói xong cũng rời đi sân bóng 116, 109. vốn trận đấu hai đội trình diễn một trận mười phần không tệ biểu diễn m ỉ m cái kêu ba phân để mi a mi h ị t truy phân hy vọng trực tiếp phá diện thiền sư nhìn xem đám cầu thủ cao hứng bừng bừng dáng vẻ mình đầu này ngược lại là rất bình tĩnh l i ê n cảm giác trận đấu này đương nhiên hẳn là bọn hàn thắng đ ồ n dạng vốn trận đấu mình cầm tới mười hai phân mười bốn bảng bóng rồi bốn ngũ anto in 11 p h â n 4 bảng bóng rổ 3 kiến tạo họ x ĩ 15 p h â n 2 bảng bóng rổ 3 kiến tạo vậy tổng 2 a i p h â n 5 bảng bóng rổ 7 kiến tạo và 2 a i p h â n 2 bảng bóng rổ 3 cắt bóng đội bóng nếu như không có hai vị thần tướng đang không ngừng chống đỡ lấy tranh tài chỉ sợ lập tức mi a mi hịch liền tiến vào rác rưởi thời gian đi trận đấu này để lúc trước lòng tự tin muốn bạo dạp và tỉnh táo một chút o nhìn chín phần mười bảng bóng rổ h kiến tạo chu dương m ư i h a p h â n n bảng bóng rổ m ư kiến tạo cộ bệ b ố h phần b bảng bóng rổ s u kiến tạo evan m ư phần h kiến tạo m cắt bóng trận đấu này nhìn điểm chủ yếu tập trung đến cô bệ gây tổng cùng chu dương ba cá nhân trên người bọn hắn ba vị cống hiến tương đối tươi sáng gây tổng ở trong trận đấu hữu hiệu thả c h ậ m los angeles lạ cờ tốc độ tấn công mà cô bệ liền không cần phải nói phải phân toàn trường tối cao chu dương hữu hiệu đem lạ cờ kích hoạt giác sơn thậm chí có loại cảm giác đó chính là trận đấu này nhưng thật ra là chu dương cùng với tổng giữa hai người đọc sức trận đấu này tổng đem tinh lực trên cơ bản đều bỏ vào tổ chức đội bóng cùng phòng thủ phía trên đội bóng tiến công hiệu xuất hạ xuống sau hắn còn muốn đi phải phân mà chu dương lời nói hắn bây giờ tại los angeles lạ cờ cảm giác hay là rất nhẹ nhõm. mỗi cái vị trí đều có không tệ đồng đội tại kia bên trong đâu lo sáng rơ lết lạ cờ lúc này không khí cũng không tệ tiểu tử này thật đúng là cải biến không ít đã ô đ ồ m nhìn xem máy tính bên trong sau trận đấu cầu thủ số liệu lúc chính chơi lấy twitter điện thoại trực tiếp từ trên đùi của hắn rơi xuống đến trên giường m ị một trận đấu cầm tới mười chín phần thật là cảm giác nằm hơn như ô đ ồ m cảm thấy cái này không lớn chân thực một trận đấu hắn ném hai cái ba phân truyền thông bên trên cũng không có quá nhiều đưa tin mỉm mà là đại thiên bức đang kinh ngạc cộ bệ liền nhẹ nhàng như vậy cầm tới bốn mươi số liệu còn có ho nhìn bây giờ tại lạ cờ trạc tự nhiên là t h ắ n g trận đội bóng báo cáo nhiều hơn một chút đội bóng bên trong đám cầu thủ tại tương hô chúc mừng thời điểm không ít đều là lấy vượt xa bình thường phát huy rồi huynh đệ biểu lộ nhìn về phía m ỉ m mặc dù bọn hắn thắng được tranh tài nhưng trận này cầu cũng không thoải mái đám cầu thủ đánh song sau đều rất mệt mỏi nhưng y nguyên ngăn cản không được buổi tối giải trí kế hoạch ta không phải nói để ngươi một mực tại cạnh ngoài ném rổ ngươi bây giờ cảm thấy tại phản ứng phương diện có tăng lên sao chu dương lúc này ở sân dận động bên trong đối mìm nói đến có bất quá không phải rất rõ ràng xa ném nếu như bị hạn chế lời nói vẫn là phải ở bên trong tuyến tìm cơ hội nếu như ngươi một trận đấu xúc cảm không tốt hung hăng rèn sắt còn lao tại kia dặm xa ném xa ném đoán t r ư ờ n g phía sau tranh tài huấn luyện viên cũng sẽ không để ngươi đánh có thể lắc d ư ớ i đối thủ nếu như hắn cảm thấy ngươi một mực tại xa ném phòng thủ động làm so sánh lớn liền ở trong quá trình này trực tiếp xông qua bên trên rổ hoặc ném rổ tựa hồ có chút đạo lý sau đó cái kia tháng này ta liền lên hai tuần hóa có cái gì vấn đề khác đợi tháng sau tôi ta c h u dương từ lúc cho mình đồng đội lên lớp về sau cảm thấy một tiết hóa dưới đến chính mình thế mà cũng rất tiêu hao thể lực cùng tinh lực một ngày như vậy một ngày giảng bài mình cảm thấy một tháng hai tuần liền có thể cho người ta huấn luyện chuyện này mình vẫn là phải lượng sức mà đi hai người bọn họ tại cách đó không xa khi đi học đám cầu thủ liền ở một bên nhìn xem đương nhiên đầu kia g i ả n g chính là cái gì bọn hắn nghe không được chu dương cùng mìm làm một cái khảo thí tại bao nhiêu khoảng cách bên ngoài liền nghe không được hắn nói chuyện nội dung mục đích làm như vậy là vì đừng để mì một tuần năm mươi n g h n đô l à tiền hoa trắng ngươi hoa năm mươi n g h n đô l à nghe khóa tiếp nhận người khác cầm ghế đầu ở một bên miễn phí nghe ngươi có thể tiếp nhận sao trận thứ hai cùng người khai thác tranh tài mìm cầm tới mười lăm phân năm bảng bóng rổ ba kiến tạo trận thứ ba cùng xạ cờ dạ mẹn tờ à kình đỏ sức cầm tới mười hai phân ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo rõ ràng các đội h ư u cảm giác mìm biến nhằm vào mìm phải phân có chút trượt cùng cái khác đấu pháp bên trên trình độ linh hoạt bên trên hai người tại kêu bên trong một bên nói chu dương một bên cho hắn làm mẫu mãi cho đến nửa giờ kết thúc mìm cảm thấy được ích lợi không nhỏ mình thỉnh thoảng còn cầm cái bản bút ký tại kêu bên trong một bên nghe một bên g h e n h i ậ n nghiêm túc dáng vẻ mặc dù lo sang dơ lết lạ cờ nhưng một nhóm người này bên trong đã có mấy cái tâm bên trong có muốn đi học một ít ý nghĩ bất quá bọn hắn bức bách tại đồng đội ở giữa áp lực cũng không cùng chu dương x c h chuyện này chu dương lại tại kia bên trong lên lớp vịn sơ bưng một cái khay phía trên có bốn ly cà phê nhìn thấy hắn tới trợ giáo lập tức đứng dậy tại trên khay cầm một chén sau lại ngồi xuống tiếp tục xem tranh tài phòng vừa mới rất tiến tĩnh đám huấn luyện viên đều tại các bận điệu cát tiểu t ử này còn rất bận đi tới lạ c ờ năm thứ hai còn làm lên lão sư đến một vị trợ giáo cầm tới cà phê sau nói xong phòng bên trong đám huấn luyện viên đều nợ nụ cười tiểu từ này xác thực cho người ta một loại thật có ý t tư thậm chí có huấn luyện viên đề nghị bắt đầu nghiên cứu đội banh của bọn họ chu dương đấu pháp một cái là đám huấn luyện viên muốn thông qua nghiên cứu để bọn hắn cảm thấy có thể hiểu rõ hơn chu dương một cái khác là tại hiểu rõ hơn hắn về sau tại sau này chiến thuật thôi diễn bên trên cũng có thể càng tự nhiên một chút ta nhìn mỉm cái này ba trận đấu đánh cũng không tệ lắm k h ô n g qua chi tiết của hắn cũng đang hạ xuống chúng ta muốn hay không đi ra ngoài trước ăn một bữa sau đó trở về đang nghiên cứu ta là nhìn hiện tại thời điểm không còn sớm thiền sư lúc này ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh trợ giáo rồi nói ra không được không phải đã không sai biệt lắm sao ta nghĩ chúng ta nói sẽ rất nhanh ta ở bên ngoài ăn ta lão bà sẽ có ý tưởng hay là tên kia nhìn qua hơn bốn mươi tuổi trợ giáo phòng bên trong vừa mới mười điểm ăn tĩnh bầu không khí đã bắt đầu h ò a hoãn kia tốt cái này mùa giải haston dọc kẹt thực lực nhưng cùng bên trên mùa giải rất khác biệt memphis zizer li s đắc lực chiến tướng bà ti ở đã bắt đầu vì haston đầu kia hiệu lực ta nhìn phía trước cái này mấy trận đấu diêu minh g i ớ i rộ c h ấ n n h i ế p cùng hỏa t i ễ n cạnh ngoài hỏa lực tiến công đều trở nên càng càng cường thế hai ngày này máy bay chuyến bay đều hủy bỏ cho nên phải chờ tới ngày mai buổi sáng đi máy bay tiến về haston mìm hiện tại một ngày cũng rất bận hắn trừ đội bóng huấn luyện bên ngoài ban đêm còn muốn nhìn chút thời gian làm c h u dương cho hắn bố trí làm việc ban đêm quan sát memphis d i z z e r li es tranh tài ở bên trong phải lưu ý thêm gã sô đất tại trên sàn thi đấu biểu hiện nhìn hắn tại các loại tình huống dưới là ứng đối ra sao cái này muốn viết một phần tổng kết đem mình chú ý tới địa phương viết xuống đến là được kế tiếp cầu thủ là san antonio sờ tơ đụng cần c h u dương cho mỉm tìm hơn mười vị cầu thủ để hắn bắt trước nhưng cảm giác được không muốn lập tức cho nhiều như vậy để hắn từng bước từng bước tới cái này làm xong về sau muốn đem cùng ngày hắn đối mỉm nói nội dung ôn tập một lần mỉm áp lực không nhỏ Các đội hữu h mở ắ những c ơ i cười trong đó cũng có mìm hiện tại đã tuổi trong trong tắc một cũng không nhỏ một nguyên nhân. n lúc có đó đã mìm h năm này hắn cũng tại nba kiếm đến một chút tiền thô sơ giản lược tính ra thời gian mấy năm đã có một khoảng năm triệu đô la mỹ lại đánh cái hai năm tại nba bên trong kiếm hơn hai mươi triệu đô la về sau ra ngoài làm điểm khác hoặc đến câu lạc bộ chơi bóng cũng có thể nhưng mỉm cảm thấy mình còn có thể tái tranh thủ một chút hắn trước kia cho mình quy hoạch mục tiêu không phải như vậy hắn cũng tưởng tượng ồ đ ồ n như thế càng đánh càng tốt nhưng hắn ở trong trận đấu mình cũng biết không nhỏ tính hạn chế bây giờ tại los angeles l ế cờ danh tiếng của mình cũng không cao là vì dự bị tiến phong cũng có thể đánh lừa trước đội bóng sẽ không vì dạng này một tên cầu thủ đưa cho hắn mời chuyên nghiệp chỉ đạo trợ lý huấn luyện viên đến tăng cường năng lực của hắn mà ở thời điểm này chu dương xuất hiện có khi mìm thậm chí có chút muốn cảm tạ k i a lần bị thương này nếu như không phải k i a lần bị thương này hai người lại bị phân đến một cái phòng bệnh bên trong cũng sẽ không có đằng sau dạng này có thể lên khóa quan hệ hắn tin tưởng vững chắc giống tại nba bên trong cố bê antony h j a m e s chu dương đ a u những n à y cầu thủ vừa tiến vào liên minh liền bắt đầu bị người đại diện p a n bóng đá huấn luyện viên cùng nao nhau, nhau chú ý tới không phải là không có nguyên nhân trên người của bọn hắn hoặc là thân thể phương diện lợi hại hoặc là chính là tại trên sàn thi đấu suy nghĩ cùng xử lý cầu phương thức cùng cái khác cầu thủ không giống đương nhiên mỉm cho rằng bên trong còn sẽ có không ít hắn không nghĩ tới khi chu dương nói với hắn nghe lớp của hắn có lẽ sau này mình tiền lương sẽ tăng gấp bội thời điểm mỉm s á t thực tâm động nếu quả thật nếu có thể tại hắn giải nghệ trước đó có lẽ có thể nhiều kiếm cái mười triệu đô la ra cái này là cờ cùng hạt s ầ n dọc k ẹ t thứ tư trận đấu phá lệ làm cho người ta chú ý hai đội tại phối trí trên có chỗ tương tự mà los a n g rơ h ế là cờ tiến công cùng hạt sẩn dọc kép hiện tại l ệ phòng thủ đấu pháp cũng bị truyền thông hình dung là một mâu một đối ế n cùng bén hơn thuẫn càng rắn Gần huấn luyện viên sân này phòng bên trên không thang. bọn hắn nên đón sắc chắc dọc cái mùa là là lại Lee hào dài mâu một Mà Memphis đâu. Sympathia. bậc hay thủ chỉ kẹt at đi để đ Dixer phương hiện tại là cạnh ngoài tìm ra đi nội tuyến nhìn d i ê u minh house and dọc kẹt cầu thủ cũng có cũng không t ệ lắm phối hợp nhưng hai người kia các n g ư ờ i tại phòng thủ bên trên muốn bao nhiêu chú ý d i ê u minh cho người cảm giác là hắn tại trên sàn thi đấu so tất cả cầu thủ cũng cao hơn ra một cắt ra mà lại cảm thấy cái này to con càng đánh càng lợi hại p h ạ mạ bị mi ami h ị t trực tiếp mở rơi về sau los angeles lạc ờ ngay lập tức đem hắn chiêu ngược lại đội bên trong lạc ờ cảm giác nếu như không phải cùng mi ami h ị t đem một năm này tuyển tú quyền giao dịch ra ngoài p h ạ mạ trực tiếp liền đến lạc ờ nhưng bây giờ hắn xuất hiện tại los angeles los angeles lạc ờ cảm giác kiếm được đi tới lạc ờ p h ạ mạ đến bây giờ còn có chút không quá t h í chứng chi này đội bóng bên trong hiện tại lợi hại cầu thủ nhiều lắm nghĩ đến cái này bên trong hắn ngẩng đầu nhìn đến nhìn chăm chú lên huấn luyện viên một mặt hưng phấn m ỉ m chương hai gặp được cường địch bà ti ờ pha mạ lúc này cũng muốn lập tức hưng phấn lên nhưng h tham dự tuyển tú thời điểm mình suy nghĩ tiến về miami hệt thế nào cũng điểm là họa dự bị a thứ nhất dự bị loại kia kết quả hắn còn chưa có đi miami đâu đầu kia liền thông chi hắn không cần tới đến lạc ờ mình cũng thật cao hứng có thể cùng cổ vệ cùng đài chơi bóng năng lực của mình hẳn là rất nhanh bị j a á c sơn phát hiện a cái gì vụ dạ x i p hoan đơn giản này cầu thủ đến lúc đó nhìn xem một cái gọi phạ mạ hậu vệ đánh như thế nào cầu đi kết quả hiện tại đi tới lạc cờ thông thường thi đấu thêm quý trước thi đấu toàn tính đến không có một trận đấu mình ra sân vượt qua mười phút l o sang e i ờ lết lạ cờ trước mùa giải giác sơn cho rằng có thể thời gian d à i tại trên sàn thi đấu đánh ra nhất định thành tích cầu thủ có chín người mà cái này mùa giải cái số này đã lên cao đến mười hai người mà l ạ cờ hiện tại cầu thủ số lượng đã có mười sáu người trừ cái này mười sáu người bên ngoài còn có năm người tả hữu tại tham dự thử hơn đâu có thể nghĩ cái này mùa giải l o sang e i ờ lết lạ cờ đội hình đã đạt tới trình độ nào mà bây giờ ổ đồn còn tại bệnh viện dưỡng thương đâu cái này mười hai người danh sách lớn bên chiến tủ gì ạp cùng giặt mở ạ n ổ vị đều không có ở phía trên thống chi năm nay tân tú phạm ạ phạm mạ tên này cầu thủ bây giờ tại thiền sư não hải bên trong cũng chính là cái ba trận cầu thủ mà thôi một trận đấu sẽ để cho hắn lộ cái mặt nhưng cũng liền vài phút để hắn mấy năm này trước thích đứng dưới n ở bờ a i nhịp điệu t h ì đấu đi la cờ hiện tại cũng không thiếu hậu vệ ngươi làm gì phạm mạ ngay tại kêu bên trong suất thần suy nghĩ chuyện lúc đột nhiên nhìn thấy chu dương đã tại phát bên cạnh cười tủm tìm nhìn hắn lửa này g gần nhất phải trang tại vì không thể thời gian dài ra sân mà phiên n o có phải là thường xuyên mất ngủ n h ư ờ n n g ộ n ngay huấn luyện viên bố trí nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ có lực chú ý không tập trung tình huống xuất hiện chu dương tràn ngập thân cần nhìn xem trẻ tuổi phạ mạ nói đến cái này ta đừng nói dỡn tranh tài nhanh bắt đầu phạ mạ lúc đầu nghĩ nổi giận tới nhưng xen vào chu dương là trước mắt los h a n g e r lết lạc ờ trong đội tương đối có sức ảnh hưởng cầu thủ hắn c ù n g cổ bệ quan hệ nhìn qua đi được còn rất gần mà lại vừa rồi hắn hoàn toàn là ân cần giọng điệu tại nói chuyện với mình a phạ mạ cũng phát hiện lúc này đám cầu thủ đều tại kêu bên trong các vận điệu cắt đi giác sơn huấn luyện viên cũng không biết đi chỗ nào mình vừa mới tựa hồ thật không thế nào nghe chủ xoáy nói chuyện nghe nói cái kêu bạ ti ở rất lợi đâu cúc lúc này thuận miệm nói một câu hắn phòng thủ xác thực rất không tệ phì s ở chuẩn bị không sai bị lắm vây cúc một câu sau liền đi ra ngoài sau đó đám cầu thủ lục tiếp theo đi ra phòng thay quần áo không có gì muốn nói phải chú ý một điểm chính là bị đến diêu minh nơi đó đi tìm mũ chu dương đối mỉm sau khi nói xong cùng bạn tần sợ như bọn hắn ra ngoài hôm nay tozota center sân d ậ n động bên trong bầu không khí khá là quý sau thi đấu ý tứ gần đi nghiêm túc nhìn xem hiện trường đám cầu thủ làm nóng người diêu minh cùng chu dương hai người trò chuyện trong chốc lát h s tân dọc kẹt đội hình ra sân là diêu minh hay s bà tị ờ an lạ cờ đầu này theo thứ tự là ó nhìn mỉm cúc phì sở cùng cố bệ tranh tài bắt đầu diêu minh dẫn đầu lấy được banh hậu chuyện cầu đến bạ tì ở kia bên trong cái sau nhìn cúc không có kịp thời tới phòng thủ trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích house tần d ọ c kẹt cái này mùa giải tiếng hô có thể nói là rất cao đội bóng đội hình như vậy mặc dù trước mùa giải bọn hắn quý sau thi đấu đều không tiến vào nhưng vốn mùa giải bọn hắn hay là tràn ngập lòng tin thông thường lúc trước ba trận đấu house tần d ọ c kẹt thắng hai trận bọn hắn hiện tại đối mặt lạ cờ vừa mới cầm xuống tam liên thắng hai chi đội bóng lúc này khí thế đều không kém cộ bệ tỉnh táo nhìn xem h ằ t g sơn dọc kẹt đầu kia dẫn bóng đi tới trước trận cúc cầm tới bóng rổ sau dự định cưỡng ép qua rơi bạ thi ở bị đối phương trực tiếp gây mất ra đi lấy được banh sau đến trước trận ba phân nhập trướng sáu không gần đi có chút không dám tin vào hai mắt của mình nhẹ nhàng như vậy sao lọt xăng rơ lết lạ cờ bên trên một trận đấu có thể không có quá tốn sức liền cầm xuống mi a mi ta vì s r tiếp nhận cộ bệ chuyền bóng ba phân không có sao ho nhìn cầm tới một cái bảng bóng rổ đối mặt với r i ê minh phòng thủ ho nhìn đến nhớ câu tay bóng rổ đánh tấm nhập g i g a đ i dẫn bóng hơn phân nửa trận sau tại bà ti ở hiểm hộ dưới lập tức đứng dậy bà phân lại chúng hiện trường đám phan hâm mộ lập tức gieo họ g a á c s o n nhìn xem h u s s o n r o c k e t bọn hắn xác thực cùng bên trên mùa giải khác biệt tối thiểu trong lòng khí bên trên nhìn liền m ộ ư ơ i điểm tăng vọt losangze lết lạ cờ thông thường thi đấu bắt đầu đến bây giờ ba trận chiến ba thắng đều không có để h u s s o n r o c k e t quá để ở trong lòng hôm nay bọn hắn dự định kết thúc losangze lết lạ cờ thắng liên tiếp ghi chép cúc rõ ràng cảm thấy cái này x ỉ n bà ti ở cùng chức mùa giải tại memphis joket thời điểm không sai bị lắm phòng thủ bên trên cùng hắn không phải một cái cấp ba c bệ cảm t h ấ y lúc n à y yếu chuyển cũng không có không gì tất yếu lại bốn ó n lên liền g đi đ u i mỉm u ố m a n hạn Đến đ trận sau 3 phân không có từ ném trước từ từ có sau o t một cái b ả g bóng sớm a u nhảy n lập tức cầm tới bóng rổ chạy đến trước trận diêu minh tiếp vào hắn cầu sau thói quen vận một chút c ú ở giữa đoạn mất diêu minh trong tay cầu sau vừa quay người lại bị hạn sớm ở giữa phản đoạn diêu minh lần nữa cầm tới bóng rổ do dự một chút sau trực tiếp quay người để o nhìn phạm quy sau đánh thành hai một tranh tài lập tức trở nên nghiêm trọng là cơ hiện tại nếu như không nghĩ biện pháp để hắn t dọc k ẹ thiếu t phải phân lời nói bọn hắn liền muốn lạc hậu mười phân tả hữu cùng đối phương một mực đánh xuống cộ bệ đến trước trận t r u y ề n bóng cho cúc lập tức lập tức lên nhanh xông đi vào lúc này lại phát hiện bóng rổ cũng cũng không đến hải g i a đã đem cúc chặn lại cúc cưỡng ép bên trên rổ bị nó trực tiếp q u á y nhớ được d i ê u minh nhìn thấy dạ đi sau trực tiếp tại không trung đưa bóng vỗ một cái chassi lấy được banh sau vọt thẳng tới nhưng là đến trước trận lại hàng nhanh hắn cùng o nhìn chạy về đi trực tiếp ở trên người hắn tìm một cái phạm uy lúc đầu thiền sư là không muốn tạm dừng nhưng nhìn thấy sặc tại tranh tài vừa lúc bắt đầu liền đã hai lần p h ạ m quy lúc này không muốn tạm dừng cũng không hợp thích lắm mười bốn hai tại cái này mấy hiệp bên trong chỉ có cổ bệ một người phải phân house a n ộ n g k ẹ t hiện tại hãy cùng bà ti ở một mực phòng thủ nội tuyến đâu mà dưới rổ còn có riêu minh tại house a n ộ n g k ẹ t phòng thủ thật có thể nói là rất kiên cố c ạ n h ngoài ném rổ hát không thể thiếu rát sơn quét mắt trên ghế đầu sơ mịu vụ dạ xịt p h á mạ h o hắn tần bọn hắn p h á mạ nhìn thấy fill ở trên người hắn dừng lại hai giây cũng đi tới mình cơ hội tới rồi sao đây là như vậy vụ dạ xịt ngươi lên đi đối phương nếu như phòng thủ quá ác không muốn quá nhanh xuất thủ được rồi ta sống động dưới vụ dạ xịp nội tâm có chút kích động nhưng bên ngoài đồng hồ tương đối tự nhiên ở một bên làm nóng người một bên nghe giác sơn cho lạ cơ một lần nữa bố trí nhiệm vụ ta không nên kích động như vậy phạm mạ lúc này ngồi tại trên ghế đầu tâm bên trong thật lạnh thật lạnh vừa mới hắn cùng vụ dạ xịp đồng thời đứng lên thời điểm mới phát hiện chủ xoáy không có gọi hắn thật gặp ủy ta hẳn là không chê dưới phạm quy số lần vừa rồi chả xì、si. đang nghĩ n g i họ nhìn có chút khó chịu từ hắn bên người đi qua tại cùng cái khắp các đội hữu nói gì đó tạm dừng bên trong giác sơn thay đổi cúc cùng phí s để mìm đánh trúng phong vị trí bờ dân đánh số bố vị chu dương ra sân thay thế cúc dạng này vụ dạ x ị p ở trong trận đấu có thể cùng chu dương có bổ trợ hiệu quả hai người phối hợp coi như không tệ đối phương đầu kia cũng không có tiến hành cầu thủ điều chỉnh gần đi đang nghỉ ngơi thời điểm dặn dò dưới mình cầu thủ phải cẩn thận lọt sang dơ lết lạ cờ phản kích phòng thủ bên trên ý nguyên m u ố n m ộ ư ơ i điểm cường thế mới được tranh tài trở về thời điểm hiện trường fans hâm mộ bóng đá gieo họ chu dương cùng diêu minh đồng thời lên trận vợ dân trình diện bên cạnh phát bóng trò chu dương cái sau chậm rãi đến trước trận cụ b ệ tiếp qua hắn chuyển bóng sau tại hạn sổng k i a bên trong trực tiếp nhảy ném ba phân trúng đích cùng vừa rồi là c ờ tướng so với bọn hắn tự a hồ xuất hiện một chút biến hóa vừa mới là c ờ tự a hồ nghĩ đem tiến công trọng tâm tập trung đến non nhìn cùng mìm kia bên trong nhưng hiệu quả cũng không tốt mà ra ngoài có bị hạn chế lại nhưng bây giờ liền ngay cả h ắ t sần dọc kẹt đầu kia cũng cảm giác là c ờ tiết tấu tự a hồ t rồi chạy một chút hay s lấy được banh sau trực tiếp chạy mìm liền đi qua tại đỉnh đối phương hai lần sau trực tiếp nhảy ném cầm phân mìm không nghĩ tới đối phương vậy mà cường thế như vậy mà lại tiết tấu cũng không tệ lắm chu dương lấy được banh sau liền nghĩ qua đi tạo có thể đem chặt cá mập chiến thuật dùng đến l o nhìn trên thân vì cái gì không có thể dùng đến r i ê u minh trên thân đâu đang nhanh chóng g ọ t tới dưới rổ sau bà ti ở lập tức t i ế p đi qua bởi vì vừa mới tốc độ quá nhanh chu dương đ ặ t mông ngồi trên đất bóng rổ không có bắt được trực tiếp v ậ n đến bà ti ở tay bên trong bà ti ở trong lúc nhất thời không có k i ị m phản ứng chu dương đây là có ý tứ gì ngừng tại bà ti ở lập tức sẽ ra tốc chạy tới thời điểm bị ngồi dưới đất chu dương giật này mình chu dương đột nhiên hô to một tiếng sau lập tức từ dưới đất bỏ dậy、Tốt、kế tiếp theo kế tiếp theo đi ta đứng lên chu dương mười điểm tự nhiên cùng chung quanh đám cầu thủ nói một、tiếng. cái này quá đột ngột có bệnh a không có việc gì hô cái gì ngừng a ẩn sầm tâm bên trong lúc này nghĩ đến bọn hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng định tại kia bên trong mấy giây bà tỷ ở nhìn thấy cái này là đối phương đang trì hoãn thời gian lập tức lần nữa dẫn bóng sau trọng tài trực tiếp thổi bà tỷ ở bước đi cái này mẹ nó quên vừa rồi đã dẫn bóng mình cái này là đụng phải cái dạng gì cầu thủ a bà tỷ ở nhìn chu dương sau có chút không tình nguyện đem cầu ném xuống đất chương hai trăm mười một cường ngạnh phòng thủ tại bà tỷ ở ấn tượng bên trong đ ế từ đông phương cầu thủ đồng dạng đều là một loại tương đối trong trầm mặc hướng trả lại người có chút cứng nhắc ấn tượng bọn hắn nhìn qua tương đối hiền hòa tại nước mỹ có hình tàu máy tính xưng ơ hô như vậy đó là bởi vì bọn hắn toán học năng lực tại cái này bên trong xem ra quả thực rất mạnh được không bất quá cùng diêu minh tiếp xúc khoảng thời gian này bên trong phát hiện diêu minh cũng có thể là rất hay nói thậm chí còn có chút b á khí trạng thái thường xuyên ở trong trận đấu hiền lộ vô luận là tốc độ di chuyển hay là lực lượng giá trị đều đang nhanh chóng gia tăng lấy trong huấn luyện dưới tình huống bình thường ngươi luôn có thể nhìn thấy diêu minh tại trước ngươi đã huấn luyện một đoạn thời gian rất khắc khổ cũng rất phù hợp trải qua nhưng chu dương dạng này đồng dạng đến từ đông phương cầu thủ bạ ty ở liền có chút xem không hiểu. lót xăng dơ lết là cờ trên giới ngược lại không có ý tưởng gì nhưng cái khác đội bóng liền khác biệt mặc dù chu dương thỉnh thoảng cũng có truyền thông đưa tin hắn một chút số liệu cái gì nhưng tại bạ t ỷ ở xem ra ra hỏa này cũng chính là vị vừa mới đánh ra một chút thành tích năm hai sinh m à thôi nhưng vốn mùa giải hắn người khoác hắt s ầ n dậu két chiến bảo hứng chiến là cờ thời điểm đột nhiên có loại cảm giác xấu nhất là chu dương đi lên thời điểm lót xăng dơ lết là cờ không khí lập tức trở nên q u á i gì lại thêm cổ vệ hiện tại hơi một tí cho đồng đội chuyền bóng cái này liền khủng bố nhìn thấy hắt sân dậu két đầu này bước đi sau chu dương nhìn ngay lập tức hướng trọng tài. một n h ì n đối phương cũng không có rất rõ ràng sân nhà c h ạ m canh gác sau chu dương đắc ý trình diện bên cạnh cầm bóng rổ đi chu dương ngươi thế mà có thể để cho bạ t i ở bước đi n g ư ơ i mìm vừa định kế tiếp theo khen một câu đột nhiên nhìn thấy chu dương đối với hắn nháy mắt ra dấu có ý tứ gì mìm còn không có hiểu rõ đâu bóng rổ trực tiếp nện vào bộ ngực hắn lên cái này đột nhiên đập tới bóng rổ dọa h ắ t sần dọc kẹt cầu thủ nhảy một cái dạng này cường độ là nghĩ đem ai đánh mất xịu h không có cùng mìm kịp phản ứng chu dương trực tiếp xông qua từ hắn cầm trong tay qua bóng rổ sau lập tức nhảy dựng lên riê minh cũng không, phải cho không. tại cảm thấy bên sân đột nhiên tới một tên cầu thủ sau vô ý thức liền vào tới nhìn thấy cùng một tòa núi nhỏ như diêu minh cấp tốc tới phòng thủ chu dương lập tức thu lực nhìn thấy diêu minh lĩnh được phạm quy sau hắn cũng yên lòng hiện trường người xem nhìn thấy losang dơ lết lạc ỡ số mười lăm châu á cầu thủ lúc đầu nghĩ ném rổ nhưng diêu minh tới lập tức dùng sức đánh tới diêu minh trên thân đứng ở phạt rổ tuyến bên cạnh chu dương còn tại kêu bên trong tính toán h o u s n hiện tại có diêu minh tại bọn hắn phòng thủ cùng năng lực tiến công đều sẽ không nhỏ tăng cường mà diêu minh xuống dưới s a đối phương đội bóng liền không có mạnh như vậy cho nên t r ù m ra đi bà tỷ ở hai người bên ngoài nội tuyến đầu tiên phải giải quyết chính là diêu minh cái giờ này hai phạt đều chúng l ạ cờ băng ghế tịch kêu bên trong tại vì chu dương hoan hô mà lúc này thiền sư đã biết chu dương ý tứ bà tỷ ở có chút nghi hoặc nhìn chu dương tiểu tử này là đem mình làm l là ạ cờ l ã n h tụ cầu thủ còn là thế nào hãn dạng này xáo trộn tranh tài đội bóng chẳng lẽ mình đội bóng các đội hữu liền không bị ảnh hưởng sao tại chu dương đầu này xem ra chính mình mỗi một hiệp mục tiêu hay là rất minh s á c h n xâm dẫn bóng đến trước trận gần đi ở đây bên cạnh cùng diêu minh nói câu gì đến trước trận diêu minh cùng mìm tại kêu bên trong chọn vị trí đâu diêu minh thuận lợi cầm tới bóng rổ sau lại vận dưới bóng rổ cộ bê n h ậ n bóng chu dương trực tiếp đoạn mất diêu minh trong tay cầu hậu chuyện cầu đến vụ dạ xịp nơi đó đi hào sân dọc kẹt đầu này lúc này hai tên cầu thủ đều chạy cổ bệ k ê u bên trong tiến lên vụ dạ xịp tại không người phòng thủ tình huống dưới nhanh chóng hướng về đến trước trận gần đi tức bực dập chân nhưng hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ nhìn thấy vụ dạ xịp một người phía trước trận bà phân trung đích chu dương thu hoạch một cái kiến tạo số liệu các người đầu tiên phải cẩn thận đối diện cái kia ch Cũng đừng nghe hắn n ó i t h ủ thăng i ế t sau k i tài kết thúc hiện đối cuộc thúc dọc Huston Huston đầu mộ tranh kết trường thập thủ fans bóng phần hương phấn. 24, 17. Đầu này hạn n hâm kẻ chế đá 24, 17. lực hay là hay rơ ấ t Lọt mạnh. sang d lết lạc ờ mặc dù tại chu dương ra sân sau đội bóng phải phân có chỗ đổi mới nhưng vẫn không có phản siêu so phân chu dương ngược lại không nắm n ả y l ọ t thăng d ơ lết lạc ờ đám cầu thủ nhìn thấy m ỉ m đánh trúng phong vị trí sau bảng bóng rổ đều không có cầm tới mấy cái tâm bên trong liền cảm thấy an ủi một hồi phía trước ba trận đấu mìm số liệu đều là chậm rãi tại hạ trở lên đoán chừng dùng không được mấy trận đấu mỉm hẳn là liền sẽ không nghe chu dương khóa đi hắn tốc độ như vậy còn có phía trước mấy năm số liệu một năm cầm hơn ba triệu đ ồ l à tiền lương không tốt sao sở dĩ mỉm lấy không được cái gì số liệu là bởi vì trận đấu tranh tài bên trong chu dương đi lên sau đối phương đội bóng lực chú ý đều chạy đến hắn nơi đó đi mìm một vị đồ công nhân tiền phong cùng diêu minh chống lại lời nói có thể có ích lợi gì chứ thế là hà s ầ n dọc cách khi nhìn đến diêu minh mấy lần tiến công đều không thuận lợi sau cũng đem tiến công trọng tâm bỏ vào h n x u n cùng dạ đi nơi đó đi nội tuyến tại tiến công bên trên muốn ít một chút hiệp hai y nguyên muốn l m ũ t ỏ n g b ỏ một hồi ra sân gần đi lúc này không có chút nào cao hưng ý tứ hắn cho rằng đội ngũ của hắn không nên bị đối phương một tên năm hai sinh k i ể m chế lại hiệp hai tranh tài trở về diêu minh cùng hải ra hai người hạ tràng nghỉ ngơi mục đại thúc cùng d ù hoàn hai người đi tới trên trận là cờ đầu kia thay đổi vụ dạ x ị p cùng cố b ệ tại trên sàn thi đấu phà mạ cao hứng muốn bay lên hiệp hai tranh tài ngay từ đầu hắn cùng sở m ư ờ liền bị đổi tới xem ra huấn luyện viên trưởng có muốn bắt đầu dùng hắn ý tứ a là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật đúng không tru dương đột nhiên tại phà mạ sau lưng mở miệm kém chút không có đem hắn dọa đến nhả <cười> ha ha đối phương hẳn sống ta muốn cho hắn biết hắn gặp được đối thủ pha mạ nhìn thấy chu dương nhanh c ư ờ i nguyệt nha như hai mắt ổn định hạ cảm xúc sau có chút đắc ý đối với hắn nói không phải ngươi chỉ có ngươi chu dương một người có thể làm náo động lọt thăng dơ lết l à cớ lại muốn tăng thêm một vị lợi hại người mới hậu vệ đương nhiên ra sân danh n lạch về sau hẳn là cũng sẽ sửa đổi ha ha ha hắc sơ như cầm tới chu dương phát bóng hậu chuyện cầu đến pha mạ kia bên trong lúc này vừa mới tỉnh táo lại pha mạ lập tức dẫn bóng vọn tới trước trận tại đối mặt tàn sớm lúc phòng thủ trực tiếp tăng tốc độ qua rơi đối phương vừa muốn đắc ý pha mạ nhìn thấy một cái hiện tượng kỳ quái. vì cái gì đối phương m g tòm bỏ cùng b à ti ở đều chạy tới rồi khi phá mạ quay đầu thời điểm ẩn sơn đã đem cầu truyền đến dạ đi tay bên trong cái sau trực tiếp tại sở mít trước mặt bà phân giống ruột nhập lưới vừa mới phá mạ tăng tốc độ ẩn sơn còn không có cùng đưa tay cắt bóng đâu cầu liền đến tay hắn bên trong Dạ đi sau khi thấy trực tiếp xông qua tiếp vào đồng đội chuyền bóng hoàn thành phải phân thiền sư đứng tại bên sân không n ú c nhích nhìn xem tranh tài chín mươi lăm phần trăm người thấy thế nào chu dương cười t ủ n g tìm đối cứng tới phá mạ nói đến đối phương một mặt mẫu ít nhìn xem chu dương không biết hắn đang nói cái gì chu dương rõ ràng Phạm một năm tiền lần ư h này v chu dương cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận vợ dân tiếp nhận bóng rổ trực tiếp nhảy lên ném rổ bị mụ tòm bỏ rắn r á n chắc chắc cho cái nổi lậu lớn sau đó trực tiếp dựng thẳng lên ngón trọ tại bờ dân g kia bên trong lắc lư hạng vợ dân trước mắt g i a hỏa này đều bốn mươi tuổi người cũng không có cùng hắn so đo nhiều chuyền một chút cầu đương nhiên cũng có thể lập tức chuyển cho ta chu dương trình diện bên cạnh phát bóng thời điểm nhìn thấy phà mạ nói nghiêm túc đến g i a hỏa này đi tới lạ cờ sau vẫn tương đối thần khí đương nhiên nếu như có thể đánh ra thành tích tự nhiên tại cái này mỗi một chi tiết nhỏ đều sẽ bị phóng đại los angeles đánh ra chút danh khí ra ha ha chuyền bóng còn chuyền cho ngươi nghĩ hay lắm số liệu đều để ngươi một người cầm đi ta còn đánh cái gì phạm mạ lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười sau tiếp nhận bóng rổ trực tiếp nhảy lên tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm bị bạ thi ở trực tiếp tới nhớ máu mũ sau nhặt lên bóng rổ liền vào tới mịm cùng chu dương hai người sửng sốt u không đ ổ i kịp xin bạ thi ở phía trước trận trực tiếp ném rổ cầm phân hai mươi tám mười bảy phiêu như cũng tại nhìn xem tranh tài trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chu dương lắc đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến sơ mứt tia bên trong đến trước trận xong dạ đi trực tiếp đem sơ phóng chết phạm mạ lấy được banh về sau không cần thận đụng ngã bờ dân hậu tâm nghĩ hiện tại hay là tranh thủ thời gian cầm phân đi thế là trực tiếp ra tốc ở trên rổ quá trình bên trong bị mục đại thúc mười điểm sạch sẽ đưa bóng đập bay ra đi nhặt lên bóng rổ sau vọt tới trước trận trực tiếp bà phân trung đích giác sơn lúc này ra hiệu muốn tạm dừng p h ạ mạ m tâm bên trong mắt lạnh hắn nghĩ đến ta là có thể phải phân hào sơn dọc cách phòng thủ cường độ như thế đánh ta tình huống như vậy hẳn là tương đối bình thường a nhưng tại lò sang dơ lết lạ cờ huấn luyện viên tổ đầu này liền sẽ không như thế nhìn hào sơn phòng thủ cường độ đánh vì để tránh cho sai lầm quá nhiều pha mạ hẳn là nhiều chuyền bóng nhiều chuyền bóng cũng so với bị đối phương cắt bóng phong cái ấn tượng muốn tốt ta biết ta biết nhưng bây giờ ta không có thời gian nghe ngươi nói hoàn toàn ngươi tiếp xuống đi tổ chức tranh tài c h u dương có thể nhiều tiến công một chút chiến thuật lời nói không thay đổi còn có vấn đề gì sao tốt vậy cứ như vậy đi thiền sư nhìn thấy pha mạ tới muốn nói cái gì lập tức để hắn tới nghỉ ngơi sau đó nói vài câu sau liền tự mình về trên ghế đầu đi ngồi đi đương nhiên ngươi sẽ phạm rất nhiều sai ngươi cho rằng ngươi là cổ b ệ sao o nhìn n nhìn thấy pha mạ có chút thất lạc đi về tới sao đối với hắn nói cái gì đương nhiên đương nhiên ta không phải cổ bé ý của ta là ngươi rất trẻ trung sẽ phạm một chút sai lầm nhưng ngươi nhiều lần luôn luôn tại phạm một sai lầm thời điểm liền nên ngẫm lại mình phải chăng có thể đổi tiến vào sau đó không đáng hoặc là thiếu phạm cùng loại sai lầm nhìn xem cường tráng ho nhìn phạm mạ như nghe không phải nghe làm được trên ghế đầu làm bộ tại kêu bên trong xem so tài ngươi nói chuyện đừng tổng mang ta lên được không ngươi nói hắn là nên chán ghét ta đây hay là chán ghét người ho nhìn đâu cộ bệ trận mắt sau không có lý sẽ ho nhìn chi này đội bóng có quá nhiều không thể trêu vào cầu thủ nếu như mình có thể đi một chi mùa giải bảy nát đội bóng có thể mình có thể dẫn đầu đội bóng phạm mạ còn có chút không phục tại kêu bên trong lung tung nghĩ đến hắn là năm đó california đại học l o sang e l e s phân hiệu đội trưởng cấp hậu vệ tại một chút trong trận đấu trường học của bọn họ cũng từng để đối thủ m ộ ư ơ i điểm đau đầu qua nhưng phóng nhãn nở bờ a có bao nhiêu cầu thủ lúc còn trẻ rất phổ thông qua phạm mạ hôm nay có chút vội vàng sao động mà đối mặt hôm nay đối thủ này không thể cùng bọn hắn đánh quá gấp đối phương ngay tại dưới rổ hoặc bên cạnh ngươi trở lấy mũ ngươi đ â y phân kém kéo ra đến m ộ ư ơ i bốn phân l o sang e l e s l à c ờ đầu này ở đây cầu thủ sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm có lẽ tối nay thật là từ hà sơn dộc kẹt bỏ g i bọn hắn tam liên tháng sau toàn t â n lấy được banh sau bắt đầu cùng các đội hữu nói sắp xếp của hắn chu dương tiếp vào hắn chuyển bóng sau nhảy ném bà phân không trúng mìm lấy được banh sau lập tức lại chuyển đến chu dương tay bên trong cái sau nhảy đến không t r ú n g sau lập tức chuyển bóng cho đến sở m ứ t kia bên trong cái sau trực tiếp cự ly xa bà phân trúng đích chu dương lấy thêm kiến tạo có chu dương ở đây tranh tài sẽ luôn để cho thiền sư cảm thấy an tâm một chút hắn cũng kỳ quái đối phương chẳng qua là một tên năm hai sinh m à thôi một khi chu dương ra sân tranh tài hắn luôn có thể cân nhắc đến chỉnh thể phương diện vấn đề chu dương đại đa số tranh tài đều sẽ như thế đi làm đây cũng là vì cái gì cái thứ nhất mùa giải mặc dù chi tiết của hắn không cao lại làm cho lạc là ờ huấn luyện viên tổ tâm bên trong luôn có vị trí của hắn một nguyên nhân so với một vị luôn luôn mình tiến công cầu thủ đám huấn luyện viên càng muốn đi chọn một vị chịu đem cầu thỉnh thoảng c h u y ể n đi cầu thủ trước đây ít năm cổ bệ luôn luôn một người thời điểm tiến công g ắ á c sơn đề nghị để cổ bệ rời đi đổi lấy kịch cùng cầu thủ đi tới lạc ờ thi đấu ý nghĩ bất quá bây giờ cái này lo lắng đã tiểu rất nhiều cộ bệ một trận đấu nguyện ý bỏ chút thời gian chuyền bóng cái này liền để lo sang dơ lết l ạ cờ tính ổn định tăng lên không ít nếu như c ổ bệ ở trong trận đấu liên tiếp rèn sắt lại không nguyện ý c h u y ể n bóng lời nói còn là rất khó thắng được tranh tài theo b à thì ở ba p h ầ n không có sau chu dương lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau hơn phân nửa trận mị từ hắn bên người đi qua không bao lâu trực tiếp tiếp vào chu dương c h u y ể n bóng sau nhảy ném trúng đích một cái d ấ u đến hai p h ầ n hơn nửa hiệp lúc kết thúc los angeles lết lạc ờ bên này bầu không khí không được tốt 45, 36. hai mảnh tranh tài los angeles lết lạc ờ chỉ lấy được 36 phân mặc dù c ổ bệ cái này hai mảnh không có đánh bao lâu thời gian nhưng không thể không nói hắng dập kẻ phòng thủ bọn hắn đối thủ lúc hay là rất lợi hại đối với f a n bóng đá cùng truyền thông đến nói hay là cảm giác rất ngoài ý m u ố n dựa theo bọn hắn lúc trước phân tích los angeles l ế ạ c ờ hẳn là lấy năm phân tả hữu dẫn trước ưu thế đang áp chế lấy haston dọc kẹt đang đánh m ớ i đ ú n g à. s ư ớ ngôn n viên cũng không hiểu vì cái gì phiêu sẽ để cho c ổ bê sớm hạ tràng hiệp hai tranh tài phá mạ đánh trước mấy phút sau đó và n tần ra sân mà không phải đem o nìn cùng cổ bê thay đổi tại lạc ờ đầu này đám cầu thủ cũng quen thuộc hơn mình huấn luyện viên trưởng an bài như vậy lúc ấy phá mạ bị haston dọc kẹt cầu thủ cắt bóng cùng n ũ thời điểm g i á sơn còn nhiệm vụ phá mạ sẽ cẩn thận một chút một chi có thể tự hành điều chỉnh đội ngũ tự nhiên khỏi phải hắn nhiều nhọc lòng nhưng đội ngũ bên trong có điều chỉnh không thích hoặc luôn luôn phạm sai lầm cầu thủ ở bên trong thiền sư cảm thấy hay là cần thiết đem hắn đội đi xuống house a n r o c k e t nếu như một mực duy trì tương đối cao hiệu phòng thủ lời nói như vậy los hang r l e t lạ cờ tại toàn chủ lực tình huống dưới đánh tới đằng sau chưa hẳn có thể thắng được house a n r o c k e t nhưng nếu là phía trước tranh tài để hắn s đám cầu thủ buông lỏng cảnh giác coi là los hang r l e t lạ cờ bên này tiến công cũng không gì hơn cái này thời điểm los hang r lết lạ cờ nhanh chóng đột phân thời điểm mới xem như chính thức bắt đầu chương hai trăm mười hai đảo ngược mà gần đi liền hắn nghĩ là hiện tại chính là thống kích lạ cờ thời điểm tốt mình n ộ i bóng tại tiến công bên trên cũng là có lực lượng hiệp ba tranh tài thiền sư kiên trì không để c ổ bệ ra sân tozota center sân dận động fans hâm mộ bóng đá hiện tại tựa hồ trở nên càng ngày càng h ư n phấn sáu mươi ba bốn mươi bảy lạ cờ chẳng những muốn thua trận đêm nay tranh tài mà lại có thể muốn bị h t sân rộng kẻ sớm đánh vào rác rưởi thời gian bên trong đi a gần đi mới từ trên ghế đầu đi đến bên sân thời điểm dạ đi bà phân lại t i ế n bảo ném rổ máy móc lúc này bắt đầu phát huy gần nhanh hai mươi phân phân kém để thiền sư cuối cùng vẫn là muốn một cái tạm dừng lọt thang dơ lết lạc cờ cái này mùa giải thực lực tổng hợp phi thường tốt cho nên mọi người không nên quá buông lỏng tranh tài còn còn lâu mới có được kết thúc bọn hắn hoàn toàn có thể ở phía sau thời gian bên trong đem so phân rút ngắn nhìn thấy đám cầu thủ đối với vừa mới chính mình đạo lợi nói không có quá nghe vào gần đi hiếm thấy không có đi để ý tới mà là bắt đầu tiếp tục bắt đầu nói từ bản thân nhiệm vụ mới xác thực một c h i đội bóng vốn có liên minh đỉnh cấp tiền p h ò n g lại có lợi hại phòng thủ. Cầu thủ còn có đột phân rất mạnh giá nhanh hai mươi phân phân kém bọn hắn còn có cái gì lo lắng đây này chu dương thay đổi giạt mơ ả nổ vi thời gian còn lại không nên quá đi phòng thủ chu dương có thể cùng o n i ì n nhiều hợp tác một chút giác sơn tại cho đám cầu thủ bố trí nhiệm vụ thời điểm tiếng nói cũng không lớn có lẽ hiệp ba tranh tài cổ bệ là hẳn là ra sân hắn cảm thấy có chút thân lớn giống như là lò so thời gian dài như vậy lôi kéo khiến cho nó mất đi nhất định có dán đồng dạng tranh tài một lần nữa trở về hạt sần dọc kẹt bên kia không có nhân viên điều chỉnh đội hình theo thứ tự là diêu minh nặc n ó i khắc ra đi t ư ơ n ạ i đ ứ a bạ tỷ ở là cờ bên này là o n h n bờ răng chu dương vì sở cùng q u a tần Hào sân k é t bên k i a cầu thủ có đã xuất hiện vẻ mệt mỏi nhưng bọn hắn biết đây hết thể đều là đáng giá ba tỷ ở cùng ra đi một mực lưu tại trên trận vị trí lấy mình đội bóng dẫn trước ưu thế hiện tại xem ra chúng ta hy vọng cũng chỉ có đột phân p h ỉ n sợ nhìn chu dương tới so đối với hắn nghe nói không sai hoàn tần ngươi đi cùng sắt phối hợp chu dương nhìn thấy hoàn tần sau khi gật đầu cũng yên tâm x u ố n g dưới dưới tình huống như vậy hắn muốn tại phải chia lên thả bản thân thời gian đối với tại là cờ đến nói không nhiều ra đi mở to giống như là chưa tỉnh ngủ con mắt nhìn thấy chu dương cùng hắn một vị trí sau nợ nụ cười ngươi nghĩ phòng ta ngươi có thể bảo vệ tốt ta sao c h à xì dẫn bóng đến chu dương phía sau người đối với hắn nói tạm i i a đi nhảy lên một khắc này hắn thế mà nhìn thấy chu dương chẳng hề làm gì mà bóng rổ tại vòng rổ bên trong soát một vòng sau lại ra đến rồi o nhìn cầm tới bóng rổ sau hỏa tốc c h u y ể n bóng đến đoàn tần k i a bên trong cái sau vọt thẳng đến trước trận hậu chuyện cầu cho tiểu ngư nhìn thấy chu dương tại k h ắ c một bên vừa mới chạy tới lập tức c h u y ể n bóng quá khứ chu dương tạm i i a đi còn không có đứng v ữ n g tình huống d ư ớ i trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích sáu mươi sáu năm mươi lót xăng dơ lết lạ cờ băng ghế tịch ngay lập t ứ c nổ tung một trận đấu không phải xáo trộn để người hưng phấn là chu dương c h ẳ n g những phòng thủ cùng tổ chức đội bóng không sai tại hắn thời điểm tiến công cũng là có thực lực mỹ có chút hưng phấn đứng lên cùng các đội hữu tại kia bên trong hoan hô cái này học phí nhìn tới vẫn là rất đáng pha mạ khăn mặt bộ ụ mặt chỉ lộ ra con mắt tại kia bên trong ăn tĩnh xem bóng hắn lúc này trạng thái cùng các đội hữu hoàn toàn là hai cái bộ dáng cũng cảm thấy mình không giống như là lo sáng dơ lết lạ cờ một viên như là mình treo lạ cờ cầu thủ thân phận nhưng tại trong đội mình từ đầu đến cuối ở vào khu vực biên giới không thể nói pha mạ một điểm năng lực không có mà là hắn hiện tại gặp phải là một c h i đội hình xa hoa lo sang dơ l ế t là c cờ. ha <cười> ha nào hết ký ném rổ kỹ năng là nói đùa sao chu dương nhìn xem h ạ t s ầ n dọc kẹt đầu kia cầu thủ nghĩ đến ra đi lần nữa dẫn bóng tới lần này diêu minh cầm tới bóng rổ sau không có dẫn bóng mà là có chút khó chịu xoay người n h ả y ném rổ cầu đánh tấm nhập giò diêu minh cho người ấn tượng bình thường là động tác chậm chạp dẫn bóng dễ dàng bị đối phương gáy mất nhưng còn có một cái chính là diêu minh n h ả y ném độ chính xác là rất cao nếu như giảm bớt dẫn bóng cái này một câu diêu minh cầm tới bóng rổ chỉ phải bảo đảm bóng rổ không bị đoạn hắn s chu dương cầm qua bờ dân phát bóng lúc này trạ xì、si、đã tăng lớn phòng thủ cường độ chu dương tại cùng dạ đi đọ sức bên trong hai lần kém chút bị đối phương cắt bóng tại chu dương lên nhảy xong dạ đi tay đã nhanh phong đến trên mặt hắn đây là phi sờ đã đi tới chu dương bên người cầm tới bóng rồi trực tiếp xuất thủ bà phân trung đích không biết vì cái gì tiểu ngư cảm thấy chu dương quả cầu này nhất định có thể đi tới trên tay mình kết quả chứng minh xác thực như thế vừa mới còn có chút đê mê là cờ cầu thủ lúc này cảm giác đến giống như bọn hắn còn có thể lại cứu giút một chút theo bà thì ở ba phân không có tiến vào sau họ nhìn không hề nghĩ ngợi trực tiếp chuyển xa cầu đến chu dương k tại không người phòng thủ tình huống dưới chu dương không có ném hai phân cũng không có bạo lực bổ trừ mà là cẩn thận từng ly từng tí thả chậm tốc độ nhảy lên bà phân trung đích cái này n ắ m dưới ném rổ để bóng rổ tại sẹt qua một đạo đường vòng cung về sau chỉ cùng nẹ t phát sinh ma sát gần đi lúc này có chút ngồi không yên hắn vừa trở về ngồi trong chốc l á t liền lại từ trên ghế đầu đứng lên phân kém từ gần hai mươi phân co lại tiểu đến bây giờ chỉ có mười hai phân phạm mạ tâm tình lúc này đã hơi trầm tĩnh lại một chút l ọ thang dơ l ế t lạc ở tên này châu á cầu thủ giống như xác thực rất lợi hại trừ hiện tại los angeles l à cờ bên trong h o à n tần cùng cỗ bệ tại tổ chức đội bóng phương diện tương đối lợi hại bên ngoài kia người thứ ba chính là chu dương đi cỗ bệ là dựa vào tầm ảnh hưởng của hắn ở trong trận đấu có thể rất dễ dàng đi chỉ huy mình đồng đội làm như thế nào đi đánh mà h o à n tần hiện tại cũng là công nhận đầu não linh hoạt ý nghĩ cùng chiến thuật bên trên chẳng những c ó mình đặc biệt kiến giải ở trong trận đấu thấy còn rất xa mà chu dương liền khác biệt hắn là ổ đổm như thế đánh rất nhiều năm cầu thủ sao thoát khỏi hắn chỉ đánh thứ nhì năm mà thôi ô đồ đánh nhiều năm như vậy bóng rổ t ạ i trên sàn thi đấu vẫn là muốn dựa vào đội bóng bên trong tổ chức cầu thủ cùng đồng dạng là thực lực rất mạnh đồng đội làm phối hợp mới được thực lực không thấp bên ngoài tự thân năng lực tổ chức không phải mạnh như vậy mà trừ những này tên này châu á cầu thủ trên thân tựa hồ có loại để các đội hữu ca nguyện nghe theo năng lực của hắn loại năng lực này chẳng những để đám huấn luyện viên sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác liền ngay cả tự thân lực ảnh hưởng cũng sẽ tại trong đội không ngừng nhanh chóng lên cao đây cũng là vì cái gì bên trên mùa giải chu d ư n g vừa tới đến los a n g g lết lạc ở sau không bao lâu cổ bệ liền cảm nhận được uy hiếp một nguyên nhân thắng đến cổ bệ tại một cái mùa giải nhanh lúc kết thúc xem trước đó mấy chục trận đấu mới phát hiện chu dương cũng không phải là tại cùng hắn tranh số liệu tranh tại đội bóng địa vị nếu như vậy vì cái gì có mấy trận đấu chu dương tại biết hai người không cùng tình huống dưới còn hung hăng cho hắn chuyền bóng đâu coi như chu dương không đi tranh hạ tại lo sang dơ lết lạc cờ địa vị hiện tại cũng không thấp hơn nữa còn đang nhanh chóng lên cao bất quá hai người tại bên trên mùa giải chỗ sinh ra hữu nghị còn có trận chung kết chu dương nhìn thấy cổ bệ bị đệ t o ạ n t ị c h sở toàn đội cầu thủ đánh ngã sau lại bị bắt t ú n vậy mà cùng lớn vốn chung trực tiếp xoay đánh lại với nhau đến xem cổ bệ tại cái trước tại cổ b ệ cho rằng một c h i đội bóng không nên chỉ có một tên cầu thủ có thể đánh mới được nếu như các người luôn luôn không thể được phân liền đem bóng cho ta nhưng nếu như xuất hiện giống ô đồn sơ hữu tru dương những n à y cầu thủ có thể tự mình tại trên sàn thi đấu tương đối độc lập đi đánh banh lời nói vậy chúng ta liền cùng một chỗ tranh thủ cầm cái tổng quán quân ra ta nói qua không muốn tại chú dương r a s â n t h ờ i điểm đi thủ cầm cái tổng h l quán n quân đi có chút phấn nộ. ra chín phân phân kém đối với huston dọc kẹt đến nói đối mặt một chút phổ thông chiến lược đội bóng vẫn tương đối có n ắ m chắc nhưng bọn hắn đối mặt là lo sang e l e s la k cờ hiệp ba đằng sau mấy phút bên trong truy hồi mười phân tia đến hiệp bốn bọn hắn chỉ cần bảo trì lại dạng này tình thế thắng huston dọc kẹt cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng chu dương kế tiếp theo tranh tài c ộ n bệ khỏi phải tổ chức đội bóng cái này dạy cho chu dương o nhìn chú ý hiện tại ngươi đã bốn phạm sau đó cũng không có cái gì khác thiền sư sau khi nói xong liền rời đi hiệp bốn tranh tài h u s o n dọc kẹt đầu này đội hình theo thứ tự là diêu i n h m tòm bỏ bạ tỷ ở ẩ g i a đi đã dưới đi nghỉ ngơi mà bà ti ở còn cần tại trên sàn thi đấu đánh một hồi hắn cảm thấy để cho hắn đánh đầy bốn tiết tranh tài cũng không có gì lạc ờ bên này theo thứ tự là omin mìm chu dương cổ bệ cùng phía sơ tranh tài bắt đầu chu dương mang bánh quan ử a tràng tại huston dọc kẹt bên kia đem trọng tâm phóng tới cổ bệ trên thân thời điểm mìm cầm tới hắn chuyển bóng sau triệt thoái phía sau một bước dài nhảy ném hai phân nện giỏ mà vào nhìn phải phân phát hiện vừa mới dâm tuyến lót ă n g dơ lết lạc ờ hiện tại mỗi tiến vào một cầu đều để gần đi cảm giác không t h ả i mái mà h u s o n dọc kẹt bên này đám cầu thủ tựa hồ lại bắt đầu hắn xâm lấy được banh sau nhảy ném ba phân không có tiếp lấy riêu minh cầm tới bóng rổ nhìn bà ti ở muốn banh sau lập tức t r u y ề n quá khứ bà ti ở nhảy lên ba phân cũng không tiến vào mìm lúc này cầm tới một cái bảng bóng rổ sau lập tức t r u y ề n bóng đến cổ bệ tay bên trong tiểu t ử này mặc dù vẫn còn có chút chậm nhưng xác thực giống như cùng trước kia không giống đến cùng là cái kia bên trong không giống sặc cũng nói không nên lời lẽ ra trước kia mìm phòng thủ cũng rất tích cực nhưng hiệu suất cũng không cao nhưng hiện tại xem ra hắn đánh ra dáng o n h đột nhiên cảm giác trên người mình gánh nhẹ một chút trước kia lo sang dơ lết lạ cờ trên cơ bản dưới rổ tiến công phòng thủ m minh mặc dù trên số liệu nhìn qua rất không tệ có thể ép lực tương đối tại kia bên trong đâu cộ bệ không có thẳng mình đồng đội đến trước trận lập tức nhảy ném ba phân trúng đích bảy mươi b ố bảy mươi đem cầu cho diêu minh nhìn mình đội bóng hiện tại cũng nhanh hai mươi b ố giây sau gần đi ở đây bên cạnh hô to lên thì đờ nghe tới diêu minh hai chữ sau lập tức kích địa c h u y ể n bóng đến diêu minh tay bên trong mà diêu minh đột nhiên lại thói quen vận dưới cầu tại cách đó không xa tiểu ngư lập tức tiến lên gãy mất bóng rổ sau ném tới trên mặt đất cộ bệ đột nhiên phấn khởi hắn cầm tới p h ị sờ chuyền bóng sau đến trước trận cũng không có lựa chọn mình tiến công mà là đưa bóng chuyển đến vừa qua đến m ỉ m cái này bên trong cái sau trực tiếp trải qua ba phân tuyến sau nhận bóng liền ném giống ruột trung đích so lên mình bây giờ luyện tập cự ly xa ba phân cái này qua ba phân tuyến xa ném vẫn cảm thấy gần thêm không ít t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i ba hiệu quả rõ ràng cho nên nói các ngươi là theo một tuần kết t o á n sao phạm mạ đi đến chu dương cùng m ỉ m cái này bên trong lúc này hai người đang trong lớp đâu nhìn thấy có người tới sau chu dương lập tức dừng lại giảng bài mìm bút trong tay đột nhiên rơi xuống đất lập tức xoay người nhặt lên ngẩng đầu nhìn đến nguyên lai là mình đồng đội phạm mạ h ắ n cũng không cùng cái khác cầu thủ đi ra ngoài chơi mà là lựa chọn lưu lại cùng họ net sau khi cuộc tranh tài kết thúc đội bóng lại tiến hành nửa giờ làm nóng người huấn luyện tất cả mọi người có chút phấn khởi sau khi kết thúc huấn luyện chính là ngày nghỉ bọn hắn trước tiên phải ở cái này bên trong chơi một ngày sau đó lại về lo sang g i liếc tại s a u khi kết thúc huấn luyện bởi vì mỉm khóa còn không có ngừng cho nên chu dương tiếp tục bắt đầu cho mỉm bên trên có thể cường hóa lớp của hắn đúng một tuần năm mươi n g h n đô la có hứng thú chu dương lúc này có chút bực bội mình đang nói nổi kình đâu kết quả đột nhiên xông ra tới một người đánh gãy bọn hàn k h ó người đã nói đánh cho ta gãy còn nhớ rõ sao phạm mạ y nguyên có chút sắc mặt cổ gái đối chu dương nói đến kia là cùng h ắ t cần giọng k ẹ t trong trận đấu ta hỏi hiện tại không ớt hôm nay ta cũng không muốn nói cái này ngươi thời điểm ra đi đóng kỹ cửa lại mìm vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi phạm mạ có chút kinh mình trước kia làm sao cũng là trường học đỉnh cấp không vệ thế mà đứng tại kia bên trong trong lúc nhất thời không biết nói cái gì phạm mạ cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi ta quên kia vừa rồi ngươi ghi bút ký sao còn còn không có nhớ đâu mìm có chút vô tội nói đến a a a cái này phạm mạ chu dương ôm đầu nguyên dạo qua một vòng sau ổn định hạ cảm xúc lập tức nghĩ một hồi mới kế tiếp theo cho mỉm bên trên lên khóa đã người ta đều đóng học phí kia không có đạo lý không cho hắn lên lớp đêm nay chu dương cũng muốn c ù n g c ô bệ bọn hắn tại c h ặ t lọt kẻ cái này bên trong chơi có thể nghĩ đến ngày thứ hai muốn cùng mỉm bên trên ba giờ khóa liền đau đầu chín mươi bảy chín mươi sáu house and j o c k ẹ t ở phía trước đánh rất mạnh tình huống dưới cuối cùng bị los angeles l ế cờ tuyệt s á t house and j o c k ẹ t riêng mình cầm tới mười bảy phân mười một bảng bóng rổ ba mũ hay s chín phân năm bảng bóng rổ một kiến tạo và tỷ ở mười lăm phân bốn bảng bóng rổ ba mũ năm kiến tạo ra đi hai mươi b ố p h â n ba bảng bóng rổ hai tắc bóng hàn sơn một mươi sáu p h â n hai bảng bóng rổ ba kiến tạo l o s a n g e l e s lạc cờ đầu này họ nhìn đạt được tám p h â n bảy bảng bóng rổ bốn kiến tạo mỹ m ộ mươi sáu p h â n sáu bảng bóng rổ năm kiến tạo chu dương m ộ ư ơ i chín p h â n bốn bảng bóng rổ m ộ ư ơ i một kiến tạo cổ bệ hai mươi một p h â n ba bảng bóng rổ bốn kiến tạo f i sờ chín p h â n hai bảng bóng rổ ba kiến tạo cổ bệ nếu như không phải bị thiền sư phóng tới trên ghế đầu thời gian dài như vậy lời nói trận đấu này hắn đoán chừng cầm cái bốn mươi phải phân không có vấn đề gì ngay sau đó lót x n g dơ lưng tội lưng cùng chặt lọt đấy một trận đấu. 89. l o s a n g giờ lết lạ cờ đại bị phân cầm xuống h ọ n n t đối phương đến phía sau thời điểm đều bị phải m ở mịt đ á m cầu thủ y nguyên không tại trạng thái mà lạ cờ đầu này đã thay đổi dự bị hay là đang không ngừng phải phân bên trong l o s a n g giờ lết lạ cờ tụ gì ạp cùng giặc m ở ạ n ổ vì hai người đều có không tệ biểu hiện mà cả trận đấu pha mạ đều không có ra sân g i á sơn căn bản là vô dụng hắn ý nghĩ nếu như vậy đi xuống một cái mùa giải kết thúc l o s a n g giờ lết lạ cờ liền phải lập tức sẽ rớt pha mạ bởi vì hắn một cái mùa giải hơn c h vạn đô la có bảo hộ hợp đồng lại không chiếm được bao nhiêu số liệu nhìn xem h u s o n dọc đ ồ nhưng g dạng đều là lương tạm đều cầu là t ủ trên lệnh thế lệnh nào lớn n h vậy chứ. Lúc h đầu ắ n h không ĩ đến nếu không cùng chu ù n g c dương học một tuần. đô lạ v ớ khi ắ n n ó nhìn đến ắ t g i g d n phà mạ tới sau biểu lộ thời gian phải cho hắn lên lớp tựa hồ cũng không mất được cái gì tốt cho cầu thủ lên lớp một cái điều kiện tiên quyết là hắn nếu muốn lên môn học này mới được nhìn mìm từ ngày n g cầu học như khát trạng thái liền để chu dương rất có khi lao sư hắn g ụ c vọng cùng c h ặ t lọt t h ẹ họ n ẹ t trong trận đấu mìm cả trận đấu chặt xuống hai mươi b ố phân bảy bảng bóng rổ hai mũ kinh người thành tích cùng hắn sơn dọc cách tranh tài chặt xuống mười sáu phân cùng họ n ẹ t quyết đấu hắn lại cầm tới hai mươi b ố phân tại cùng họ n ẹ t đọ sức bên trong mìm cái này hai mươi b ố phân bốn phân là phạt rổ đạt được còn lại hai mươi phân đều là ném rổ đạt được cũng không biết vì cái gì trận đấu này là ném rổ đạt được cũng không biết vì cái gì trận đ ấ này m ì t r ạ n thái đặc biệt tốt mà ở đây là c ờ cầu thủ đều tại điên cuồng cho mình soát được điểm số theo cuối cùng đội bóng đều chiếm được 126 phân có thể nghĩ là c ờ cầu thủ tại trận đấu này bên trong có bao nhiêu điên cuồng mà liên tại mọi người thay nhau ra trận cho mình gia tăng được điểm số theo thời điểm pha mạ tại trên ghế đầu một mực ngồi vào tranh tài kết thúc t h i ê n sư là thật quên còn có pha mạ tên này cầu thủ đâu sai lầm sai lầm bắt hắn cho quên khi hắn muốn về phòng thay quần áo thời điểm ngẩng đầu nhìn đến pha mạ hậu tâm nghĩ đến pha mạ trận đấu này cảm giác mình lành, lành ngay cả thời gian lên sàn số liệu này đều không có đội bóng bên trong hiện tại gặp được mìm hoặc cho tới mìm thời điểm vẻ mặt của mọi người bao nhiêu đều có chút phức tạp đã nói xong chỉ là có mấy trận sáng trói biểu hiện đâu mìm cầm tới dạng này số liệu là muốn làm gì đây là phiên bản ô đồm sao h i ệ n nhiên cùng ô đồm so lời nói tranh l ệ n h vẫn còn không nhỏ nhưng hắn bây giờ tại phiêu trong lòng thế nhưng là trở nên nặng muốn đứng lên muốn dẫn bóng năng lực tốc độ mìm y nguyên không mạnh nhưng hắn hiện tại tiến công đấu pháp đã biến đó chính là tên này cầu thủ hiện tại chính chạy có nhất định ném rổ độ chính xác trung tâm phong pháp chiến đâu đồng thời đánh số bốn vị mìm cũng có thể làm tốt lắm bây giờ muốn đi học cầu thủ không chỉ phà mà một cái. khi mọi người biết được phà mà nghĩ đi học kết quả bị cự tuyệt sau ngược lại cảm giác chu dương cho mỉm bí mật giảng bài nội dung càng có lực hấp dẫn ha ha cái này ta không nghĩ tới bất quá chu dương ta cảm giác hắn xác thực có thể là một tên tổ chức tiên phong hắn đ âu trường ý thức rất không tệ ta có đang nhìn hắn tranh tài cùng họ n ẹ t ta còn có hassan joket quý trước thi đấu ta cũng nhìn một chút đ a o tiêu d u n g lộ ra rất n g â y ngô nhưng chính là như vậy một tên cùng chu dương cùng một năm tuyển tú tu tiến đến hậu vệ phía trước năm trận đấu bình quân môi trận đấu cầm tới mười một hai cái kiến tạo nếu họ liền họ net một năm này bọn hắn tựa hồ tìm được phương hướng đội bóng xuất hiện một vị rất có ti người đại diện lệ ổng cũng lần nữa chứng minh ánh mắt của hắn tại kỳ j ê m antony h chu dương về sau đ ó là một vị k h á c lệ ổng ký về sau lập tức l ử a cháy đến cầu thủ một năm này bọn hắn có được cường lực tiền phong trẻ tuổi tiên đức l ạ c ném rổ độ chính xác không sai vẹ dạ cùng các hạng năng lực cũng không tệ hết mùa giải chi sơ cái khác cầu thủ phát huy cũng cũng không tệ thông thường thi đấu bắt đầu đến hiện tại bọn hắn một mực là thắng bại nửa nọ nửa, nửa kia p h ạ t mạ người tới đây một chút tại sân dận động bên trong chu dương ngay trước đồng đội mặt đột nhiên nói như vậy cùng một vị trợ lý huấn luyện viên giọng điệu như, chu dương ta là thật nghĩ lên lớp ngày đó tâm tình của ta không được tốt ta. phạm mạ cùng chu dương đi tới một chỗ tương đối an tĩnh phòng bên trong sau lập tức nói nhưng nhìn thấy chu dương làm ra ngăn lại động tác sau lập tức dừng lại hiện tại có hai vấn đề b à y ở trước mặt của chúng ta một cái là ngươi bây giờ s á t thực tiền lương không nhiều ta khóa đối với ngươi mà nói có chút quý một cái khác chính là ta không biết ngươi là có hay không thực tình nghĩ lên cái này khóa ta không phải nói đ ù a A, ta khóa đều là có nội dung cụ thể chu dương mười điểm nghiêm túc đối phạ mà nói đến lúc đầu nghĩ tại về sau khi có cơ hội cùng hắn nói nhưng đối phương chủ động cùng hắn nói cái này hắn cũng, cũng không có cái gì trực tiếp đem ý nghĩ cùng phạ mà nói ra hắn là cảm thấy tại phạ mạ cái này bên trong vẫn có thể kiếm đến a không vẫn có thể để hắn tại đội bóng cầm tới một chút số liệu rõ ràng ta là có nhất định năng lực tối thiểu ta là nghĩ như vậy thời điểm ở trường học ta phạ mạ càng nói thanh âm càng nhỏ hắn phát hiện chu dương cũng không có đón hắn g ố c dạng cho nên nói vì cái gì cái khác cầu thủ đều cầm số liệu mà ngươi lại trở thành hiện tại lo s a n g giờ lết lạ cờ biên giới người là như vậy sao chu dương đột nhiên bậy làm ra một bộ ân cần bộ dáng cùng phạ mạ nói đến đúng thần làm sao ngươi biết ta gần nhất ta liền suy nghĩ vấn đề này nhìn ngươi bây giờ tiền lương như vậy đi một tiết khóa thu ngươi mười nghìn đô l ạ cùng mỉm so ra hay là tiện nghi không ít chu dương vừa nói một bên nghĩ mình có thể tại phạ mạ cái này bên trong kiếm đến bao nhiêu tiền chu dương ta khả năng đọc sách không phải quá nhiều ngươi đ ừ n g gạt ta một tiết khóa mười nghìn đô l ạ một tuần không phải bảy mươi nghìn à phạ mạ đ ề u kinh chu dương số học lao sư là ai không có mau bệnh à? một tiết khóa mười nghìn đô l ạ mười nghìn đô l ạ cùng năm mươi n g h n đô l ạ so sánh thiếu c h ọ n vẹn bốn mươi n g h n a ngẫm lại nhiều có lời chu dương chứng trả đàng hoàng đôi trước mắt phạ mạ nói đến phạ mạ đã nhanh hóa đá chu dương ngươi là nghiêm túc sao mỉm đến nở bờ a nhiều năm học một chút nội dung thời điểm vẫn tương đối nhanh mà ngươi vừa tới liên minh chúng ta không phải điểm từ một chút cơ sở đồ vật đi lên mà một tuần tìm một ngày chúng ta đơn độc một đôi một giảng bài ngươi thấy thế nào một tuần lần trước khóa hay là ba ngày lần trước ngươi định kia vậy được rồi đi vậy chúng ta cứ như vậy định mỹ ta cùng hắn là bảy ngày một kết toán chúng ta là một tiết khóa một kết toán a đúng rồi tốt nhất mỗi tiết khóa thời gian khoảng cách không muốn vượt qua mười ngày cùng các loại chờ không có cùng phá mà mở miệng đâu chu dương liền từ phòng bên trong ra ngoài lại có thêm một cái học sinh tâm bên trong quả thực đắc ý khoảng cách tranh tài còn có đoạn thời gian đ á m cầu thủ có đang tán gấu có cảm thấy còn cần huấn luyện một hồi mọi người lúc này đều tương đối nhàn trong đội huấn luyện đã kết thúc phạm mạ lúc này nội tâm có chút x o a n suýt mình bây giờ cái này biểu hiện nhìn tới một tháng còn muốn xuất ra đi mấy chục nghìn dựa theo chu dương cho hắn tính toán bút chứng này không ra mấy tháng hắn liền không kham nổi khỏa nhưng lại nghĩ một chút nếu quả thật có thể giống mỉm như thế lên lớp hiệu quả rõ ràng lời nói dưới mùa giải giá trị của mình có lẽ thật có thể c h ứ đâu không sai chặt lọt kẽ họ nét trình thể năng lực phòng ngự tương đối yếu kém nhưng bọn hắn đội bóng vận chuyển cùng năng lực tiến công hay là rất lợi hại tại bọn hắn thắng trận những cái kia tranh tài bên trong cơ hồ mỗi tên cầu thủ đều có phân đ à u tiểu từ này giáp sơn lúc này ở cùng mấy tên trợ giáo trò chuyện họ nẹ đâu t a u cùng nạt rất giống ở trong trận đấu có thể tận dụng mọi thứ đưa bóng c h u y ể n đi đồng thời chính hắn cũng có không tệ năng lực tiến công một tên trợ giáo sau khi nói xong thiền sư lập tức kia bút tại hắn cái hướng kia điểm hai lần chương hai trăm mười bốn họ nẹ tảo g á c có tỉ mỉ mê ca nhạc phát hiện tay lơ đã biến mất một đoạn thời、gian. nàng la tại chuẩn bị ca khúc mới sao hoặc là lại tham gia cái gì hoạt động điện Khi h t vừa mới bắt đầu tay lơ còn cảm giác cái này tiếp một cái quảng cáo liền không ít thu nhập nha có mặt cái hoạt động còn có mời phí cầm mới một mươi bảy tuổi sơ uýp qua một đoạn mười điểm vui vẻ thời gian lúc về đến nhà đã rất mệt mỏi đâu còn có thời gian sáng tác bài hát Mà trên mạng thảo luận mới trên thảo xuất luận liền có cao như vậy, nhân đạo cao vậy có khi í Taylor kỳ thật chỉ là kỳ chỉ sẽ v ế t m ấ y bài hát thôi. hát những n h i ệ ngày tại c ũ n không n ra album, n n g gặp là à cái này, cái tốt thời đại, tốt t h ô ngôn qua trên mạng, tuyển truyền mang trên thể mạng liền nàng đến có cho h k g người nghi nhỏ nhân còn khí. Thậm chí còn có người hoài t là là có a y luận o r ra vừa a l b m bên bản trong không căn không chính nàng viết ca. Khi thấy những này ngôn viết thấy là là l Khi có ca. u thời điểm tay l o r quả là nhanh muốn ngạt thở những n à y là nàng không có trải qua sự tình mặc dù người đại diện đã bắt đầu tiến hành tại trên mạng tuyên bố liên quan tới những này ngôn luận đáp lại cùng một hệ liệt tương đối biện pháp nhưng ngoại giới tiếng thảo luận âm dần dần chuyển tới tay lơ tên này ca sĩ còn có thể hay không ra a l bum mới phía trên này nàng đám f a n hâm mộ cũng đi theo n ào bởi vì nếu như cái này có thể để sơ bíp sớm đi ra a l bum lời nói bọn hắn liền có thể mau sớm nghe tới nàng ca khúc mới cuối cùng tay lơ lựa chọn nghỉ ngơi nghỉ ngơi trong lúc đó từ chối không tiếp hết thẻ quảng cáo cùng hoạt động sơ tố giả cộ vì sa ném ba phân vùng lính chặt luật kệ họ nẹt khóa chặt tham ván sơ dẫn bóng tiến công hiện thị rõ sát thần bản sắc. tiên đức lặc dưới r ộ tân vương cùng ollie nội tuyên chế bá quyết toàn diện biểu hiện cùng mì bốn mùa giải hoành không xuất thế nhìn c a o cùng chu dương ai có thể trưởng không đấu trưởng taylor ấn mở một cái phải mấy ngày sau tranh tài báo trước video bên trong căn bản là không có giới thiệu cổ bệ cái này vừa giới thiệu cổ bệ tự a hồ họ net cơ bản liền một cái kết cục như vậy mà đem đ ă m cầu thủ đối tượng hào lời nói nhìn qua sẽ hấp dẫn hơn f a n bóng đá một chút để sơ b ế p hai mắt tỏa sáng chính là chu dương tại los angeles l ế c ờ tự hồ hiện tại đánh đã đá không sai tên này châu á cầu thủ cường tráng thật nhiều t a y l o nhìn thấy chu dương sau hit sâu một hơi cảm thấy mình hô hấp đều có chút bất ổn tên này cầu thủ hắn nhận biết hiện tại điện thoại bên trong còn có số điện thoại của hắn đâu đúng mội mội của hắn bây giờ còn tại lên trung học sao người nào đến chiếu k h ắ n a l ệ n h ta muốn dưới vài ngày sau chán đúng chất lót ghẹ họ n ẹ t cùng lo s a n g d ơ lết l ạ cờ cổ phiếu ta muốn hàng trước loại kia tay lơ có chút r ồ n r ậ p nói đến cái kia hàng thứ nhất cổ phiếu là không có sớm bán không có gần phía trước cổ phiếu ta nhìn xem còn có không đến hai mươi tấm cái này ngươi muốn sao ta muốn ta muốn tốt ta đã cho ngươi trả tiền hiện tại không có thời gian ngày mai ta đưa cho ngươi đi được rồi vậy c á m ơn ngươi sơ bíp lúc này đột nhiên vui vẻ nhảy dựng lên rất lâu không có nhìn nở bờ ai tranh tài đúng lại nói chu dương không nên đánh tiên phong sao hắn vừa mới làm sao cùng tao đối đầu nào đây cái này mùa giải lo sang dơ lết lạc cơ liền giống như một chi không cách nào ngăn cản đội bóng đồng dạng cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng ở phía trước cái này mấy trận đấu bên trong đội bóng bên trong cổ bệ cũng không có đánh như thế nào tranh tài có thể nói thắng liên tiếp đến bây giờ cái khác đám cầu thủ đều bỏ khá nhiều công sức cái này để người ta không khỏi nghĩ lên năm chín ba hoặc chín mươi bảy năm chi ca go bùn bọn hắn lại như vậy không thể ngăn cản c h ắ c lót kẻ họ n ẹ t đầu này tao hay là rất thưởng thức nạt tại đội bóng bên trong nổi lên đến tác dụng truyền thông bên trên hiện tại có bắt hắn cùng nạt làm sự so sánh hắn cho là mình có thể dẫn đầu đội bóng đi được càng xa bọn hắn hiện tại đội hình còn là rất không tệ đ á m cầu thủ trẻ tuổi không nhiều nhưng cũng đều cơ bản ở vào đang tuổi phơi phới mà họ n ẹ t hiện tại cần chính là đem đội bóng vận chuyển làm tốt mà bọn hắn lập tức n i n đón hai mươi ra mặt tuổi trẻ tiểu tướng t o thuộc về bọn hắn nữ họ l i n cơ hội tự hồ đang ở trước mắt mẹ hôm nay cảm giác cũng không tệ lắm thế là tùy tiện mua tấm cổ phiếu ngồi xuống sở tạm t ớ sân dận động tương đối dựa vào sau vị trí bên trên chung quanh fan bóng đá điều kinh đây là ai cái gì đều không vì chỉ là muốn tới đây nhìn trận đấu mà thôi thậm chí mẹ đoạn thời gian trước có thể mua được hàng thứ nhất cổ phiếu nhưng hắn cũng không có làm như thế đêm nay tranh tài tựa hồ còn thật náo nhiệt bọn hắn là vì cộ bệ sao cộ bệ nhưng là bây giờ liên minh bên trong siêu cấp siêu sao khi đi dưới thanh âm ở trên không vang lên thời điểm mẹ còn cho là mình nghe lầm diễu minh chẳng lẽ đến lạ cơ rồi thế nhưng không thấy được trên sàn thi đấu có tương đối rõ ràng tò con cầu thủ a lúc này ở cách đó không xa sờ ít cao hứng bừng bừng hướng mặt trước bước nhanh tới bảo tiêu có chút khẩn trương theo ở phía sau mẹ lúc này chỉ đắm chìm trong mình ý nghĩ bên trong cũng không có hướng nhìn một phía lúc đầu bên người có nhận ra hắn là cờ f a n bóng đá nghĩ đòi hắn một t r ư ờ n g ký tên nhưng nhìn thấy mẹ lúc này biểu lộ cũng không dám cùng hắn đáp lời đêm nay hắn chỉ đem hai tên bảo tiêu mặc thường phục ngồi tại phụ cận ta cảm giác mình giống như là biểu hiện rất tốt từ ngục giam bên trong ra nhìn một trận đấu như tay lơ có chút không vừa ý đối bên người bảo tiêu nói đến người đại diện cùng taylor đi tới sân dận động bên trong lúc chung quanh có sáu tên bảo tiêu đi theo bọn hắn thật chặt đi theo s ở h u y ế t người chung quanh vừa nhìn liền biết những người này nghề nghiệp hôm nay tranh tài lấy đoạt phân vì mục đích chủ yếu đối phương phòng thủ không tốt lắm các ngươi cứ việc bông ra đi đánh thiền sư dặn dò đám cầu thủ vài câu đã cảm thấy trận đấu này hắn có thể cùng hiệp bốn lại đi cùng đám cầu thủ nói chuyện chu dương ra sân thời điểm liền một phong một tận lực đừng có ba bọc huyết xem bóng đến mỉm nơi đó thời điểm muốn bảo vệ tốt hắn nếu như đến nó nhìn tay bên trong liền cùng tiền đức lập ba bọc hắn lúc trước sờ cót hay là rất chân thành cùng mình đám cầu thủ kể một chút muốn nói lo sang d ơ lết lạc ờ muốn phòng điểm kia là nhiều lắm nếu như vậy đi muốn đội banh của bọn họ phần thắng cũng không có nhiều cho nên tại phòng thủ bên trên chỉ có thể thuận theo tự nhiên đội bóng bên trong cầu thủ phòng thủ đều không phải rất mạnh dạng này cũng có chút ảnh hưởng bọn hắn ở trong trận đấu tính ổn định nếu như muốn thắng được tranh tài liền nhất định phải mãnh liệt tiến công còn có chính là chu dương tên này cầu thủ hắn ở phía trước trong trận đấu cái dạng gì sờ cót đều trông thấy lo sang d ơ lết lạc ờ một đống manh tướng bên trong đột nhiên xuất hiện một tên tương đối kỳ quái cầu thủ hắn cũng không cùng ngơi liều đến p â n cũng không cùng ngơi liều phòng thủ s á c thực nói ngươi cũng không rõ ràng hắn muốn làm gì coi như ở trong quá trình này lại có thể để cho los a n g e l e s lạc ờ chỉnh thể trạng thái phát sinh biến hóa mà lại hắn các đội hưu còn rất nguyện ý chuyển bóng cho hắn chu dương cùng tao là cùng một năm đi tới nba bất luận nhìn thế nào hắn đều cảm thấy nhà mình tao còn được thông thường thi đấu bên trong tao cái này mấy trận tổng kiến tạo số lượng là so chu dương nhiều hơn một chút nhưng làm phong vị cầu thủ chu dương kiến tạo đã rất để các truyền thông giật mình Taylor.、Lâm、đặt trong một đồ này phòng bên giường ăn đột nhiên ống kính cho đến sờ bíp cái này bên trong lâm đ ạ t rất nhỏ n h ư mày sau đó đột nhiên hướng miệng bên trong nhét một ngụm đồ ăn vặt đêm nay liu họ lìn họ nẹ xuất ra đầu tiên cầu thủ theo thứ tự là tiền đức lặc huýt mà sần đ a u giả sụ h n vẽ dạ lúc này an t ĩ n h làm ở đây dưới một người không biết tại kia bên trong nghĩ cái gì lọ xăng dơ lết lạc ớ bên này theo thứ tự là họ n h ì n mìm hoàn tần cổ b ệ cùng p h ạ mạ m p h ạ mạ m lúc này cảm giác chính mình cũng muốn nổ hắn không biết g i á sơn làm là như vậy vì cái gì vốn trận đấu cho hắn một cái xuất ra đầu tiên cơ hội kỳ thật thiền sư là nhìn thấy pha mạ sau nghĩ đến ra sân cùng họ n ẹ t tranh tài mình nguyên một trận đấu cũng không nhớ tới pha mạ cũng khen người ta có nhất định năng lực đâu cho nên hôm nay trước thả hắn bên trên đi thử xem còn không có bên trên chu dương khóa làm sao bây giờ đột nhiên một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại pha mạ não hải bên trong đây là hắn đi tới nở bờ á sau lần thứ nhất đánh xuất ra đầu tiên a đang nghĩ ngợi liền thấy cách đó không xa hó nhìn đầu tiên cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến hắn cái này bên trong pha mạ dẫn bóng thời điểm một mực tại nhìn xem chung quanh đồng đội chuyến bóng cổ bệ tại khắp một bên đối với hắn nói câu cái gì cẩn、thận. c ô bé nhìn thấy họ n ẹ t phòng thủ sau lập tức đối phạ mạ hô to một tiếng l i ê n ở trong quá trình này tàu đã g ã y mất phạ mạ trong tay cầu sau tăng tốc độ đến trước trận trực tiếp bên trên rổ cầm phân hiện trường là cờ phan bóng đá có chút kỳ quái nhìn xem hôm nay tranh tài này sao lại thế này chủ quan chủ quan lần sau c h u y ể n bóng lần sau phạ mạ trở về phòng thủ thời điểm hung hăng tự đủ đến c ô bé chủ động muốn banh s o n g cùng mìm cùng một chỗ chạy tới hiện tại thân là phạ mạ đồng đội đã có chút cùng hắn có chút khoảng cách chủ yếu là phạ mạ hiện tại ra sân sau sai lầm hơi nhiều để hắn cầm cầu liền có loại cho đối phương đội bóng một lần tiến công cơ hội ý tứ c ô bệ mang banh qua nửa chàng hậu chuyện cầu đến m ỉ m tay bên trong tại h u y ế t coi là m ỉ muốn m lên rổ thời điểm cái sau trực tiếp nhảy ném cự ly xa hai phân đánh tấm nhập giỏ tiểu t ử này trước kia không phải bên trên rổ hoặc tiểu câu tay sao h u y ế t một mặt g i ấ u chấm hỏi nhìn m ỉ m sau chạy đi họ n ẹ t trận đấu này chủ yếu đối tượng nghiên cứu là c ô bệ o nhìn cùng chu dương ba người này cái khác cầu thủ không có quá nhiều đi cân nhắc v a o cầm cầu hiện trường vậy mà nhớ tới một chút tiếng hoan hô c o n trẻ như vậy một trận đấu liền có thể cầm tới nhiều như vậy kiến tạo hiện tại f a n hâm mộ bóng đá đã phổ biến đối vào xem trọng tên này cầu thủ tương lai hẳn là một tên ngôi sao bóng đá không sai. huyết cầm tới t r u y ề n bóng sau cố ý hấp dẫn n o nhìn phòng thủ hậu chuyện cầu đến tiền đức l ạ c kia bên trong cái sau trực tiếp ném rổ phải phân c ậ b ệ lập tức chạy đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó như quay đầu phát hiện phà mạ đã cầm tới phát bóng hoàn t ấ n bên cạnh cũng không có người khác không thể tới cái c h u y ể n xa đến m ỉ m hoặc cổ bệ tay bên trong đi phà mạ cầm cầu thời điểm hắn các đội hữu đều khẩn trương nhìn xem hắn tại ngay cả tiếp theo né tránh dạ xủ ạn cùng đau phòng thủ sau hiện trường khán giả phát ra tiếng kinh hô tên này là cờ mới người thật giống như không sai dám vẻ nhìn thấy đối phương đã không có phòng thủ cầu thủ phà mạ trực tiếp xuất thủ bóng rổ trực tiếp ba không dính ra ngoài. thiền sư thấy cảnh này trực tiếp che dưới mặt vừa mới còn tưởng rằng p h à mạ có thể được phân đâu chu dương tu di áp s ơ n hữu làm nóng người đi giắt sơn sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy đi tới bên sân nhìn lên tranh tài cao tiếp vào bóng rổ trực tiếp lên nhanh vọt tới trước trận sau nhảy lên nhìn thấy cỗ bệ nhào tới lúc tại không trung chuyền bóng đến huế kia bên trong cái sau vận mấy lần cầu sau bên trên rổ phải phân sáu hai cỗ bệ cầm banh đến trước trận đang đối mặt dạ xủ án lúc phòng thủ nhảy ném ba phân không t r ú n g hoàn t o n vừa cầm tới bảng bóng rổ trực tiếp lên nhảy bị huế tiến lên chính là một cái mũ lớn pha mạ sân nhặt lên bóng rổ sau không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem cầu chạy tao nem tới chạy đến trước trận tao cầm lấy bóng rổ trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích thiền sư trực tiếp ra hiệu muốn một cái tạm dừng p h ạ mạ m thở dài hắn cảm thấy mình tựa hồ là lại muốn hạ tràng sợ thay thế p h ạ mạ m tùy xạ ngươi về trước đi chu dương thay thế hoàn tần một hồi chu dương tổ chức tranh tài nghỉ ngơi đi g ắ t sơn sau khi nói xong liền chạy băng ghế tịch đầu kia đi đến đằng sau còn đi theo có chút mở mị tùy xạ còn cho là mình lập tức sẽ ra sân nữa nha thiền sư lúc đầu muốn để mìm đi xuống nhưng đột nhiên tại cùng đám cầu thủ lúc nói chuyện nghĩ đến để hắn lại đánh một hồi đi cho nên chu dương liền từ nguyên bản muốn đi số bốn vị bên trên đổi đánh tiểu tiền họ n ẹ t đầu kia cảm giác bắt đầu không sai l ọ t r ă n g dơ lết lạ cờ cũng không tưởng tượng cường đại như vậy nhưng không bao lâu hiện trường liền nhớ lại một trận tiếng hoan hô mẹ có chút kỳ quái nhìn xuống phát hiện như vậy châu á cầu thủ ra sân hạ tại cái này bên trong còn rất có nổi tiếng chu dương chu dương tay lơ tại khán đài bên trong vui vẻ la lên tại vừa mới thời điểm tranh tài có năm tên muốn tới gần sơ bíp muốn đòi ký tên p a n bóng đá đều bị thường phục bảo tiêu ngăn lại nhìn xem hiện trường fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy chu dương phản ứng chặn lọt kệ họ n ẹ t con ngựa này bên trên nhớ tới s ở cót huấn luyện viên phòng thủ cải thành một phòng một sơ ngưng cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận chu dương phía trước trận tiếp vào chuyền bóng sau an tĩnh nhìn xem họ n ẹ t đầu này đội hình có tao ở đây đội bóng tựa hồ ăn ý độ muốn so không có hắn thời điểm cao chút chu dương cẩn thận từng ly từng tí dẫn bóng đột nhiên lên nhanh sau trực tiếp dùng sức đưa bóng chuyền ra ngoài mìm lập tức nhảy lên tiếp nhận nhìn xem bóng rổ từ mình phía trên bay qua o nhìn trước mắt chu dương nhanh chóng dẫn bóng hơn phân nửa、trận. lúc này không khí hiện trường cũng bắt đầu nhiệt liệt lên đêm nay tranh tài cũng có quan hệ với tao cùng chu dương ai kiến tạo nhiều bỏ phiếu từ hiện tại đến xem bỏ phiếu f a n bóng đá vẫn tương đối lý tính tổng cộng có 16.322 n g ư ờ i tham gia bỏ phiếu trong đó cho rằng tao trận đấu này cầm tới kiến tạo nhiều chiếm 6 1.6%, dù vậy b u ồ n c h à n g bốn trận đấu đi tới hiện trường người xem hay là sẽ cho rằng tranh tài sẽ rất kịch liệt d i xu an cầm tới bóng rổ sau lập tức bà phân trung đích bắt đầu nêu họ lìn nơi này trạng thái tựa hồ không sai Chu d ư ơ lúc trước bọn hắn cảm thấy đối với chu dương đánh giá có chút khoa trương lọt xăng dơ lết lạc cờ hiện tại lợi hại cầu thủ nhiều như vậy mỉm số liệu cũng tới đến đội bóng bên trong còn có sơ miếu toán tân dạng này cầu thủ chu dương khả năng cũng là bởi vì đồng đội tỷ lệ chính xác cao cho nên kiến tạo số liệu mới đến nhiều a mẹ nhìn bên cạnh có chút kích động phan hâm mộ cũng bắt đầu tương đối nghiêm túc nhìn lên lọt xăng dơ lết lạc cờ tranh tài đối phương n ộ i bóng rõ ràng bắt đầu trở nên bắt đầu cân thận tại huyết cầm tới bóng rổ sau bên trên rổ quá trình bên trong o nhìn trực tiếp cho hắn một cái nổi l u lớn mìm nhanh chóng cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong mà chu dương vô luận là lúc này vị trí hay là động tác đều có chút giống vừa mới mạ sần đồng dạng trực tiếp chuyển xa cầu đến cổ bệ kia bên trong cái sau nhận bóng liền ném ba phân đánh tấm nhập r i chẳng lẽ vừa mới coi là l ọ s a n g dơ lết lạc cờ cũng không gì hơn cái này là một loại ảo rất sao huyết an tĩnh nhìn xem hiện trường sò、so、phân nghĩ đến tao mình mang băng qua nửa tràng loạt xăng giờ l đối mặt với cô bệ bao cự l i sa hai phân bị trực tiếp phong cái chu dương lấy được banh sau tại không người phòng thủ tình huống dưới đến cái quay người một trăm tám mươi độ ném rổ cái kia tuyên truyền trận đấu này video chu dương cũng nhìn thấy biết đêm nay tranh tài trên sàn thi đấu trong ngoài người xem biết không ít vì chờ mong giá trị muốn biểu hiện một chút t r ư ơ n g hai trăm mười lăm tiếp nhận mời chu dương cũng không biết mình cái này mùa giải còn có thể hay không tấn thăng đến cấp bê tư chất từ cấp dây t r ạ n g thái đỉnh phong đến cấp c liền tốn không ít thời gian mà chu dương nhìn xuống cần thiết chờ mong giá trị kia là so với một lần trước tấn cấp cần thiết thêm ra rất nhiều twitter cũng không thế nào làm Fan fan qua chu dương đặc địa ngược Dương đến trong hệ thống đi nhìn xuống,、twitter、bên trên hiện tại mỗi ngày có thể cung cấp cho mình hơn mong giá trị. Tương đối tốt thời điểm một ngày là mong giá trị. Bình quân tới hơn đi mỗi ngày. Twitter fan hâm mộ cũng không phải đều chờ mong、chu、Dương biểu hiện hâm Chu hệ thể cho thời hâm phải Chu mộ mỗi điểm một mỗi mộ giá giá dưới được đặc có cấp lại là là tại đi Twitter đối tới đi Twitter biểu đều 40.000. 2.743 40.000 1.900 2.000 trị. trị. trở tốt trở trở tốt. sở dĩ giống chu dương dạng này ngay từ đầu cất bước liền có mấy chục nghìn twitter fan hâm mộ hay là bởi vì tại lạc cỡ cái này bên trong hắn cũng là có nhất định nổi tiếng lại một cái ngay tại lúc này chơi twitter người dù sao vẫn là có hạn Mà tranh tài liền khác biệt hiện tại một trận thông thường thi đấu chu dương có thể thu được 10.000 đến 50.000 khác nhau chờ mong giá trị có cả nước trực tiếp truyền hình tranh tài chính là không giống mà giống một trận tương đối thụ chú ý tranh tài chu dương có thể thu đến không sai biệt lắm 30.000 tà hữu chờ mong giá trị tốt nhất một lần tranh tài thu được 270.000 m b ả m chờ mong giá trị chờ mong giá trị muốn hối đoái thành mềm tệ khoán mà mềm tệ khoán lại hối đoái thành thức tỉnh thạch thời điểm liền đã không có nhiều bình thường tương đối tranh tài chu dương đều là cùng đội bóng bình thường thi đấu gặp được tương đối náo nhiệt tranh tài liền sẽ đánh tương đối sinh động một chút lần này bởi vì twitter vừa mới xuất hiện không có bao lâu thời gian cho nên chu dương hiếu kỳ đến hệ thống bên trong nhìn mấy lần bởi vì hiện tại cần thiết chờ mong giá trị số lượng khổng lồ cho nên chu dương đồng dạng đều là cùng hệ thống thông c h i chu dương hoặc m ộ n g m ộ n g đến thông c h i hắn đủ tấn thăng thời điểm chu dương mới có thể đi một chuyến nhìn xem có bao nhiêu chờ mong giá trị sơ cót có chút kinh ngạc nhìn hiện tại so phân 12, 12 vừa rồi nhanh mở rộng đến m ộ ư ơ i phân phân t r ê n lệch dẫn trước ưu thế cứ như vậy không có rồi thế là lập tức sẽ một cái tạp dừng phòng thủ bên trên k h i phải dùng quá sức phải phân vượt qua là cờ là được cứ như vậy nhớ lấy đối phương chu dương ở đây thời điểm một phòng một không muốn đi theo lo s a n g dơ lết l ạ cờ bọn hắn vẽ ra bị bỏ vào tiểu tiền phong vị trí bên trên l i u họ liền bên này chủ xoáy thế nhưng là nghĩ kỹ lạ cờ một khi lên cái này tình thế bọn hắn chặt lọt tệ họ nẹt phải lập tức cùng tiến vào mới được tại phải chia lên không có lo s a n g dơ lết l ạ cờ nhanh phòng thủ lại không thế nào mạnh không có bao lâu thời gian bọn hắn liền bàn giao lo s a n g dơ lết l ạ cờ đầu này hê van nhìn thấy thiền sư tại kia bên trong trò chuyện khí thế ngất trời lại nhìn bên sân mình các đội hưu chu dương cùng cố bệ trò chuyện cái gì cố bệ nghe trong chốc lát ha phá lên cười cái này lo sang rơ lết là cờ không khí thật đúng là b ô n g l ò n g a evan đi tới lo sang rơ lết sau cảm thụ s â u nhất chính là cái này động một chút lại nghỉ đội bóng an bài nhiệm vụ huấn luyện hoàn thành về sau ngươi yêu làm cái gì thì làm cái đó đi vừa tới đội bóng thời điểm huấn luyện xong hắn đều không dám đi nhưng về sau biết ngươi huấn luyện hay không đều là tự nguyện còn có chính là thiền sư một chút huấn luyện đặc thù nếu có tranh tài đánh không tốt hoặc một chút cần đoàn đội phối hợp nội dung huấn luyện từ đầu đến cuối làm không tốt g i á sơn liền sẽ để đám cầu thủ hoặc là tính t o ạ hoặc là để bọn hắn sờ soạn tiến hành có phối hợp huấn、luyện. là thật tắt đèn về sau để đám cầu thủ mấy cái một tổ phối hợp với nhau lấy huấn luyện ở trong quá trình này phiêu để mỗi một tên cầu thủ đi suy nghĩ mình những địa phương nào làm không được những cái nào là cần cải biến tại thiền sư bên người đám cầu thủ tựa hồ cách cách nội tâm của mình đều gần hơn một chút giống như mỗi một tên cầu thủ cũng biến thành càng linh hoạt l ạ cờ đầu này không có làm bất kỳ điều chỉnh gì đang nghỉ ngơi xong đám cầu thủ liền lên trận bọn hắn lập tức phát hiện đối phương cái kia xạ thủ ra sân vẽ giả cùng tao hai người thấp giọng nói trong một giây lát tao rất thưởng thức vẽ dạ tinh chuẩn bán ra mà đối phương cũng cảm thấy người trẻ tuổi này giống như là đội bóng cho mình tốt nhất cộng tác đồng dạng mình ném chuẩn không trả điểm dựa vào đồng đội truyền bóng à. nếu như đồng đội truyền nhiều vậy mình phải phân liền có thể đi theo nước lên thì t h u y ề n lên trái lại t a o kiến tạo số lượng cũng có thể nhiều không ít đi t ớ i trước trận sau vẹ giả trực tiếp tiếp nhận t a o truyền bóng sau nhảy lên g ô n g ruột trúng đích một cái cự ly xa ba phân đối phương đây là muốn cùng lò sang g i lết lạ cơ liều tiến công lúc này phạ mạ nhìn trong chốc lát tranh tài sau trực tiếp quay người rời đi đấu trường không có cùng bất luận kẻ nào nói câu nói cứ như vậy rời đi thất vọng cảm xúc tại hắn tâm bên trong dần dần lan tràn ra thẳng đến hắn không nghĩ tại hiện trường kế tiếp theo ngồi dứt khoát liền trực tiếp rời đi từ hắn ở trường học bên trong biết mình được tuyển chọn đến miami hít sau hưng phấn đến bị đối phương lập tức sẽ rất thất lạc lại đến los a n g rơ lết lạc cờ cùng hắn liên hệ sau đem hắn lương tạm chiêu đến đội bóng lúc trước có lẽ hắn liền không nên tới đến la cờ los a n g rơ lết lạc cờ sân nhà thỉnh thoảng có minh tinh sang đ â y xem tranh tài đội bóng cũng tại tia sáng mình quan g d ư ớ i đèn trở nên là như vậy sặc sơ loá mắt tựa hồ nơi này hết thầy đều có thể lập tức hình thành hấp dẫn người tin tức truyền đi nhưng hắn lại cảm thấy mình tựa hồ Ta người ó i chính là hắn dùng dùng n là d ù sức sai. s coi khác dùng vẫn trọng hắn băng bên、khác. thiển ghế Ta tại thật một là cùng các mình huấn luyện viên tổ các thành viên nhìn thấy đột nhiên mã thấy phả tổ đột r đi nói Người sau Jackson nói như vậy.、Người、mới lời nói đội bóng trên cơ bản đều sẽ khoan dung hắn một thời gian hai năm đi phạm sai lầm có khoan dung độ khả năng lớn hơn một chút có trực tiếp liền giảm biên chế lọt xăng dơ lết i l à c cờ hiện tại nhân tài đông đúc nhưng ai có thể cam đoàn chi này đội bóng có thể một mực tiếp tục như vậy giác sơn đối với mỗi người vẫn là có nhất định kiên nhẫn đội bóng hiện tại cũng có vốn liếng này cho phép ngươi tại trên sàn thi đấu phạm sai lầm trên ghế đầu xuất hiện hai phút hơn yên tĩnh theo phiu ê lần nữa cùng trợ lý đám huấn luyện viên trò chuyện lên bắt quái mà biến mất băng ghế trên ghế lần nữa náo nhiệt lúc trước đấu pháp đã cùng đám cầu thủ nói bọn hắn cũng biết nên làm như thế nào vậy còn dư lại chính là bọn hắn chính mình sự tỉnh thắng được tranh tài hoặc tại một chút thời khắc lạc cờ lạc hậu tương đối nhiều l ạ i hoặc đám cầu thủ ở trong trận đấu không cách nào cải biến thời điểm giác sơn tại cảm giác mình có một ít ý nghĩ thời điểm liền ra tới kêu dừng tranh tài từ chiến tích bên trên cũng chứng minh chi này đội bóng trên cơ bản sẽ không để cho phiu quá mức độc lòng sợ như dẫn bóng đến trước trận tại giả sủ a n phòng thủ dưới c h u y ể n bóng đến mìm kia bên trong chu dương cầm tới mìm c h u y ể n bóng sau kích địa c h u y ể n bóng cho đến sặc tay bên trong cái sau ném rổ phải phân thủ tiết tranh tài lo sang dơ lết lạ cờ nhìn thấy vệ dạ ném rổ có thể có bao nhiêu chuẩn hai mươi sáu hai mươi nữ họ l i n cái này bên trong xem như tại cùng đối thủ đối vanh ba phân thời điểm tạm thời lấy được dẫn trước ống kính t ầ n g thứ hai nhắm ngay s ở bíp chu dương đều không nhìn thấy hiện trường bóng rổ bảo bối tại kia bên trong này không khí hiện trường rất không tệ mẹ trong lúc vô tình nhìn màn hình lớn phát hiện ông kính lúc này tìm được hắn phân hâm mộ bóng đá kinh ng hôm nay đi tới hiện trường có bao nhiêu mình tinh a bọn hắn bắt đầu nhìn chung quanh mẹ có chút cứng đờ hướng ống kính phất phất tay mà lúc này ống kính đột nhiên nhắm ngay chu dương lúc này chu dương đang theo dõi ống kính không n ú c nhích tại kia nhìn xem đâu phát hiện nhắm ngay mình sau lập tức rời ánh mắt chu dương có chút giật mình thế mà có thể tại dưới loại trường hợp này gặp được mẹ tiếp trước thời điểm mình cũng nghe qua hắn một chút ca một tiết kết thúc sau sở cốt bên kia cùng đám cầu thủ nói hiệp hai phải đánh thế nào đâu là cỡ đầu này y nguyên nghỉ n ơ i t r a n tại hiện trường thanh em tương đối lộn tay lơ tiếng hô hoán vừa vừa phát ra liền bị to lớn lại có chút thanh â m h u y ê n náo bao phủ t r u n g quanh phan bóng đá thỉnh thoảng q u ă n g tới ánh mắt tò mò bọn hắn biết có thường phục bảo tiêu không để bọn hắn tới gần nhưng nhìn cũng có thể đi mà tại t v bên cạnh lâm đạt ngay tại tức giận ăn đồ ăn vào đâu bọn hắn sợ t ổ giả cổ vì thật đúng là rất lợi hại họ nẹt tựa hồ thêm ra một cái ổn định chuyển vận a sở m ừ n chống nạnh đứng tại kia bên trong tương đối b ư ơ n g lỏng đối cổ bệ nói đến từ bệ dạ g a hỏa này đến họ nẹt có lẽ làm được nhất công hiến lớn chính là xác thực bảo vệ hắn đội bóng có thể tiến vào qu giáp sơn y nguyên cùng trợ giáo nhóm đang trò chuyện trên sinh hoạt một chút chuyện thú vị trợ giáo nhóm thỉnh thoảng còn có thể cắm c â u miệng đối phương dùng bảo so thay đổi dạ sụ ản bọn hắn phát hiện lò s a n g dơ lết lạ cờ đầu này thế mà không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì cộ bệ hiện tại mắt bên trong cũng chỉ còn lại có trận chung kết hắn chờ đợi giờ khắc này đến cũng chờ lấy có thể tại trận chung kết bên trên cùng đệ t o à n k ị c s ở toàn, toàn đội lại lần nữa trả mặt có chút quá hưng phấn sờ bíp lúc này hơi có chút mệt mỏi nàng ngồi xuống nhìn xem tranh tài cũng không biết chu dương chú ý tới mình không có a đây là hắn cái thứ hai mùa giải mẹ từ trên điện thoại di động cha tìm một chút chu dương tư liệu sau nghĩ đến có thể nhanh như vậy ra sân lại một mực đánh đến bây giờ đoán chừng thật đúng giắt sơn tâm tư nhìn xem hiện trường tranh tài để mẹ phân tán hạ chú ý lực trên tinh thần cũng đã thả l ò n g một chút hắn hiện tại cần tìm chút chuyện làm hôm nay bằng h ư u nói ban đêm coi trận đấu vốn là muốn cùng bạn gái mình đến nhưng bạn gái đêm nay nói đau dạ dày cho nên liền hắn kêu lên mẹ cùng mình cùng đi xem so tài rất nhanh hiệp hai tranh tài kết thúc 50, họ nẹt nếu như muốn cam đoan bọn hắn không bị đối phương phạt siêu có lẽ không giảng vẹ dạ thay đổi là cái phương pháp nửa trận đấu tao đưa ra ngoài năm nhớ kiến tạo mà chu dương cầm tới bốn cái kiến tạo tranh tài vừa kết thúc tay lơ liền lao ra nàng ở đây bên cạnh hướng chu dương vây tay lập tức chu dương cũng chú ý tới có cái thiếu nữ x i n h đẹp bộ dáng người xem nha là nàng đến mà lúc này ống kính một mực tại đối chu dương khi ống kính nhìn thấy chu dương đang nhìn một cái phương hướng lúc ống kính theo ánh mắt của hắn tìm được sơ bíp hai người thật sự là rất lâu không gặp nhớ được trước mùa giải nói chuyện điện thoại mấy lần sau tay lơ tựa hồ biến mất. chu dương cũng không có quá mức hỏi đối phương vì cái gì không thế nào liên hệ đối phương hiện tại nhảy lên trở thành rất nổi danh nữ minh tinh có lẽ nàng ngay tại tổ chức mình buổi hòa nhạc có lẽ nàng tại sáng tác bài hát tóm lại chu dương không có cho tay lơ đánh qua một điện thoại hạn tại là cờ cái này bên trong cũng đủ b ậ n điệu hiện tại còn phải đi học thời gian tựa hồ trở nên càng ít người gần nhất muốn ra eo bù mới sao ta tại trên mạng giống như ngay tại tuần này còn chứng kiến đám dân mạng trò chuyện cái này đâu chu dương không biết hắn vừa mở miệng một câu liền đem tay lơ cho nghẹ đến có lẽ đi bất quá ta bây giờ muốn nhìn chút tranh tài tay lơ lúc này cảm giác phải hốc mắt của mình đều có chút t â m ức. tại chu dương cùng bội mội của hắn đêm đó tựa hồ đối với nàng mà nói rất b u n g lỏng ngươi là muốn viết liên quan tới bóng rổ âm nhạc sao gia nhập vào ngươi eo buông mới bên trong là như vậy sao chu dương hoàn toàn không biết hiện tại tay lơ là vì nhìn hắn cùng xem so tài buông lỏng mới đi đến nơi này ta còn không nghĩ tới cái này bất quá ngươi có thể đi ta kêu bên trong chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút ta còn có thể hay không hào hào nói chuyện tiếng bất quá lập tức tay lơ liền cảm giác phải câu trả lời của mình mười điểm cơ chí ta có thể chứ bóng rổ lời nói còn h i ể u một chút âm nhạc có thể đ ế n thử kia tranh tài kết thúc thấy chu dương nhìn mình đồng đội đều đã trở về ra hiệu tay lơ mình cũng muốn đi nghỉ ngơi một chút tay lơ lập tức cho chu dương một cái ngươi nhanh đi ánh mắt hiện trường khán giả lúc này cảm thấy vừa mới xảy ra chuyện gì lao sư ta có việc xin mấy ngày giả có thể chứ Tốt, đến lúc đó ta sẽ đi l ấ p xin phép nghỉ tờ đơn lâm đạt nhìn thấy nửa chàng nghỉ ngơi thời điểm chu dương cùng tay lơ hai người tại kia bên trong không coi ai ra gì nói chuyện phiếm sau lập tức từ trên giường ngồi dậy có hai túi đồ ăn vặt trực tiếp rất xuống trên mặt thảm ha ha chu dương đừng trách ta quyền cước không có mắt lâm đạt thu thập một chút đồ vật đồ ăn v ậ t cũng đều bỏ vào dương hành lý nhỏ bên trong ngày mai liền đi lo sang giờ lết chương hai trăm mười sáu không có phòng bị trở lại phòng thay quần áo bên trong chu dương liền gặp lui lại chờ mong giá trị bắt đầu xoát xoát xoát phi tốc nổi lên họ nẹ tại đám cầu thủ xem ra cũng khó đối phó hai mảnh tranh tài cũng không có phản siêu đối thủ cho nên đám cầu thủ mặc dù vừa rồi có nhìn thấy chu dương cùng hiện tại nhân khí nữ tinh tay lơ nói chuyện p h í a đâu nhưng mọi người lúc này đều không có gì hào hứng hỏi lần này nhìn thấy tay lơ cùng học sinh thời kỳ nàng hay là có biến hóa không nhỏ giống như càng thon thả một chút s á c thực trở thành mình tinh về sau sơ ướp nhìn qua càng đẹp mắt không hổ là kiếp trước chu dương nhìn mấy bức thể dục trong tiểu thuyết đều có taylor nếu như đột nhiên nhìn lại lúc này sơ ướp rất có loại thanh t h u ầ n nước mỹ hồi hương thiếu nữ tươi mát cảm giác nhưng nếu như ngươi đem nàng xem là trong thành thị thiếu nữ hiện ở đây cũng không có ma bệnh theo về sau thời gian dần dần đầy tế i n bào taylor hẳn là sẽ càng thêm đô thị hóa lưu hành hóa nhưng vừa vặn cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm chu dương hay là phát hiện cái này gợi cảm mê người thiếu nữ thỉnh thoảng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác vẻ mệt mỏi đối phương đã mời chu dương cũng nghĩ đi qua nhìn một chút nàng một ngày đều làm chút gì đó cũng muốn cảm thụ vị kế tiếp minh tinh bình thường sinh hoạt là dạng gì mặc dù đối phương chủ yếu hành vi cùng bình thường có lẽ sẽ có chút khác nhau nhưng loại kêu bầu không khí là chu dương chưa từng cảm thụ qua nếu như có thể chu dương cũng muốn an ủi dưới vị này thiếu nữ dù sao nàng là lâm đạt học tỷ hai người bọn họ ở trường học bên trong q u e n biết mà chu dương lại ngày hôm đó ngoài ý muốn phát hiện nguyên lai、like、lâm đạt mang về bằng hưu chính là taylor có thể hay không đổi người chu dương mình một người ngồi ở kêu bên trong nghĩ đến nhìn thể dục tiểu thuyết lúc sau gặp được nàng hiện tại lại gặp được nàng tầm bên trong nghĩ như vậy nhưng kỳ thật thật đụng phải sơ ý ế thời t điểm còn là bị nàng mê người bên ngoài đồng hồ hấp dẫn lấy nếu không trước cùng nàng tiếp xúc đi chu dương nghĩ đến cái này bên trong đến cửa hàng hối đoái ba bình thể năng d ư ợ c thủy sử dụng sau này bên trên sau khi ra ngoài bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống tranh tài phải đánh thế nào hiện tại cấp C trạng thái rõ ràng muốn so cấp d trạng thái đỉnh phong tốt hơn nhiều bất quá y nguyên muốn dùng đến hệ thống bên trong cung cấp thể năng d ư ợ c thủy mới được chỉ bất quá so cấp d thời điểm dùng ít nếu như chu dương muốn hắn tại Los Angeles l ạ c ơ một chút tr dựa vào ngay tại lúc này tự thân cấp xe tư chất nhưng đến quý sau thi đấu hẳn là liền không lớn linh nghiệm đi một chút tương đối kịch liệt thông thường tranh tài chu dương cũng không có n ắ m chắc cầm tới lợi hại số liệu lúc này hiện trường ống kính thỉnh thoảng cho đến tay lơ kia bên trong ngay từ đầu nàng còn d ỗ i ra tay nhỏ đáp lại một chút về sau tay lơ cũng chỉ có chờ lấy tranh tài bắt đầu trên mặt không có quá nhiều biểu lộ nhưng là vừa vặn có chút đỏ mặt trạng thái còn chưa hoàn toàn tán đi dưới cái nhìn của nàng cái này giữa trận nghỉ ngơi tốt dài dàng ra ca mà tại là cờ bên này đám cầu thủ cảm thấy mình vừa tới phòng thay quần áo nghỉ ngơi làm sao hiệp ba liền muốn bắt、đầu? oan g tần tổ chức đội bóng tốt phiêu không bao lâu đi tiến vào phòng thay quần áo bên trong nói câu liền ra ngoài lúc ấy phòng bên trong còn có bốn tên cầu thủ c ả n g ủ cảm rất đâu căn bản không nghe thấy về sau bọn hắn mới biết được huấn luyện viên trưởng đi vào chủ xoáy cùng phải lập tức về nhà như vậy mười điểm nhẹ nhõm chạy đấu t r ư ở n g phương hướng đi đến họ n ẹ t nếu muốn thắng h ă n cầu vậy bọn hắn liền muốn mệt mỏi một chút nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng rất khó thắng được lạ cờ nghĩ đến cái này bên trong r i á c sơn đi đến băng ghế tịch kia bên trong an tĩnh làm tốt n ầ n đầu nhìn đến đội cổ đông ngay tại kia bên trong nhiệt vũ đâu họ nẹt đầu kia cầu thủ có chút không thôi đem ánh mắt chuyển qua bọn hàn huấn luyện viên trưởng kia bên trong lò x a n g r lết bóng rổ các bảo b ố i xác thực rất hấp dẫn người ta ánh mắt đối phương ta đoán chừng cái này một tiết các phương diện năng lực đều sẽ hạ xuống cho nên thừa dịp lò x a n g r lết lá cờ không có mạnh như vậy thời điểm đem phân k e m kéo ra càng lớn càng tốt chúng ta bây giờ trước tử đám cầu thủ cảm thấy sờ cốt lời ngày hôm nay làm sao nhiều như vậy khi cuối cùng nghe ta chủ xoáy lời nói sau quay đầu phát hiện đội cổ đông đã đều hạ tràng lá cờ đám cầu thủ sau khi ra ngoài liền bắt đầu nhìn một mực nhìn thấy đội cổ động viên biểu diễn kết thúc hiệp ba tranh tài chắt lót kẻ họ nẹt đầu này đội hình làm ác vợ dạng đồn vẽ dạ t a o rán n ợ n rồ lạ cờ đầu này theo thứ tự làm mỉm chu dương cúc vụ d i ả xịp cùng banton sơ c ố t nhìn đối phương ho nhìn cô bệ sơ n h t mấy người kiệt đều không có đi lên xem ra bọn hắn n ư u họ lỉn bên này cơ hội cuối cùng đã tới tao cùng vẽ giả nghĩ hạ chàng nghỉ ngơi ha ha không tồn tại tranh tài lập tức quay lại tao đi tới trước trận trực tiếp tự mình ném một cái ba phân năm mươi ba bốn mươi bảy tại tao cái này bên trong xem ra muốn thắng được lạ cờ lời nói trừ các đội hưu phải phân chính là mình nếu như có thể tương ứng giảm ít một chút kiến tạo thêm ra tay một chút vậy mình đội bóng có thể hay không phải phân càng nhiều hơn một chút nếu như mình t r u y ề n bóng hậu đội bạn tỷ lệ chính xác cao lời nói liền cơ bản sẽ để cho trình thể tiến công hiệu suất lên cao chu dương cái này một tiết đánh l ớ n trước toán tấn hơn phân nửa trận hậu chuyện cầu đến vụ dạ x ị p kia bên trong chu dương tiếp qua hắn t r u y ề n bóng sau nhảy ném hai phân trung đích m ì n h phát hiện chu dương hiện tại ném rồi thật sự là càng ngày càng chuẩn tại mấy cái vị trí chu dương đều có thể nhanh chóng đội phân nếu như hắn một tiết tranh tài chuyền bóng số lần không có nhiều lời nói thật không biết hiện tại chu d c a o hơn phân nửa trận nhìn vệ dạ lặng lẽ meo meo từ cúc ánh mắt bên trong vừa chạy đến trực tiếp t r u y ề n bóng quá khứ tại cúc lúc xoay người liền gặp bóng rổ đã bị ném ra đi chặt lót ghẽ họ nẹt ba phân lại tiến vào hiệp bốn chờ đợi vệ dạ cùng t a o còn không biết là cái gì nếu như nói đơn thuần nội tuyến lời nói lưu họ l ì n cái này bên trong cũng chưa hẳn là l ạ c ờ đối thủ cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào cạnh ngoài bắn ra đến tranh thủ tại sân khách thắng được los angeles lết l ạ c ờ chu dương ra hiệu yêu cầu hoan tân lập tức chuyền bóng quá khứ vu dạ x ị cầm tới chu dương cầu sau trực tiếp lợi dụng thân thể của h nhìn thấy chu dương vũ dạ xịt liền hai mắt tỏa sáng có hắn ở đây thời điểm mình phải phân kiểu gì cũng sẽ nhiều chút không biết vụ dạ xịt năng lực là dạ n gì g nhưng chu dương cảm thấy tại trên sàn thi đấu chỉ cần t r u y ề n bóng cho vụ dạ xịt hắn trên cơ bản đều sẽ thất thủ số lần cũng không nhiều sơ có biết bọn hắn hiện tại là tại cùng lo sáng dơ lết lạ cờ chọi cứng đ a u mặc dù trẻ tuổi cũng rất có thể đánh không chịu nổi không để hắn hạ c h à n g nghỉ ngơi đi vẽ dạ cũng nhanh ba mươi cầu thủ có thể từ mặt khác hắn phát hiện cái này hai tên cầu thủ chỉ cần tại trên sàn thi đấu nếu họ liền lực công kích liền sẽ không yếu mắt nhìn thấy t a u t r u y ề n bóng tới trực tiếp khoảng cách gần nhảy ném đ a u kiến tạo một toán t ầ n cầm cầu bị đối phương nghiêm phòng mì tiếp qua hắn t r u y ề n bóng sau nội tuyến cũng đừng chạy đến tại m ắ t mở mịt nhìn chăm chú trúng đích một cái dẫn tuyến hai phân hẳn là lại hướng sau một chút mì lúc đầu nghĩ ném cái ba phân thiền sư lúc này say sưa ngon lành nhìn xem mình đám cầu thủ tại trên sàn thi đấu tranh tài hắn hiện tại cảm giác miệng hơi khô khô thực tế là hơn nửa hiệp cùng trợ giáo nhóm lời nói quá nhiều một chút hiện tại hắn nghĩ nghỉ ngơi một chút nhìn xem so tài lúc đầu coi là hiệp ba tranh tài sẽ không thú một chút nhưng khi đám f a n hâm mộ phát hiện t a o cũng không có hạ tràng nghỉ ngơi mà sợ tội dạ cổ vị cũng thỉnh thoảng ném ba tiến hành cùng lúc bọn hắn liền biết trận đấu này cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy họ n ẹ t hẳn là không phải chỉ là nói xung bọn hắn là thật muốn cùng lạ c ờ liều dán n ở rổ cầm tới bóng rổ sau đó không lâu bị hoán tấn phong chết t a o cầm lấy bóng rổ trực tiếp nhảy ném b a phân không có vợ giang đồn cầm tới bảng bóng rổ sau đang chuẩn bị đưa bóng ném tới giỏ bên trong thời điểm chu dương đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn hung hăng đưa bóng phiến ra ngoài sau khi tắt xong người liền không gặp vẽ bất quá hắn cuối cùng vẫn làm u ộ n một bước họ nét nhìn xem chu dương đột nhiên ra tốc chạy tới nhặt lên bóng rổ liền buồn bực cái này là vì cái gì à hiện trường fans hâm mộ bóng đá hưng phấn lên lạc cờ băng ghế tịch kêu bên trong lập tức có mấy tên đồng đội đứng lên cho chu dương cố lên vẽ dạ cũng không hề từ bỏ mà là lập tức tiến lên muốn dưới rổ chu dương nhưng một mực cũng không đ ổ i kịp hắn cuối cùng hắn cùng đau chỉ có thể trơ mắt nhìn tên này châu á cầu thủ đến trước trận về sau cái chiến phủ thức bạo trừ đối thủ đêm nay giống như kích phát chu dương đấu trí a thiển sư mười điểm bình tĩnh tại kia thảo lượt đến tại bóng rổ đi tới m á t nơi này thời điểm chu dương xuất hiện lần nữa tại không trung đưa bóng ngạnh xinh xinh đ o ạ t đi chặt lọt kệ họ n ẹ t bên này không rõ vì cái gì đột nhiên chu dương liền đánh nhau tốt như vậy rồi là cái kia khâu chọc giận hắn sao bọn hắn cảm giác mình phòng thủ còn chưa đủ lấy chọc giận đối phương a lúc này taylor đã cùng lạc ờ fans hâm mộ bóng đá đồng dạng bắt đầu kích động hoan hô lên t r ư ơ n g hai trăm mười bảy chọi cứng đ a u tại chu dương phản siêu so phân thời điểm họ n ẹ t hiệp ba tranh tài liền không đổi kịp tới qua lúc này nếu họ lìn đầu kia vô luận là cầu thủ hay là huấn luyện viên đều kiến thức lo sang giờ lết lạc ờ chiến lực mìm cùng chu dương còn có vụ dạ xịt mấy người bọn họ liền có thể chống đỡ ở l o s a n g e l e s lá cờ đánh đến bây giờ lá cờ bên kia đã cảm thấy mìm là thật bắt đầu tăng giá trị một ngày này ồ đồn không có xem so tài cũng không có chơi twitter hắn làm xuất viện tay tiếp theo sau trực tiếp về đến trong nhà không bao lâu liền tiến về huấn luyện quán đoán chừng nửa tháng đến hai tháng liền có thể khôi phục đây là bác sĩ cho hắn số lượng mà ồ đồn hy vọng cái số này là m ộ ư ơ i năm ngày nếu như có thể càng mau trở lại hơn đến đội bóng liền không thể tốt hơn không nghĩ tới mìm có thể tại hắn không tại đội bóng khoảng thời gian này cũng có thể đánh ra không sai thành tích ra cho ô đồ ấn tượng tương đối sâu cũng không phải là mìm cùng hắn cạnh tranh hắn cảm thấy mìm muốn cùng hắn cạnh tranh còn cần luyện hai năm hai năm sau mìm cũng chưa chắc so hắn làm tốt để hắn cảm thấy áp lực có chút lớn là đội bóng hiện tại cầu thủ đấu trí cao tình huống dưới hắn muốn cầm đến trước kia số liệu tựa hồ không rất dễ dàng giác sơn khi nhìn đến hiện trường đám cầu thủ đánh cũng không tệ lắm thời điểm dưới tình huống bình thường về để hắn nhiều đánh một hồi mà liền thiền sư nước tiểu tính đến xem có khi ngươi đánh không tốt cũng sẽ cho chút thời gian để ngươi sống toàn đội tiến hành điều chỉnh cho nên mấu chốt là ai sẽ lấy xuất ra đầu tiên thân phận ra sân nếu như o nhìn không có bị đối phương chiến thuật sở k h ô n g n hiểu như vậy lúc bình thường hiện tại phiêu sẽ để cho mìm đi đánh l ớ n trước chu dương trên cơ bản sẽ lấy dự bị thân phận ra sân nếu như o nhìn cùng mìm tổ hợp này không sai k á i ổ đồn có lẽ liền sẽ cùng chu dương cùng lúc xuất hiện hiện tại là cờ cầu thủ đến trên sàn thi đấu trên cơ bản cũng bắt đầu điên c u ồ n g vớt số liệu chi đội ngũ này bây giờ tại liên minh bên trong làm ộ t chi nhanh chóng lên cao đội bóng mà lại hắn tựa hồ không ngay lập tức sẽ đổ xuống quý sau thi đấu lời nói thấp nhất cũng có thể vọt tới tây bộ vòng thứ hai đi cộ bệ hiện tại ngồi băng ghế hoặc là trong trận đấu sẽ chuyển chút cầu nhưng tỉ mỉ phan bóng đá sẽ phát hiện một khi thiền sư cho phép c ổ bệ bắt đầu thời điểm tiến công trang diện kia là cờ phan bóng đá đều sẽ có chút tâm đau bọn hắn đối thủ hiệp ba tranh tài cuối cùng được phân là bảy mươi sáu bảy mươi bốn lót xăng dơ lết lạ cờ dẫn trước hai phân lúc này còn có 0 đến năm phút đồng hồ một mực tại trên sàn thi đấu vẹ dạ bị thay đổi chín mươi năm tám mươi sáu họ n ẹ t hiện tại trên cơ bản đã sớm biết kết quả đau trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau một lần nữa trở lại trên trận chú ý không nên quá liều thông thường thi đấu mất đi một trận không có gì nhưng không phải bị thương sơ cóc tranh tài mới đầu có chút hưng phấn trạng thái hiện tại đã biến mất mà đội bóng bên trong t a u tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ tranh tài còn có bốn phút hơn đâu thời gian còn rất dài chín phân phân kém cũng không tính là gì cộng vệ cùng phìt sở phụ trách m ộ t p h ầ n chu dương tổ chức tranh tài v ờ dân cùng o nhìn kia bên trong n g ư ờ i muốn bao nhiêu chuyển chút c ầ u giác sơn tương đối tỉnh táo nhìn liễu họ lìn bên kia so đối với mình đám cầu thủ nói đến lần nữa ra sân sau họ n ẹ t đội hình là mác h u t a sần tàu giả sụ ạn mà los a n g d lết lạc ở bên này chu dương cũng trở lại trên trận tàu cầm cầu hơn phần nửa trận kiến tạo sự tình hắng cả m quả cầu này tiến vào về sau làm cho hắn đồng đội tâm tình rất phức tạp chu dương nhanh chóng hướng về đến trước trận sau thẳng chuyền đến non nghìn kia bên trong cái sau có chút hưng phấn trực tiếp đưa bóng trừ bay mắc cung mít chưa kịp quá khứ đâu tao dẫn đầu cầm tới bảng bóng rổ sau xuyên qua mình đồng đội cùng lạ cờ cầu thủ sau đến trước trận không có chạy mới bước lập tức nhảy lên cự l y xa ba phân giống ruột nhập lưới c ậ bệ nhữ mày hướng về phía hậu trường mắng một câu tiếp xuống tranh tài không phải là cái dạng này song phương huấn luyện viên đều có chút giật mình sơ có đem đã chỉnh lý tốt an bài chiến thuật lại đem ra can đảm anh hùng sao tiểu tử người ca ca chơi cái này thời điểm ngươi còn tại trường cấp ba đây này c ậ bệ nhìn xem trẻ tuổi tao cười đối với hắn nói ai thắng còn chưa nhất định đâu tao đột nhiên đối c ậ bệ nói vậy ta hiện tại nói cho ngươi là cờ đêm nay sẽ thắng dưới tranh tài mà ngươi có thể cầm tới số liệu hẳn là cũng rất khả quan cổ bệ sau khi nói xong nhìn xem tao không nói một lời rời đi người chuyển cho ai đây cổ bệ nhìn nó nhìn đem cầu phát đến chu dương tay bên trong sau không cao hứng đối với hắn giống một câu chu dương ai cũng không để ý đến đi tới trước trận chắc lọt kẽ họ nẹt đầu này nhìn thấy cổ bệ tiếp vào bóng rổ tựa hồ liền muốn đến nhớ bạo trừ tư thế hắc chu dương cái này bên trong cổ bệ lúc này ở bên kia hồ đến mà khi họ nẹt ba tên cầu thủ chạy cổ bệ dựa sắt vào thời điểm p ị sở cầm tới chu dương chuyền bóng sau ba phân trung đích chúng ta đừng làm cho đối phương thua quá khó nhìn chu dương nhìn cổ bệ có chút dáng vẻ phẫn nộ lập tức nói câu cổ bệ nghe xong cũng là cái này tựa như là tại biến hướng khen h ắ n đâu tại các đội h ư u xem ra hiện tại không nên lập tức đem cầu chuyển cho cổ bệ sao sau đó nhìn một mình hắn ngăn cơn sóng giữ đem họ nẹt vừa mới vừa dậy sĩ khí lần nữa đánh tan rơi sau đó đông nhiên thắng được tranh tài đây cũng là bình thường kịch bản nha nhưng tại chu dương cái này bên trong nghĩ liền khác biệt cổ bệ có thể rất tốt đi hấp dẫn đối phương phòng thủ sau đó lợi dụng cái này nhanh chóng đột phân tao đi tới trước trận sau liền nhữ mày cổ bệ không phòng người khác chuyên phòng ngươi tân duyệt tao tại hơn mười giây tử vong triển nhiễu bên trong tao vừa không chú ý bóng rổ bị cổ bệ trực tiếp cho gây mất hai người đều chạy một cái phương hướng chạy tới nhưng hiển nhiên cổ bệ càng lao luyện hơn một chút tao căn bản không có hiểu rõ cổ bệ tiết tấu lúc đối phương trực tiếp xuất thủ bà phân trung đích khi năm hai sinh tao đụng phải đ ỉ n h phong cổ bệ thời điểm coi là mình đội bóng không có nhiều động lực mà lo sang giờ lết l à cờ đấu trí ngang dương thời điểm tao lúc này cũng cảm thấy đại khái không đùa bất quá mình vẫn là phải cùng đối phương tranh một chút sơ cóp nhìn thấy tình cảnh vừa nãy lại đem an bài chiến thuật thu vào phân kém lần nữa kéo ra đến t a o để dạ xủ an cầm cầu đến trước trận đang lợi dụng ế t thân thể thoát ra được cổ bệ sau t a o nhận bóng liền ném hai phân trung đích chu dương lúc này một mực nhìn lấy một màn này cảm thấy t a o lúc này muốn so hắn làm được nhiều hơn không ít đi tới lưu họ liền sau không có bao lâu thời gian t a o liền đã tiếp quản chi này đội bóng các đội hữu cũng đều ở vào ngầm thừa nhận trạng thái thử hỏi đội bóng bên trong còn có ai một trận đấu có thể đưa ra nhiều như vậy kiến tạo mà chu dương liền khác biệt đội bóng bên trong coi như không có hắn không có bạn tần không có vụ dạ xịp những n à y cầu thủ đội bóng ý nguyên có thể có không tệ chiến lực bọn hắn hiện tại tựa hồ là để l ọ t s a n g dơ lết lạc cờ trở nên so trước kia mạnh hơn mà thôi vừa mới chu dương đối cổ bệ sau khi nói xong hắn cũng không có như vậy táo bạo xác thực nếu để cho đối phương thua quá khó nhìn cũng thật đả kích người ta mà lạc cờ đầu này bắt đầu lựa nhỏ chậm hầm phương thức cùng bọn hắn đánh để c h ặ t l ọ t kẽ họ n ẹ t trừ t a o cái k h á c đám cầu thủ càng vô tâm tranh tài chương hai trăm mười tám đội bóng ở giữa tương đối l ọ t s a n g dơ lết lạc cờ hiện tượng lợi hại ngôi sao bóng đá không ít xem ra bọn hắn lại muốn thêm ra một cái tại mấy tên bảo tiêu hộ tống cùng fans h m mộ bóng đạo kinh ngạ đối với đêm nay tại Los Angeles sở tạm t ự sân dận động trận đấu này là cờ fans hâm mộ bóng đá vẫn là rất hài lòng mẹ cùng tay lơ hai người đều không có ngồi vào hàng thứ nhất đi xem so tài khán giả không rõ ràng là vì cái gì nhưng có minh tinh an vị tại n g ư ờ i phụ cận hay là một kiện rất đáng được sau bữa ăn trò chuyện chủ đề cái k i a chính là sở bí ba dáng dấp s ắ c thực để mắt trong đám người nhìn lại tương đối dễ thấy chu dương đoán chừng là muốn cùng nàng cùng đi khoảng thời gian này hai người bọn họ tin tức thiếu không được ngồi vào trên ghế lái mẹ bằng h ư u một bên đưa đầu nhìn cách đó không xa tay lơ cùng chu dương hai người quan hệ tương đối thân mật bộ dáng vừa cười vừa nói chu dương l ọ t r ă n g r ơ i lết lạ cờ cái kia mẹ nhìn bằng h ữ u để mắt kình cũng không có thúc giục hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc mẹ cũng không biết mình muốn đi đâu bên trong làm cái gì khoảng thời gian này tựa hồ dạng này trạng thái trở nên càng nhiều trên tinh thần cũng có chút lời ư nhác đêm nay nhìn thấy mẹ người coi là không hổ là nổi tiếng nói hát ca sĩ nhìn thấy hắn cái dạng kia liền cảm giác lạnh lùng một loại có chút lời biếng trạng thái càng lộ ra như vậy không giống bình thường kỳ thật nếu như đêm nay không đến xem tranh tài có lẽ mẹ chọn xem phim hoặc trực tiếp đi ngủ hắn lúc này tâm bên trong rất cảm tạ hắn vị này ca môn sau khi ra ngoài cảm giác phải nhiều ít vẫn là nhẹ nhõm một chút trên tinh thần tựa hồ cũng biến thành tốt một chút thoát khỏi chúng ta cái này bên trong còn có ai gọi chu dương nhìn lên xe chu dương tiểu tử này thật sự có tài cái này tay lơ không có lựa thời điểm hai người liền nhận biết hắn giống như rất có ánh mắt ta l ạ cờ xem ra nhanh trùng kiến mẹ đem ánh mắt thu hồi chu dương tiến vào tay lơ màu đen xe thương vụ bên trong sau không bao lâu xe liền khởi động không đầy một lát mẹ đầu này xe cũng bắt đầu rời đi sợ tạm tận sân dẫn động nhìn xem bên đường ánh đèn mẹ tâm tình cũng n g đi mình dưới một eo bun lúc nào phát 07 năm vẫn năm. là tại h như tranh như như. họ đám cầu thủ không có quá khó chịu. i giống tài liền biết ề n ngay cùng nẹt ngược sư sẽ Sơ từ từ kết quất là vậy đầu đám Đau cầu quả quá l có là cảm thấy có chút không cảm tâm, hắn cảm thấy h k ô n giác cảm cảm có cơ tâm, thấy trận hắn hắn h này bọn đấu là ộ thắng. Tại g i sơn xem ra đội bóng phía sau tranh tài mặc dù họ nẹt có phản áp chê ý tứ nhưng cổ bệ cùng các đội hưu trung đụng coi như không tệ hắn không biết là chu dương lời nói cổ bệ n g h e b ả o đó chính là chúng ta đừng làm cho đối phương thua quá khó nhìn câu này vì cái gì tranh tài còn có một đoạn thời gian truyền bóng cho cổ bệ nói thành lại như thế này đâu tỉ mỉ nghĩ lại cổ bệ cảm giác chu dương tại biến hướng khen hắn tâm bên trong lập tức đắc ý mà chu dương tại cầm cầu ổn định los angeles lạc ờ tiết tấu sau los angeles lạc ờ bắt đầu lấy y ê u ớt so phân áp chế hưu họ lìn đầu kia mãi cho đến đối phương cảm thấy không có gì hy vọng thời điểm đột nhiên chuyền bóng cho đến cổ bệ tay bên trong cổ bệ nhận bóng ở phía sau thời điểm ném hai cái ba phân trực tiếp khóa chặt thang ván sở dĩ ở phía sau thời điểm chu dương lại chuyền bóng cũng là vì để cổ bệ cho rằng chu dương ở trong trận đấu không là bất chuyền cầu cho hắn nếu không đến tranh tài kết thúc cổ bệ sẽ coi là tiểu tử này là không phải đang lừa dối hắn. cuối cùng áp trục phong hầu tiến công khâu chu dương đem cầu truyền cho cô bệ mà cô bệ cũng hoàn thành trận đấu này mình chào cảm ơn biểu diễn tại cô bệ xem ra coi như chu dương trận đấu này hiệp bốn không truyền cho hắn cầu hắn cũng sẽ không trách hắn chu dương tên này cầu thủ trong trận đấu từ đầu đến cuối có chính hắn tiết đấu mà lại vô luận là truyền bóng hay là mình tiến công đều tương đối để người yên tâm còn có chính là cái này vị trẻ tuổi tại tâm hắn bên trong vị trí đã nhanh cùng ô đồn vạch năng bằng nếu như chu dương hiện tại đánh bốn năm bóng rổ lời nói cô bệ cảm thấy đang thưởng thức chơi bóng phương diện hắn sẽ cảm thấy chu dương tại tâm hắn bên trong vị trí cao hơn tại Âu 98. phi đang trả lời phóng viên một vài vấn đề sau trạng thái không sai về đến nhà chắc lọt kẽ họ n ẹ t tại phong cách bên trên có chút giống vỗ ẻn mì sùn nhưng luận chiến lược lời nói bọn hắn còn hơi kém hơn không ít t i ế n đức lạc vốn trận đấu cầm tới 10 phân 11 bảng bóng rổ hai mũ huyết 7 phân năm bảng bóng rổ ba kiến tạo mạ sẩn 6 phân 6 bảng bóng rổ hai kiến tạo t a u h 4 phân năm bảng bóng rổ chín kiến tạo vẽ dạ 2 a i phân hai kiến tạo một cắt bóng mặc dù t a u cùng vẽ dạ hai người hợp lực trả xuống n ă phân nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi l o sang giờ let la cờ lúc này l o sang giờ let la cờ có thể lạc cờ bên này họ n h ì n t phân c bảng bóng rổ năm n ũ mì m ư ờ phân b bảng bóng rổ ba kiến tạo chu dương 18 ờ phân b ả bảng bóng rổ 12 kiến tạo c ộ bệ 32 m phân h bảng bóng rổ 6 kiến tạo 4 cắt bóng sơ cứu sáu phân b kiến tạo lúc đầu lúc trước trên mạng bỏ phiếu thời điểm cảm thấy vốn trận đấu đau kiến tạo số chắc thắng chu dương không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy tranh tài đến cuối cùng cộ bệ hai cái ba phân cũng cho chu dương mang đến hai cái kiến tạo số liệu hậu kỳ đ a o đại đa số thời gian đều mình tiến công hãn đồng đội lúc ấy đoán chừng đã nghĩ kỹ ban đêm đi chỗ nào chơi đã không có tâm tư gì tranh tài đội bóng si khí hạ xuống rất nhiều tao là dất đến cuối cùng đi tới n ở ba ờ sau cũng có đoạn thời gian để hắn sinh ra n ở ba ờ tranh tài cường độ cũng không phải quá lớn từ hắn dẫn đầu họ nẹt bên trên mùa giải cũng cầm xuống không ít tranh tài mà truyền thông lúc ấy lực chú ý đại bộ phận phân đều bỏ vào tao còn là một vị năm nhất sinh điểm này nhưng khi gặp cô bệ giêm những n à y cầu thủ thời điểm tao mới có thể bản thân cảm nhận được hai chi cầu trong đội tồn tại có bao n h i ê u tranh lệch giới thiệu c h u dương bên người thiếp thân tay chân không được không được người khác có lẽ sẽ cảm thấy cái này rất đáng sợ、à. nên không chú ý ta lâm đạt cầm chu dương mua cho nàng tiểu mới nhất nạp ít g á sở mátphone cho mình đăng ký một cái twitter chu dương trí muội ha ha không có khả năng thiếu nữ một người b ò trên giường sau lưng tv chính đặt vào sau trận đấu các loại quảng cáo cũng là đoạn thời gian trước chu dương nói cho nàng hiện tại có một loại gọi twitter trên mạng xã giao công cụ học tập lúc mệt mỏi có thể lên đi chơi một lát lâm đạt c ũ n g cư như vậy n g h e xong xã giao công cụ hiện tại không có các loại diễn đàn còn chưa đủ hả còn phải lại đăng ký một cái twitter nhưng khi tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc lâm đạt nhìn thấy cỗ bệ ném xong cái thứ hai ba phân thời điểm đột nhiên nhớ tới nếu không đăng ký một cái nhìn xem t ố t liền cái này Chu dương bên người người đại diện ha ha ha lâm đạt n h ấ n xuống hoàn thành đi sau hiện cùng với nàng nghĩ hoàn toàn không giống cái này bên trong cũng không phải là một cái khác diễn đàn hoặc phòng khách hình thức nhìn hồi lâu mới phát hiện nguyên lai、like、không phải mình nghĩ như vậy vừa nhìn xuống tất cả mọi người đang nói cái gì thời điểm đột nhiên mình hào bên trên nhiều hai cái f a n hâm mộ cái này f a n hâm mộ là t sao lâm đạt khuôn mặt nhỏ nhắn trên có chút đỏ h n g nàng cảm thấy hiện tại mình rất hưng p h ấ n ý tứ này chính là nói mình lại có hai vị tùy tùng chơi vui chơi vui chu dương ngươi dám lên xe n g ư ơ i lâm đạt nhìn thấy một cái fan hâm mộ hiện trường thu hình lại chu dương cùng tay l o r vừa đi một bên vui vẻ trò chuyện cái gì đi tới xe thương vụ bên cạnh tay l o r ngồi cái lên xe thủ thế ba lâm đạt đột nhiên dùng sức nhân xuống video bên trong hình tượng dừng lại tại chu dương muốn làm ra lên xe động tác nháy mắt lúc n ừ n g lại may m à ta theo tạm dừng thành công ngăn cản ngươi lên xe lâm đạt làm bộ an ủi mình ngay lập tức đi nhìn nội dung cắt đi cầm điện thoại di động cường độ chậm rãi tăng lớn một chút chương hai trăm mười chín kế tiếp giai đoạn chu dương lúc này cùng tay lơ cùng một chỗ cưới nàng màu đen xe thương vụ trở lại chỗ ở hiếu kỳ chiếm không biết muốn nói không phải bị bên người vị này thiếu nữ khí chất hấp dẫn kia là giả lúc đầu cảm thấy mình liền đủ hưng phấn nhưng chu dương không có biểu hiện ra ngoài hắn a n tính làm tại xe bên trong mà tay lơ liền khác biệt tựa h ồ đoạn thời gian trước mình gặp phải không nhanh đều tan thành mây khói ta một hồi mua chút ăn đi thôi ngươi thích ăn cái gì tay lơ bình phục nửa ngày tâm tình của mình s o đối chu dương tận lực bình tĩnh nói đến ngươi đồng dạng tại làm cái này nói thế nào trước đó ngươi đều ăn vài thứ sao l á i xe nghe xong kèm chút không có nắm chặt tay lái chu dương tò mò hỏi ta ban đêm không thường thường ăn cái gì c h í n h ta cũng có thể làm một ít thức ăn ngươi tuyển đồng dạng sơ vip lúc này bởi vì xe bên trong không có mở đèn ánh mắt không được tốt cho nên an tâm một chút nàng cảm giác mình cùng chu dương cùng một chỗ thời điểm nhịp tim tốc độ đều thêm nhanh cảm thấy mình nhanh thở không nổi muốn không phải là mua chút đi mua chút gia vị cái gì buổi tối hai ta hẳn là tiêu hao một chút thể lực đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ làm chu dương nghĩ đến có thể cùng nhân khí nữ tinh tay lơ cùng một chỗ làm ăn liền cảm giác đặc ý luôn nói lấy ăn chu dương cũng có chút đói tay lơ nhẹ g i ọ n g ừ một tiếng sau liền không có lại nói tiếp nàng cảm thấy ngày này trò chuyện tiếp xuống dưới nàng liền muốn bảo tài xế dừng lại mình ra ngoài hít thở không khí đi đúng rồi người có twitter sao chu dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó như hỏi có nha làm sao rồi hai ta lẫn nhau chú ý một chút có thời gian có thể tại cái này bên trong liên hệ à tìm tới ngươi hai trăm bảy mươi n g h n p h ấ n không sai không sai trận đấu này kết thúc sau chu dương phát hiện hệ thống bên trong chờ mong giá trị còn đang tăng thêm nhìn phía trên danh tự hẳn là trên cơ bản là f a n hâm mộ nhiều một chút mà thường cách một đoạn liền có sơ vip cho hắn cung cấp chờ mong giá trị hiện tại có twitter về sau mình vô luận là cùng đồng đội hay là mình người quen biết hô động đều tương đối dễ dàng lúc này cái này hay là một kiện mới mẻ sự vật không ngừng có người tìm đến chu dương tại twitter bên trên lục soát dưới lâm đạn phát hiện cũng không có tìm được nàng thế là hơi có chút thất vọng nhìn ngoài cửa sổ đây là người sao sờ bíp vừa nói xong đột nhiên xe giống như là ép đến thứ gì sóc này một chút chu dương tay mắt lanh lẹ ôm chặt lấy bởi vì dò xét hạ thân t ử suýt nữa té xuống tay lơ ta tới đi chu dương cảm thấy mình đụng phải cái gì mềm mềm đồ vật tay lơ bốn mắt nhìn nhau không bao lâu chu dương cầm qua điện thoại di động của nàng tại mình twitter chú ý kia bên trong điểm một cái các người nghe nói không tối hôm qua chu dương tại tay lơ kia bên trong một đêm chưa về phóng viên giải trí cùng thể dục phóng viên tại phụ cận ngồi chờ một đêm sau khi trở về báo cáo p h ỉ n sở thần thần bí bí cùng mình các đội hưu trò chuyện lên cái này đến rồi ta tin tưởng bọn họ hai cái nhất định vượt qua một cái mỹ d i ệ u ban đêm vạn t ầ n sau khi nói xong phòng bên trong lạc ờ đám cầu thủ lập tức náo nhiệt chu dương twitter bên trên hiện tại chỉ chú ý m ư ơ i người trước kia là tám cái đương nhiên truyền thông cũng sẽ không bỏ qua nơi này sau khi cuộc tranh tài kết thúc chu dương cùng tay lơ hai người lẫn nhau chú ý đối phương twitter chu dương đêm khuya cùng tay lơ o như hình với bóng tiến về nhân khí minh tinh los angeles chỗ ở trắng đêm chưa về tia tám cái đều là los angeles lạc ờ đồng đội cố bệ hoàn t ẩ n ổ đồn b ọ n hán mà tranh tài kết thúc ban đêm chu dương đang chăm chú tay l o r về sau cũng tìm được mẹ twitter cũng lựa chọn chú ý một đêm thời gian chu dương twitter lập tức tăng tới 5 0 m mươi a n hâm mộ mà tay l o r f a n hâm mộ từ 2 7 0 trăm trực tiếp tiêu t h ă n g đến 3 3 0 r ă m b lại có thể nhận biết danh nhân lại có thể thông qua cái khác con đường đến thu hoạch chờ mong giá trị chu dương ý nghĩ này hiện tại xem ra đã có thể bắt đầu áp dụng nếu như đơn độc dựa vào tranh tài đi thu hoạch được fans hâm mộ bóng đá chờ mong giá trị chu dương cảm thấy hay là chậm chút mình k i ế p trước cũng nghĩ qua cùng một ít minh t i n h tiếp xúc qua nhưng lúc đó hắn chỉ là một cái lại phổ thông bất quá sinh viên dáng dấp phổ thông thành tích cũng không có gì đặc biệt mình còn muốn làm công kiếm học phí nhưng bây giờ khác biệt như thế sơ ý một chút chu dương liền nhận biết sợ biết vị này minh tinh mình cũng xác thực nhìn thấy nàng sau có đồ vật gì chạm đến tâm linh của mình nếu như hắn một thế này bên trong không có chờ mong giá trị lời nói chu dương cảm thấy hắn cũng sẽ cùng tay lờ gặp mặt đối phương rất xinh đẹp rất minh người toàn thân tản ra rõ ràng sức sống xem ra lần sau buổi trình diễn thời trang sẽ có phóng viên hỏi loại này vấn đề thiền sư lúc này nhìn xem trong tay báo chí phía trên đã viết đến chu dương cùng tay lờ tin tức đối với giác sơn đến nói kỳ thật hắn là không quá quen thuộc cùng truyền thông đi liên hệ đây cũng là vì cái gì mấy năm trước mình có khi đột nhiên nói nhầm sau cỗ bệ lập tức sẽ tìm tới mình sau đó hai người phát sinh cãi lộn hoặc trực tiếp liền mở ra chiến tranh lạnh hình thức không giống một chút cầu thủ bọn hắn tại truyền thông trước mặt biểu hiện tự nhiên thiền sư tại kia đoạn đội bóng nội bộ mâu thuẫn không ngừng thời kỳ cũng biến thành trầm m tại truyền thông trước mặt trở nên trầm mặc cái này tay lơ dáng dấp không tệ nàng nhận biết ngươi sao vạn xạ nhìn xem twitter bên trên liên quan tới chu dương cùng tay lơ chủ đề hỏi cô bệ nha thân yêu ta muốn nàng nhận biết n ở bờ a bên trong rất nhiều ngôi sao bóng đá làm n ở bờ a ngôi sao bóng đá bên trong ta ta muốn nàng hẳn là nhận biết liền nghĩ tới ta những cái kia f a n hâm mộ đồng dạng chỉ là tùy tiện một vấn đề người khẩn trương cái gì vạn xạ hời hợt nói đến ta ta khẩn trương sao không có khả năng rồi cổ bệ lau mồ hôi trên chán nói đến cái này chu dương hắn thế nào huynh đệ của ta ồ đồn tốt nhất dự bị nhân tuyển l ọ t xăng dơ lết là cờ cần phải có dạng này cầu thủ tồn tại lão bà ta có thể trò chuyện điểm khác sao nhìn thấy ngươi sau ta giống như đều không thể tập trung tinh lực trở về đáp ngươi đưa ra vấn đề nhìn thấy văn xa nhịn không được cờ ư i dưới cụ bệ cảm thấy hôm nay cửa này tính quá khứ chu dương từ tay lơ kia bên trong sau khi trở về trước cho thiền sư gọi điện thoại nói mình có chút sự tình muốn làm mở tiến vào tiểu thâu rồi chu dương chậm rãi mở cửa sau đi vào đột nhiên xuất hiện một vòng đem hắn giật này mình không nghĩ nhiều trực tiếp tiếp được lẫn nhau chú ý đúng không ngươi đều không cùng ta chú ý lâm đạt ngươi a một cái không có lấy lại tinh thần đối phương đã một c ư ớ c đá phải chu dương trên ủi còn rất đau chậm rãi cái gì lẫn nhau chú ý twitter ngươi đều không chú ý ta ta dây dày mở ta không chú ý ngươi cùng n g ư ơ i dây dày mở có quan hệ gì ngươi nhìn ngươi đều không quan tâm ta a a a đau đau đau chuyện gì cũng từ từ chu dương không có minh bạch lâm đạt có ý tứ gì bất quá dày của nàng mang s á t thực mở vừa không lưng đi xuống đủ tiểu cô nương dạy thể thao dây dạy nghĩ đem nó buộc lại đột nhiên lâm đạt nắm chặt chu dương lỗ thai tối hôm qua đi chỗ nào rồi lâm đạt một bộ người thắng d á n g vẻ hỏi còn ở địa cầu a không có hướng những tinh cầu khác a a a ngươi trước bông tay chương hai trăm hai mươi muốn đ u i học sinh của mình phụ trách ngươi nếu là chu dương đệ nhất kinh mấy người vậy ta là cái gì lệ ông đang nhìn twitter thời điểm phát hiện lại có vị người sử dụng công bố mình là chu dương đệ nhất kinh mấy người hai cái này mùa giải chu dương cùng c a u cái này hai tên cầu thủ hắn là rất hài lòng bên trên một trận lạc cờ cùng chặt lọt k ẹ họ n ẹ t tranh tài hắn còn đi nhìn nữa nha chỉ bất quá hiện trường fans hâm mộ bóng đá đem l ự c chú ý đều tập trung vào tay lơ cùng mẹ kia bên trong hai ngày này chu dương đều tại trong ngày nghỉ đâu không có cùng tay lơ thông điện thoại twitter bên trên cũng không có phát hoặc bình luận hỗ động ngươi cũng không có chơi mấy ngày a f a n hâm mộ làm sao nhiều như vậy lâm đạt lúc này ghé vào chu dương bên cạnh một bên lay hay o điện thoại một bên nghi ngờ nói đến bởi vì ta là los hang giờ l e s lạc cờ đánh thế nào đều sẽ có nhất định nổi tiếng đi theo cái này mùa giải năm nhất sinh phạ m à cũng có truyền thông chú ý đâu nhìn hắn có thể đánh tới trình độ nào chu dương nghĩ đến cái này bên trong đột nhiên trở nên đau đầu hai ngày này nếu như không xin nghỉ lời nói có phải là mười nghìn đô lạ liền đến tay a chuyện này mời còn tật h đắt nổi tiếng đúng không đến b ậ y tư thế lâm đạt nói đột nhiên từ trên giường đứng lên đem chu dương giật này mình bay cái gì tư thế chu dương nhìn xem m ặ c thuần sắc váy lâm đạt như chính mình đi tới cầm trong tay điện thoại chờ chút ngươi ngươi làm gì chu dương nhìn xem đã là thiếu nữ bộ dáng lâm đạt một chút xíu như chính mình tới gần váy rất nhỏ bãi động chu dương cảm giác ánh mắt cũng nhanh có thể nhìn thấy đừng núp đ í c h ngươi nằm tại kìa bên trong liền tốt nếu không ta ngồi xuống ngươi thấy thế nào lâm đạt nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong có chút xấu hổ chu dương cảm thấy rất thú vị trước chờ. lại cử động dẫn ngươi rồi m m m m tốt hiện tại ta chỉ có sáu cái f a n hâm mộ hôm nay ta muốn tăng tới năm trăm l â m đạt nhìn biểu hiện tuyên bố thành công sau hài lòng từ trên giường nhảy dựng lên ngươi đến tột u cùng là chu dương người nào lại có giường của hắn chiếu chu dương làm sao trên giường còn mặc nhiều như vậy quần áo cho hắn chụp h n h chính là ai ta nhìn thấy váy là sợ biết sao tốt một đời người bình an ta cảm giác không giống tay lơ chu dương ngươi là b ả n h t r ư n g sao vừa nhìn thấy ngươi cùng tay lơ tin tức không lâu cái này lại một cái bị nàng chụp ảnh đi chu dương nhìn qua giống như tương đối mọi mệnh mà hắn lại làm ra một cái không tình nguyện lắm thủ thế vừa mới xảy ra chuyện gì chỉ qua mấy phút lâm đạt twitter bên trên liền đã tiêu t h ă n g ra hơn bảy trăm p a n hâm mộ đầu kia chu dương nửa che mặt nằm ở trên giường ảnh chụp cũng đã có hơn ba mươi phát ngươi như vậy không tốt đâu chu dương có chút lúng túng từ trên giường sau khi đứng lên dỗi cái l ư n g m ệ n mỏi rồi nói ra ai có thể trên giường cho chu dương chụp hình chứ ta nghĩ dạng này có thể chướng một chút fan hâm mộ a lâm đạt nhìn xem mình vừa rồi đập ảnh chụp đắc ý soát tấn twitter cơ hồ cách mỗi mấy giây đổi mới twitter đều có thể nhìn thấy fan hâm mộ dâng lên ngươi không đến ta còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh nữa nha nhìn ngươi không có vấn đề gì liền tốt cổ bệ nhìn thấy đầu này vừa phát hơn ba mươi phút đồng hồ một vị không biết tên twitter phát hình ảnh sau phát rồi nói ra cổ bệ phát một đầu twitter lập tức để lâm đạt cái số này chướng năm hơn năm mươi phát cùng hai nghìn fan hâm mộ mà lúc này lâm đạt t w i t t e bên trên fan hâm mộ còn tại cầm lối liền trừng lấy sở b i ế t mấy ngày nay tựa hồ cũng đắm chìm trong yêu đương cảm giác bên trong nhưng khi nàng nhìn thấy đầu kia đã lên bảng chu dương nằm ở trên giường twitter trực tiếp liền sửng sốt cái này mùa giải phổ and n i s ù n không phải chúng ta chủ yếu định nhân house and j o k e t c h a t l o t e hornet d e n d vợ nougat đều không phải chúng ta cái này mùa giải gặp phải tương đối mạnh đối thủ là đã lạt mạ vợ diệp cùng lạ cờ cái này hai chi đội bóng ngày này san antonio sở tơ nội dung huấn luyện cũng không nhiều đáng cầu thủ thậm chí tại s a u khi kết thúc huấn luyện có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác cũng may bộ vịt có an bài khác đó chính là tại mấy ngày nay cường hóa dưới đội bóng ở trong trận đấu nhằm vào lạ cờ đấu pháp từ thông thường thi đấu bắt đầu đến bây giờ san antoni o sở tơ liền đang chú ý los angeles lạ cờ độc t ĩ n h cho đến trước mắt chỉ có lạ cờ một chi đội bóng còn chưa t ừ n g bại mà san antoni o sở tơ hiện tại chỉ thua trận một trận tại năm ngày trước b ổ vũ vịt bắt đầu trong huấn luyện cho đám cầu thủ gia nhập ứng đối lạ cờ chiến thuật nhưng đều chỉ là để bọn hắn đi làm mà thôi hôm nay bắt đầu lão nhân muốn cho đám cầu thủ nói dưới những ngày này trong luyện tập cho mấy cái mục đích đều là cái gì có cầu thủ ngồi sổm trên mặt đất di nào bị lì tìm cái, cái ghế nhỏ ngồi tại kia bên、trong. bộ bộ vị hiện đang ngồi cũng không thích hợp hắn giống cái giáo sư trung học như thế cầm trong tay tính dầu bút bình quân nhìn xem hắn đám cầu thủ bắc cờ đứng tại bên cạnh đúng cấn ngồi dưới đất như cái người mới đồng dạng mới lạ nghe láo nhân nói nội dung ta cảm giác lọt xăng dơ lết lạ cờ chu dương là cái không thể bỏ qua một cái điểm bắc cờ đột nhiên mở miệng nói đến bắc cờ ngươi ngồi xuống trước c ù n g dí nào bi lì ngồi cùng một chỗ còn chưa nói đến kia bên trong đối phương để ho nhìn ra sân chúng ta tranh thủ để sặc cái thứ nhất số dưới đây là nhiệm vụ thiết yếu có hắn ở tình huống dưới chúng ta phát huy cũng nhận nhất định ảnh hưởng cái kia chặt cá mập chiến thuật các ngươi muốn một mực ghi tạc tâm bên trong lọt a n g dơ lết lạc cờ hiện tại nội tuyến đều dựa vào lấy s xa đâu có hắn không có hắn đội bóng hai cái bộ dáng ta nhìn xuống ổ đồn trận đấu này bên trên không được trận bộ vịt hơi dừng lại một chút tiếp tục nói lúc này hẳn là chu dương đi g i a hỏa này có thể tại một trận cùng hai trong trận vừa đi vừa về xuyên qua huấn luyện viên ngươi nói xem ứng nên ứng đối như thế nào chu dương tiến công đi gì nào bi lì không biết lúc nào đã đứng lên đùn cần y nguyên ngồi dưới đất an tính nghe dị nào bi lì ngơi xuống trước còn chưa nói đến kia bên trong cái thứ hai ta muốn nói chính là mỉm gia hỏa này không có ổ đồn tốc độ cũng không có ổ đồn không sai chuyển bóng năng lực nhưng là cái này mùa giải hắn chẳng biết tại sao bắt đầu có thể đánh san antonio sờ tơ đám cầu thủ vô luận là ba kéo xe ngựa hay là cái khác xuất sắc dự bị lao đám cầu thủ còn có đi tới san antonio sờ tơ một đoạn thời gian về sau đều sẽ bị đội bóng bầu không khí lây nhiễm nơi này cầu thủ có vẻ như đều rất thông minh a n ý giá trị cũng đều không thấp khi bọn hắn nghe tới lo sang e l e s l à c ờ mìm lúc mọi người bắt đầu nghiêm túc cái này đã không phải có thể cũng không phải chu dương một vị khác đánh ra thành tích cầu thủ bây giờ còn chưa làm sao gây nên sự chú ý của người khác nhưng xác thực mỗi trận đấu đánh cũng không tệ lò s a n g dơ lết lạc ờ chẳng những có lợi hại liên minh đỉnh cấp cầu thủ còn có kiểu người như vậy cầu thủ thậm chí có tranh tài số liệu cũng bắt đầu tiếp cận minh tinh cấp cầu thủ nếu như chúng ta để mì một mực đi phải phân lời nói tựa như ngươi đang cho hao nước thêm nước nhưng cái này hao nước lại còn có một cái lôi thủ ngươi không có chú ý tới đồng dạng đây cũng là lò s a n g dơ lết lạc ờ cường đại trong đó một điểm ý của ngài là chúng ta chẳng những muốn đi phòng a nghìn để hắn tận khả năng nhiều phạm u y còn muốn phòng tốt mỉm yêu đao lúc này hỏi chỉ sợ là dạng này theo lý thuyết một c h i đội bóng sẽ không cho một vị dự bị cầu thủ tìm trợ giao đối với hắn tiến hành kỹ năng cường hóa thậm chí là cải biến hắn tiến công q u c t í c h không rõ lo sang dơ lết lạc là ờ làm như thế ý đồ là cái gì t à i đại khí thô có lẽ là hắn mỉm mình muốn thay đổi đấu p h á p đâu bắt cờ tùy tiện t i ể u nói này không giống dựa theo mỉm đi tới liên minh về sau hắn ngay cả tiếp theo thật nhiều năm đều là một tên phổ thông đồ công nhân cầu thủ không có khả năng đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy tốt chúng ta bây giờ nói kế tiếp lần này ta biết huấn luyện viên ngươi là ngươi lần này là cổ bệ đồn cần con mắt l õ e sáng tinh tinh đột nhiên nói đồn cần n g ư ơ i ngồi ở kia bên trong an tính nghe là được phía dưới chúng ta nói một chút chu dương hai ngày này thể dục tin tức bên kia muốn nổ đều nếu như không đưa tin chu dương twitter bên trên sự tình đi tựa hồ theo không kịp nơi đó tin tức tiết ấ u bên này tin tức đã nói chu dương giống như cùng t a y l ơ quan hệ tương đối thân mật thời điểm twitter đầu kia đều đã biết hai người lẫn nhau quan mà muốn báo nói hắn cùng t a y l ơ thời điểm twitter đầu kia đã bắt đầu truy tuân ra chu dương nằm trên giường ảnh chụp thần bí nữ tính số tài khoản là ai cái đề tài này vì mấy ngày nay cảm giác mười điểm không được tự nhiên bởi vì chu dương xin phép nghỉ hắn một tuần khóa còn kém một tiết đâu đến ngày thứ ba thời điểm có thể tính nhìn thấy chu dương thân ảnh xuất hiện đang huấn luyện quán bên trong chu dương đây là mười nghìn đô la ngươi không có vội hay không chu dương đem phạ mạ mười nghìn đô la trực tiếp thả túi quần bên trong sau cười ha hả nói đến phạ mạ con mắt hơi phóng đại một chút chu dương ngươi đây là không bộ dáng gấp gáp sao ta nhìn xuống hôm nay chúng ta đội bóng nội dung huấn luyện không nhiều đến lúc đó ta trước cho mỉm đem tia tiết khóa kể xong sau đó lại kể cho ngươi cái này hơn một tiếng đồng hồ thời gian ngươi trước tiên có thể chuẩn bị bài một chút chương u d đột n hai i ê n lộ trăm nên hai mươi m ộ t cùng phạ mạ giao lưu ta chuẩn bị bài cái gì phạ mạ lúc này nhìn xem mìm cầm bản bút ký cùng chu dương đến hắn nghe không được sân bóng rổ điệu kia bên trong lên lớp đi phạ mạ lúc này cũng không rõ ràng mình nên làm những gì cứ như vậy nhìn xem đầu kia chừng nhanh mười phút phạ mạ rốt cục chịu không được cái này nhàm chán mình ở đây trên mặt đất lại luyện chủ yếu chính là các loại ném rổ có loạn ném qua một trận nhưng cuối cùng vẫn là bắt đầu ở mấy cái điểm lên luyện tập bình thường tại lúc huấn luyện ném phải đều rất chuẩn vừa mới phạ mạ tự mình một người ngay cả tiếp theo ném chúng ba mươi ba cái hai p h ầ n tiếp lấy không bao lâu lại bắt đầu tại ba phân tuyến bên ngoài ngay cả tục mệnh bên trong mười chín cái hắn không rõ ràng lấy mình năng lực như vậy vì cái gì liền lấy không được bao nhiêu số liệu đâu mình cùng nở bờ a đám cầu thủ chơi bóng năng lực đối so sau、so、cứ như vậy thấp sao mình dần dần đang không ngừng ném rổ bên trong đã không đi suy nghĩ những này mình thu dọn một chút đồ vật rời đi h ấ n luyện quán chu dương một người an tĩnh đi đến phạ mạ phụ cận nhìn lại giống nhau vấn đề cũng tại chu dương não hải bên trong suốt hiệp qua tiếp trước lời nói p h à mạ tên này cầu thủ còn được nhưng một thế này lời nói có lẽ vận khí của hắn thật không phải quá tốt ha ha nghỉ ngơi một chút đi một hồi chúng ta lên khóa chu dương nói xong phát hiện đối phương không quay đầu lại mà là lập tức ngừng lại không bóng rổ từ bên trên p h à mạ một mình cầm khăn mặt s á t mồ hôi trên mặt kỳ thật ngươi bây giờ còn rất trẻ năng lực đến nói cũng không tệ ta không có nói đùa ngươi năng lực không sai lên lớp trước đó ta muốn xác định một chút nếu như ngươi ô m hoài nghi tâm tình hoặc chỉ là muốn nhìn một chút ta trên lớp nội dung kia tại cái này tiết khóa kết thúc sau 10.000 đô l à trả lại cho ngươi cũng có thể ta không có minh bạch ngươi ý tứ phà mạ vẫn không có quay đầu nhưng thanh em bên trong lại có một nửa bất đắc dĩ cùng một chút thất lạc sen lẫn ở bên trong ý của ta là lên lớp lời nói ta cho rằng đầu tiên muốn xây dựng ở tín nhiệm lẫn nhau cơ sở bên trên mà ta từ thời gian trước đến bây giờ cảm thấy ngươi còn không tín nhiệm ta nếu như cảm thấy không sai ta sẽ kế tiếp theo dùng tiền nghe ngươi khóa kia tốt chúng ta bắt đầu đi ta đầu tiên hỏi ngươi cái vấn đề Lọt lúc ọ t lết răng dơ lạ l cơ này chúng tinh tụ tập có truyền thông cũng xưng hô ta nhóm là ngân sông hạm đội nhưng tại dạng này đội ngũ bên trong ngươi vì sao ngay cả một chút nhìn qua tương đối dễ dàng cầm tới số liệu đều không thể đạt được câu nói này tựa hồ nhói nhói p h à mạ hai người liền ăn t ĩ n h như vậy đứng nhanh sau một phút p h à mạ mới nôn thở một hơi ta không biết nếu như ta biết tại dạng này đội bóng bên trong đầu tiên ngươi có thể tại hai trận cầu thủ hoặc đại lao kêu bên trong kiếm một chén canh liền đã rất không tệ chính là nói muốn cầm tới mịm như thế số liệu đối tại ngươi bây giờ đến nói gần như không có khả năng ngươi là cho rằng ta không có, có năng lực như thế sao nhớ năm đó ta nhớ năm đó ngươi là tại nba chơi bóng cầm tới số liệu sao tình đi phạm mạ cái này bên trong là nba từng cái trường học lợi hại cầu thủ từng cái câu lạc bộ nước mỹ quốc gia khác cầu thủ hội tụ đến cái này bên trong chẳng lẽ muốn nghe ngươi tại đại học lúc thành tích nếu như cái này bên trong không qua được ta hiện tại liền đem mười nghìn khối trả lại cho ngươi như vậy sau đó thì sao ngươi hôm nay dự định cái này nửa giờ là đến lục nhã ta thật sao phạm mạ cảm xúc có chút kích động nếu như không phải có kia phần hợp đồng đi theo hắn hiện tại liền muốn rời đi là cơ thậm chí rời đi nba cái này bên trong là so với cái k i a đại học câu lạc bộ cao hơn bình đại nếu như ngươi nghĩ tại cái này bên trong chơi bóng có lẽ có cầu thủ không cần muốn làm như thế nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là bắt đầu làm đó chính là bắt đầu từ số không chậm rãi đi thích đứng nơi này tiết đấu cái này bên trong mười điểm lên náo không khí cái này bên trong mạnh mẽ đối kháng chu dương nói đến đây bên trong ngừng lại hắn cảm thấy ngày này c ũ n g phạ mạ khóa chưa hẳn bên trên phải thuận lợi tốt ta vậy ta phải nên làm như thế nào phạ mạ túi thấp đầu xuống có chút vô lực đối chu dương nói đến bước đầu tiên Tại、trên ạ i t sàn thi đấu giảm bớt người sai lầm để sai lầm tiếp cận đến không cái số này đây là ngươi bây giờ nên làm cũng là cái này tiết hóa nội dung chủ yếu c h u dương lúc này tương đối thẳng thắn đối phả mạ nói đến ta làm như vậy là cỡ cái khác đám cầu thủ sẽ nhìn ta như thế nào nhìn a cái này gọi phả mạ ra hỏa ra sân về sau cái gì cũng sẽ không làm cùng cái hai mươi đồng dạng ngươi cho rằng ta sẽ làm như vậy sao cái này ta đã nói chúng ta sau đó nói nói khác khoảng cách nửa giờ chơi ạ phía trước là cái này tiết hóa nội dung chủ yếu thời gian còn lại chúng ta tâm sự về sau muốn học tập hoặc nói tăng cường địa phương cùng m ỉ m khác biệt chính là phà mạ tên này cầu thủ hiện tại cảm xúc ít nhiều có chút không ổn định lúc đầu coi là đối phương nếu như tương đối bại xích lớn không được không thu cái này học sinh liền xong nhưng hai người đã có thể trò chuyện một đoạn thời gian chu dương cũng liền kế tiếp theo đằng sau chu dương cùng phà mạ đang huấn luyện quán thảo luận gần nhanh sau hai giờ mới kết thúc phà mạ thế mà cứ như vậy một mực nghe cho tới bây giờ không thể không nói ngay từ đầu phà mạ s á t thực hoài nghi chu dương chỉ bất quá tùy tiện nói một chút mà thôi nhưng khi chương trình học lúc kết thúc phà mạ cảm giác đầu mình bên trong lập tức nhét không ít vật đi vào c ũ người không có đều xong, hôm nay hôm ta đại khái người có thể học không, không, ngươi, ngươi không đi làm đi mất chết một ngày này nghĩ đến nửa tháng này mình kiếm tháng một năm một không nghìn tốn hao thời gian cùng tinh lực vẫn tương đối đáng giá đi nếu có duyên h â n san antonio sở tơ cùng chúng ta kiểu gì cũng sẽ tại quý sau thi đấu gặp nhau cho nên trận đấu này các ngươi muốn đánh cho nghiêm túc một điểm đi ra sân đi thiền sư nhìn thấy bên người phìt sợ vỗ xuống phía sau lưng của hắn sau phòng thay quần áo bên trong cầu thủ đều ra ngoài p h i u cũng không có không phải phải gìn giữ cái này thắng liên tiếp ghi chép yêu thích san antonio sở tơ có khi cũng sẽ đưa ra so sánh bại bởi cái khác đội bóng nhưng lực chiến đấu của bọn hắn thật rất mạnh không bao lâu sau song phương cầu thủ ra sân đêm nay san antonio sở tơ bên kia ra tay trước cầu thủ theo thứ tự là đùn t n ngựa đặc biệt dĩ nào bị lee phải lee bắt cờ Lạ cờ đầu này theo thứ tự là o nhìn mìm cúc cổ bệ cùng b á n tần hôm nay ổ đồn một thân đồ vét có mặt tranh tài hắn cảm thấy mình còn có không ít thời gian phải tốn đang huấn luyện bên trên cùng khoảng thời gian này kết thúc sau liền có thể theo đội tranh tài o nhìn dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến cổ bệ kia bên trong mìm tiếp nhận bóng rổ sau trực tiếp n h ả y ném cự ly xa hai phân đánh tấm nhọc giỏ bắt cờ cùng gì nào b ị lì tương h ố liếc nhau một cái mìm ra hỏa này trước kia lời nói ngay lập tức sẽ lựa chọn bên trên rổ nếu quả thật như vậy vừa rồi đ ù cần khẳng định mũ hắn một cái san antonio sờ tơ cảm giác bọn hắn cái này mùa giải đối mặt los angeles lạc cờ lại biến chứ không cần vội vã tiến công yêu đao quay đầu nhìn thấy lạc cờ đi qua so đối với mình các đội hữu lập tức nói đến t r ư n g hai trăm hai mươi hai thông thường thi đấu bên trong lần đầu phải phân san antonio sờ tơ bước đầu tiên cần phải làm l à trước hết để cho los angeles lạc cờ o nhìn nhanh chóng rời sân sau đó kế tiếp trọng tâm chính làm mìm cùng chu dương cái này hai nơi chứ đám cầu thủ gặp nhau tương đối hưng phấn bên ngoài ở đây bên cạnh hai vị huấn luyện viên huyền thoại cũng đ ố i trận đấu này cuối cùng đi hướng thật cảm thấy hưng thú san antonio sờ tơ am hiểu đoàn thể ăn khớp vận chuyển nhưng đám cầu thủ không có đặc biệt đột xuất mà bây giờ los angeles lạc cờ là lợi hại cầu thủ đang không ngừng tăng nhiều nhưng muốn nói chi đội ngũ này có cái gì bắt mắt vận chuyển hệ thống cho đến bây giờ cũng là ở vào tương đối hỗn loạn trạng thái không có cố định đấu pháp mặc dù san antonio sờ tơ đầu này phòng thủ cũng còn có thể nhưng bọn hắn lại rất khó bảo vệ tốt giống los angeles lạc cờ cổ bện hoặc có nhìn dạng này đột nhiên tiến công mà trái lại là cờ nghĩ sẽ mở san antonio sờ tơ chỉnh thể vận chuyển nhanh trong xáo trộn đối phương tiết tấu coi trọng đi cũng không được dễ dàng như vậy cái này hai tri đội bóng đều có để cái khác đội bóng rất đầu chỗ đau hôm nay bọn hắn đụng vào nhau b ạt cờ tiếp nhận bóng rổ sau nhanh chóng xâm nhập trực tiếp muốn nó nhìn một cái phạm quy sau không có muốn cái gì hai một m ẫ u chốt liền là muốn cho s ạ c ngay lập tức đi xuống sau đó bọn hắn tuốt tiến hành bước kế tiếp o nhìn n quay đầu nhìn bộ bộ vịt cái sau hướng s ạ c làm cái mặt quỷ s ạ c có chút bất đắc gì cười cười sau nhìn xem b ạt cờ hai phạt đều chúng lao tiểu từ này không vì cái gì khác mẹ nó lại bắt đầu nhằm vào ta thiền sư hiện tại cũng rất nghiêm túc đứng tại kia bên trong hắn đã bắt đầu làm bước kế tiếp đánh được rồi nếu như nói đối phương nghĩ kỹ o nhìn ngay lập tức sẽ hạ tràng. vậy bọn hắn có thể hay không đã đem tiếp xuống los angeles lết lạc ờ b ư ớ c thứ hai an bài cũng nghĩ đến rồi nghĩ đến cái này bên trong thiền sư nhữ m à y lại xem ra b ê kế hoạch phải lập tức đổi hắn nghĩ tới cái này bên trong trực tiếp quay đầu nhìn xem có giống chu dương mở mịt ngồi ở kia bên trong còn có phạ mạ n h ả m chán nhìn xem tranh tài ô đôn cùng sợ m ư ờ hai người ngồi đến cùng một chỗ chính trò chuyện cái gì cái khác cầu thủ cũng rất hưng phấn chu dương thừa cơ hội này chạy đến hệ thống bên trong mua cho mình năm bình thể lực dược thủy cất kỹ sau tùy thời chờ lấy dùng sau khi ra ngoài phát hiện huấn luyện viên trưởng không biết quay đầu đang tìm ai đâu bảo vệ tốt đối phương mỉm là được ta cho rằng nhìn ngựa đặc biệt nhìn thấy mình s a u gì nào bị lì lập tức nhắc nhở đến cộ bệ cầm cầu hơn phân nửa trận cúc tiếp nhận cổ bệ cầu sau kích địa c h u y ể n bóng đến mỉm cái sau vừa đem cầu dơ lên trực tiếp bị đùn cần lập tức cắt đứt p h ả i lì ở một bên nhặt lên bóng r i chạy đến trước trận bắt cờ tiếp nhận cầu sau trực tiếp bà phân trung đích đối phương đối trận đấu này rất dụng tâm a g a c c s o n lúc này nghĩ như vậy vịn sợ hôm nay xin phép nghỉ nếu không hiện tại thiền sư sẽ và vịn sợ tâm sự đến phân tán hạ chú ý lực nhìn thấy đối phương phòng thủ lập tức tăng cường sau cổ bệ không có lại lựa chọn chuyền bóng hắn luôn cảm thấy trận đấu này muốn so phía trước mấy trận đấu đều muốn càng khó đánh một chút tại trên sàn thi đấu quét dưới mới nhớ tới chu dương còn tại dưới trận đ ấ u thế là cỗ bệ trực tiếp tại đối phương hai người bao bọc dưới c ư ơ n g ép nhảy ném phải phân phạm mạ sơ n h c làm nóng người giắt sơn thay đổi ngày thường bên trong tương đối tùy ý trạng thái tự mình đi qua cùng ba người bọn họ nói đến phạm mạ lập tức kích động xem ra huấn luyện viên trưởng thật không có từ b ỏ mình chu dương nhìn thấy phá mạ nhìn mình cái này bên trong sau há mồm nói chuyện nhưng không có phát ra âm thanh giảm bớt sai lầm phạm m ạ không biết chuyện gì xảy ra lập tức liền từ đối phương khẩu hình bên trong biết nói là cái gì ổn định hạ cảm xúc sau phạm mạc ở i áo khoác xuống bắt đầu ở bên sân cùng sở m ư ờ cùng một chỗ làm nóng người t h i ệ u thật là thông minh bộ bộ v ị t nhìn thấy chu dương cũng chưa hề đi ra làm nóng người lập tức bước nhanh trở lại băng ghế kêu bên trong cùng c h ợ giáo nhóm nói đến tranh tài đánh tới còn không kém bốn phút thời điểm thiền sư trực tiếp muốn một cái tạm dừng c ô bệ cúc các ngươi xuống tới toàn tần kế tiếp theo lưu lại đánh tiểu tiền phong vị trí sở m i cùng phạm mạc á c ngươi muốn bao nhiều quan sát mình đồng đội có rảnh cản sau đem cầu trực tiếp đưa qua đi tranh tài một lần nữa sau khi trở về giác sơn phát hiện san antoni o sở tơ thế mà thay đổi đồn cần cùng ngựa đặc biệt tựa hồ tranh tài muốn chạy hôn l o ạ n đi nhưng giác sơn không biết cái kia chi đội bóng sẽ càng hôn l o ạ n một chút sơn cầm tới h o à n tần phát bóng sau nhìn trẻ tuổi p h à mạ không để ý đến b ọ n thẳng tới mỹ ì tiếp nhận cầu sau tại dưới rổ c ư ơ n g ép xuất thủ bị ở s ầ n cái rơi o nhìn vừa mới cũng bị thay đổi bờ dân đánh lớn trước vị trí bắt cờ lấy được banh sau trước trận bà phân trung đích hai m quả nhiên tạm dừng sau chu dương không có ra sân bộ, bộ vịt lần này đoán đúng rồi thiền sư đoán được san antonio sở tơ có tính nhắm vào đi đối phó bọn hắn t r ò nên n cố ý xáo trộn vốn có kế hoạch để bạn tấn đến tổ chức tranh tài sợ r nhìn thấy pha mạ đi qua sau lại ra tốc đã mượn pha mạ cầm qua bóng rổ sau ở đây là cờ đám cầu thủ đều cảm giác có thể muốn có chuyện không tốt phát sinh tiểu t ử này sai lầm tần suất là muốn làm toàn đội thứ nhất s a o trong lòng suy nghĩ chu dương đêm đó khóa pha mạ cảm giác mình dẫn bóng cũng không được tự nhiên gì nào bị lì nhìn h ắ n có chút da thần lập tức tiến lên nghĩ gậy mất hắn trong tay bóng rổ đây là bạn tấn đã xuất hiện không bị hắn không có trông c ậ và pha mạ chuyền bóng nhưng đối phương lại như kỳ tích đưa bóng ném tới cái này bên trong cái sau trực tiếp lên nhảy khoảng cách gần ném rổ giống ruột trung đích p h ạ mạ mới vừa lên trận liền thu hoạch một viên kiến tạo đã tại nba nhiều năm đầu đoạn t ấ n nhẹ gật đầu xong cùng p h ạ mạ vỗ tay bắt cờ lấy được banh sau nhanh chóng hướng về đến trước trận keo sẩn tiếp vào hắn cầu sau lại chuyển bóng đến dị nạo bị lì kia bên trong cái sau ngay cả tiếp theo qua rơi h o à n tần cùng mỉm sau nhẹ nhõm bên trên rổ phải phân cái này châu âu bước kém chút không có đem mỉm sáng do quỷ xuống đất nhìn xem mình đầu này cầu thủ tại cật lực ứng phó san antonio sở tơ nhanh trong tiến công thiền sư cảm thấy cũng chỉ có thể trước dạng này tại lạc cờ đầu này đều đã có chút theo không kịp tình huống dưới san antonio sở tơ tiến công hiệu suất rốt c ụ c bắt đầu trượt ngay cả tiếp theo ba lần tiến công không tiến vào sau san antonio sở tơ đầu này đem tốc độ chậm lại không có nhanh như vậy đi ném rổ bà ơ n lần nữa tiếp nhận gì nào b ị lì chuyển về cầu sau ném rổ phải phân 28, 22. khoảng cách trận đầu tranh tài kết thúc còn có 15, ờ i l ă giây pha mạ đã chuyển bốn lần cầu lúc này hắn cầm tới hai cái kiến tạo cái khác chẳng hề làm gì ở đây l à c ờ đám cầu thủ cảm thấy pha mạ giống như cái kia bên trong cùng trước kia không giống nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được lần này sơ mi không có đi chủ động một banh mặc dù hắn cách mìm c à n g gần một chút nhưng lại ra hiệu để mìm chuyển bóng cho phạm mạ cái sau dẫn bóng chậm chạp đi tới trước trận san antonio sờ tơ đám cầu thủ đang lùi lại lấy nhìn thời gian không đến mười giây phạm mạ hít sâu một hơi tại còn có không đến bốn giây trực tiếp đưa bóng ném ra ngoài bóng rổ có chút cứng rắn tại vòng rổ bên trong chuyển ba vòng mới đi vào mình rơi xuống đất thời điểm cũng phát hiện dâm tuyến phạm mạ đột nhiên cảm giác nhẹ nhõm một chút mình đi tới n b a về sau thông thường thi đấu bên trong lần thứ nhất phải chia xong xong rồi thủ tiết ra sân không đến bốn phút tình huống giới cầm tới hai phân hai kiến tạo xem ra ngươi hôm nay có chút tìm tới mình t i ế t tấu là như vậy sao lại buông lỏng một chút giác sơn không nghĩ tới phạ mạ nay ngày thế mà ở trên trận đến hiện tại còn chưa có xuất hiện sai lầm hắn đón đám cầu thủ duy chỉ có đ ố i năm nay năm nhất sinh phạ mà nói của vũ chương hai trăm hai mươi ba để san antonio sở tơ nhức đầu cầu thủ có phải là rất thần kỳ Chu dương nhìn phạ mạ lúc này giống giống tại trên đ ô n g đồng dạng sau khi trở về cười đối với hắn nói không có đánh vài phút ta thế mà phải phân trực tiếp ngồi vào chu dương bên cạnh phạ mạ nói ra lời này sau không biết làn tên cao hứng hay làn tên khổ sở còn có c à n g thần kỳ đâu chỉ cần muốn nói lại thôi lại cười hì hì dáng vẻ hấp dẫn đến các đội hưu chú ý chu dương tại cái này nói cái gì đó chu dương ta lại tích lũy tích lũy tiền đối với phạ mạ dạng này năm nhất sinh lại chỉ ký một năm hợp đồng mới mấy trăm ngàn đô lạ đích lương hàng năm để hắn bây giờ lập tức lên lớp hắn đều cảm thấy đau lòng không giống như làm ỉ m như thế tiền lương là hắn bốn lần nhiều hắn cũng coi như qua một khoản giống mỉm dạng này một tuần năm mươi ngàn đô lạ thu phí bình quân xuống tới một ngày một tiết khóa liền hơn bảy nghìn đao mà thôi mà mình cũng cùng chu dương lần nữa để cập qua việc này mỉm khóa hơn bảy nghìn đô l ạ hắn muốn một mươi nhưng bất kể thế nào đều không lay chuyển được chu dương còn nói là kiếm được chu dương số học lao sư thật sự không đến hướng hắn đòi một lời giải thích sao dựa theo chu dương thuyết pháp hắn hiện tại thanh toán năng lực một tuần có thể lần trước khóa cũng không tệ mà một tuần chi phí một mươi nghìn đô la cùng mỉm so ra ít đi rất nhiều nhìn như vậy đến thật đúng là không cách nào phản bác ca mà tại náo nhật trong trận đấu pha mạ hiện tại đã không quá quan tâm n h ữ này hắn thậm chí nghĩ lập tức lại đến một tiết khóa nhìn xem mìm hắn đều có chút trông m à t h è m hai người bọn họ vừa lên khóa chính là một tuần a bất quá lúc này mìm ở vào nghỉ giai đoạn chu dương từ lúc lần thứ nhất thành vì lao sư sau mới phát hiện công việc này cũng không phải rất nhẹ nhàng khẩn trương tranh tài cùng thông thường huấn luyện bên ngoài chu dương còn muốn nhín chút thời gian cho mìm xoạt bài như thế vòng hai tuần xuống tới chu dương cảm giác mình không có tăng cơ ngược lại muốn gầy xuống tới một tháng trước hai tuần lên lớp sau hai tuần nghỉ ngơi đây là hiện tại chu dương chỗ thửa hành chuộn tắc nếu như lại xuất hiện mới học sinh tháng sau lại nói t hiền sư khi nhìn đến hiệp một vừa lúc kết thúc không có lập tức cùng đám cầu thủ nói chiến thuật vấn đề mà là lại n g h ĩ nghĩ cùng lúc trước khác biệt là bởi vì san antonio sờ tơ đã sớm chuẩn bị giác sơn nhất định phải sớm mấy bộ nghị kỹ ứng đối ra sao bọn hắn mới được nói cách khác trước đó những cái k i a diễn luyện có không ít đều muốn hết hiệu lực khi hắn muốn gọi đám cầu thủ thời điểm cũng nghe không h i ể u chu dương cùng phạ mạ tại kia bên trong nói cái gì tốt thời gian không nhiều ta đến nói đơn giản hai câu phạ mạ đừng trò chuyện một hồi ngươi kề nối liền trận chu dương hiệp hai tranh tài lúc bắt đầu đi làm nó người cái khác cầu thủ tới chu dương tên này cầu thủ một vị năm hai sinh nếu như phóng tới một chút phổ thông đội bóng nơi đó còn là không quá coi trọng l ọ t sáng dơ lết lạc ờ hiện tại trói mắt cầu thủ thật sự là không ít nhưng nếu như giống miami hit san antonio sper h o s e and j o k ẹ t những n à y đội bóng lời nói liền khác biệt một tên cầu thủ tổng có thể đánh ra không sai số liệu ngươi có thể tại cái thứ nhất mùa giải không bị cái khác đội bóng coi trọng nhưng đến cái thứ hai mùa giải lời nói còn có thể như thế sao mà mấy năm này antony l ẹ o p o l d hạ hạ hậu những n à y cầu thủ hành không xuất thế cũng làm cho các truyền thông đối trẻ tuổi cầu thủ cùng vừa nhập lở bờ a liên minh những người mới coi trọng ngươi khó mà nói những cái nào cầu thủ này sau liền có thể trở thành m ớ i đội bóng lãnh tụ đâu hiện tại tàu cùng antony hai người kia cũng đã là đội bóng ngầm thừa nhận tuyệt đối hành tâm c ậ b ệ phải chú ý cho thêm mỉm cùng bờ rằng kia bên trong c h u y ể n bóng mình cũng muốn cầm một chút điểm số toàn t ấ n lời nói cũng muốn nhiều tiến công tại trong đội làm như vậy đám cầu thủ vẫn có thể tiếp nhận nhưng san a n t o n i o s ở tơ bên kia có lẽ liền không thể nhanh như vậy đi thích h ứng los angeles lạc ờ hiện tại tiếp ấ u bộ bộ vị tại vừa cùng đám cầu thủ sau khi nói xong hơi nghi hoặc một chút nhìn thấy los angeles lạc ờ chu dương cũng chưa từng xuất hiện Kỳ thật lúc này lạ cờ phèn s h â mộ m bóng đá cũng tại cùng chu dương ra sân đâu chu dương cũng không đội ngồi, ngồi tại băng ghế k i a bên trong cùng o ọ nhìn nói chuyện phim đâu thiền sư cũng quét trên ghế đầu chu dương một chút tiểu t ử này còn rất bình tĩnh tranh tài lần nữa trở về cổ bệ nhìn thấy đối phương đùn cần đã về đến rồi lão người biết lo sang dơ lết lạ cờ hiện tại tựa hồ xuất hiện hỗn loạn hoặc là đối phương huấn luyện viên đang cố ý gây ra hỗn loạn bởi vì như vậy tốt có thể đánh loạn toàn trường nhịp điệu thi đấu ở trong quá trình này san antonio sở tơ thực lực cũng bị suy yếu một chút đối này san antonio sở tơ bên này chỉ có một đầu kia liền là mau chóng đột nhiên tốt có thể nhanh chóng kết thúc hôm nay tranh tài pha mạ ra sân sau còn có chút không quá thích ứng kỳ thực hiện tại san antonio sờ tơ cũng là như thế càng nhiều đối phương tại đối đ ạ i pha mạ thời điểm đều ở vào một loại ngắm nhìn trạng thái đến lúc này san antonio sờ tơ đối pha mạ hay là một loại tương đối mơ hồ ấn tượng trên số liệu nói là hắn tại đại học thời điểm đánh không tệ nhưng thông thường thi đấu bắt đầu đến bây giờ pha mạ giống như cũng không có đánh ra cái gì xuất sắc số liệu ra a người tốt nhất cùng chúng ta phối hợp xuống nếu không tranh thủ thời gian hạ tràng cộ bệ không cao hứng đối pha mạ nói câu sau liền chạy tới nhận bóng đi hắn cũng không giống như cái khác các đội hữu như thế hay là duy trì quan hệ không tệ dạng này trạng thái mà cổ bệ lúc này cảm thấy phà mạ cái này mùa giải đánh đến bây giờ hắn đã coi như là đối với hắn thái độ rất không tệ sai lầm nhiều như vậy không có mấy cái kiến tạo bên trên một tiết vừa mới đạt được hai p h ầ n người ta chu dương đến là cờ thời điểm sai lầm cũng không ít nhưng người ta phải phân bảng bóng rổ kiến tạo số liệu đều còn có thể à lúc kia cổ bệ có còn hay không là châm t r ọ c cùng xa lánh chu dương đâu ngươi là đội bóng lão đại ta không cùng ngơi lỗi phà mạ yên lặng tại kia bên trong nghĩ đến quay người rời đi đừng ở nơi nào cùng mộng du như ta hiện tại muốn t r u y ề n bóng ngươi cầm cái tay nào tiếp cổ bệ đột nhiên từ phía sau lưng giống một câu hắn là đội bóng lao đại hắn là cổ bệ p h ạ mạ m lúc này cũng bắt đầu hít sâu hắn đang áp chế lấy l ử a giận của mình lập tức tăng tốc chạy tốc độ p h i ly nhìn cái này thở hồn hển ra hỏa một chút sau lần nữa đem l ự c chú ý bỏ vào cổ bệ trên thân cổ bệ nhìn về phía p h ạ mạ m kêu bên trong liếc một cái sau bắt đầu chú ý vặt cờ phòng thủ hắn không rõ vì cái gì thiền sư còn để pha mạ đi lên một trận đấu để hắn cầm tới hai phân hai kiến tạo không sai hoàn thân cầm tới hai phân hai kiến tạo không sai hoàn thân 28, 26. phòng thủ hắn gì nào b i l ì có chút kinh hắn không phải tổ chức tranh tài cái kia sao làm sao đột nhiên bắt đầu tiến công rồi bắt cờ cầm qua bóng rổ sau cố ý đệ thấp tốc độ suýt nữa tám giây trái lệ đi tới trước trận sau kích địa c h u y ể n bóng đến bờn kia bên trong đừng cần sau đó cầm qua bóng rổ tại m ỉ m ở đâu tới cái tiểu câu nhẹ tay lòng phải phân không có nhìn phòng thủ tiến công quả thực không nên quá nhẹ nhõm san antonio sờ tơ bây giờ tại trận đám cầu thủ áp lực là có bộ bộ vít nhiệm vụ cho bọn họ là tại hơn nửa hiệp liền đem phân kém kéo ra đến m ư phân trở lên ở một bên san antonio sờ e t r nhân viên công tác đoán chừng nghe tới những này cũng cảm thấy khả năng không lớn nhiệm vụ này yêu cầu là cao hơn một chút nhưng bộ bộ vịt cho rằng hiện tại không thể lại cùng lạ c ợ như thế hao tổn ai biết bọn hắn tiếp xuống tranh tài đều sẽ dùng cái gì cầu thủ đ á n h cái gì chiến thuật đâu thiền sư cách làm như vậy quả thật làm cho san antonio sờ e t r chỉnh thể tiết tấu nhận nhất định ảnh hưởng chu dương ngươi làm nóng người thế nào rồi thiền sư quay đầu đột nhiên nhìn thấy chu dương còn tại kia bên trong làm nóng người đột nhiên nhớ ra cái gì đó hiệp hai tranh tài đều nhanh kết thúc cảm giác đều nhanh mát mẹ chu dương ngồi dưới đất an tĩnh nhìn xem tranh tài nhìn r i ắ sơn tựa hồ có gọi hắn ý tứ thời điểm mới đứng dậy đi tới vậy thì tốt ngươi đi về nghỉ đi thôi cái gì chu dương kinh ngạc nhìn p h i ê u trong lòng nghĩ đến nghỉ ngơi một chút sau cùng hiệp ba bắt đầu trước làm nóng người khu khu thiền sư tựa hồ từ chu dương vẻ mặt biết hắn suy nghĩ cái gì thế là nghĩ hơi làm dịu dưới xấu hổ cộ bệ tại m ớ i hiệp về sau liền bắt đầu cùng san antonio sở tơ q u n đấu hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng lấy sáu mươi năm mươi hai kết thúc mặc dù cái này một tiết tranh tài los a n g giờ lết lạ cờ đơn tiết cầm tới hai mươi tám phân nhưng cùng san antonio s p t r so ra vẫn không thể nào đổi u kịp bọn hắn phân kém ngược lại trở nên càng xa không biết vì cái gì bộ bộ vịt cảm thấy los a n g e l e s lạc ở chu dương không ra sân hắn liền không quá an tâm nếu như chu dương hiệp hai đi lên san antonio sở tơ cũng có thể đánh đến loại trình độ này kia trên cơ bản trận đấu này bọn hắn thắng được tới vẫn là sẽ tương đối ổn pha mạ m đánh đẩy hiệp hai hơn nửa hiệp hắn liền lấy đến năm phân một bảng bóng rổ bà kiến tạo hai sai lầm rốt cuộc có một ít số liệu mặc dù mấy trận đấu đến bây giờ pha mạ trên cơ bản trận đồng đều các hạng số liệu cũng chưa tới một cái số này đâu nhưng tổng so cái kia không mạnh hơn một chút đi không đúng phạm mạ đột nhiên ý thức được thông thường thi đấu đến bây giờ hắn trận đồng đều số liệu duy nhất qua một cái số này chính là sai lầm số liệu đoán chừng trận đấu này n g ư ờ i cũng bị san antonio sờ tơ để mắt tới t a ư mì mới vừa cùng chu dương tại hành lang bên trong trò chuyện hôm nay tranh tài lúc chu dương hồi phục đến mặc dù mìm hiện tại cũng có phân nhập trướng nhưng hắn cảm thấy cùng phía trước tranh tài tướng so với mình đánh cũng không tốt bị mũ nhiều lần ta nhìn hai mảnh tranh tài cảm thấy san antonio sở tơ đêm nay đối lo sang giờ lết lạ cờ rất nhiều người đều có tương đối sâu nhập phân tích cùng đường lối cái này cũng là chu dương một mực tại lo lắng sự tình nếu như đối phương phân tích mấy tên lạ cờ cầu thủ vậy bọn hắn phân tích hắn sao hẳn là cũng phân tích liền lấy cái này mùa giải quý trước thi đấu đến nói chu dương liền cho san antonio sở tơ mang đến mười điểm bắt mắt bối rối hiện tại bày ở san antonio sở tơ phía trước một nan đ ề chính là đối phương hiệp ba đội hình rốt cuộc là tình hình gì lao nhân rời đi đấu trường sau một mực tại huấn luyện viên tổ kêu bên trong trò chuyện thẳng đến nền đánh hiệp ba thời điểm tranh tài h ắ n mới rời khỏi cái này mùa giải b ổ tổ, tổ vịt tại tây bộ đến nhìn hắn cảm thấy đã lạt mạ vợ dịt house n d ọ c k ẹ t cùng lạ c ỡ cái này b à c h i đội bóng rất đáng được bọn hắn san antonio sở tơ nghiêm túc đối đãi house n d ọ c k ẹ t reel mình cùng giả đi hai người kia sẽ rất khó đối phó mà bọn hắn vốn mùa giải còn nên đón t r ư ớ c memphis z z z s chủ lực ba t ỷ ì ở mà đã lạt mạ vợ dịt hiện tại tình thế cảm giác đến bọn hắn vốn mùa giải làm không cẩn thận sẽ là một kẻ địch hết sức mạnh đối phương có thể đánh có thể được phân cầu thủ còn có không ít không có đi lên đâu cho nên ta muốn các ngươi tại hiệp ba tranh tài nhất định không thể l ờ biếng cái này một tiết ta yêu cầu không cao chỉ cần phân kém kế tiếp theo bảo trì tại tám phân là được san antonio sờ tơ cầu thủ hiện tại cảm giác bọn hắn trên cơ bản thắng được trận đấu này không có vấn đề gì chỉ cần tại hiệp ba bên trên nhiều chú ý là được hai mảnh tranh tài bọn hắn đánh xuống sáu mươi phân cái này tại vốn mùa giải đến nói tuyệt đối có thể tính là cao phân mà bọn hắn cảm thấy cái này một tiết đối phương đoán chừng cũng đánh không ra cái gì tốt trạng thái trừ phi cộ v ệ ra sân bọn hắn ổ đồn hiện tại còn một thân tây trang làm ở đây dưới đâu o nhìn xem bọn hắn huấn luyện viên trưởng cũng thật không dám để hắn đi lên cạnh ngoài cầu thủ nhiều đ ộ phân ba phân nếu như có thể mà nói nhiều ném một chút tu dị ạp nếu như cảm thấy mình không phòng được đối phương cầu thủ có thể lập tức tìm mỉm để hắn đi lên hỗ trợ tóm lại cái này một tiết nhất định phải ngăn chặn đối phương tiến công không thể lại để bọn hắn như thế phải phân thiền sư lúc này cũng muốn thắng được trận đấu này nhưng đối phương hôm nay tiến công s á c thực quá mạnh một chút hiệp ba tranh tài trở về không khí hiện trường lập tức nhiệt liệt san antonio sờ tơ bên này đội hình là hẹo s â n jobbord dí nạo bị ly tu dị cùng hacker lạc c đầu này theo thứ tự làm ỉ m tu dị ạp chu dương e v a l vụ g i sĩ đối phương Orlin cùng cộ bệ hai người đều không có ra sân mà hậu vệ bên trên sân h ữ ệ u phi sơ cũng ngồi ở đây dưới an t ĩ n h quan sát tranh tài lạc ờ đây là muốn sớm từ bỏ sao có f a n bóng đá không khỏi nghĩ như vậy đến lúc này chu dương quả thật có chút không được tự nhiên trước mặt hắn hai mảnh tranh tài đợi cũng cảm giác mình tay cùng chân có chút phát lệnh trạng thái phương diện cũng không l ớ n tốt hiện tại chu dương cảm thấy chỉ có thể tại trên sàn thi đấu dần dần đem trạng thái tìm trở về mìm nhìn thấy chu dương ra sân sau cao hứng rất nhiều hắn hiện tại đối lạc ở những n à y đồng đội tại cảm giác trên có chút phức tạp vốn p h là Orlin ô đồn c ô bệ bọn hắn đi lên sau mình hẳn là h ứ n g phấn ô đồn hiện tại còn không thể lên tới mà bây giờ lời nói chu dương ra sân sau hắn sẽ cùng mình đội bóng chủ lực đi lên sau đồng dạng cảm thấy h ứ n g phấn mặc dù rất ít nhưng mỉm đã từng có một loại h ảo giác đó chính là hắn cảm thấy chu dương cùng cô bệ ô đồn bọn hắn tựa hồ tại trên thực lực không sai b i t lắm có lẽ là ô đồn thời gian rất lâu không thấy được hắn xuất hiện tại trên sàn thi đấu đi để mỉm xuất hiện cảm giác như vậy hắn chỉ cần nghĩ một hồi liền sẽ biết chu dương kỳ thật vẫn là cùng cô bệ ô đồn bọn hắn có khoảng cách chu dương ra hòa này nếu như ngươi cùng dĩ não bị lì đi hiệp phòng thời điểm không nên quá tin tưởng hắn mỗi một cái động tác đặt cờ rất chân thành cùng u dị nói câu dẫn bóng đến trước trận san antonio sờ tơ làm sao cảm giác chu dương tốc độ chậm rất nhiều dĩ não bị lì lập tức đi theo nhưng hắn không dám tùy tiện xuất thủ chu dương tên này năm hai sinh hắn nhưng là lánh giáo qua u d ị nhìn đầu kia có chút cứng đờ cũng quá khứ dự định bao bọc chu dương hai người phòng ngươi nhìn n g ư ơ i chu dương làm sao sống rơi chúng ta ở đây lo sang r ơ i lết lạ cờ cầu thủ cũng ngộng chu dương ngươi muốn làm gì nhanh hai mươi tư dây á tại thời gian vừa mới qua hai mươi giây thời điểm chu dương đột nhiên đưa bóng chuyển đến n h ề van kia bên trong mà lúc này hễ van bên người hẳn là có ủ tỉa đi theo t ạ i không người phòng thủ tình huống dưới hễ van trực tiếp bà phân t r u n g đích làm nóng người không sai biệt lắm chu dương nhỏ giọng nói câu chạy đi hắn vừa mới tại làm nóng người Gì nào bị lỉ khoảng cách gần hắn nhất mặc dù đối phương nói thanh em rất tiểu nhưng vẫn là nghe tới khó lòng phòng bị a u dịch vừa mới còn nhớ rõ b ạ t cờ để hắn cẩn thận chu dương đâu tiểu từ này cầm bành tại vận hai mươi giây cái này cũng có thể ai có thể nghĩ tới đâu t ồ bộ vịt lúc này ở huấn luyện viên tổ kia bên trong khoanh tay sau khi nói xong chung quanh trợ giáo nhóm đ ề u cười lao nhân cũng cho khí cười vừa mới vô luận là hiện trường phan bóng đá còn có song phương băng ghế cầu thủ huấn luyện viên còn có ở đây bên trên đám cầu thủ đều nhìn chu dương tại kia bên trong vận hai mươi giây cầu mới chuyển trên trận san antonio sờ tơ cầu thủ quả thực là không dám lên đi trận banh của hắn một p h ò n g một một p h ò n g một bắc cờ lấy được banh so đối với mình các đội hữu hô lúc đầu phân kém liền không lớn như thế đến mấy hiệp ở vào bị động nhưng chính là bọn hắn dì nào bị lì tiếp nhận b ặ t cờ cầu sau nhìn ngay lập tức đến chu dương chạy tới sau trực tiếp kích địa c h u y ể n bóng đến do bất kia bên trong cái sau mạnh ngăn t ủ dì ạp cũng làm cho đối phương lĩnh được phạm quy sau đánh thành hai một lót xăng dơ lết lạ cờ nhìn qua lợi hại cầu thủ thật nhiều nhưng bọn hắn vừa đến trên sàn thi đấu cũng đánh không ra bao lớn sát thương ra dạ xịt nhìn xem hiện trường trực tiếp lúc nói đến có lẽ đây chẳng qua là cảm giác của ngươi mà thôi ngươi bình thường không nhìn cái khác đội bóng tranh tại sao lót xăng dơ lết lạ cờ là hiện tại toàn liên minh duy nhất không có thua qua đội bóng địu lục lúc này nhìn xem dạ xịt có chút khó hiểu mà hỏ cái tiêu chi đội bóng một cái mùa giải còn không có cái thắng liên tiếp tha rất bình thường lọt thăng dơ lết lạ cờ thắng liên tiếp ghi chép xem ra liền muốn tại chúng ta cái này bên trong kết thúc dạ xì sau khi nói xong các đội hữu cảm xúc cũng tới đến rồi mặc dù đệ toàn t ỉ n sở toàn đội đến bây giờ chỉ thắng ba trận nhưng bọn hắn trước mùa giải thế nhưng là tại trận chung kết thắng được lạ cờ đội bóng bọn hắn cảm giác thông thường thi đấu gặp được lạ cờ thời điểm bọn hắn còn có thể thắng được bọn hắn đối phương hiện tại họ nhìn bị hạn chế tương đối hung ác ô đồn nghe nói dưới trận đấu muốn trở về vừa trở về cầu thủ có thể đánh tới trình độ nào đâu trước mắt l o sang e l e s kêu phòng trong phong thời gian lên sàn tương đối nhiều vậy mà là dự bị tiền phong mỉm cho nên giả xịt cảm thấy mặc dù l o sang e l e s là cờ đội hình xa hoa nhưng nhìn qua lại là không chịu nổi một kích đệ toàn t ị c sở toàn vô luận là nội tuyến mạnh ngăn hay là cạnh ngoài tiến công đều rất cường thế có lẽ c ố bệ có thể được đến không ít phân nhưng đệ toàn t ị c sở toàn sẽ t h ă n g dưới tranh tài lớn vốn chung cái này mùa giải tiến về chi ca go chi ca go bùn nhưng bọn hắn lại nên đón kinh nghiệm cùng năng lực cá nhân đều cũng không t ệ l ắ m lao tướng ở bờ cho nên vốn mùa giải đệ toàn t ị sở t o n đội tại phương diện phòng thủ vẫn tương đối có lòng tin mới mùa giải cho bọn hắn mang tới sung kích rất lớn nhưng bọn hắn là bên trên mùa giải tổng đội vô địch đội bóng sĩ k h í không có chút nào nhận phía trước thắng trận không nhiều ảnh hưởng bộ bộ vì không bao lâu đi tới bên sân hắn lúc này nhất thời lại không biết làm như thế nào để ứng đối như bây giờ là cờ đội hình chu dương cùng đồng đội hô câu chuẩn bị nhận bóng sau mình trực tiếp bà phân trung đích san antonio sờ tơ cầu thủ cũng không biết chu dương một câu kia là thật một câu kia là hấp dẫn bọn hắn chú ý khi bọn hắn bắt đầu lui lại thời điểm mẹ nó tiểu từ này ném rổ còn có nhất định độ chính xác cổ b ệ cùng ó nhìn lúc này tựa như nhìn cái khác đội bóng tranh tài đồng dạng đang nhìn mình đội bóng tại trên sàn thi đấu tiến công hai người cũng khó được cùng một chỗ còn vui vẻ như vậy không biết từ lúc nào lên chỉ cần hai người ngồi vào cùng một chỗ bầu không khí liền nhiều ít bắt đầu trở nên có chút đèn nén thiền sư lúc này cũng có chút im lặng chu dương để vốn là có chút loạn tranh tài trở nên loạn hơn do bất không tin chu dương có thể tránh qua hắn phòng thủ trực tiếp bổ nhào qua mỉm lấy được banh sau lập tức hai tay b ả o trừ phải phân bắt cờ cầm cầu đến trước trận bộ bụi cuối cùng vẫn l à muốn một cái tạm dừng hiệp ba sau khi cuộc tranh tài kết thúc san antonio sờ tơ cầu thủ cả đám đều không có giữa trận lúc nghỉ ngơi thần khí 82, 81. vụ dạ xịt sau cùng một cái ba phân để lạ cờ rốt cục phản siêu san antonio sờ tơ đ ù n cần không có tại tạm dừng sau ra sân mà là một mực ngồi xuống hiệp ba kết thúc nếu như chu dương kế tiếp theo tranh tài hắn cạnh ngoài ném rổ không muốn đi phòng chủ yếu đem nội tuyến phòng thủ làm tốt o nhìn tranh thủ để hắn tại tranh tài kết thúc trước sáu phạm phải trận chu dương thả hắn đi ném mà đối phương hậu vệ nếu như tay nóng không thể thả mặt cho bọn hắn tùy ý tiến công cam đoan tiến công hiệu suất muốn đi tìm cơ hội đi tiến công bên trên một tiết phía sau thời điểm chu dương ném rổ độ chính xác hạ xuống cho nên b ổ tổ vịt mới làm này an bài hắn không tin chu dương có thể như thế một mực ném rổ phải phân vì s ở không muốn quá nhiều đi vào n h ậ n bóng người bên ngoài bên cạnh chuyền bóng hoặc là trực tiếp tự mình tới chu dương kế tiếp theo tổ chức đội bóng o nhìn dưới rổ muốn bao nhiêu phải phân hiệp bốn tranh tài trở về san a n t o n i o s ở tờ bên kia ra sân chính là đùn cần eo sẩn bạo ẩn bờ rèn bờ cờ bờ c y nguyên lưu tại trên sàn thi đấu tổ chức đội bóng là cờ bên này theo thứ tự là o nhìn bờ răng chu dương vì sợ cùng cố bệ Mìm lúc này đã hạ c h à n g nghỉ ngơi đi đánh tới hiệp ba để thể năng của hắn nhanh chóng hạ xuống lấy tranh tài bắt đầu chu dương dẫn bóng quá khứ thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đều không thế nào phòng mình nhưng cho dù dạng này hắn cũng không dám tùy tiện ném rổ lúc này hắn phát, phát hiện mình độ chính xác cũng không có hiệp ba mới vừa lên đi thời điểm cao như vậy c ộ b ệ tiếp nhận chu dương t r u y ề n bóng sau cương ép vọt vào sau nhảy ném phải phân Lo lết lạ lúc sang tựa này muốn phân dơ cờ hồ kem k cũng không hoàn toàn là nhưng tiểu tử này s á c thực đánh không tệ b ợ rèn cầm tới phát bóng sau đến trước trận đang lợi dụng bởi điểm hộ sau trực tiếp làm nổ nhạy ném ba phân giống ruột nhập lưới s o phân mình đổi ngang tại song phương thực lực đều rất mạnh thời điểm chỉ cần thông thường thi đấu gặp nhau tranh tài đều sẽ phá lệ đặc sắc hôm nay trận đấu này cũng không ngoại lệ vì sợ tiếp nhận bóng rổ sau ba phân không t r ú n g o n h n cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến bờ răng kia bên trong cái sau ném rổ cũng không có o n h n lại cầm tới một cái bảng bóng rổ lần này chính hắn trực tiếp bạo trừ phải phân đùn cần câu tay không có sau bảng bóng rổ bị sân cầm tới ba ấn nhìn thời gian không nhiều tiếp nhận cầu sau trực tiếp ba phân giống ruột nhập lưới sau đó chu dương đến trước trận cụ bệ cầm tới hắn cầu sau nhanh hạ lên rổ bất quá tốc độ nhanh điểm bóng rổ soát một vòng lại ra đừng cân cầm tới bảng bóng rổ hậu chuyện cầu đến bờ rẹn kia bên trong eo sấn tiếp nhận bờ rẹn chuyền bóng sau trực tiếp thẳng chuyển đến hạt cờ kia bên trong l ạ cờ bên này mấy lần không có đuổi theo san antonio sờ tơ tiết đ ấ u hạt cờ nhảy lên ba phân đánh tấm nhập g i đám ra hỏa này là nhìn ta còn có thể lực là thế nào đã có chút mọi mẩy hoạt cờ cuối cùng tiến công hay là rơi xuống hắn cái này bên trong bất quái chạy tốc độ mau một chút chu dương lúc này đối với mình đồng đội nói đến o nhìn tiếp nhận chu dương cầu sau đưa bóng trực tiếp trừ bay cũng may phỉt s ở kịp thời xuất hiện trực tiếp nhảy ném cự ly xa hai p h ầ n giống ruột trung đích song phương tranh tài lại tiến vào rằng có trạng thái hiện trường đám f a n hâm mộ bắt đầu điên cuồng hô hô lên lúc này lo lắng nổi lên một phía cổ bệ cũng hưng phấn lên nhìn chu dương đã không có lại tiến công ý tứ tia đến đằng sau chủ yếu tiến công hẳn là hắn cổ bệ cùng p h ỉ sờ đi lúc này vợ gen cầm tới bóng rộ đang lợi dụng ẩn thân thể qua rơi p h ỉ sờ sau để o n h ì trực tiếp lĩnh được một lần phạt uy chương hai trăm hai thời đại này đỉnh cấp tiền phong cùng thời gian dài như vậy hai đội cuối cùng gặp nhau lâm đạt lúc này đã trở lại p e n s y v a n i a châu nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chu dương cái dạng kia đây là một loại góp nhặt mấy tháng l ử a dẫn sắp buộc phát trước trạng thái tiểu cô nương rất có thể hiểu được tâm tình của hắn đối với một tên nở bờ a cầu thủ đến nói muốn nhất cầm tới chính là tòa kia tổng quán quân cút trước mùa giải bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn bên người cút bị đệ toạn tịt sợ toàn đội lấy đi mà lúc đó là cơ một cái tiếp một cái cầu thủ t h ụ thương mỉm ô đồm cộ bệ đều rời đi đấu trường c h u dương tại đệ toản thịt sợ toàn cầu thủ cùng cổ bệ có thân thể tiếp xúc thời điểm cùng lớn vốn c h u n g đánh một trận hai người đều lĩnh được một trăm ngàn đô la xử phạt thiền sư ở đây bên cạnh từ đầu đến cuối không có quá kích động giác sơn cũng biết mình ở độ tuổi này không thể tại kích động như vậy lúc ấy hắn ý nghĩ rất đơn giản đó chính là tiếp nhận hiện thực cái này mùa giải bọn hắn cầm tới tây bộ quán quân dưới mùa giải lại đi tranh đoạt tổng quán quân đi một chi đội bóng có thể từ kịch liệt cạnh tranh quý sau thi đấu bên trong một vòng lại một vòng chém giết đến trận chung kết hắn biết ở trong đó đám cầu thủ đều trả giá bao nhiêu nhưng tình huống lúc đó đã không thể n ị c h đối phương chỉnh thể phối hợp so lạ cờ tốt đối phương còn có mấy tên chủ lực đều tại trên sàn thi đấu đâu mà lo sang e l e s lết lạ cờ chỉ có ho nghìn một người có thể đánh cái khác cầu thủ cũng cơ bản bị đối phương phòng không sai bị ệ lắm dưới tình huống như vậy một c h i đội bóng là rất khó t h ắ n g trận tại trận chung kết trận đấu k i a lúc kết thúc trong tràng bên ngoài sân lạ cờ cùng đệ t o ạ n thịt sợ toàn đội đám f a n hâm mộ phát sinh 16 lên đánh nhau ẩu đả sự kiện mà tin tức như vậy đã sớm bị đệ toạc đệ toạc thịt sợ toàn đội đoạt giải quán quân tin tức bao phủ lại chu dương trở lại chỗ mình ở thời điểm phòng đã sớm an tính lại vô luận là phòng bếp hay là phòng ngủ của mình đều bị chỉnh lý một、lần. vung xuống mua về một một ít thức ăn c h u dương không bao lâu liền tiến vào hệ thống bắt đầu huấn luyện ra sân cùng san antonio sở tơ tranh tài cuối cùng san antonio sở tơ lấy một t r ă linh tám một h á ắ n g h i ể m lá cờ c san antonio sở tơ có thể cầm tới trận đấu này thắng lợi tuyệt không thoải mái hiệp bốn thời điểm bọn hắn thậm chí một trận nghĩ muốn từ bỏ cũng may khoảng cách tranh tài còn có một p h â n bốn mươi sáu giây thời điểm o nhìn bị phạt hạ tràng tại lạc ờ bên này nội tuyến phòng thủ không đủ tình huống dưới san antonio s ở tơ nhanh chóng xé mở một đầu lỗ hổng ngay cả tiếp theo được phân mặc dù đến đằng sau cô bệ sờ tơ bọn hắn ném rổ hiệu suất đều trở về nhưng tranh tài cũng lập tức kết thúc lót xăng dơ lết lạc ờ lập tức chạy tới o bờ ở cung điện sân dận động bắt đầu huấn luyện bọn hắn phát hiện nơi này bảo an nhân số gia tăng không ít thực tế là o bờ ở cung điện vì lần này hai đội tranh tài gia tăng ba lần bảo an nhân viên đến giữ gìn hiện trường phan bóng đá không dễ chịu tại cảm xúc kích động nghe nói bọn hắn ổ n hiện tại đã khỏi bệnh viện thế nào ra xít lúc trước hưng phấn đối với mình các đội hữu nói đến mọi người sau khi nghe xong cũng nhịn không được phá lên cười lập tức bọn hắn liền muốn lần nữa để los Angeles l ạ cờ nếm đến thất bại tư vị trước mùa giải nếu như tây bộ tiến vào trận chung kết chính là phổ ẹn n i t s u n hoặc san antonio s r tơ lời nói đệ t o à n tịt sở toàn phần thắng đều không phải rất lớn bởi vì kia hai tri đội bóng hoàn toàn có thể không cùng đệ t o à n tịt sở toàn chứng minh đọ sức mà có thể thông qua đội bóng nhanh chóng vận chuyển tới phân nói cách khác đệ toạc cái này bên trong căn bản không nhiều lắm cơ hội bắt đến đối phương kết quả bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp c h i đội ngũ này cầu thủ năng lực mạnh nhưng trình thể vận chuyển không thật là tốt lại là ngươi vốn rời đi đội bóng nếu như hắn ở đây đoán chừng hôm nay hắn sẽ hung hăng đánh ngươi một trận ha ha đi tới trên trận sau dạ xịt nhìn thấy chu dương đứng tại kêu bên trong sau chỉ vào hắn sau khi nói xong chúng quanh đồng đội lần nữa n ở nụ cười hắn cảm giác trước mắt cái này châu á phong vị cầu thủ tựa hồ trở nên càng thêm cường trắng rồi có lẽ cái này là ảo giác đi nhưng đối phương làm sao có thể nhịn được mình nói hắn như vậy h o ã lời nhìn qua chu dương sau thở dài vô luận như thế nào lò xăng g ơ lết lạ cờ liền muốn nên đón bọn hắn hai liên tiếp、bại. san antonio sở tơ đá m người kia nếu như bọn hắn không có thắng được lạ c ờ lời nói trận đấu này chính là bọn hắn đệ toàn tịt sở toàn kết thúc lạ c ờ thắng liên tiếp Tổ đồn hôm nay xác thực về đến rồi mim lúc này ngồi tại ghế dự bị bên trên đêm nay hiện trường như có lẽ đã bạo mãn chu dương cụ bệ bọn hắn đều cảm thấy mình trở lại trước mùa giải trận chung kết hiện trường hiện trường fans hâm mộ bóng đá điên cuồng tiêu gạo nếu như quá mức nghe thanh â m như vậy lỗ t a i của ngươi có khả năng sẽ đau ngươi nhất định phải đem tinh lực tập trung đến sự tính khắc bên trên mới được đệ toàn tịt sở t o à đêm nay ra tay trước là giả xịt Điều đ ộ lạ cờ bên này theo thứ tự là honin o d ồ n chu dương cổ bệ cùng sơ mười hai tri đội bóng đều không có gì giữ lại đệ thoại biết los angeles lạ cờ nhất định sẽ làm cho honin đi lên cho nên bọn hắn để dạ xịt cùng hẹn bở hai người ra sân đến thi đấu tranh tài bắt đầu dạ xịt dẫn đầu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến b i ể u l ụ c kia bên trong tại cổ bệ cùng sơ mười hai người bao bọc dưới b i ể u l ụ c trực tiếp ba phân trung đích hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lập tức vào biển khiếu hướng los angeles lạ cờ đập đi qua bóng rổ đi tới sơ mười cái này bên trong dỗ n ả n chạy tới phòng thủ chu dương tiếp nhận bóng rổ sau lập tức gặp được h a m tấn phòng thủ sau tại đối phương nhanh tay đ ẻ vào trên mặt tình huống dưới chu dương trực tiếp xa ném hai phân giống ruột nhập lưới cái này cũng quá mạnh đi mimi lúc này nhìn thấy lần này ghi bàn sau kích động đứng lên m n g rất chuẩn a lần sau ngươi sẽ không như thế nhẹ nhõm ghi bàn dạ xịt tại kia bên trong nhỏ giọng thầm thì chu dương tại cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài làm nhất định chuẩn bị quan sát vốn mùa giải đệ toạn t h sợ toàn đội thắng trận video tại kỹ năng bên trên cho mình gia nhập nào k y ném rổ cùng phịt sợ tên bắn lén ba phân hai cái này ném rổ kỹ năng đối phương nhất định cũng đang nghiên cứu hắn. mà hắn những n à y trận tranh tài cơ hồ đều có không ít thời gian tại tổ chức đội bóng trận đấu này hắn sẽ không quá đi tổ chức đội ngũ hắn muốn làm tiến công phía kia theo dỗ n ả n ba phân không trúng sau họ nhìn tại dạ xịt cùng hẹn bờ giữa hai người trực tiếp giành lại bảng bóng rổ sau đưa bóng dơ lên dạ xịt mặc dù cường tráng nhưng cùng họ nhìn so ra hay là kém như vậy một chút mà hẹn bờ lúc này t u ổ i tắc cũng tương đối lệ lớn l ngươi không bị đối phương chặt cá mập thật sự là đáng tiếc dạ xịt nhìn thấy họ n cướp được bảng bóng rổ sau khó chịu nói đến ngươi cái tiểu người gầy nếu như dám lại cùng ta nói như vậy một câu ta tại hạ trận trước chiếc xe nát miệng của ngươi hắc như t ầ n lúc này chỉ cùng s ắ c đụng một chút liền bị đụng bay ra ngoài ta n g ư ơ i dạ xịt không nghĩ tới ó nhìn lại đột nhiên hướng hắn b ã o nổi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì n g ư ơ i cái gì ngươi ngươi dám để cho ta bị thương sao ó nhìn lúc này trạng thái tựa hồ dạ xịt nói thêm nữa một chút những con ngựa khác bên trên liền muốn bị đánh bên cạnh trọng tài một mặt khẩn trương nhìn lấy bọn hắn lúc này nhưng đừng đánh nhau à có ó nhìn tham dự đánh nhau bọn hắn là thật không dám khuyên căn a bóng rổ lúc này đi tới cổ bệ kia bên trong trực tiếp nhảy ném ba phân đánh tấm nhập giỏ ba nam đệ toàn thịt sợ toàn bên này lẫn nhau trao đổi dưới ánh mắt như vậy bọn hắn nhất định phải chặt cám ập trọng tài tổng không đến mức nhìn thấy phạm quy mà không đi xử phạt đi việc lục nhanh chóng hướng về đến trước trận giả x ị t cầm tới bóng rổ sau lập tức xông đi và bị ổ đổm trực tiếp tới sạch sẽ nổi lầu trọng tài ngươi vì cái gì không phán hắn vừa rồi cùng ta có tiếp xúc hoa cố ý tăng lớn thanh em đ ố i trọng tài quát nên đón hắn chỉ là một cái nước mắt cậu b lần nữa cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến chu dương kia bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên ba phân giống ruột nhập lưới tám ba đệ toàn t h sợ toàn đội lập tức sẽ một cái tạm dừng thiên sư cũng có chút buồn b ự c hôm nay chu dương có vẻ giống như thành tiến công m ộ t phương hai ném hai bên trong cũng không có gì m a bệnh c h ặ t cá mập chiến thuật các ngươi quên sao sắc hắn chỉ muốn lên sàn chúng ta liền nhất định phải để hắn ngay lập tức đi xuống sau đó chính là tiểu đàn p h á p tắc hai cái này dùng tốt cơ bản lạ cờ liền không có cách đệ t o à n thì sợ toàn đám cầu thủ cũng nghĩ đến cái này bên trong nhưng bọn hắn cảm thấy tựa hồ đêm nay lo sang dơ lết i lạ cờ không được tốt đánh ồ đồn vừa trở lại trên sàn thi đấu còn có chút không thích h ứ n g hắn không có chủ động muốn banh mà là kiên nhẫn đi dung nhập vào đội bóng bên trong lại một cái chính là làm tốt chính mình phòng thủ làm việc phòng thủ bên trên chúng ta tận lực làm tốt là được nhất định phải nhiều chú ý đối phương phối hợp không muốn phớt lờ sự tiến công của bọn họ một khi đánh lên rất khó phòng thủ nội tuyến phòng thủ dạy cho ồ đồn cùng chu dương o nhìn đến lúc đó tránh ra lạc ờ bên này nghe được rất chân thành thiền sư cũng biết dạng này đội bóng bây giờ có thể tương hỗ phối hợp liền rất không dễ dàng không thể nhất định phải dựa theo hắn ý nghĩ đi đánh căn cứ vừa rồi l ạ cờ tại trên sàn thi đấu đám cầu thủ hôm nay chơi bóng đặc điểm giác sơn cũng theo đó cải biến sắp xếp của hắn song phương đều không có đ ổ i cầu thủ hai n g ư tần cầm tới bóng rổ sau vọt thẳng đến trước trận sau vừa nhảy một cái lên đột nhiên cảm thấy có người sau lưng chạy qua lại nhìn trong tay bóng rổ đã bị đối phương từ phía sau mũ rơi chu dương không cho hắn cơ hội phản ứng c ấ p được bóng rổ sau lập tức chuyển bóng đến cổ bệ kia bên trong mình thì bị dạ xịt đụng ra xa hơn hai mét để h o ã i không nghĩ tới chính là chu dương thế mà nghĩ lò so đồng dạng từ dưới đất lập tức bỏ lên sau lại chạy tới còn không chờ hắn kịp phản ứng chu dương tiếp nhận cổ bệ chuyển về cầu sau đang nhảy lên thời điểm biết đã có đẹt o nhìn lúc này tiếp qua hắn chuyền bóng sau hai tay bạo trừ phải phân o nhìn tại trận đấu này bên trong cũng mở đủ lập tức lực đến đánh trước mùa giải bởi vì chặt cá mập chiến thuật đối ảnh hưởng của hắn để hắn thời gian lên sàn bị co lại rất nhiều cái này mùa giải cũng là như thế nhưng bên trên mùa giải trận chung kết đệ t o à n t h t sợ toàn đội quả thật có chút qua phân l i ê n nghĩ bọn hắn gặp được bờ giúp linh nẹ cắt tơ không dám động cắt tơ đồng dạng o nhìn dạng này cầu thủ một khi tức giận hậu quả là rất nghiêm trọng một chút cầu thủ còn có thể nghĩ đến nhiều năm trước bạ cổ y tại nở bờ a trên sàn thi đấu c ớ i đối thủ đánh tơi bởi tràng cảnh l chú ỉ có t h dương lần nữa cầm tới bóng rổ sau dạ xịt vào da hắn không dám đối xác tức giận nhưng giám đội chu dương sinh khí a không chờ hắn muốn vọt tới chu dương liền nhìn đối phương trực tiếp né tránh hắn phòng thủ tại hắn không nói chuyện lúc trực tiếp vọt vào để h ẹ n bỡ lĩnh được phạm quy sau thành công đánh thành hai một phạm mạ lúc này cùng mìm ngồi ở đây dưới lều kinh lao sư này không những ở khi đi học có thể giảng thời điểm tranh tài như hôm nay trực tiếp cho an bài xuất ra đầu tiên a đệ toản tịt sở toàn đội phòng phải như thế hung ác còn có thể không ngừng phải phân cậu bệ nhìn xem chu dương lần lượt đột phân chẳng những không có sinh khí thậm chí nội tâm còn rất bình tĩnh nghĩ uống một chén nước uýt đêm nay l à c cờ bên này mục đích hết sức rõ ràng đó chính là tại ổ bờ ở cung điện thắng được đệ toặt đệ toản tịt sở toàn đội h o ạ c b ờ cầm qua bóng rổ sau đó xoay người n h ả y ném bị o nhìn q u ấ y nhớ được sợ lấy được banh sau chuyển xa cầu đến ổ đồm tay bên trong cái sau cự ly xa hai phân ném cái ba không dính bóng rổ ra ngoài ổ đồm nhìn thấy c ậ bệ có có chút xấu hổ cậu chỉ là đập hắ coi như ổ đ ồ n lại ném hai cái ba không dính hắn cổ bệ cũng không tức giận đệ t o à n t ị c h sợ toàn đội nắm lấy cơ hội rộ nạn g tiếp nhận b i ể u lộ chuyển bóng sau ba phân trung đích đệ t o à n t ị c h sợ toàn đầu này đám cầu thủ h ứ n g hợp trạng thái dần dần biến mất bọn hắn thậm chí đã cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề nếu như lo sang dơ l ế t la c ờ một mực duy trì dạng này trạng thái nên làm cái gì cổ bệ cầm cầu hơn phân nửa trận sơ m i ế n tiếp qua hắn chuyển bóng trực tiếp tại sông đi vào thời điểm bị dạ xịt va và vào một phát sau ngã trên mặt đất tại bị đồng đội kéo dậy sau sơ n còn tại che o bộ vị trí lộ ra vẻ mặt thống khổ Mà trọng tài cũng không có cho tại sở m i ế n hai ném không trung hậu đệ t o à n thì sợ toàn đội lập tức năm đánh bốn h a mươi tần cự ly xa nhạy ném hai phân nhập trướng thiền sư lúc này muốn một cái tạm dừng không có sao chứ g i á c sơn nhìn thấy sở m i ế n bị cộ bệ cùng chu dương nâng tới trực tiếp nên đón ân cần hỏi han không có việc gì chính là bị va và vào một phát sẽ không có chuyện gì người trước cùng đội ý về phòng thay quần áo hoàn t o n tới ra sân đối phương bây giờ tại tiết tấu bên trên bị chúng ta xông đến loạn một chút tiến công bên trên chủ yếu vây quanh n a u nhìn cùng chu dương hai hai cái điểm triển h a i hoàn t o n ra sân sau đến trước trận trực tiếp chuyền bóng đến chu dương kia bên trong họ o nhìn xem trọng tài sau khi nói xong liền không tiếp tục để ý trọng tài mà hai vị trọng tài liếc nhìn nhau sau đều trầm mặc không nói gì việc lục san em không có sau chu dương cầm tới bảng bóng rổ tại hai mươi tầng phòng thủ giới chuyền bóng đến cổ bệ kêu bên trong ô đổn tiếp nhận cổ bệ truyền bóng hậu vẫn mấy lần bóng rổ sau bị thổi đi bước ổ đồn trận đấu này là có thể kế tiếp theo nghỉ ngơi nhưng hắn thấy là cùng đệ toàn tịch sợ toàn tranh tài liền cùng huấn luyện viên nói hắn nghĩ lên trận chơi bóng nhìn xem trước kia ổ đồn thành tích tự nhiên t i ề n sư lập tức sàng khoái đáp ứng nhưng hiện tại xem ra ổ đồn khôi phục khả năng còn phải cần một khoảng thời gian dạ x ị t lấy được banh thời điểm không dám xông đi vào hắn trực tiếp lựa chọn khoảng cách gần nhạy ném cầm tới hai phân sau lập tức liền chạy mình trong lòng suy nghĩ một hồi như thế nào cái sập một cái chu dương cầm qua bóng rổ đứng tại kia bên trong hai mươi t ầ n vọt thẳng tới bóng rổ đến đoạn t ầ n t a y bên trong sau chu d mà khi bọn hắn bắt đầu thời điểm đ o à n tần đã t r u n g đích ba phân hiện tại đệ toàn tịt sợ toàn đội mới cảm nhận được c ó n h ì n một khi nghiêm túc sâu đáng sợ đến c ỡ nào bọn hắn cũng lãnh hội đến thời đại này đỉnh cấp tiền phong là dạng gì chương hai trăm hai mươi lăm b á o tố phần có đêm trận đấu này bên đ o a là tránh thoát một tiếp hiện tại hắn tại chicago bùn tạm thời còn không có nguy hiểm tại ít nói đến đây bên trong cũng n ở nụ cười trận đấu này lo sang rơ lết l à c cờ quả thực quá điên cuồng trận đấu tranh tài lúc kết thúc đệ toàn tịt sợ toàn đội đã không có cầu thủ ở đây đã nói lời nói mặc dù bọn hắn cũng cầm không ít phân nhưng vẫn là bị đối phương một mực chế trụ Tâm chỉ đạo người à này À i đối với hiện tại giờ kiến gì sao? Ta bởi sáng hôm nay 4 giờ nhiều liệt Sớm tình thế hôm tình. thật h sang dạng sáng nay n lết Ta lạ lo sao? sao? gì cờ có ý vậy. Vì chính là hy vọng hy thấy nhìn chính có c thể là lạ mau sớm nhìn thấy là cùng c á này để toàn để toàn sở toàn trận đấu này. Người để đẻ đấu tịt sở lúc đó cũng nhìn thấy hoặc, trước mùa giải trận chung kết bên trên hai tri đội bóng giết mắt đỏ chu dương cùng lớn vốn c h u n g hai người xoay đánh nhau không phải vô duyên vô cớ không sai đối phương cũng thành công đem cổ bệ cho đánh ngã sau đó còn tại cổ bệ dãy ruột trên sàn nhà thời điểm cùng hắn có thân thể tiếp xúc đây cũng là vì cái gì chu dương sẽ làm như vậy nguyên nhân một trong đệ toàn thì sợ toàn bên này cảm thấy ta đem n g ư ờ i chủ lực nhóm đều hoàn toàn hạn chế lại các ngươi liền thắng không được mà cái này hạn chế cường độ thế nhưng là không tiểu cho nên lúc kia chúng ta nói cái này hai tri đội bóng cựu toán xem như kết xuống đệ toàn thì sợ toàn đội quá ác, bọn hắn bên ọ n hắn b trên mùa giải chơi bóng có chút thập kỷ chín mươi đối phó chicago bùn Y t ư a cho nên nói trận đấu này mặc dù tại cái này ấ bờ ở cung điện nhưng lo sang dơ lết lạc ờ lúc này cũng là hoàn toàn không cân nhắc cái này cái gì ấ bờ ở cung điện hay là sợ tạ bờ la cũng không có vấn đề gì mục tiêu minh s á t chính là muốn cùng đệ toạt hảo hảo đánh một trận chúng ta nhìn hiện tại chu dương một tiết tranh tài liền lấy đến mười hai phân cộ bệ lúc này mới đạt được mười một phân ta đoán chừng g i á c sơn huấn luyện viên sẽ không để lòng l ọ t t h ă n g dơ lết lạc ỡ sẽ còn kế tiếp theo tấn công mạnh đối phương vậy thì tốt chúng ta đem ống kính hiện đang dậy cho phía trước mìm cùng phá mạ hai người lúc này đều kinh không nghĩ tới bọn hắn thu học phí lao sư lợi hại như vậy cộ bệ đối dạng này chu dương mặc dù không có phản ứng gì nhưng nội tâm vẫn còn có chút không lớn thích ứng mìm vì sợ các ngươi một hồi ra sân ô đ ồ hiệp một chỉ nương tựa theo phạt rổ chúng đích mực Chu d ư ơ nếu g tổ chức dưới tranh tài. chức dưới n như bị bên bao bóng đối muốn tại Ninh phương phòng phá thủ hỏng, nhiêu chuyển trên cùng quá O mỉm không ứ Thiền trận h này sư đấu k thể trọng. thủ tràng. không Hắn nhận mình khí như không ràng Nếu coi cảm được cầu rõ đã đám phải đằng sau sở mỹ ba phân còn có cổ bệ hai cái ba phân đều rèn sắt lời nói thủ tiết thật sự phải phân qua bốn mươi ô ở cung điện cái này bên trong hiện tại là cờ fans hâm mộ bóng đá tiếng gầm trở nên ngược lại cao lên tranh tài trở về đệ toàn thịt sợ toàn cái này bên trong dạ xịt cùng ép bờ hai người bị thay đổi bọn hắn huấn luyện viên trưởng đã phát hiện l ọ t s a n g dơ lết lạ cờ hiện tại hoa nghìn quả thực không phòng được a hắn hôm nay phạm quy cũng không nhiều cùng nó để dạ xịt kế tiếp theo tại trên sàn thi đấu luôn luôn làm chuyện vô ích còn không bằng trước hết để cho hắn xuống tới đâu đến đằng sau bọn hắn đệ t o à n t ị c h sở toàn lại đi truy phân sợ như t r u y ề n bóng đến chu dương kêu bên trong tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới chu dương trực tiếp làm nổi n h ả y ném ba phân trung đích ba mươi bảy hai mươi bảy p h i u lúc này một mực duy trì trầm mặc hắn ăn tính nhìn xem tranh tài ánh mắt thật chặt đi theo đệ toạc kịch sở toàn đội đầu này tại nạn quay người nhạy ném hai phân trúng đích sau ho nhìn phát bóng đến chu dương tay bên trong đệ t o à n t ị t sợ toàn đầu này không có quá phòng chu dương chẳng lẽ ngươi còn có thể tiến vào một cái ba phân ngay sau đó r ộ nạn cùng hai m ư tần trơ mắt nhìn chu dương lại ném một cái đánh tấm ba phân nếu như nói dĩ vãng phà m à còn đối chu dương có cái gì lo lắng l ờ i nói trận đấu này hắn là thật kinh hiệp hai mới vừa mới bắt đầu chu dương liền lấy đến mười tám phân hắn đây là muốn sáng tạo ghi chép sao tại đệ t o à n t ị t sợ toàn bên kia r ộ nạn ném một cái ba không dính sau thiền sư lập tức sẽ một cái tạm dừng ngươi đem lời ta nói quên sau giáp sơn giả giả tức g i ậ n đối chu dương hồ câu lại phát hiện hắn trực tiếp quay đầu chạy băng ghế tịch nơi đó đi lập tức cổ bệ bị gọi tới phiêu lúc đầu muốn để chu dương đến tổ chức tranh tài kết quả hắn lại mình công bắt đầu nếu như lo sang dơ lết l à c cờ vận chuyển xuất hiện lần nữa vấn đề đối phương hoàn toàn có thể nhanh chóng bắt lấy điểm này đến đánh phản kích sau đó h o à n tần thay thế chu dương thiền sư nhìn đám cầu thủ đi lên sau quay đầu nhìn ngồi ở kia bên trong một mặt mồ hôi chu dương lập tức tiếp tục xem lên tranh tài cổ bệ cầm tới h à an tần chuyền bóng sau tại hai người bao bọc dưới ba phân g i ruột nhập lưới cái này mẹ nó là cờ điên rồi sao dạ xin ngồi ở đây dưới nhìn đối phương hung hăng tại kia bên trong ném ba phân mìm thủ tiết ngồi tại băng ghế nơi đó thời điểm coi là ồ đồm là bởi vì vừa trở về có chút không thích đứng mà thôi nhưng lúc này ở đây bên trên hắn mới phát hiện thân mẹ nó không thích đứng trận đấu này cường độ thật có chút trận chung kết cấp bậc mìm phòng đệ toàn t ị c h sợ toàn có chút lực bất t ò n g tâm bên ngoài mình đội bóng đấu pháp hắn cũng có chút n ộ n g loại này cơ h ộ i hoàn toàn luống cuống trạng thái phản phất để hắn trở lại trước mùa giải hiện tại lao sư đã ở vào nghỉ ngơi trạng thái mìm thử qua đang nghỉ ngơi trong lúc đó h Cái sau giống như là lỗ thai điếc đồng dạng căn bản không để ý hắn mìm lúc này mới cảm thấy trên lớp thời gian gọi là một cái quý giá a phạm ạ cảm thấy trận đấu này hắn nhất định là không thể đi lên cho nên nghĩ đến cái này bên trong đột nhiên b u ô n g lòng xuống khi tinh thần b u ô n g lòng sau mới phát giác được khả năng này là mình đi tới lạ cờ về sau lần thứ nhất không có như vậy tinh thần khẩn trương không muốn đâm đi vào lôi ra đến đ ề u Điếp lúc nhìn mình đồng đội còn đi vào trong lập tức đối bọn hắn quát hắn không sợ lạ cờ cầu thủ nghe tới đã lại không có hữu hiệu tiến công bọn hắn trận đấu này cũng nhanh lạnh đang thử mấy lần đi sau hiện lá cờ phòng thủ cường độ thực tế quá lớn bịu lục trực tiếp tại phi sơ ở đâu tới nhớ ba phân l ạ cờ bên này tựa hồ lập tức liền muốn đem phân kém kéo ra đến hai mươi phân trở lên họ nhìn cầm tới bóng rổ sau đang đối mặt nặt dưới lúc phòng thủ trực tiếp mạnh ăn bạo trừ cầm phân trận đấu này chẳng những hấp dẫn lấy rất nhiều f a n bóng đá quan sát liền ngay cả không ít đội bóng hiện tại cũng đang nhìn hiện trường trực tiếp đâu tây bộ những n à y đội bóng san antonio sờ tơ là cờ hiện tại tỷ số thắng đồng dạng đều chỉ thua trận một trận đấu tại tây bộ đội bóng xem ra bọn hắn hiện tại đoán chừng nhất không muốn gặp chính là san antonio s cái này hai c h i đội bóng hiện tại năng lực tiến công đều quá mạnh san antonio sở tơ bắt không được là cờ không phòng được dỗ nàng nghĩ tại một phương hướng khác đến một cái ba phân bị cổ bệ trực tiếp b ụ rơi mìm mở rộng bước chân chạy lập tức cầm tới cổ bệ chuyền bóng trực tiếp d ẫ m tuyến hai phân xuyên lưới mà vào đây là chu dương g i á o cho hắn ô đôn lúc này con mắt sáng lên nhìn xem vừa mới mìm biểu hiện giống cúc cùng t ù y s ạ đầu kế hỏi cùng trước kia mìm phong cách khác biệt hẳn là đi bọn hắn lên lớp không để chúng ta nghe cúc cười đáp trả hiện trường tranh tài để là cờ băng ghế tịch nơi đó cầu thủ nhiệt huyết sôi trào mìm rốt cục cầm tới phải、phân. hắn chỉ hướng cổ bệ sau vung vậy một chút cánh tay rất là hưng ơ phấn tranh tài như vậy hắn hẳn là cũng có thể cầm tới một chút số liệu đi phi lip nhìn phân kém đã đến mười lăm phân hậu quả đoạn muốn một cái tạm dừng xem ra cùng l ọ sang dơ lết i lạ cờ đối v anh không phải hữu hiệu biện pháp chương hai trăm hai mươi sáu đông khu đứng đầu bảng giác sơn nhìn đối phương cũng phải cùng lạ cờ đầu này liều cho cá chết lưới rách thời điểm quả quyết đem cổ bệ lần nữa đ ổ i xuống dưới hai đội hiện tại cảm xúc đều rất kịch liệt lạ cờ bên này liền o nhìn bọn hắn không dám chọc cái khắc cầu thủ thật có chút muốn trong giây phút đánh lên tiết ấ u mặc dù nói hiện tại thông thường thi đấu vừa mới bắt đầu cầu thủ thụ cái vết thương nhỏ không có gì chỉ cần không mùa giải thanh lý là được quý sau thi đấu bọn hắn hay là thỏa thỏa có thể vào nhưng ở xếp hạng phương diện hẳn là sẽ bao nhiêu nhận nhất định ảnh hưởng a trước kia cảm thấy chu dương về sau có thể sẽ trở thành một tên tại tổ chức bên trên không sai phong vị cầu thủ nhưng hôm nay đến xem tiểu t ử này năng lực tiến công một điểm không kém a trước kia vì cái gì không như thế đi đánh đâu giác sơn đều là căn cứ đám cầu thủ tự thân đặc điểm đến chế định chiến thuật một cái chủng loại quá nhiều lời nói cũng sẽ để một chút cầu thủ đi chủ động cải biến đem thích hợp cầu thủ phóng tới thích hợp vị trí bên trên đem t ạ i một chút thời gian nổi lên đến tác dụng cũng là hắn nghĩ muốn n ắ t tới đệ toạc thịt sợ toàn tạm dừng sau khi trở về nhìn thấy l à c ờ bên kia có thể tiến công cầu thủ không nhiều chu dương cùng cộ b ệ ở đây dưới để bọn hắn đột nhiên cảm giác một trận nhẹ n h ó m lập tức đệ toạc thịt sợ toàn cái này vừa bắt đầu khởi xướng công kích mạch liệt mặc dù lớn vốn t r u n g tiến về chicago nhưng cái này mùa giải đệ toạc cái này bên trong cũng không yếu trong bọn họ phong vị trí hiện tại có bốn người có thể nhanh chóng thay phiên trừ nắp di động chiến đấu cùng phòng thủ muốn tương đối yếu một ít bên ngoài ba lao tướng ngẹt b ợ cùng đi ẹt hai người đều có không sai tố chất thân thể cùng đấu trường kinh nghiệm mà đồng dạng tuổi tắc không nhỏ dạ x ị t lúc này là bị đội bóng coi trọng nhân vật dạng này đệ t o à n tịt sợ toàn đội nội tuyến chỉ cần là cờ ho nhìn xuống dưới bọn hắn liền có cơ hội lấy tại dưới d ầ cường công làm chủ thi đấu ta cảm thấy chúng ta hiệp ba tranh tài liền có thể đem tinh thần của bọn hắn đánh hết rồi hoa lấy có chút phấn khởi tại hành lang bên trong hô mọi người cũng phải chú ý dưới tận lực thiếu sai lầm một chút b ị u ộ lúc này tỉnh táo sau khi nói xong liền quay đầu về phòng thay quần áo bên trong nghỉ n ơ i đi bọn hắn chính là bắt đầu mánh một chút thôi. Nhìn cái c h ú nhìn g ta bởi vì mỗi trận đấu một mực không có đánh bao lâu thời gian hôm nay ngay cả tiếp theo hai mảnh xuống tới đã hiện ra vẻ mệt mỏi ô đồm xác thực còn không có thích hứng lúc này tranh tài tiết tấu đâu mà dạng này kịch liệt đỏ sức thiền sư cũng không thể để hắn thời gian lên sàn quá nhiều chu dương tiểu t ử này biểu hiện hôm nay ngược lại là đổi mới r i ắ t sơn đối với hắn nhận biết sau đó tranh tài tổ chức phương diện xem ra cần nhờ e v a n cùng đoàn t ấ n hai người đoàn t ấ n lời nói một mực tại đội bóng có cũng không tệ lắm năng lực tổ chức mà e v a n từ đệ t o ạ n thì sợ toàn đến sau này cũng tương đối nghe lời o nhìn hôm nay tại đội bóng bên trong đưa đến tác dụng không nhỏ nhưng hắn sẽ không đánh đẩy toàn trường cho nên tại hiệp ba thời điểm tranh tài mìm làm tốt dưới r ổ phòng thủ làm việc lúc này phòng thay quần áo bên trong lạ thường yên tĩnh tựa hồ giữa trận nghỉ ngơi lạ cờ đám cầu thủ đều không có quá coi ra gì bọn hắn nghĩ lập tức trở lại trên trận đi tranh tài ồ đồn nghe tới cái này thời điểm không nói gì mỉm đúng là hắn nằm viện thời điểm cầm không số ít theo hiện tại để hắn đi đánh tiểu tiền phong l ờ i nói liền càng không khả năng toàn t ầ n tổ chức tranh tài hậu vệ kia bên trong nhiều chuyền bóng chúng ta cái này một tiết không thể để cho bọn hắn phản siêu chúng ta trở lại trên sàn thi đấu sau đệ toàn tịt sở toàn nhìn bên này đến los angeles là cờ cái tia siêu cấp tiền phong rốt cục xuống dưới sau con mắt đều muốn thả lục quang tựa hồ trước mắt là cờ cái này trận tha cho bọn họ căn bản là không có đặt ở mắt bên trong đồng dạng hiệp ba trở về đệ toàn tịt sở t o n đội, đội hình là da xin trọng i ế p lúc l tài hắn giả dạ xịt sau khi nói xong nhìn thấy chu dương vừa từ dưới đất đứng lên miệng bên trong đã chảy máu sau liền không có lại nói cái gì là cờ đội y lập tức ra sân sau cho hắn tiến hành cầm máu xử lý mà vừa mới phát sinh hết thệ trọng tài đều không có thổi phạt cụ bệ cùng hai tên trọng tài tại kia bên trong tranh chấp nửa ngày cũng không đưa ra một kết quả vừa mới bóng rổ đụng phải mỉm trên đùi đi ra cho nên là đệ toàn t ỉ n sở toàn cầu gia xít lần nữa cầm tới bóng rổ sau đang thoải mái lách qua mỉm sau trực tiếp ở trên rổ quá trình bên trong một tay lấy chu dương xô ra sân bãi hai cái có rõ ràng dáng người trên lệnh cầu thủ va vào nhau cơ hồ mỗi lần chu dương đều là cái thứ nhất bị đụng ngã cầm qua chu dương sau khi đứng lên ôm bụng đứng tại kia bên trong trọn vẹn nhanh hai mươi giây sau mới đối bên cạnh đội y phất phất tay vừa mới gia x phạt trung hậu thành công đánh thành hai một ngươi đụng ta cảm giác còn chưa đủ át chu dương tại trải qua họa lê thời điểm nhỏ giọng đối với hắn nói ai cho ngươi dũng khí ta chờ một lúc liền để ngươi tiếm thử sự lợi hại của ta họa lê không nghĩ tới chu dương bị hắn làm hai lần còn có thể nói lời như vậy hắn cứng như vậy chống đỡ đoán chừng không bao lâu liền muốn bị thay đổi đi